Lữ Thụ cảm thấy cái này nó bên trong có thật nhiều kỳ quặc, để hắn nghĩ mãi mà không rõ. Chẳng được bao lâu Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư liền đến rồi một trỗ bí ẩn trạch viện bên trong, cái này trạch viện là Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư chi chuẩn bị trước xuống, lúc mua Lữ Thụ đều dùng rồi mặt nạ sửa đổi dung mạo đổi mặt, bản thân liền đem nơi này xem như nơi ở nút, an toàn phòng, hiện tại thật có đất dụng võ. Dịch Tiêm đã canh giữ ở rồi trong viện, khi Lữ Tiểu Ngư mang theo Lữ Thụ xuất hiện thời điểm hắn liền cơ cảnh đi cổng thủ vệ. Lữ thụ đem Lý Lương để xuống mới thở dài nói, mới vừa rồi là dự định mở tinh đồ tầng thứ 5 liều mạng, còn tốt kiếm Lư xuất thủ rồi. Kiếm tiền là không thể nào rồi, Lữ thụ cảm thấy vương thành bên trong nhất định có đại sự xảy ra. Chúng ta tới Lữ trụ khả năng thật không phải là thời điểm, Lữ thụ thấp giọng nói, cái này Lữ trụ sợ là sắp biến tiên rồi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lữ tiểu ngư hỏi. Tiến vào kiếm Lư, mau chóng tìm tới phương pháp trở về, xa cách nơi này, Lữ thụ chắc chắn nói rằng. Nhưng vào lúc này, Lý Lương bỗng nhiên ho khan lên tiếng, lữ thụ trông đi qua lại phát hiện đối phương chính ung dung tỉnh lại. Lý Lương quan sát một chút bốn phía, nhìn một chút hoàn cảnh, luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn bỗng nhiên suy yếu hỏi, ta làm sao trên mặt đất nằm? Đây không phải có giường sao? Lữ thụ trầm ngâm rồi hai giây nói ra, ngươi toàn thân đều làm máu, thả trên giường liền đem giường của ta làm bận rồi. Đế tử Lý Lương phụ diện tâm tình giá trị, 748. Ngươi làm sao rơi vào kết cục này? Lữ thụ hiếu kỳ nói, đoan một hoàng khải di vãng đều như thế bạo ngược sao. Lý Lương cười khổ bắt đầu, hắn cảm thụ được chính mình thân thể nội hủy hết căn cơ nói ra, thắng bại là chuyện thường bình ra, di vãng đánh rồi đánh bại hắn cũng không lắm quan tâm, chỉ là mượn đề tài để nói chuyện của mình thôi rồi. Quả nhiên, lữ thụ trong lòng bừng tỉnh, cái này đoan một hoàng khải chơi như thế một ra chính là muốn nhắm vào mình, đến mức có phải hay không muốn dẫn kiếm lưu vị đại sư kêu hình xuất thủ ngược lại không có cách nào xác định. Chỉ là đoan mục hoàng khải ở lữ thụ tâm lý hình tượng đã sẽ không cải biến rồi, nếu có cơ hội, lữ thụ nhất định sẽ giết chết đối phương. Thậm chí một đoạn thời khắc lữ thụ đều đang nghĩ, nếu như mình ở có thể lúc rời đi đã tấn thăng đến rồi đại tông sư cảnh giới, vậy hắn nhất định sẽ giết chết đoan mục hoàng khải lại đi. Lữ thụ là mang thủ, hắn cho tới bây giờ đều không phủ nhận điểm này. 1003, hung hứa đại nhân nghĩ đường rộng. Nam canh thành bây giờ một mảnh lửa nóng. Hơn nữa Nam Canh Thành Bách Tính Phi thường nguyện ý đi vũ vệ quân xả phòng trong nhà xưởng công tác, nguyên bản cố hóa giai cấp đệ tầng dưới chốt nhân dân không thở nổi, mà ở nơi này lại đạt được rồi làm dịu. Dĩ vãng giống trương vệ vũ như thế bình dân đi cái nào đều muốn lọt vào bốc lột, thuế phú còn cực nặng, có thể hay không sống sót hoàn toàn nhìn thành chủ tâm tình. Mà bây giờ, đầu tiên tiến vào vũ vệ quân xả phòng nhà xưởng lấy được tiền lương không cần giao thuế, đây là lữ thủ làm Nam Canh Thành thành chủ một cái quyền lực Điều này sẽ đưa đến giống trương vệ vũ dạng này gian nan cầu sinh bình dân đối với xả phòng nhà xưởng chạy theo như vị. Tiếp theo, vũ vệ quân xả phòng nhà xưởng tiền lương còn không thấp, rất nhiều người đều phát hiện chỉ muốn làm việc cho tốt liền có thể sinh sống rất thoải mái rồi, mặc dù mệt điểm nhưng là kiếm tiền. Mệt mỏi đây là không có cách nào tránh khỏi, ai còn sống không mệt. Sau cùng, trương vệ vũ bản thân cũng khắc sâu minh bạch những cái kêu bình dân có bao nhiêu khổ, chính hắn liền bị cái này cố hóa giai cấp hại qua chỗ lấy đối đãi mọi người thời điểm đều mang một khỏa nhân từ tâm. Trương vệ vũ đã từng là vì lao thần vương thống xoáy ngự long ban cho người, đều nói từ không nắm giữ binh, nhưng mà trương vệ vũ kỳ thực vẫn luôn là cái mềm lòng người, không phải vậy mọi người cũng sẽ không đều vây bên người hắn cùng nhau chờ đợi vương trở về. Cho nên khi lưu nghi chiêu ở vũ vệ quân tìm tới rồi mới thám báo nhân sinh lúc, trương vệ vũ kỳ thực cũng đang tự hỏi chính mình càng thêm thích hợp làm gì, mà không phải tiếp tục hồi ức chính mình nội điện trực thân phận Kỳ thực trương vệ vũ thật hâm mộ Lưu Nghi Chiêu, dù sao mọi người lúc trước đều cùng một chỗ ở ngự Long ban trực bên trong, khi đó Lưu Nghi Chiêu vẫn là trương vệ vũ mang binh mà bây giờ, Lưu Nghi Chiêu đã ở thả bay từ trên đường của ta càng chạy càng xa rồi. Mơ hồ trong đó, Lưu Nghi Chiêu đều đã có lưu trụ đệ nhất thám báo danh tiếng rồi. Tuy nhiên ngự Long ban trực biến thành rồi nhỏ thám báo, thế nhưng là Lưu Nghi Chiêu nhanh không sung sướng. Trương vệ vũ cảm thấy Lưu Nghi Chiêu tặc mẹ nó khoái hoạt ta. Cái kia hàng vốn là cái nhiều anh Tuấn uy vũ thiếu niên, hiện tại kinh thường cùng vũ vệ quân một đám người lăn lộn ở uống rượu với nhau ăn thịt, tiếng nói cửa lớn đến đáng sợ, diệt phỉ thời điểm một cuống họng có thể kém chút cho người ta giống chết. Hơn nữa cái gì đều không cần lo lắng nhiều rồi, làm tốt chính mình thám báo bản phận là được, không cần chỉ huy, không cần động não. Mà trương vệ vũ chính mình đâu, hắn cũng đang nghĩ, kỳ thực hắn không quá ưa thích trưởng binh, bởi vì hắn thụ không rồi các binh sĩ từng cái chết đi lúc thống khổ. Liền phản phất chết đi sinh mệnh đều bởi vì hắn chỉ huy không làm giống như, đây là một loại dày vò. Dưới tình huống bình thường dạng này người là tự sát rồi thông xoái, nhưng ở ngự long ban trực thời điểm vẫn có chút không giống nhau, bởi vì ngự long ban trực lúc ấy liền chết không rồi người, muốn chết cũng khó khăn. Lúc kia trương vệ vũ tâm lý vấn đề vẫn không có thể bạo lộ ra, nhưng bây giờ không giống nhau rồi, vũ vệ quân còn không có đạt tới ngự long ban trực trình độ. Cho nên gần nhất trương vệ vũ liền suy nghĩ, kỳ thực chính mình giúp đỡ quản quản thành chủ sự vụ quản quản xà phòng nhà xưởng liền tốt rồi chiến tranh cũng được nhưng khi thống soái coi như xong đi trước kia Trương vệ Vũ ở Ngự Long Ban trực không được chọn thần Vương nói để hắn khi ngự Long Ban trực thống soái hắn cũng chỉ có thể khi thống soái hiện tại Trương vệ Vũ lại cảm thấy khi thống soái không tốt không thích hợp hắn nhưng vào lúc này Lưu Nghi chiêu Lý hắc Thán bọn người ở tại vũ vệ quân trong quân doanh vây quanh đống lửa nói chuyện chuyệnếm ngày bình thường Vũ vệ quân mỗi 10 ngày mới có một lần giải rượu cấm thời gian hơn nữa còn là từng nhóm giải Không thể làm cho tất cả mọi người đều uống say. Thế là không có uống rượu thời điểm cũng chỉ có thể vây quanh đống lửa thổi như bức. Lý Hắc Thán bỗng nhiên nói ra, hiện tại thời gian này cũng quá không có ý nghĩa rồi, cũng không biết rõ đại vương lúc nào trở về, có chút nhớ hắn rồi. Lý Hắc Thán rất đơn thuần rất ngay thẳng, bởi vì tâm tư của hắn rất đơn giản, có cái gì thì nói cái đó. Ngày bình thường cao lớn thu kịch Lý Hắc Thán tưởng niệm nhà mình đại vương thời điểm tựa như là cái tiểu hài tử đang đợi phụ huynh Tăng ca trở về giống như Có người nói nói, ta cũng hy vọng Đại Vương trở về, chút thời gian trước mỗi ngày cùng hắc vũ quân chiến tranh, mỗi ngày cho đối phương nột ngạt, nhiều thống khoai à, hiện tại quý tộc quân đánh tới Tây Châu cũng không có chúng ta phần rồi, nếu là Đại Vương trở về, ta cảm thấy hắn chỉ định sẽ mang bọn ta ra ngoài, đến lúc đó chúng ta đánh tới Tây Châu, đánh tới Tây Đô. Các ngươi cảm thấy Đại Vương có thể hay không lên làm thiên đế? Lời này một ra tất cả mọi người sửng suốt rồi, sau đó bỗng nhiên bắt đầu lưng vấn để Đại Vương cùng ngài đế. Lưu Nghi Chiêu cười bắt đầu, cái kia phương Tây Thiên Đế Đoan Mục Hoàng Khải là Tây Châu đại tông sư, đại tông sư nhưng so sánh nhất phẩm còn lợi hại hơn rất nhiều, chúng ta làm sao giết chết hắn a? Giết không được, các ngươi cũng đừng nghĩ cái này không có ý nghĩa sự tình rồi. Muốn không chúng ta đi Vương Thành tìm đại vương a? Lý Hắc Thán đương nhiên uống thanh uống khí nói ra, trước mấy ngày có cái hành thường cho ta nói, Vương Thành phía đông 600 dặm địa phương có một đám thổ phỉ, hy vọng chúng ta có thể giúp đỡ diệt trừ một chút. Tất cả mọi người trợn khóc trợn cười. Vậy nhưng cách chúng ta nơi này có hơn 2 vạn cây số đâu, đi cái giám A, đây là ai cho ngươi sách thỉnh cầu a. Hiện tại Vũ Vệ Quân đã là danh phủ kỳ thực diệt phỉ đại đội rồi, Nam Châu hơn phân nửa thổ phỉ đều đã thua ở rồi Vũ Vệ Quân thủ hạ, bất đắc dĩ hợp lý lên rồi lương dân. Bọn thổ phỉ cũng rất bất đắc dĩ, thật sự là đánh không lại a. Lúc này, hành thương nhóm phát hiện Vũ Vệ Quân thật vô cùng ra sức a, trước kia mọi người hành tẩu làm ăn thời điểm nếu như mình nô lệ không góp sức, còn cần bỏ tiền mời một ít đứa trẻ lang thang. Kết quả hiện tại không cần rồi, Nam Châu khắp nơi đều rất an toàn, bọn thổ phỉ qua phi thường biệt khuất. Sau đó hành thương nhóm liền phát hiện, không cho vũ vệ quân ra ngoài diệt phỉ đều không được, Lý Hắc Thán suốt ngày liền ngồi xổm ở cửa thành hỏi hành thương, nơi nào có thổ phỉ, cái này vũ vệ quân diệt phỉ quả thực là yêu thích a. Thế là, rất nhiều hành thương bắt đầu chủ động cho vũ vệ quân nói chỗ nào có thổ phỉ, dù là lại xa đều sẽ xách đời miệng, vạn nhất vũ vệ quân đi đây. Bất quá lần này Lý Hắc Thán nói cũng quá xa rồi hơn 2 vạn cây số a. Đột nhiên, bên cạnh gặm nướng cây Bắp Tiểu Hung Hứa đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó từ chính mình sách nhỏ túi bên trong móc ra vợ viết chữ, "Chúng ta liền đi diệt phỉ a, tiêu diệt xong phỉ thuận tiện đi một chút vương thành." A, Lưu Nghi Chiêu ánh mắt sáng lên, hắn hiểu được Tiểu Hung Hứa ý tứ rồi, Hung Hứa đại nhân nói là, chúng ta lấy diệt phỉ làm tên, nhưng thật ra là đi vương thành nhìn đại vương. Vẫn là Hung Hứa đại nhân nghĩ đường giàu a. Tiểu Hung Hứa một bộ cao thâm khó dò gật gật đầu viết chữ, người bên cạnh Bất quá Lao Trương sẽ không đồng ý, Lưu Nghi Chiêu có chút tiếc nuối nói ra, hắn lại không phải người ngu, Vương Thành là cái rất phức tạp địa phương, hắn chắc chắn sẽ không để vũ vệ quân đi mạo hiểm. Nhưng vào đúng lúc này Tống Ký đổ phường Đại Cung Phụng triệu xuất từ phương Bắc bay tới, Lưu Nghi Chiêu đứng dậy, triệu Đại Cung Phụng đến đến rồi, bất quá hôm nay vũ vệ quân cũng không có uống rượu a Triệu xuất trong khoảng thời gian này đều đã thưởng chú Nam Canh Thành rồi, cho nên cùng vũ vệ quân đánh quan hệ rất nhiều, lẫn nhau cũng đều quen thuộc. Triệu xuất trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, nhà các ngươi thống lĩnh ở Vương Thành xảy ra chuyện rồi. Đoàn mục Hoàng Khải nhằm vào lữ thụ sự tình đã lan truyền nhanh chóng, dù sao Vương Thành ngày đó hai đại tông sư giao thủ, thanh thế thực sự to lớn. 1004, vũ vệ quân xuất trinh. Tông ký kỳ thực không muốn tham gia lữ thụ cùng Đoan Mộc Hoàng Khải ở giữa mâu thuẫn, dù sao một cái là thiên đế, một cái chỉ là bình thường kiếm lưu đệ tử mà thôi, còn là vừa vận tiến kiếm lưu. Bọn hắn ngược lại là cùng đoan một hoàng khải không có gì gặp nhau cũng không có gì tình nghĩa, không phải tống ra không biết làm người, mà là đại bộ phận hào môn kỳ thực cũng không nguyện ý cùng đoan một hoàng khải đánh quan hệ. Bởi vì vì người nọ từ khi tấn thăng đại tông sư về sau tính tình đại biến, liền phản phất trong đáy lòng âm ám cùng nổi giận đều ở trở thành đại tông sư về sau phóng thích ra ngoài, trước kia còn cần đẩn tàng, nhưng làm hắn trở thành đại tông sư về sau muốn chết đều. Là một việc khó, liền vô sở cố kỵ rồi. Loại người này rất khó khăn đánh quan hệ không kiếm được lợi ích không nói, làm không tốt mình còn có nguy hiểm tính mạng. Cho nên nói đối với Đoan Mục Hoàng Khải tới nói, mọi người khẳng định đều càng muốn cùng Lữ Thụ dạng này người làm bằng hưu a, tuy nhiên Lữ Thụ có đôi khi chết nhận tiền, nhưng cùng Lữ Thụ làm bằng hưu tất cả mọi người có thể kiếm tiền. Nhưng là tình huống bây giờ khác biệt, tất cả hào môn đều ở Đoan Mục Hoàng Khải cùng Kiếm lưu đại sư huynh giao phong bên trong phát giác được rồi một chút không bình thường mùi vị, trước kia lão thần vương ở thời điểm Đoan Mục Hoàng Khải làm sao có thể dám ở vương thành bên trong xuất thủ. Mà lữ thụ, coi như chủ nhà họ tống lại nguyện ý cùng hắn làm suy ý, cũng không có khả năng vào lúc này làm. Vương Thành cựu ngũ hào môn sở di có thể sừng sững lâu như vậy, chính là từng có người su cắt tị hung bản lĩnh, bọn hắn không muốn cùng đoan một hoàng khải là địch, chỉ có thể tiếp hận chặt đứt cùng lữ thụ liên hệ, cho nên trước tiên liền thông chi rồi triệu xuất để hắn về Vương Thành. Bất quá triệu xuất coi như tương đối trưởng nghĩa, hắn lúc đầu đã bay ra hơn 200 cây số đường rồi. Kết quả do dự rồi nửa ngày vẫn là trở về cùng vũ vệ quân nói một tiếng, cũng coi là tận một phần tình nghĩa. Vũ vệ quân không thể cùng lữ thụ liên hệ pháp khí cho nên đều còn không biết rõ vương thành chuyện gì xảy ra đâu, kết quả hiện tại liền ra rồi như thế một việc sự tình. Lưu Nghi chiêu ngưng chọc nói, Lý Hắc Thán, người đi mời trương đại nhân tới. Lý Hắc Thán một đường phi nước đại hướng phía trong quân doanh trương vệ vũ cho ở chạy tới, sau đó khiêng trương vệ vũ liền chạy rồi trở về, một đường điên trương vệ vũ kem chút đều nôn rồi Chương vệ vũ đều điên rồi, hắn là người bình thường A. Lý Hắc Thán, ngươi thả ta xuống, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Trương vệ vũ gầm thét. Triệu suất nói nhà chúng ta đại vương ở vương thành xảy ra chuyện rồi. Lý Hắc Thán vội vàng nói rằng. Trương vệ vũ trầm mặt rồi, hắn giờ mới hiểu được khó trách Lý Hắc Thán sẽ gấp gáp như vậy, nguyên lai là lữ thụ xảy ra chuyện rồi. Ngay từ đầu chương vệ vũ rất bài xích nhà chúng ta đại vương danh xưng như thế này, kết quả hiện tại Lý Hắc Thán bọn hắn mỗi ngày nói kiến cho Trương vệ Vũ đều thói quen rồi. Lý Hắc Thán khiêng Trương vệ Vũ đi vào Triệu Xuất trước mặt, Trương vệ Vũ nôn rồi hai cái sau bình tĩnh lao miệng đối với Triệu Xuất nói ra, "Triệu công phu, có thể nói với chúng ta nói tiền căn hậu quả sao?" Hắn muốn phân tích lư thụ hiện tại đến cùng là cái gì tình cảnh. Đã lư thụ tín nhiệm hắn như thế, ở lư thụ sau khi đi đem vũ vệ quân chỉ huy quyền tạm thời giao cho rồi tay của hắn bên trong, như vậy Trương vệ Vũ liền cảm thấy mình muốn xứng đáng phần này tín nhiệm. Mọi người thường nói Kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết, Trương vệ vũ mặc dù không thể vì lữ thụ đi chết, muốn vì lao thần vương lưu cái mạng, nhưng lữ thụ sự tình hiện tại chính là hắn nghĩa bất dung từ muốn quản một chút. Húng chi, có lữ thụ ở, cái này vũ vệ quân cũng mới có tồn tại ý nghĩa. Triệu xuất do dự một chút nói ra, là như vậy, nhà các ngươi đại vương đi vương thành về sau. Cái này vừa nhắc tới đến, đơn giản cho Trương vệ vũ, lưu nghi chiều, lý hắc thán bọn người cho nghe sửng sốt một chút, nhà mình đại vương lợi dụng tôn gia diệt trừ đối thủ. Minh đại vương trở thành kiếm lưu tuyển bạc bên trong ma Vương một loại tồn tại nhà Minh đại vương bị vương thành nhân dân bao vây chặt đánh đạp đổ rồi lữ phủ Trương vệ Vũ nét mặt của bọn hắn đều là gương mặt chấn kinh ma tiểu hung hứa ở bên cạnh thì rất bình tĩnh cái này không đều là lữ thụ bình thường thao tác cả tiểu hung hứa đi vào Nam Canh thành cùng vũ vệ quân tụ hợp lúc biết được lữ thụ đi rồi Vương thành tham gia tuyển bạc từ khi đó bắt đầu nó cũng đã bắt đầu vì đó hắn kiếm lưu người hậu tuyển mặt nghiệp rồi đây không phải rất mạnh sao Trương vệ Vũ cảm giác Lữ Thủ ở vương thành đơn giản chơi này rồi đồng dạng a, làm sao lại xảy ra chuyện đây? Ngươi nghe ta chậm rãi nói, Triệu Xuất Thở dốc một hơi nói ra, nhà ngươi đại vương đảo thải người thứ hai, Đoan Mục Vân ái, là Đoan Mục Hoàng Khải con trai, mà bây giờ Đoan Mục Hoàng Khải đã đến vương thành hương sư vấn tội rồi, Lữ Thụ để hắn mất rồi nhăn mặt, hắn liền giết chết rồi con của mình, lúc đầu muốn giết Lữ Thụ, kết quả kiếm lưu đại sư huynh xuất thủ rồi. Bất quá chúng ta cho rằng, nếu như Đoan Hoàng Khải còn có cơ hội Nhất định sẽ không chút lưu tình giết chết nhà ngươi đại vương. Lý Hắc thán giận rồi, hắn ở đâu ra sao mà to gan như vậy? Trương vệ vũ cười lạnh nói, đoan một hoàng khải gần chút năm thật sự là càng phát bất thường rồi. Đầu tiên là chủ động bước lên biên giới chiến sự, bây giờ lại đi rồi vương thành gây sóng gió. Chỉ là trương vệ vũ như là lữ thụ đồng dạng không rõ, loại tình huống này, thần trong vương cung cái vị kia đều không xuất thủ quản quản sao. Hắn nhưng là hiểu rõ vị kia tân vương. Làm sao có thể cho đoàn một hoàng khải như thế không kiêng nghề gì cả? Chẳng lẽ lại xảy ra điều gì chính mình cũng không biết sự tình sao? Triệu suất nói ra, ta chỉ là cho các ngươi nói một tiếng, đến cho các ngươi làm sao quyết định không liên quan gì đến ta, hy vọng các ngươi có thể xem như chưa từng gặp qua ta. Ngươi yên tâm, nhân tình này ta vũ vệ quân ghi lại rồi, ngày sau tất có hậu báo. Chương vệ vũ trầm giọng nói rằng, hắn hiểu được ở thiên đế áp lực dưới đối phương nguyện ý đến thông báo một tiếng đã là yêu cầu rất lớn dũng khí rồi. Triệu Suất rời đi rồi, hắn nhất định phải nhanh về Vương thành cùng Tống ra cùng nhau đối mặt nhưng có thể đến phòng ba. Lý Hắc Thán nhìn lấy Trương Vệ Vũ ầm ầm nói ra, "Chúng ta làm sao bây giờ?" Lúc nói chuyện Lý Hắc Thán liền vụng trộm nhìn về phía Lưu Nghi Chiêu cùng Tiểu Hung Hứa, hắn đã làm tốt dự định, nếu như Trương Vệ Vũ hết thảy cầu ổn muốn Vũ vệ quân án binh bất động, vậy hắn liền vụng trộm đi Vương thành. Bất quá Lý Hắc Thán hiện tại cũng bất quá là vừa vặn tấn thăng nhị phẩm thực lực, coi như một mình hắn đi rồi Vương thành cũng không có tác dụng gì. Cho nên hy vọng lưu nghi chiêu cùng tiểu hung hứa cùng hắn cùng một chỗ. Nhưng mà trương vệ vũ mới mở miệng liền để bọn hắn sửng sốt rồi, chúng ta bây giờ liền thu dọn đồ đạc, đi Vương Thành. Nói đến đây trương vệ vũ ngược lại do dự rồi, chúng ta lấy cớ gì mới có thể đi Vương Thành đâu. Lý Hắc Thán thấp giọng nói ra, Vương Thành 600 cây số bên ngoài có một đám thổ phỉ, chúng ta đi diệt phỉ đi. Trương vệ vũ nghe rồi ánh mắt sáng lên, Lý Hắc Thán, ngươi thật là một cái thiên tài. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Khi thực tất cả mọi người đang lo lắng Trương Vệ Vũ sẽ lấy ổn thỏa làm chủ, dị vãng Trương Vệ Vũ đứng ở Vũ vệ quân thông soái, nhân vật bên trên kiểu gì cũng sẽ ở có nhiều chỗ cùng mọi người lên xung đột, tỉ như cấm rượu, tỉ như chấp hành quân pháp. Cho nên từ từ mọi người cùng Trương Vệ Vũ liền hơi có một chút ngăn cách. Kết quả hiện tại, cái kia tất cả ngăn cách giống như toàn đều biến mất rồi, Lý Hắc thán mặt mày hớn hở bắt đầu, ta hiện tại liền đi thu dọn đồ đạc. Lưu Nghi Chiêu nhìn về phía Trương Vệ Vũ, ta nghe Trương đại nhân ý tứ Ngài cũng muốn đi theo đi. Ngài cái này thân thể. Chương vệ vũ thở dài nói, chỉ riêng thả đảm nhiệm chính các người đi, ta sợ các người đem bầu trời đều đâm đổ sụt. Vũ vệ quân xuất trinh. Một nghìn không tịch mịch như tuyết. Vũ vệ quân bỗng nhiên không hề có điểm báo trước liền dốc hết toàn lực rồi, không có nhiều người như vậy có được triệu xuất trong tay cái kia loại có thể ngàn dặm truyền tin pháp khí, bởi vì pháp khí này bản thân liền tương đối đắt đỏ. Cho nên... Vương Thành bên ngoài còn không có nhiều người biết rõ Vương Thành hiện tại xảy ra chuyện gì. Khi Vũ vệ quân thu dọn đồ đạc toàn quân xuất kích thời điểm, hành hương nhóm đều mê rồi, các ngươi đi rồi, mọi người với ai làm sinh ý à? Trương vệ Vũ hồi phục là sinh ý như thường lệ làm, dù sao hiện tại thuê có người đang nhìn quán sinh ý. Đương nhiên, thuê người cuối cùng vẫn là chẳng phải đáng tin thậy, cho nên trương vệ Vũ lưu lại rồi 100 người. Tổng không thể toàn ném à, không phải vậy Lữ Thụ trở về phát hiện Nam Canh Thành sinh ý băng rồi. Chỉ sợ tại chỗ liền muốn bạo tàu, dùng lý hắc thán lời nói nói, cái này xà phòng nhà xưởng cơ hồ đồng đẳng với nhà mình đại vương mệnh. Có hành thương hoàng rồi, thật sự là bọn hắn không biết do vũ vệ quân rốt cuộc muốn làm gì, làm sao rồi đây là, làm sao giống như là muốn chạy đường A. Rất nhiều hành thương đuổi theo hỏi vũ vệ quân muốn làm gì, kết quả vũ vệ quân nhân khẩu kính là hoàn toàn nhất trí, diệt phỉ. Hành thương nhóm tại chỗ thiếu chút nữa sụp đổ rồi, các ngươi thực lực này dốc hết toàn lực đều đủ trực tiếp giết chết một chi quân chính quy rồi Kết quả các ngươi chính là ra ngoài diệt phỉ. Thổ phỉ đời trước đến cùng tạo rồi cái gì nghiệt? Hoàng không chỉ là hành thương nhóm, đang tiền tuyến cùng hắc vũ quân chiến tranh Nam Châu quý tộc quân cũng hòa rồi. Nam Châu đại quý tộc nhận được tin tức trước tiên liền cảm giác cái này vũ vệ quân khác là vì mình mà đến A. Không phải vậy kề bên này đâu còn có cần vũ vệ quân dốc hết toàn lực thế lực. Trước đó vũ vệ quân cho mọi người ám ảnh trong lòng cũng còn không có xóa đi đâu, cái này lại tới rồi. Các ngươi thống lĩnh không phải ở vương thành đó sao? Các người đây là muốn náo cái gì yêu thiêu thân? Kết quả chậm rãi mọi người phát hiện, cái này vũ vệ quân tiến lên đường đi rất cổ quái, đúng là một đường hướng bắp đi. Đi phía bắc làm gì? Bất quá đừng quản vũ vệ quân rốt cuộc muốn làm gì, thổ phỉ nên dọn nhà dọn nhà, các đại quý tộc nên cảnh giác cảnh giác. Vũ vệ quân là không có mang lương thảo, bởi vì bọn hắn không có có không gian trang bị, nhưng là vũ vệ quân hiện tại là có tiền. Dĩ vãng đại quý tộc hoặc là cắt xén quân lương, hoặc là liền nghiền ép quân đội kinh tế Dù sao không có một người nguyện ý cho quân đội hoa quá nhiều tiền, bởi vì lưu trụ bản thân bình tĩnh rồi thật lâu, cũng liền là gần nhất hơn 10 năm trên biên cảnh mới xuất hiện chiến sự, tất cả mọi người cảm thấy đánh không đến chính mình nơi này còn nuôi tốt như vậy binh làm gì. Nhưng vũ vệ quân không giống nhau, vũ vệ quân chính mình có thể kiếm tiền, hơn nữa quản tiền trương vệ vũ ngay tại trong đội. Cho nên, vũ vệ quân là đi đến đâu, trực tiếp lân cận mua sắm lương thảo, mà lại là siêu nhẹ vốn giá mua sắm. Sa Phong sinh ý làm lâu rồi mọi người liền quên rồi vũ vệ quân tiền thân nhưng thật ra là thanh long trại lớn thổ phỉ, mà bây giờ, vũ vệ quân thật tốt giúp bọn hắn hồi ức rồi một chút, ấn tượng phi thường khắc sâu. Môi đến một chỗ thành chỉ nên mua lương thảo rồi, vũ vệ quân trực tiếp vào thành tìm kho lúa, bán lương thảo hả, chúng ta giá vốn mua. Ai dám không bán? Mỗi cái thành chủ đều rất im lặng, bán lương thảo cũng liền là giá vốn không kiếm tiền mà thôi, không bán, làm không tốt liền đổi kế tiếp thành chủ rồi. Dọc theo con đường này còn có thành trì trực tiếp rồi thành môn, nhưng mà giống Vương Thành như thế cửa ải hiểm yếu lại có mấy tỏa. Thành môn đúng là con rồi, nhưng Vũ vệ quân trực tiếp liền có thể nhảy qua thành tưởng người có sợ hay không? Toàn bộ Vũ vệ quân thực lực, bây giờ nhị phẩm đều chiếm 1 phần 4, còn lại phía dưới tất cả đều là tam phẩm. Không chỉ có như thế, có người còn phát hiện dã ngoại có chuột chiều đang nhanh chóng trèo đèo lội suối, những nơi đi qua dễ cây đều có thể gặm sạch sẽ, dã thú càng là đương nhiên vô tổn. Có người chứng kiến công bố cái kia chuột chiều bên trong có một cái con sóc ở trường khống, tất cả mọi người cười rồi, con sóc cùng con chuột cũng không phải một cái giống loài, làm sao trưởng không a Kết quả vào lúc ban đêm liền có người mộng thấy cái kia con sóc hỏi bọn hắn có mua hay không xà phòng. Trận này nháo kịch rất hoang đường, nhưng mà vũ vệ quân ngay tại cái này hoang đường bên trong tốc độ cao nhất đi vào, chi thứ nhất hành quân không cần mang lương thảo quân đội, cứ như vậy sinh ra rồi. Có chút lớn quý tộc đều muốn trực tiếp cùng vũ vệ quân khai chiến đến rồi thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại đầu tiên tất cả mọi người là quân đội bạn hơn nữa thiên đế Văn tại phủ tựa hồ rất ưa thích chi này quân đội cái này muốn treo lên đến chạy thiên đế cái kia nói rõ lý lẽ còn chưa nhất định là ai ăn thiệt tòi tiếp theo liền vũ vệ quân thực lực kia mọi người đánh thắng được hay không đều nói không chừng nên biết rõ Vũ vệ quân không chỉ có thực lực quá mạnh mẽ hơn nữa người người đều có biện pháp khí khôi giáp sau cùng các đại quý tộc suy nghĩ kỹ một chút Người ta cũng chính là muốn mua chút lương thực nha, cho rồi cho rồi. Nhưng là mọi người cũng không cam lòng, có người chạy tới đô thành thiên đế hành cung tham kiến văn tải phủ, mở miệng chính là dừng lại khóc giống, thiên đế a cái này vũ vệ quân diệt phỉ cũng quá đáng a nào có chạy xa như vậy diệt phỉ. Văn tải phủ màu đen áo long cổn bên trên rồng là bắt mắt nhất, hắn an vị ở trên đại điện bảo tọa bên trong hứng hờ nói ra, thay các người diệt phỉ còn không tốt. Từng cái bình thường đều giống như giá áo túi cơm đồng dạng. Một điểm thổ phỉ đều thu thập không xong muốn các ngươi có làm được cái gì. Hiện tại vũ vệ quân giúp các ngươi diệt phỉ vậy mà không cảm tạ người ta, còn chạy ta chỗ này khóc. Khóc cái gì khóc? Đại quý tộc, ba. Cái này quá thiên vị đi. Ngài tốt xấu che lấp một chút ta. Mau mau cút, văn tại phủ phất phất tay, nhìn thấy các ngươi liền thiền, đồ không có chi tiến thủ, sớm một chút luyện binh hiện tại dùng như thế bất ức. Các đại quý tộc lăn rồi. Kỳ thực mọi người biết rõ so ra mà nói văn tại phủ là tốt nhất trung đụng một vị thiên đế, bình thường liền không thế nào quả sự, giống như đều không thế nào quan tâm thiên đế vị trí giống như. Năm đó cũng có nghe đồn, văn tại phủ kỳ thực không muốn làm thiên đế, kết quả lao thần vương bắt hắn cho chạy ra. Chờ các đại quý tộc đi rồi về sau văn tại phủ liền lấy tay chống đỡ cái đầu lệch qua trên bảo tọa, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Hắn bỗng nhiên đối không khí nói ra, ngươi cũng là thật bất tranh khí, lúc trước ta thiếu tra ngươi một cái nhân tình. Hiện tại cho ngươi đi bên cạnh hắn cho ngươi một trận cơ duyên lớn, kết quả ngươi vậy mà vụn trộm chính mình chạy về đến, để cho ta nói ngươi cái gì tốt. Lúc này từ một quân từ đại điện sau mặt đi tới bình tĩnh nói ra, hắn tựa hồ có nhìn rõ nhân tâm năng lực, cùng hắn ở chung lâu rồi liền luôn có loại cảm giác này, hơn nữa có một số việc quá quỷ dị một chút ngươi không cảm thấy sao. Không cảm thấy, văn tại phủ điểm môi, cái kia năng lực là trời sinh, thói quen liền tốt. Bọn hắn nói tới năng lực, là có thể biết rõ người khác tính danh năng lực. Kỳ thực lữ thụ ở nhìn thấy từ một quân thời điểm, từ một quân chưa bao giờ tự báo ra môn, người bên ngoài cũng chưa từng giới thiệu qua, hơn nữa, từ một quân bản thân chính là che giấu tung tích đi, nàng nói cho nô lệ thị trưởng tên, gọi là văn quân. Thế nhưng là để từ một quân ngoại ý muốn chính là, lữ thụ lại một thanh gọi ra rồi từ một quân cái tên này. Đương nhiên, nhất làm cho từ một quân kinh ngạc là, khi nàng đem chuyện này nói cho văn tại phủ thời điểm, văn tại phủ vui vẻ giống như là đột phá rồi đại tông sư cảnh giới. Văn Tại Phủ đứng dậy phất phất tay, được rồi, phần cơ duyên này ngươi không cần cũng được, đi đi chính ngươi đường đi. Nói, Văn Tại Phủ liền nhất cước bước vào rồi hư không bên trong, từ một quân một người đứng ở trên đại điện tựa hồ mơ hồ nghe thấy Văn Tại Phủ nói một mình, đợi lâu như vậy, Tấu Trương cũng không biết rõ viết cho ai rồi thật sự là tịch mịch như tuyết ta. 1006, Thu Biên Lý Lương Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư vừa mua trạch viện không coi là nhỏ, so khách sạn cái kia còn muốn lớn hơn một chút chỉ bất quá vị trí chô vương thành phía đông nhất, đối lập thần ngáp một chút. Lúc đó lúc mua bọn hắn mới đến chỉ cảm thấy nơi này đầy đủ yên tĩnh bí ẩn, bất quá đệ Lữ Thụ cảm thấy có chút ngoài ý muốn chính là, hắn luôn luôn nửa đêm nghe được xe ngựa đến âm thanh. Về sau Lữ Thụ vụng trộm giò xét rồi mấy lần cảm thấy không thích hợp, liền hỏi dịch tiệm, cái này bên cạnh ở đều người nào à, làm sao tất cả đều là nữ? Dịch tiệm vui cười a cười nói, nơi này gọi thả yến phường, là một chút hảo môn con cháu Kim ốc tàng tiểu địa phương. Có chút hảo môn con cháu thông ra về sau song phương gia đình bối cảnh không sai biệt lắm, thậm chí nhà gái so nhà trai còn cường hãn hơn một chút, làm đến bọn hắn không có cách nào mua nữ nô, không có cách nào. Tốt rồi tốt rồi ta minh bạch rồi, lữ thụ cái hót có đau một chút, chính mình vậy mà trốn rồi như thế cái địa phương, khó trách những xe kia ngựa đều là nửa đêm tới. Ngày hôm qua lữ thụ ra ngoài muốn nhìn một chút ngoài mặt tình huống như thế nào rồi, hoặc là nhìn xem mình bây giờ có thể hay không tiến kiếm lưu. Ra ngoài liền gặp được cái hiểu điệu dáng người nữ hài ăn mặc lụa mỏng ở sát vách tòa nhà cổng ngăn lại bán son phấn tiểu cô nương. Đối phương nhìn thấy lữ thụ về sau, vào lúc ban đêm liền cách một mặt tường ném rồi một khối khăn tay tiến đến. Lữ thụ tại chỗ liền cho khăn tay ném trở về rồi, sát vách truyền đến hừ một tiếng, tựa hồ vẫn rất tức giận. Lữ tiểu ngư ở bên cạnh như mày nói thầm, không có một cái tốt. Lý lương ôn hòa lẹn hai người liền ở bên cạnh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cái gì cũng không nói. Lý Lương thương thế khôi phục rất chậm, bởi vì hắn căn cơ đã đoạn tuyệt rồi, cho nên tự thân cường đại khôi phục năng lực cũng cứ thế biến mất. Kỳ thực người tu hành nhận hắn như vậy nặng ngoại thường cho ăn bể bụng rồi nửa tháng liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, nhưng Lý Lương rất thảm. Người cái này thật vất vả tu đến nhất phẩm thực lực cảnh giới cứ như vậy không có rồi, không đáng tiếc sao. Lữ Thụ Hiếu Kỳ nói, chính hắn cũng là thật vất vả mới tu hành đến nhất phẩm. Cũng mất đi tu vi của mình cho nên lữ thụ rất rõ ràng cố gắng đến sau cùng lại không thu hoạch được gì cảm giác. Không phải là thành bại quay đầu không? Lý Lương cảm khái nói, được làm vua thua làm giặc cái này cũng không có gì dễ nói, đi đến trên con đường này đến, vốn là nên làm tốt dạng này chuẩn bị tâm lý. Nếu như ngươi đồng tình ta, có thể hay không trước cho ta an bài một cái giường. Cho tới bây giờ, Lý Lương bị lữ thụ đợi cho cái này trong chạch viện mặt hơn 10 ngày rồi, sửng sốt một mực đang dịch tiệm trong phòng ngả ra đất nghỉ. Lữ thụ đem hắn an bài ở dịch tiềm bên người cũng là có chú trọng, dù sao hắn tuy nhiên nhất thời hảo tâm đem Lý Lương cho mang về rồi, nhưng hắn cũng lo lắng cái này Lý Lương bán rẻ hắn A Trước đó hai người đánh quan hệ thời điểm Lữ thụ liền biết rõ Lý Lương cái này lao tiểu tử cũng không phải là thành thật như vậy, tống kỳ đại cung phụng triệu xuất đều cho Lữ thụ nói rồi. Lúc ấy hắc vũ quân rút lui trước đó, có người đi theo Lữ thụ mua rồi tốt mấy đợt thao tác, tổng giá trị thật tốt mấy ngàn vạn thần tiền giấy đâu. Về sau tổng ký cha rồi một chút người kia là Lý Lương sớm năm ở Thái học Đồng Môn, hiện tại nhâm vương thành Thủy Long Cục chỉ huy sứ. Thủy Long Cục cái tên này nghe lên rất dòa người, làm đến giống như nuôi rồng đồng dạo, nhưng không phải, kỳ thực tương đương với trái đất đội cứu hỏa. Lữ thụ cũng không có gì không có ý tứ, trước đó không phải nhìn người một thân vết máu, hơn nữa vết thương đều một mực không có tốt, cho người dường người dậy vào một hai ngày liền bẩn a Hiện tại người thương miệng bắt đầu khép lại không học hỏi chuẩn bị cho người an bài giường đâu mà. Lúc đầu chủ động muốn giường ngủ dịch tiềm ngược lại cảnh giác bắt đầu, bao nhiêu tiền? Ta tiền đã bị đoan mục hoàng khải người bên cạnh tất cả đều cầm đi. Ngươi nhìn ngươi cái này khách sao à, Lữ thụ treo lên rồi ha ha, lần này hắn thật đúng là không có ý định đòi tiền, chỉ có lưu tiểu ngư rõ ràng nhất, lưu thụ là dự định yếu nhân. Trương vệ vũ quả thật có thể đảm nhiệm vũ vệ quân thống xoáy trước, nhưng lưu tiểu ngư biết rõ lưu thụ trong lòng một mực đối với trương vệ vũ có sầu lo. Bởi vì trương vệ vũ trong lòng hiệu Trung Thủy Trung là cái kia chưa bao giờ mưu mặt thần vương, mà không phải lữ thụ. Đây không phải một điểm ân huệ có thể giải quyết sự tình, tựa như là lữ thụ tuy nhiên gia nhập rồi kiếm lư, nhưng hắn vẫn là càng muốn trở về khi cái kia thứ 9 thiên la. Hơn nữa ở lữ thụ trước khi đi, trương vệ vũ liền hiện lộ ra một loại không muốn làm chủ xoái kỳ quái tâm lý hoạt động, cho nên lữ thụ muốn phòng ngừa chu đáo một chút, hy vọng có thể tìm tới một cái người thích hợp tới thay thế trương vệ vũ vị trí. Lưu Nghi chiêu muốn làm tham báo, Lưu Thụ liền để hắn khi một cái tham báo, chương vệ vụ không muốn đối mặt binh lính tử vong lúc tự trách, Lưu Thụ liền nguyện ý cũng cho hắn một cái thả bay từ cơ hội của ta. Hiện tại Lý Lương nhân sinh đã rơi xuống đáy quốc, tuy nhiên Lưu Thụ làm như vậy có chút không phúc hậu, nhưng đây quả thật là thu mua Lý Lương thời cơ thích hợp nhất. Thu biên một cái nhất phẩm, cho dù ở cái này Lưu Trụ bên trong cũng là phi thường có lời mua bán, dù sao Đại Tông Sư mới bao nhiêu cái. Lữ thụ từng cảm thấy cái này lữ trụ bên trong hẳn là nhân khẩu không có địa cầu nhiều, dù sao trái đất người cổ đại miệng liền không nhiều a kết quả về sau lữ thụ nghĩ nghĩ, lại đi rồi mấy cái thành trì hắn liền phát hiện mình tựa hồ là tiến vào rồi một cái lầm lẫn. Cái này lữ trụ cùng địa cầu là không trên lệnh nhiều, tuy nhiên nơi này vật chất căn bản không có cách nào cùng trái đất so, nhưng mà lữ thụ xem nhẹ một chút, người nơi này đồng đều thọ mệnh xa muốn so trái đất dài hơn nhiều. Nguyên bản lữ thụ cảm thấy lương thực là cái vấn đề lớn. Dù sao trương vệ vũ người như thế đó trồng lương thực đều nhanh sống không nổi rồi. Thế nhưng là về sau lữ thụ lại phát hiện, trương vệ vũ lúc trước sống không nổi là bởi vì thuế phú nặng, hơn nữa ruộng đất luôn bị điển canh trấn bên trên nô lệ hủy đi, cho nên mới sống không nổi. Sau khi hắn chấp trưởng nam canh thành đi sau hiện, kỳ thực nơi này nhà cái thu hoạch so trái đất muốn tốt nhiều, bởi vì nơi này sớm mấy ngàn năm liền tiến vào rồi linh khí thời đại. Cho nên lữ thụ đang nghĩ, lữ trụ bên trong chỉ sợ cũng có mấy tỷ người A Mà cái này mấy tỷ người bên trong chỉ có hơn 10 cái đại tông sư, tỷ lệ này đơn giản thấp đến làm cho người giận sôi Đương nhiên lữ thụ hiện tại đến rồi nhất phẩm cũng minh bạch một chút đạo lý, đại tông sư thực lực này cảnh giới có khả năng người cuối cùng nó một sinh cũng đến không rồi, cũng có khả năng nước chạy thành sông. Hiện tại lại nhớ tới đến, nghiếp đình chỉ sợ thật là trên địa cầu hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, mà không phải phương đông đệ nhất nhân. Bất quá Lý Lương cũng là người thông minh, Khi hắn nghe được lữ thụ loại người này nói không cần tiền thời điểm lập tức liền sản sinh rồi càng lớn cảnh giác, lữ thụ loại người này có thể không cần tiền. Trừ phi lữ thụ muốn càng vật lớn A. Người muốn làm gì? Lý Lương có chút khẩn trương. Lữ thụ tức giận nói ra, người cũng không chiếu soi gương. Lý Lương vốn là cái chưa tới 30 tuổi bộ dáng, bởi vì tu hành dẫn đến hắn thọ mệnh kéo dài, người tu hành tuổi trẻ hình dạng là có thể bảo trì cực lâu. Mà bây giờ Lý Lương bởi vì tổn hại căn cơ, đã bắt đầu cấp tốc già Khả năng cuối cùng sẽ giống trương vệ vũ bọn hắn đồng dạng bảo trì hơn 40 tuổi hình dạng. Kỳ thực Lý Lương vô cùng rõ ràng mình bây giờ cũng không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng A không có thực lực phế nhân một cái, còn không có tiền đến rồi, lữ thụ có thể cầu hắn cái gì đâu. Đây mới là nhất làm cho Lý Lương khó hiểu sự tình. 1007, dấu vết để lại. Người ta không bằng thẳng thán, Lý Lương nói ra, ta rất cảm kích người có thể từ đoàn một hoàng khải trong tay đem ta cứu được. Nói thật ta lúc ấy đã tự biết hẳn phải chết rồi, đoàn mục Hoàng Khải nhiều như vậy nằm ngược giết người không có 8.000 cũng có một vạn, không kém ta Lý Lương một cái, nếu như ngươi không cứu ta, kết quả của ta nhất định cùng đoan mục Vân Ái là giống nhau. Lữ Thu Khách khi nói, cái này là ân cứu mạng A. Lý Lương bị nghẹn rồi nửa ngày, ngay vẻ mặt này cùng nói lời thật có điểm không xứng đôi A, hắn vuốt vướt suy nghĩ nói tiếp nói, thế nhưng là ta đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng rồi không phải sao, tiền cũng không có rồi thực lực cũng không có rồi, ngươi còn nhớ ta làm cái gì?" Lữ Thụ vui cười a cười nói, "Ta có một chuyện muốn nói cho ngươi nghe một chút, thế nhưng là ngươi nghe về sau nếu như không đồng ý đề nghị của ta có thể sẽ chết, dù là không đến mức giết rồi ngươi, tối thiểu cũng phải để ngươi tạm thời mất đi tự do, ngươi nguyện ý không?" Lý Lương sững sốt rồi, khó được Lữ Thụ cái này loại chỉnh trọng việc nói một việc, đối phương căn bản là không có nói cụ thể đồ vật, hoàn toàn là để Lý Lương đến cược, cược thắng rồi là kết quả gì không rõ ràng, nhưng cược thua rồi sẽ chết. Cái này hắn nên lựa chọn thế nào đâu. Lý Lương đống nhiên thở dài, ta hiện tại cùng chết rồi lại có cái gì khác nhau. Ta nghe ngươi giảng, khu khu, vẫn là tính rồi không nói trước rồi, chờ ngươi chưa khỏi vết thương rồi nói sau. Lữ thụ đột nhiên cảm giác được vẫn là không ổn, hắn luôn cảm thấy tẩy tủy quả thực thứ này chung quy là có chút kỳ quái. Xem khắp trái đất cùng lữ trụ, đúng là rốt cuộc không có phát hiện trên thế giới này còn có cùng tẩy tủy quả thực có đồng dạng công hiệu đồ vật. Trên đời này sự tình khác khả năng còn có tranh luận. Nhưng ở căn cơ đoạn tuyệt sau vô pháp trị liệu trong chuyện này là có một cái chung nhận thức, căn cơ đoạn tuyệt liền vô pháp trị liệu. Lữ Thụ từng hỏi Trương Vệ Vũ chuyện này, nhưng mà Trương Vệ Vũ tựa hồ cũng không biết rõ có thủ đoạn như vậy. Đương nhiên, Trương Vệ Vũ tuy nhiên thân là nội điện trực cũng chưa chắc biết rõ tất cả mọi chuyện, tỉ như hắn liền không biết rõ lúc trước cứu người tới của bọn hắn để có cái gì kế hoạch, cho nên kỳ thực Lữ Thụ biết rõ, vânỷ cùng hổ chấp bọn hắn làm không tốt vẫn là có rất nhiều chuyện đang gạn Trương Vệ Vũ đám người. Nhưng là lữ thụ không dám nếm thử đi hướng lữ trụ tiết lộ bí mật này, bởi vì lữ thụ trong lòng một mực có cái chưa bao giờ cùng những người khác nói qua sầu lo. Nhưng vào đúng lúc này Lý Lương kem chút liền sụp đổ rồi, chính mình vừa mới thăng lên hy vọng vậy mà liền dạng này bị lữ thụ cho bắt rồi, đúng sao? Lý Lương mặt đều đen rồi, ngươi cho thông khoai nói à, đến cùng nói hay không, ta Lý Lương nguyện cho ngươi làm nô lệ, chỉ phải cho ta một đầu đường sống. Lữ thụ lung lay đầu, ta không thu bất luận kẻ nào làm nô lệ, đây là nguyên tắc của ta. Dịch tiêm ở bên cạnh bổ rồi một đao, chúng ta cũng còn cướp làm đại vương nô lệ đều chưa có xếp hạng, ngươi một cái mới tới rửa vào cái gì cho đại vương làm nô lệ. Lý Lương lúc ấy liền trấn kinh rồi, các ngươi đều điên rồi sao? Đế tử Lý Lương phụ diện tâm tình giá trị, 666. Trên thế giới này còn có tranh cấp giành giật làm nô lệ người sao? Lý Lương cảm thấy mình có chút khó mà tin được, đoan một hoàng khải thủ hạ cho dù là nhất phẩm khách khanh cũng không nguyện ý làm thiên đế nô lệ. Dưới tình huống bình thường thiên đế thủ hạ nhất phẩm cao thủ, có một nửa là chính mình bồi dưỡng lớn nô lệ, còn có một nửa là khách khanh. Đương nhiên, khách khanh đãi ngộ khẳng định không có nô lệ tốt, cái này kỳ thực cùng bình dân cùng nô lệ bình thường đạo lý tương tự, bởi vì làm nô lệ mới là mình tư hữu tài sản. liền ngay cả nhất phẩm đều là như thế này, thiên đế thủ hạ thu biên đại tông sư liền càng không cần nhắc tới rồi. Lữ thụ đột nhiên hỏi nói, đoan một hoàng khải thủ hạ có mấy cái đại tông sư đều nghe hắn sao Trước kia có hai cái, cũng là gần nhất mới tấn thăng đến rồi cái thứ ba, Lý Lương thở dài nói, các ngươi khả năng không tin, cái này tân tấn đại tông sư lại còn là đoàn một hoàng khải nô lệ. Ta nếu là vị kia đại tông sư chỉ sợ hiện tại hối hận phát điên rồi, trở thành rồi đại tông sư lại còn muốn làm người khác nô lệ. Lữ thụ lung lay đầu, tuy nhiên ta cùng đoàn một hoàng khải có thủ, nhưng nói không phải nói như vậy, nếu như không có đoàn một hoàng khải tư nguyên, người này chỉ sợ cũng vô pháp tấn thăng đại tông sư. Cho nên đây chỉ là lựa chọn của mình vấn đề. Có chút khó khăn à, cái này đoan mục hoàng khải một phương thực lực lại có 4 vị đại tông sư. Đây không phải có thể so với kiếm lưu rồi sao? Thế thì chưa hẳn, Lý Lương Phủ định nói, kiếm lưu vị đại sư kêu hình cảnh giới đã sớm cao thâm mặt chắc rồi, hơn nữa kiếm lưu đại tông sư trời sinh chủ chính là sát phạt, bình thường đại tông sư căn bản không phải đối thủ, các ngươi không gặp à, cái kia đoan mục hoàng khải nhằm vào lữ thụ thời điểm ấp ủ rồi mười hơi khí thế. Vị đại sư kêu huynh một kiếm liền chẳng rồi. Ý của ngươi là đoan mục hoàng khải kỳ thực đánh không lại vị kêu kiếm lưu đại sư huynh đúng không? Lữ thụ nói rằng, khó nói, cái này đoan mục hoàng khải tâm cơ cực sâu lại đang nghi, nói không chừng còn là đang thử thăm rõ, nó bên trong tất có ẩn tàng thành phần. Lý Lương lung lay đầu nói ra, kỳ thực các ngươi không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng nhất, đoan mục hoàng khải là rất thiết mệnh, năm đó tốt nhiều lần chiến loạn hắn đều sống sót là có nguyên nhân. Chỗ lấy các ngươi nhìn hắn hiện tại tiến rồi vương thành thậm chí dám cùng kiếm lưu đối trọi tướng đối ta hoài nghi đoan một hoàng khải phía sau. Còn có cái khác thiên đế đang ủng hộ hắn. Chờ một chút, tại sao là thiên đế mà không phải thần vương trong cung cái vị kia? Lữ thụ hiếu kỳ nói. Không nói đến thần vương căn bản chướng mắt cấp độ này tranh đấu. Liền nói thần vương cung những năm gần đây dị thường liền rất quỷ dị. Lý lương nói nhìn về phía dịch tiểm. Cái này mười mấy năm qua, ngươi gặp qua vị kia Tân vương sao? Nàng đi cái nào rồi? Nàng còn ở đó hay không thần vương trong cung? Hỏi lời này dịch tiềm đều sửng suốt rồi, chưa từng thấy qua, thế nhưng là... Dịch tiềm không có đem câu nói kế tiếp nói xong, bởi vì Lý Lương cũng không biết do hắn ngự long ban trực thân phận. Cho nên, hắn không thể nói ngự long ban trực một mực đang đem thần vương trong cung cái vị kia xem như địch giả tưởng, nếu quả thật theo Lý Lương nói, đây chẳng phải là phá vỡ rồi bọn hắn gì vãng nhận biết. Cái này rất sụp đổ. Nhưng mà lúc này Lý Lương nói ra... Trước kia lão thần vương ở thời điểm mỗi tháng cũng sẽ phải cầu các nơi đưa thượng tấu triết, kết quả vương tọa thay đổi về sau thần vương cung liền phế rồi cái quy củ này, cho nên Lý Lương ở Tây Châu quyền cao chức trọng, cho nên so dịch tiềm cái này cô hồn dã quỷ biết đến nhiều, dịch tiềm tuy nhiên có thể mua tình báo, nhưng chân chính trí cao triều đỉnh làm sao có thể bị bọn hắn nhìn trộm. Mà Lý Lương liền không giống nhau rồi, hắn dị vãng ở Tây Châu tiếp xúc qua đại lượng sự tình, thái học đồng môn lại trải rộng vương thành mỗi cái nha môn, tin tức khẳng định linh thông. Cho nên Lý Lương càng nói, lữ thụ thì càng những mày, khó nói cái này lữ trụ thật xảy ra đại sự rồi. Đoan một hoàng khải gần nhất cử động cổ quái quá nhiều, Lý Lương đống nhiên nói ra, kỳ thực ta binh bại về sau mới phát hiện một việc, hắc vũ quân xâm lấn Nam Châu bản thân chính là cái nguy trang, cái gọi là 10 tòa thành trì khen thưởng cũng bất quá là để mọi người bán mạng con mồi mà thôi. Hắn hiện đang một mực hướng Tây Châu cùng Nam Châu biên cảnh đồn trọng binh, chỉ là ta cảm thấy nghi ngờ là hắn giống như cũng không phải là muốn toàn diện xâm lấn Nam Châu. Ngược lại ở Hắc Vũ Quân. Hấp dẫn rồi Nam Châu chú ý lực về sau, hắn lại đem ý nghĩ đặt ở rồi một địa phương khác, nơi đó khoảng cách biên cảnh không xa lắm, lại thứ gì đều không có. Lữ thụ sừng sốt một chút, không có cái gì còn đồn trọng binh làm gì. Ta nào biết rõ, Lý Lương thở dài nói, lần này hắn không có nói cho ta biết tưởng tình, cũng chính bởi vì ta binh bại ảnh hưởng rồi hắn kế hoạch, hắn mới như thế tức giận đi. Lữ thụ đột nhiên cảm giác được chính mình phán phất đưa thân vào một mảnh sương mù bên trong. Cái kia xương mủ bên trong là cái gì một mực thành mê, nhưng mà theo hắn càng dung nhập Lữ trụ, cái kia trước mặt xương mủ liền bắt đầu từng chút từng chút tăng ra, lộ ra mặt trong giữ tận bộ dáng tới. 100008, hóa mục nát thành thần kỳ. Lữ thụ cẩn thận căn cứ từ mình biết manh mối sửa sang dòng suy nghĩ. 23 năm trước, hiện thực khi đó Ngự Long ban trực đã ở một lần nào đó phản loạn bên trong xảy ra vấn đề, chuyện này Lữ thụ trước đó chưa từng nghe qua, Trương Vệ Vũ cũng chưa từng sách, nhưng Lữ thụ hỏi rồi, Dịch tiềm liền nguyện ý nói. Dựa theo dịch tiềm nói tới đại khái là lấy một tên gọi là quỷ thuật khôi lỗi sư làm chủ đạo muốn muốn giết chết Lao Thần Vương bên người người nào đó, sau đó bị Lao Thần Vương Đức dễ rửa vào lưu thả ra. Chuyện cụ thể liền ngay cả dịch tiềm cũng không biết do, bởi vì trương vệ vũ cùng quỷ thuật khi đó chỉ đem rồi tín nhiệm nhất đám người này, không xác định trung thành hay không đều không mang. Trận kêu tập giết ở Nam Châu một châu nghe nói kinh thiên động địa, nhưng mà vẫn là thất bại rồi. Từ đó về sau Lão Thần Vương liền bắt đầu thầm cư giản ra tựa hồ cả người đều biến như vậy, nhưng là người phía dưới cũng không biết nói đến cùng xảy ra chuyện gì. Năm năm sau, cũng liền là 18 năm trước, Lão Thần Vương thân tử, khôi lỗi sư nhóm đi vào rồi trái đất chờ đợi Vương trở về. Lúc này, Thần Vương cung nhập chủ rồi Tân Vương, ngữ long ban trực nên lưu phóng lưu phóng, có chút thậm chí không hiểu thấu liền chết rồi, lưu nghi chiêu dạng này ngoại phóng đều là số rất ít, mà dịch tiềm thì là khi đó tinh minh. Nói trước trốn thoát mai danh nhận tích. Về sau Dịch Tiềm tìm tới Lưu Nghi Chiêu chính là muốn hỏi một chút đối phương, vì cái gì mọi người đều bị từng cái giết chết rồi, hết lần này tới lần khác Lưu Nghi Chiêu không có việc gì. Kết quả Lưu Nghi Chiêu biểu thị trên người mình sự tình còn không thể nói, nhưng hắn tuyệt đối không có bán rẻ bất luận kẻ nào. Lúc kia Dịch Tiềm liền ý thức được rồi một vấn đề, cái này Lữ trụ bên trong có người ở ám sát Ngự Long Ban Trực, Dịch Tiềm vẫn cho là đây là vị kia thần vương trong cung Tân Vương tại làm. Kết quả hiện tại Lý Lương nói chuyện Hắn sắc thực nhớ lại đến, giống như cái kia một năm phong ba rất nhanh bị trấn áp xuống dưới về sau, Thần Vương trong cung liền rốt cuộc không ai xuất hiện qua rồi, chỉ là ngẫu nhiên mới có chính lệnh tốc ra, để mọi người ý thức được Thần Vương cung tồn tại. Người tu hành sinh mệnh là dài giang đặc, nhất phẩm người tu hành thậm chí có thể sống tới ngàn năm, đại tông sư liền lại càng không cần phải nói rồi, mấy ngàn năm lâu rất nhiều. Thế là thời gian cái này khái niệm ở tất cả mọi người trong lòng đều có chút mơ hồ, 18 năm, liền phảng phất trong nháy mắt giống như Văn tại phủ gần nhất bế quan một lần đều có 5 năm lâu. Nhưng là sự tình tổng sẽ bị người phát hiện, thế là đoan mục hoàng khải cùng phía sau ủng hộ hắn người liền bắt đầu dục dịch. Như thần vương trong cung thật đã không có rồi vương, vậy cái này lữ trụ bên trong liền nên có mới vương, ngồi ở vị trí này lên. Vương tọa phía dưới đều là chó săn, ai không muốn nắm chặt như thế chí cao vô thượng quyền bính. Đáng tiếc, mặc kệ là lão thần vương vẫn là tân thần vương, thậm chí là kiếm lưu chủ nhân. Bọn hắn có thể xứng xứng ở lưu trụ bên trong là bởi vì bọn hắn siêu thoát ra rồi đại tông sư cảnh giới, đi đến rồi cao hơn sinh mệnh tầng thứ. Phàm là còn có một người ở lưu trụ bên trong, đoan một hoàng khải chỉ sợ cũng không dám ở vương thành bên trong lớn lối như thế. Thế nhưng là, ba người này giống như đều không ở A Lao thần vương đã chết liền không cần phải nói rồi, tân thần vương cùng kiếm lưu chủ nhân đi nơi nào rồi? Có vấn đề. tựa hồ rất nhiều người đều ý thức được rồi có vấn đề lại có rất ít người dám đi lớn mật chứng thực. Dù sao vạn nhất sai rồi, đây chính là sẽ chết. Đại Tông Sư liền có thể trưởng khống nhất phẩm cao thủ sinh mệnh quyền bính, cái kia Đại Tông Sư phía trên đâu. Hiện nay thậm chí không ai cho cảnh giới này xuống định nghĩa, trừ rồi ba người kia bên ngoài cũng không ai biết rõ làm như thế nào đạp vào cái kia bậc thang. Lữ thụ cho rằng đoàn một hoàng khải bây giờ dám như thế ngâm cuồng, nhất định là nắm giữ trong tay rồi một ít tin tức, nhưng tin tức này lại là cái gì? Nếu là như vậy liền phải cẩn thận rồi, lữ thụ như mày nói, cái này Vương Thành chỉ sợ muốn sinh sự đoan. Lý Lương thê thảm cười cười, nếu như chúng ta đoán sự tình thật đang xảy ra, như vậy kiếm lưu chính là ngăn tại đoàn một hoàng khải trước mặt một tòa núi lớn, song phương thế tất sẽ xảy ra xung đột. Mặc kệ là Tây Châu Đại Tông Sư bỗng nhiên đạt tới rồi bốn tên, vẫn là hắn phía sau có cái khác thiên đế ủng hộ, đoàn một hoàng khải tất nhiên đến coi chuẩn bị, bất quá những này cùng ta tiểu nhân vật này đều không có quan hệ gì rồi khu khu Lữ thụ cảm thấy Lý Lương cái này bán thảm hí thật sự là quá đủ rồi, rõ ràng thật dễ nói chuyện đâu hết lần này tới lần khác muốn ở một câu cuối cùng thêm điểm hí. Kỳ thực Lữ thụ minh bạch, Lý Lương nói nhiều như vậy phân tích của mình, kỳ thực chính là ở hướng Lữ thụ chứng minh, chính mình hữu dụ. Lý Lương đoán được Lữ thụ có thể là có bài tẩy gì có thể giúp hắn một chút, cho nên mới sẽ bỏ công như vậy, thật tình không biết hắn đã đúng bệnh hốt thuốc rồi, Lữ thụ bây giờ lại chính là tin tức. Tối tâm bên trong lữ thủ cảm giác lữ trụ nhất định sẽ cùng trái đất có liên quan nào đó, không phải vậy lao thần vương làm sao tới lữ trụ, không phải vậy hắn như thế nào lại thường thường trở về, lại còn không biết xấu hổ chép thơ. Lữ thụ không quá chú ý chép thơ động tác này, việc này A người xuyên Việt 10 cái có 8 cái giống như đều sẽ làm, hắn chỉ là khó chịu cái này lao thần vương vậy mà triệt để đoạn rồi hắn đường. Dù là ngài ít chép điểm cũng được A. Hắn cuối cùng nghĩ nghĩ, nghiêm túc đối với Lý Lương nói ra, ta giúp ngươi về sau. Ngươi liền muốn cùng ta ký kết minh ước rồi, dịch tiềm, ngươi giới thiệu với hắn một chút minh ước. Chờ dịch tiềm giới thiệu xong về sau Lý Lương đều chấn kinh rồi, hắn xác thực chưa nghe nói qua minh ước loại vật này, toàn bộ lữ trụ cũng không ai nghe nói qua, không phải vậy lúc trước dịch tiềm cũng sẽ không nhờ vào đó cho rằng lữ thụ chính là thần vương. Lý Lương cảm thấy có chút không hiểu, trực tiếp thu hoạch nô lệ không là tốt rồi rồi sao, ai nhàn dối không chuyện gì sáng tạo ra vật này. Dịch tiềm lúc ấy sắc mặt liền không dễ nhìn rồi. Ngươi nói chuyện chú ý một chút ra, đây là vì rồi. Ngươi chờ chút mà ta ngẫm lại vì rồi cái gì kia mà, đúng, vì để cho mọi người bảo trì tự do thân thể, bảo trì nhân cách độc lập bảo trì. Dịch tiêm lại quên từ rồi. Lý Lương lâm vào trầm mặc, cái này lữ trụ thế đạo chính là được làm vua thua làm giặc, giữa quý tộc chiến tranh, tù binh thành làm nô lệ đây đều là chuyện bình thường như cơm bữa, cho tới bây giờ không ai cảm thấy cái này có gì không ổn. Đúng vậy a thu hoạch nô lệ chẳng phải xong việc rồi sao làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Cái này minh ước tuy nhiên đối với ký kết người cũng có rất nhiều hạn chế, hắn vô pháp hướng người khác lộ ra liên quan tới chủ ký sinh bí mật, cũng không thể phản bội, nhưng cuối cùng không có nô lệ dấu ấn cường đại như vậy. Nhưng là bây giờ nghe qua minh ước về sau, Lý Lương trợn phát hiện, kỳ thực sáng tạo cái này minh ước pháp quyết người, trong lòng là có từ bi. Lý Lương trầm mặt hồi lâu bỗng nhiên kiên định nói ra, ta nguyện ý. Bên cạnh từ đầu đến cuối đều không yên lòng Lữ Tiểu Ngư trợt nghe ba chữ này sau phiết rồi Lý Lương một chút, làm sao đại lao ra cho Lữ Thụ nói cảm giác này là lạ. Nhưng vào lúc này, Lữ Thụ phát động minh ước pháp quyết cùng Lý Lương ký kết sau khi hoàn thành, liền cầm ra một cái trái cây đưa tới Lý Lương trước mặt, ăn hết. Lý Lương không chút do dự nuốt xuống, lúc này Lữ Thụ một mực bí mật quan sát lấy dịch tiềm biểu lộ, khi thấy đối phương nghi hoặc thần sắc lúc Lữ Thụ liền nhẹ nhàng thở ra, dịch tiềm là chưa thấy qua tẩy tủy quả thực. đột nhiên Lý Lương lộ ra rồi biểu tình khiếp sợ, hắn vậy mà cảm giác mình căn cơ đang chữa trị, hơn nữa càng thêm cường đại. Đây là vật gì, vậy mà có thể hóa mục nát thành thần kỳ. 1009, người đối với vương lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Lý Lương cảm nhận được chính mình thân thể nội đã gây mất căn cơ trước một giây còn như là khô cạn dòng sông, trên mặt che kín rồi dạn nước đường vân, phản phất sinh cơ đều muốn đoạn tuyệt. Sau một giây... Cái kia trái cây tiến vào thân thể sau hình thành ấm áp dòng sông liền ở cái này lòng sông bên trên lao nhanh như biển, đem tất cả vết rách toàn bộ khép lại. Vũ vệ quân ngay từ đầu thực lực đột nhiên tăng mạnh chính là dùng rồi phá rồi lại lập cái này biện pháp, Trương vệ vũ cưỡng ép làm cho tất cả mọi người kinh mạch bị hao tổn, sau đó mấy người khép lại sau liền càng rộng rãi cùng cứng cỏi. Nhưng mà vũ vệ quân loại trình độ kia phá rồi lại lập, cùng hiện tại Lý Lương trải qua đây hết thể so sánh liền quá tiểu nhi khoa rồi, đây là sự thực đoạn tuyệt rồi hết thể căn cơ sau đó một lần nữa sinh trưởng. Lý Lương vốn chỉ là nhất phẩm sơ dai mà thôi, hiện tại khi hắn hết thể cũng bắt đầu khôi phục lúc, lại phản phất muốn lại trèo lên tăng. Đại Tông Sư là không thể nào Đại Tông Sư, điểm này Lý Lương trong lòng vẫn là có chút đếm được, nếu như hắn là nhị phẩm, làm không tốt có thể mượn cơ hội này tấn thăng đến nhất phẩm, nhưng Đại Tông Sư cái này quan ải thực sự rất khó khăn rồi, chỉ cần một ngày không thể từ thành pháp tác, vậy thì một ngày vô pháp tấn thăng. Nhưng vào lúc này, Sắt vách vậy mà lại ném vào đến một khối khăn tay, không đợi tay kia khăn vượt qua tường đây Lý Lương gầm nhẹ, người nào? Chỉ gặp đống nhiên khí kình phồng lên, lăng không liền đem tay kia khăn đánh nát bấy. Sắt vách cô bé kia lúc ấy liền kinh rồi, không nguyện ý liền không nguyện ý nha, hung cái gì hung. Đế tử Phương Linh phụ diện tâm tình giá trị, 748. Lữ Tiểu Ngư nín cười, Lý Lương lại có chút xấu hổ, nhưng mà hắn hiện tại thật minh bạch rồi một việc, chính mình đã từng mất đi hết thầy. Lại từ lư thụ trên tay trở lại rồi trên người mình Cái viên kia trái cây thần kỳ đơn giản chưa từng nghe thấy Lý Lương liền cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thứ gì có thể tu bổ đoạn tuyệt căn cơ a Lý Lương đông nhiên kinh ngạc nói Ta tư chất tốt giống cũng có tăng lên, ngài trái cây này Lúc này, Lý Lương lúc nói chuyện xưng hô lữ thụ đã không tự chủ dùng rồi ngài chữ Có thể thấy được tẩy tủy quả thực mang đến cho hắn rung động Hiện tại Lý Lương đông nhiên đang suy nghĩ một vấn đề Cái này lữ thụ đến cùng là ai khó trách dịch tiềm nói tất cả mọi người cướp làm nô lệ, chẳng lẽ nói Lữ thụ còn có càng lớn bối cảnh không có để cho mình biết rõ. Cái này một trái liền để cho mình từ nhất phẩm sơ dai vượt qua đến rồi cao dai, chiến lực một bay ngàn dặm, đúng là tỉnh rồi chính mình mấy chục năm tu hành chi công. Chờ chút. Lý Lương chợt nhớ tới đến một chuyện, hắn thận trọng hỏi, vũ vệ quân thực lực sở dĩ đột nhiên tăng mạnh, là bởi vì ngài cho bọn hắn ăn rồi loại trái cây này sao? Áo, Lữ thụ nói ra, còn chưa kịp cho bọn hắn ăn đây Lý Lương sửng suốt rồi, hắn coi là vũ vệ quân bỗng nhiên trở nên mạnh như vậy là dựa vào cái quả này, kết quả lữ thụ vậy mà nói còn không cho người khác ăn, như vậy vũ vệ quân tập thể ăn hết cái này trái cây sẽ là cái dặng gì? Vậy ngài trái cây đủ á? Lý Lương hiếu kỳ hỏi. Lữ thụ liếp xéo rồi hắn một chút, khỏi phải quan tâm loại chuyện này, về sau ngươi sẽ biết. Tuy nhiên lữ thụ cũng không trả lời thẳng hắn, nhưng là Lý Lương đột nhiên cảm giác được từ lữ thụ ngữ khí bên trong phán đoán. Trong tay đối phương trái cây số lượng cũng không ít. Lý Lương đột nhiên cảm giác được, Vũ vệ quân nếu là ăn một nhóm loại trái cây này, chỉ sợ Thiên Hạ quân đội liền lại vô địch tay rồi. Muốn bị tiêu diệt dạng này một chi quân đội, trừ phi đại tông sư xuất thủ, hoặc là cứng rắn sinh sinh cầm nhân mạng đi đóng. Mình bây giờ mất đi rồi một bộ phận tự do thân thể, đến cùng là phúc, vẫn là họa. Lý Lương nghĩ thầm, chính mình bây giờ cùng Lữ Thụ ký kết rồi minh ước, nếu như Lữ Thụ liên lụy vào kiếm lưu cùng Đoan Mộc Hoàng Khải tranh đấu bên trong đi, Vậy mình thế tất cũng phải liên lụy nó bên trong. Bất quá lần này Lý Lương cũng không định nẹ tránh, chơi sập rồi có kiếm lưu đỉnh lấy, đây cũng là lưu trụ nhân dân ý nghĩ. Hơn nữa Lý Lương bị đoan mục Hoàng Khải thi hình cái kia đoạn thời gian, thực sự quá khắc cốt mình tâm rồi. Lữ thụ tránh đi Lý Lương đống nhiên nhỏ giọng hỏi dịch tiềm, các người trước kia có chưa từng ăn qua cái này loại tăng lên tư chất đồ vật. Dịch tiềm lung lay đầu, không, ngài trái cây này xác thực thần kỳ, chúng ta trước kia uống qua lão thần Vương ban thưởng diệu dịch Cái kia diệu dịch ngược lại là có thể chậm rãi tăng lên một chút tư chất kia mà. Lữ Thụ không nói gì, càng phát chậm mặt một chút. Nhưng vào lúc này, kiếm lưu phương hướng chuyển đến tiếng chuông, cái kia tiếng chuông phảng phất xuyên thấu mây xanh, trong nháy mắt chuyển khắp rồi vương thành phố lớn ngó nhỏ, tất cả mọi người ngừng chân xuống tới nhìn lại kiếm lưu biển mây, cái kia biển mây vậy mà tại lấy có thể thấy được tốc độ chậm rãi mở ra, thẳng đến lộ xuất kiếm lưu lúc đầu mặt ánh mắt. Lữ Thụ nhảy lên tường đầu hướng kiếm lưu nhìn lại, Nguyên bản hắn trong tưởng tượng kiếm lưu hẳn là san sát nối tiếp nhau đỉnh đài lầu cát, như là cung điện trên bầu trời, kết quả lại làm hắn phi thường kinh ngạc. Kiếm lưu biển mây phía sau, lại chỉ có mây trục tòa nhà lá mạ thôi, chỉ bất qua cái kia nhà lá sen vào nhau tinh tế, lệ kệ giải, lại có một loại đại đạo rất đơn giản đẹp. Kiếm lưu bên trong có một con sông từ trên trời giáng xuống, lại là nước không ngừng, bỗng dưng sinh ra ở chân trời thẳng đứng rơi xuống, ở kiếm lưu nội hình thành dòng sông đi xuyên qua từng tòa nhà tranh ở giữa, đẹp như bức tranh. Khó trách gọi kiếm lưu lữ thụ trật nhớ tới đến một câu thơ, xây nhà ở nhân cảnh, mà không xe ngựa tiếng động lớn. Cái này chẳng phải là kiếm lưu chân thật nhất khắc họa à đối phương vị kêu kiếm lưu chủ nhân đem nhà tranh liền kết ở cái này vương thành phồn hoa nhân gian, lại phản phất siêu nhiên tại thế bên ngoài. Bất quá biển mây về sau kiếm lưu tuy nhiên rộng lớn, lại không nhìn thấy cái gì núi, một chút liền có thể nhìn tới tận đầu giống như. Thế nhưng là không đúng, lữ thụ đêm đó cảm nhận được ánh mắt lúc. Cái kêu biển mây về sau ánh mắt rõ ràng đến từ bầu trời. Lý Lương ở bên cạnh hắn nói ra, cái kia nước không biết là từ đâu mà đến, nghe nói kiếm lưu chủ nhân từng một kiếm chặt đứt trên trời tinh hà Tinh Hà không phải chấm nhỏ hả, biên cũng sẽ không biên. Lữ thụ im lặng nói, ngươi biết rõ chấm nhỏ là cái gì không? Lý Lương. Ta không chính là giới thiệu cho ngươi một chút sao? Đế tử Lý Lương phụ diện tâm tình giá trị, 199. Từ đánh ký rồi minh ước. Lý Lương đối với lữ thụ năng lực chịu đựng đều ra tăng rồi, hắn hiện tại như thế chủ động cho lữ thụ giới thiệu chính mình biết hết thể chính là vì rồi hồi báo viên kia tẩy tủy quả thực. Hơn nữa hắn phát giác rồi lữ thụ tương lai tiềm lực, cùng vũ vệ quân tương lai tiềm lực, hiện tại ôm thật lớn chân nói không chừng về sau chính mình cũng có thể thăng chức rất nhanh A Lý Lương hiện tại có một loại cảm giác ưu việt, hắn còn nhỏ âm thanh cùng dịch tiềm nói, các ngươi khả năng không biết rõ cái này thiếu niên tương lai có thể đạt tới cái gì độ cao. Dịch tiêm giống như là nhìn ngu ngốc đồng dạng nhìn lấy Lý Lương, người không biết, có thể là người đi. Đế tử Lý Lương phụ diện tâm tình giá trị, 666. Lý Lương liền nghĩ mãi mà không rõ rồi, lữ thụ người bên cạnh nói chuyện làm sao cũng như thế sặc người đâu. Nhưng mà dịch tiêm hiện tại đối với lữ thụ thần kỳ đã sớm tập mãi thành thói quen, Lý Lương nói với hắn câu nói này thời điểm, hắn đã cảm thấy Lý Lương đối với vương lực lượng đơn giản hoàn toàn không biết gì cả. Kiếm lừa gõ chung là làm gì? Lữ Thụ đột nhiên hỏi bắt đầu. Đây là triệu tập tất cả kiếm lưu người hậu tuyển tiến vào kiếm lưu, vòng thứ nhất khảo hạch muốn bắt đầu rồi, Lý Lương nói rằng. 1010, vương bá nghiệp. Dĩ vãng kiếm lưu vòng thứ nhất khảo hạch lúc mới bắt đầu, người hậu tuyển còn có thể còn lại bao nhiêu người? Lữ Thụ đột nhiên hỏi nói. Dịch tiêm nghĩ nghĩ, hơn 10 cái à, ở vương thành bên trong bác dịch liền có thể đào thải rơi phần lớn người, kỳ thực có người nói ban đầu đoạn thời gian kia hung hiểm nhất, muốn phòng bị ở khắp mọi nơi sát Lữ thụ nghe rồi về sau cảm khái, nhìn xem. Dĩ vãng đều chỉ thừa hơn 10 cá nhân, kết quả lần này thừa rồi hơn 30 người, ta là đang hại bọn hắn sao? Không phải, ta là ở bảo vệ bọn hắn A. Haha, ha, Lữ tiểu ngư cười lạnh bắt đầu, từ kết quả đến xem giống như thật sự là có chuyện như vậy, nhưng mà mọi người vì cái gì đều không đi đào thải người khác rồi. Nhưng chẳng phải là tất cả đều trốn đi đến không muốn bị ngươi tìm tới à? Kết quả cái này trốn một chút, còn chưa kịp thấy rõ ràng tình thế đâu. Vòng thứ nhất khảo hạch liền bắt đầu rồi. Đổ phương mỗi năm đều sẽ có dự đoán bao nhiêu người tiến vào vòng thứ nhất khảo hạch cái này giá sẵn A, khẳng định rất nhiều người đều cực sai rồi, cho nên đổ phương lần này hẳn là kiếm bộ đi, lữ thủ gai gãi cái cẩm có phải hay không hẳn là cùng ta chia A. Bất quá tiền này hẳn là không tốt lắm cầm, cũng không biết rõ bọn hắn có thể hay không nhận. Lữ tiểu ngư cầm ra một kiện quần áo mới đến đưa cho lữ thủ, đi kiếm lư A, chúng ta ở chỗ này chờ người, hôm nay trường hợp công khai trọng yếu hơn xuyên thân quần áo mới. Lữ Thụ đương nhiên có chút hoàng hốt, giờ khác này hắn cảm giác tựa như lúc trước phát sinh qua giống như, cũng giống là Lữ Thụ từng đưa Lữ Tiểu Ngư đến trường lúc vì nàng mua rồi mới túi sách, quần áo mới, mới nhỏ giày trắng. "Được, các ngươi chờ ta trở lại, dịch tiệm ngươi bên này lúc cần phải khắc chú ý tình báo của ngoại giới, Đoan Mộc Hoàng Khải nếu có động tác, ngươi liền thông qua cái kia mặt chuyển tin tấm gương nói cho ta biết." Lữ Thụ nói rằng. "Vâng, dịch tiệm cung kính nói. Bây giờ Vương Thành Phong Vân sắp nổi." Ai cũng không thể phất lờ rồi. Hơn nữa lữ thụ lúc nói liền là nghĩ nhiều thêm mấy phần năng lực tự bảo vệ mình, nhưng dịch tiềm không giống nhau, dịch tiềm hiện tại đấy trong đầu đều là vương bá nghiệp. Ở dịch tiềm xem ra lữ thụ là muốn tranh bá thiên hạ, nhập chủ thần vương cung, hiện tại lúc này mới cái nào đến cái nào a Lữ thụ nghĩ là tìm tới trở về con đường, nếu như có thể liền đem đoan một hoàng khải giết chết, dịch tiềm nghĩ là, ngăn tại vương tọa trên đường, đều phải hết thể giết chết, đó là sớm tối đều phải đối mặt. Lao thần vương không cứ như vậy tới sao Cho nên, lữ thụ bây giờ còn chưa cảm thấy sẽ đến cỡ nào nguy hiểm Hắn chính là lữ thụ à, một cái lữ trụ khách qua đường Mà dịch tiềm, đã làm tốt đối mặt địa ngục khó khăn chuẩn bị rồi Lữ thụ đi rồi kiếm lư Dịch tiềm theo bản năng nhìn về phía lữ tiểu ngư Vậy ta đi nghe ngóng tình báo rồi Lữ tiểu ngư nghĩ nghĩ do dự một chút nói ra Cái kia, người đem truyền tin tấm gương lưu tại ta chỗ này Thuận tiện ta cùng lữ thụ liên hệ Dịch tiêm thành thành thật thật móc ra tấm gương đi rồi, Lý Lương ngốc ba ba đứng ở nơi đó, hắn nên làm cái gì? Cái này ai cũng không cho hắn an bài nhiệm vụ a Vậy ta làm gì? Lý Lương đột nhiên hỏi nói. Lữ tiểu ngương nghĩ nghĩ, người đi đem trong phòng quét dọn một chút à, lại mua ít thức ăn trở về làm một chút cơm cái gì? Đế tử Lý Lương phụ diện tâm tình giá trị, 666. Hắn tại chỗ liền có chút chấn kinh, hợp lấy các người hoa rồi chân quý như vậy một quả trái cây, cũng chỉ cho là mua rồi cái đầu bếp. Hắn Lý Lương hiện tại dù sao cũng là nhất phẩm cao dài đại cao thủ rồi, chỉ cần không đụng tới đại tông sư chưa chắc sẽ bại bởi ai à, kết quả là cử đi như thế điểm công dụng. Hắn Lý Lương thụ không rồi cái này hủy khuất. Lý Lương nghĩ nghĩ nói ra, ngài bình thường yêu ăn cái gì đồ ăn. Người trước tiên đem trên đường tất cả người có thể tìm tới đồ gia vị đều mang về cho ta xem một chút. Lữ thụ che chắn nghiêm mà tiên lặng hướng đi kiếm lư, bọn hắn chô ở cùng kiếm lư đồng dạng cùng thuộc vương thành đồng khu. Thậm chí lúc trước lựa chọn thời điểm chính là dựa vào kiếm lư vị trí tới chọn, lư tiểu ngư không muốn cho ở khoảng cách kiếm lư quá xa. Lư thụ ngay từ đầu lo lắng sẽ được mọi người nhận ra, kết quả hắn lo ngại rồi, thật sự là chen chúc đi kiếm lư người thực sự quá nhiều, vương thành dân chúng liền chỉ lấy lúc này tiêu khiển thời gian, hiện tại kiếm lư biển mây rốt cục mở rồi. Lư thụ đều kém chút chen bất quá đi. Loại tình huống này, ai còn quan tâm người bên cạnh mình là ai a Tất cả mọi người vây quanh ở kiếm ngoài mặt Kiếm Lư thậm chí đều không có tường đây, vẹn vẹn chỉ là dùng hàng rào ngăn cản rồi mà thôi, hàng rào cũng là thật lưa thưa, liền phảng phất tiện tay cắm xuống nhanh chút. Mọi người cũng không có bởi vì hàng rào đơn sơ mà xông phá hàng rào, ngược lại là rất thủ quy củ chờ ở ngoài mặt. Kiếm Lư rất rộng lớn, nó là dựa vào đông bắc thành góc xây, mặt trong đều là bãi cỏ, sau đó dùng bàn đá xanh ở trên mặt lẻ kẻ cửa hàng rồi đường. Lữ Thu Liếc nhìn lại, chính là nhìn thấy Kiếm Lư cổng chính là hai tòa pho tượng, một nam một nữ. Nhưng Lữ Thụ cũng không nhận ra. Pho tượng đứng bên cạnh hơn 10 cá nhân đứng chắp tay, cũng không nói lời nào, tựa hồ tại trở lấy cái gì. Lữ Thụ biết rõ cái này kiếm lưu bên trong kỳ thực cũng không có bao nhiêu người, bởi vì dị vãng kiếm lưu đệ tử học có sở thành liền sẽ xuất thế nhập quân ngũ, vì thần vương thủ thái bình, đây cũng là kiếm lưu răng dạy. Mà cái này kiếm lưu bên trong những người còn lại thì là có cơ hội thậm chí có ý tưởng siêu thoát ra nhất phẩm cảnh giới đám thiên tài bọn họ, liền lưu tại kiếm lưu bên trong tiềm tu. Muốn leo lên đại tông sư bậc thang Dạng này khổ tu người cũng không coi là nhiều Bọn họ đều là nhất phẩm Lữ thủ cảm thấy đây cũng là cố không thể bỏ qua lực lượng Lúc này bỗng nhiên có người hậu tuyển xuyên qua Đám người tiến vào kiếm lư Lớn tiếng tự báo ra môn Ta, Du Văn Thao Trước tới tham gia kiếm lư tuyển bạn Lúc này cơi báo đen cố lăng phi Người mặc áo tràng trống rông xuất hiện Ở pho tượng bên cạnh ngữ khí bình tĩnh nói ra Chờ lấy Có rồi người đầu tiên Liền có cái thứ hai Rất nhanh Tất cả kiếm lưu người hậu tuyển đều xuất hiện ở pho tượng trước, lưu thụ đếm nhân số mới không nhanh không chậm trong đám người đi ra. Ngay tại hắn đi vào kiếm lưu thời điểm, sau lưng vương thành bách tính toàn cũng bắt đầu hồn ảo, đây không phải cái kia hố ta nhóm tiền lưu thụ sao. Hắn còn không biết xấu hổ đi ra. Hắn còn không biết xấu hổ tiến kiếm lưu. Có người bỗng nhiên cảm khái, cái này sợ là ta gặp qua tiếng tăm kém nhất kiếm lưu đệ tử rồi. Lữ thụ không để ý, kiếm lưu người ở bên trong cũng giống như cũng không ngại. Cô Lăng Phi ở báo đen bên trên ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy lưu thụ, ánh mắt băng lánh. Trang diện nhất thời rất xấu hổ, cố Lăng Phi cái này đại quản gia không mở miệng, cái khác kiếm lưu đệ tử liền không nói nói, tất cả mọi người chờ lấy nàng, mà cố Lăng Phi thì y nguyên lạnh lùng nhìn lấy lưu thụ không biết rõ suy nghĩ cái gì. Đồng nhiên, cố Lăng Phi mở miệng hỏi lưu thụ, ngươi không có ý định nói chút gì? Nói chút gì? lữ thụ ở nhìn một chút chung quanh, người đều đến đông đủ rồi cái kia ta liền bắt đầu a Vậy xem ăn dưa con chúng. cố Lăng Phi. Người hậu thuyện. Cái này thế nào còn trên sự chủ trì nữa nha, như thế không coi mình là ngoại nhân sao. Đế tử cố Lăng Phi phụ diện tâm tình giá trị, 188. Đế tử các độc giả phụ diện tâm tình 4. Đế tử. Lữ thụ xem xét mọi người tất cả nhìn hắn liền có chút không được tự nhiên rồi. Hắn nhìn về phía Du Văn Thao, muốn không ngươi nhảy một bản trợ trợ hứng. Đế tử Du Văn Thao phụ diện tâm tình giá trị, 748. Một về nhà đường. Đủ rồi, cố lăng phi cắt ngang lữ thụ nói rằng, nếu như nàng lại không cắt ngang lữ thụ, thật đúng là có chút lo lắng một đám kiếm lưu người hậu tuyển ở lữ thụ chỉ huy lần vừa múa vừa hát bắt đầu. Lữ thụ yên lặng đứng đấy buông buông tay, ngươi để cho ta nói chút gì. Nguyên bản lữ thụ là muốn trực tiếp nhớ kỹ những này kiếm lưu bên trong người đều tên gọi là gì vậy, kết quả hắn không nghĩ tới chính là cái này một đợt cung cấp phụ diện tâm tình đáng giá người thực sự quá nhiều, căn bản nhận không do ai là ai Liền ngay cả hàng rào bên ngoài nhìn xa xa nơi này ăn dưa quần chúng cũng bắt đầu cho hắn cung cấp phụ diện tâm tình giá trị rồi. Phụ diện tâm tình giá trị quá nhiều, cũng có buồn dầu a cố Lăng Phi ngồi ở báo đen trên đỉnh đầu lạnh giọng nói, cầu phúc. Lúc này kiếm lưu đệ tử đứng ở cái kia hai tòa pho tượng bên cạnh đồng hành gặp ra, lưu thụ lúc này mới chú ý tới pho tượng kia phía dưới là có bàn trà. Sau đó cố Lăng Phi trước quỷ tại đó cái nữ nhân pho tượng lần mặt nói ra, sư tôn ở trên. Ngợi phù hộ ta kiếm lưu kiếm đạo Vinh xương. Sau đó Cố Lăng Phi lại quỳ tại đó tên nam tử fo tượng trước mặt nói ra, "Nguyện thần vương hộ ta bách tính chu toàn." Lữ thụ kinh rồi, cái này là lão thần vương cùng kiếm lưu chi chủ a, kiếm lưu vị kia không phải còn chưa có chết đó sao? Đây là dứt khoát liền muốn đem hai vị này thần hóa thành tín ngưỡng. Hắn vụng trộm quan sát một chút bên cạnh biểu tình của tất cả mọi người, tựa hồ tất cả mọi người thói quen rồi, cũng không có cảm thấy cái này cầu phúc nghi thức có gì không ổn. Lữ Thụ lại lần nữa nhìn về phía cái kia hai tòa pho tượng, chỉ là không biết do pho tượng kia người nào chô khác, vẹn vẹn pho tượng liền có một cỗ tinh khí thần ở đôi mặt. Dưới tình huống bình thường pho tượng loại vật này rất khó trở lại như cũ ra nguyên chủ nhân hình dạng, cho nên chủ yếu nhìn vẫn là khí chất cùng tinh thần. Kiếm kia lưu Chi chủ thân là nữ tính khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn, lông mày ánh mắt bên trong tựa hồ còn chứa một tia sắc khí, Lữ Thụ đương nhiên lại nghĩ tới đối phương nói câu nói kia đến, thiên hạ này phong cảnh, ta chỉ cần ba phần. Nói 3 phần, liền thật là ba phần. Thân là nữ tử, cái này là bực nào bao la hùng vị ý chí. Mà cái kia thần vương pho tượng, lữ thủ quan sát tỉ mỉ lấy bộ dáng của đối phương, lại cảm giác khí chất kia phức tạp đến khó lấy nói rõ, tựa hồ đối phương trong lòng có cố không rõ khí phách. Cái này khiến lữ thụ rất kinh ngạc, một cái thế giới chúa tể, khó nói không nên là bá khí loại hình khí chất à. Nhưng vào lúc này, kiếm lưu đệ tử từng cái tiến lên quỷ bái, sau đó liền những người dự bị Đến lượt người hậu tuyển lúc Du Văn Thao mở miệng liền nói ra, "Nguyện kiếm lưu chủ nhân phù hộ ta thuận lợi tiến vào kiếm lưu, ta Du Văn Thao nguyện vì kiếm lưu thủ hộ thiên hạ thương sinh." Kết quả từ từ Lữ Thụ liền phát hiện trước mặt hắn người càng ngày càng ít, sau đó liền đến lượt hắn rồi. Lữ Thụ nghĩ nửa ngày đi qua quỷ gối thần vương pho tượng trước mặt bình tĩnh nói ra, "Thần vương, chúc ngươi thân thể khỏe mạnh, tài nguyên rộng tiến." Ngay một khắc này, bên cạnh hết thể đều yên tĩnh lại, phảng phất có như vậy một cái chốt mở ở Lữ Thụ trong tay. Chỉ cần hắn ấn xuống, thế giới liền yên lặng rồi. Nhưng là mọi người khó khăn nhất tiếp nhận cũng là nhất không thể tưởng tượng sự tình là. Cái này chốt mở tại sao phải xuất hiện ở lữ thụ trong tay. An Dưa quần chúng ngây ngốc nhìn lấy lữ thụ, Cố Lăng Phi cũng ngây ngốc nhìn lấy lữ thụ, Bên cạnh những người dự bị cũng ngây ngốc nhìn lấy lữ thụ. Nhiều năm như vậy cầu phúc nghi thức tới rồi, Bình thường những người dự bị cầu phúc xong, Các lao bách tính liền nên bên ngoài mặt quỷ thành một mảnh chủ động cầu phúc rồi. Nhưng là nhiều như vậy năm. Mọi người vẫn luôn là cầu thần vương cùng kiếm lưu chủ nhân phù hộ, cái này vẫn là bọn hắn thứ vừa thấy được có người chúc phúc thần vương. Bệnh thần kinh A. Đến từ Cố Lăng Phi Phụ Diện Tâm Tình Giá Trị, 666. Đến từ Du Văn Thao. Đến từ Lữ Thụ đứng dậy nhìn lấy những cái kia ánh mắt chất vấn nói ra, ngươi không cảm thấy các ngươi đối với thần vương cùng kiếm lưu chủ nhân rất không thành kính sao. Người ta vì cái gì phù hộ các ngươi, nếu như các ngươi tôn trọng tôn kính bọn họ, liền nên chúc bọn hắn qua rất tốt à. Hiện tại bọn hắn nói không chừng ngay tại thần quốc bên trong vui vui sướng sướng sinh hoạt đâu, các ngươi một khẩn cầu phù hộ, người ta vẫn phải từ thần quốc về tới bảo vệ các ngươi, đúng à? Các ngươi chính là như thế đối đai chính mình tôn kính người sao? Đế tử Cố Lăng Phi phụ diện tâm tình giá trị, 666. Đế tử, lời nói này trực tiếp cho Cố Lăng Phi bọn hắn tất cả đều nói không phản bắt được, Cố Lăng Phi nghẹn rồi nửa ngày, cút. Lữ thụ thành thành thật thật lui qua một bên. Chính mình mới đến vẫn là không nên quá dễ thấy tương đối tốt. Sau đó chẳng diện lại xấu hổ xuống tới, cố lăng phi quên bước kế tiếp nên làm gì rồi. An dưa quần chúng bỗng nhiên cảm giác mình hôm nay thật không ổng công a Cái này giống như là thu tàng ra bỗng nhiên tìm tới rồi một cái chân quý sai tệ đồng dạng. Cũng bởi vì nó khác là sai, cho nên nó mới không giống bình thường có siêu tầm giá trị. Hôm nay tán đi sau bọn hắn liền có thể đi trở về nói cho những cái kia không có tới nhìn đám người, các người lộ lớn à. Người biết không? Hôm nay kiếm lưu bên trong, cố lăng phi bỗng nhiên nhìn về phía lưu thụ, muốn không ngươi đi trước sau mặt nghỉ ngươi đi, nơi này không liên quan đến ngươi rồi. Nàng nói như vậy là bởi vì lưu thụ căn bản cũng không cần tham gia khảo hạch, đã là kiếm lưu đệ tử còn tham gia cái gì khảo hạch. Lữ thụ khiêm tốn nói, ta cảm thấy còn là công bằng lý do tương đối tốt, ta nguyện ý cùng những người dự bị này cùng một chỗ tham gia khảo hạch. Lữ thụ lời còn chưa nói hết đâu, rất nhiều tuyển thủ tâm lý liền mát rồi một nửa, ngươi mẹ nó đi nhanh lên được không Mọi người tạm thời cũng không quá muốn nhìn đến ngươi. cố Lăng Phi lạnh giọng nói, ngươi có đi hay không? Lúc này nàng bên cạnh báo đen đống nhiên thu nhỏ, lại biến thành rồi một thanh màu đen kiếm trôi nổi tại cố Lăng Phi bên cạnh, lữ thụ sửng xuất rồi, cái này báo đen lại là một thanh kiếm. Hán trước kia gặp qua pháp khí bên trong có khí linh, nhưng pháp khí bản thân vẫn là pháp khí a không có nghĩ tới đây vậy mà nhìn thấy một thanh có thể trực tiếp biến thành nhất phẩm sinh linh thần vật. Hơn nữa nếu là nhất phẩm, vậy thì khẳng định biết bay a Cái này nhưng so với chính mình ở trên trời bay lên có khí thế nhiều. Không xem qua nhìn lấy Cố Lăng Phi muốn động thủ dáng vẻ, Lữ Thụ bình tĩnh nói ra, "Đống Nhiên cảm giác hơi mệt rồi, ta tùy tiện đi một chút nhìn xem, các ngươi tiếp tục. Có việc rồi nhớ kỹ gọi ta." Nói Lữ Thụ liền hướng kiếm lưu sau mặt đi đến, cũng mặc kệ người đứng phía sau làm sao muốn. Kiếm lưu những người dự bị đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Lữ Thụ lúc này giống như là không ai quản như vậy trực tiếp hướng về sau mặt Liên Miên nhà tranh đi đến. Lúc này hắn mới phát giác được những này, nhà tranh tọa lạc vị trí cũng rất có chú trọng, nhìn thẳng đi qua lại có loại đỉnh viện cảm giác, một chút trông không đến tận đầu, vượt qua một tòa nhà tranh, sau mặt còn có thể khiến người ta có loại phong hồi lộ chuyển khúc chết cảm giác. Nhà tranh dĩ nhiên không phải rất nhỏ nhà lá, đi đến chỗ gần, mỗi một tòa nhà tranh kỳ thực đều lớn như là biệt thự, thậm chí nhất trung tâm còn có một tòa như là cung điện như vậy nhà tranh kiến trúc, còn dị thường tính xảo. Lữ Đồng nhiên ngẩn đầu thấy nhìn thấy một tòa nhà tranh trên mặt treo một khối thật đơn giản tấm biển, tàng thương. Hắn nhớ tới chính mình gia nhập kiếm lưu mục đích, nhưng không chính là vì rồi tìm kiếm kiếm lưu từ thần vương cung thác ấn tới điện tịch sao. Hắn nhịp tim có chút gia tốc, về nhà đường đang ở trước mắt. 1012, nhà tranh kiếm trận. Tàng thư hai chữ này quy quy củ củ, lữ thụ kích động trong lòng lại khó mà che giấu. Hắn lặng lẽ đánh giá bốn phía, cũng không có trông giữ tòa này tàng thư nhà tranh lời. Dứt khoát một bước liền đạp rồi đi vào. Lữ thụ đống nhiên đang nghĩ, một cái như thế địa phương trọng yếu, sẽ có hay không có tạo địa tăng như thế tồn tại. Dù sao nơi này chính là thác ấn rồi toàn bộ thần vương cung điện tịch ha. Bất quá lữ thụ đi vào bên trong đi, như cũng không có người ngăn cản hắn, mặt trong thậm chí ngay cả cá nhân đều không có. Hắn hướng lui về phía sau mấy bước đi chỗ xa lại tìm rồi một chỗ nhà tranh đẩy cửa liền nhìn thấy một tên nam tử chính đang ngồi xếp bằng tu hành. Trên gối còn gác lại lấy một thanh chưa ra khỏi vỏ kiếm, cái kia nam tử nghe được đẩy tiếng cửa lúc ấy liền mở to mắt, kết quả chờ hắn mở mắt thời điểm cửa đã chấm dứt bên trên rồi. Lữ thụ một bên hướng phía tàng thư các đi đến một bên buồn bực rồi, đây không phải còn có người đấy à, không có đi hết kiếm lư khảo hạch bên kia à, vì cái gì tảng thư nhà tranh như thế địa phương trọng yếu không ai trông giữ. Nói, hắn lần này liền thật đạp rồi đi vào, một bên hướng tảng thư trong nhà lá đi, một vừa quan sát bên trong bảy thiết chí. Kết quả vừa nhìn hai bên trong hắn liền sướng xuất rồi, trước mặt hai bên trong trên giá sách thư từ làm cho người khó mà nhìn thẳng, lại còn là vương tử vương thơ. Bị điên rồi, các ngươi từng cái siêu tầm sách đều là cái này sao? Lữ thụ thở dài, hắn còn tưởng rằng kiếm Lưu có thể có cái gì không giống nhau, kết quả cũng là như thế dung tục Dung tục Hắn tiện tay kéo xuống đến một quyển sách lật qua lật lại bắt đầu, vừa lật hai trang liền sướng xuất rồi, đệ nhất bài thơ từ tính giả tư, tác giả, lý bạch. Tính giả tư thơ tử là Saninja, mà phía sau tác giả rõ ràng là có người về sau lấy tay viết lên. Cái này không phải là kiếm lưu chủ nhân viết lên A, lưu thụ sợ hai thán phục nói. Lúc trước hắn liền hiếu kỳ, lúc trước có người cho hắn nói kiếm lưu chủ nhân vì rồi vương thi vương từ đi thần vương cung cùng lao thần vương đánh một trận thời điểm lưu thụ liền suy nghĩ, kiếm lưu chủ nhân sợ không phải cái người địa cầu. Trước đó cũng có người nói nha, kiếm lưu chủ nhân nguyên bản chính là lao thần vương ra ngoài dạo chơi thời điểm ngặt trở về thư đồng. Cho nên lữ thụ đang nghĩ, cái này muốn đi chỗ nào dạo chơi đi à, vậy mà chép về đến như vậy nhiều thơ tử. Nhưng chẳng phải muốn đi trái đất rồi hả? Như vậy kiếm lưu chủ nhân đâu, hẳn là cũng đến từ trái đất đi. Cho nên, kiếm lưu chủ nhân không có bên ngoài vạch trần lao thần vương, giữ gìn rồi một chút đối phương danh dự, nhưng là kiếm lưu nội bộ tàng thư bên trên lại thân thủ từng quyển từng quyển viết rõ rồi tác giả họa theo từ xuất xứ. Nguyên bản lữ thụ còn không có gì tinh thần đâu, nghĩ đến kiếm lưu tàng thư không gì hơn cái này Kết quả hiện tại đông nhiên đến rồi tinh thần. Đây quả thực chính là nội tâm bắt quái chi hỏa cháy hừng hực A, tiện tay lật một bản liền có thể tìm tới lớn như vậy bí mật. Hán cơ hồ mỗi một bản đều muốn rút ra nhìn một chút, sau đó lưu thụ liền phát hiện, kiếm lưu chủ nhân thật đúng là cơ hồ mỗi một thủ đô đánh dấu rõ rồi tác giả. Đương nhiên, kiếm lưu chủ nhân cũng không phải chuyên môn đọc thuộc lòng cổ thi từ tuyển thủ, cho nên có chút thơ từ đối phương khả năng cũng quên rồi là. Nhưng là không biết rõ tác giả không đại biểu kiếm lưu chủ nhân liền không ghi chú rồi, dạng này thơ từ sau mặt bình thường đều sẽ có một hàng chữ nhỏ, tuy nhiên không biết là do ai viết, nhưng khẳng định không phải người kia viết. Chậc chậc, lữ thụ trước đó còn khí lao thần vương đoạn rồi chính mình sao đừng rồi, hiện tại kiếm lưu chủ nhân làm như vậy, hắn đông nhiên có loại hạ giận cảm giác. Lữ thụ không biết mình nhìn rồi bao lâu, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm ngoài mặt Thái Dương đều xuống núi rồi, nhưng vào lúc này ngoài mặt đông nhiên chuyển đến tiếng bước chân. Sau đó cố Lăng Phi âm thanh bên ngoài mặt sắc bén vang lên Các ngươi làm sao làm Còn có thể để hắn ở kiếm lưu bên trong ném rồi Cái này nếu là người mất tích rồi Xem các ngươi tại sao cùng đại sư huynh bàn giao Đột nhiên cố Lăng Phi đứng ở tàng thư nhà tranh cổng Sau đó quay đầu cùng bên trong Lữ thụ vừa vặn bốn ánh mắt chạm vào nhau Lữ thụ vừa định nói hắn chính là tiến đến xem sách Hắn từ nhỏ chính là đặc biệt thích xem sách Thích học tập yêu sinh hoạt hảo hải tử Nhưng mà hắn chính là phát hiện Cố Lăng Phi trên mặt vậy mà chậm rãi xuất hiện rồi khó có thể tin biểu lộ, cái kia đẹp mắt mặt trứng ngỗng bên trên đúng là lần đầu xuất hiện vẻ mặt như thế. Cố Lăng Phi kinh ngạc nói: "Ngươi làm sao đi vào?" "Ai bảo ngươi đi vào?" Lữ Thụ không vui rồi, nơi nơi này lại không người trông giữ, cũng không ai nói không thể vào, ta vì cái gì liền không thể tiến đến? Hắn nhìn lấy Cố Lăng Phi nói ra: "Ta chính là đến xem sách a." "Ngươi?" Cố Lăng Phi sắc mặt kinh nghi bất định, nàng thử hướng Tàng thư trong nhà lá đạp rồi một bước. Kết quả chân còn chưa rơi xuống đất, cái này chỉnh chỉnh một tòa tàng thư nhà tranh trợn tóc ra một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ tiếng vang, sắc bén đến cực điểm. Lữ Thu kinh ngạc ở giữa nhấc đầu, hắn chợt phát hiện cái này dựng lên cả tòa tàng thư nhà tranh cổ tranh, đều phản phất bỗng nhiên biến thành rồi kiếm đồng dạng nguy hiểm. Tòa này tàng thư nhà tranh đúng là một tòa kiếm trận. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch Cố Lăng Phi kinh nghi bất định nguyên nhân rồi, khó trách nơi này không ai trông giữ, nguyên lai like người bình thường căn bản vào không được. Liền ngay cả đại tông sư Cố Lăng Phi đều không ngoại lệ. Cố Lăng Phi lạnh lùng mà hỏi, sư tôn rời đi nhiều như vậy năm rồi, không ai có thể vào. Ngươi vì sao có thể đi vào? Lữ thụ nghi hoặc rồi, đúng vậy a ta vào bằng cách nào? Nói lữ thụ hướng tàng thư nhà tranh ở chỗ sâu trong đi đến, Cố Lăng Phi ở phía sau hắn gầm nhẹ nói, ngươi đi ra cho ta. Lữ thụ như không có chuyện gì xảy ra nói ra, ngươi tiến đến A Tuy nhiên lữ thụ không biết do vì cái gì người khác cũng không thể tiến. Nhưng mình lại có thể tiến nguyên nhân, nhưng hắn biết rõ, một khi ra ngoài bị cố lăng phi bắt được, chỉ sợ cũng thật không có cơ hội tiến đến, đến rồi. Cho nên không phải hắn không đi ra, mà là về nhà đường ngay ở chỗ này, hắn không thể đi ra ngoài. Hoặc là, tối thiểu cũng phải đem cái này tàng thư nhà tranh bí mật cho khai quật xong rồi mới có thể ra ngoài. Xem ra cố lăng phi trước kia hẳn là đi vào biết rõ nơi này trọng yếu hơn, cho nên vừa rồi mới có thể gấp gáp như vậy để hắn ra ngoài, nhưng chính là bởi vậy. Lữ thụ mới càng phải lưu lại. Hơn nữa, nhà tranh này ngay cả đại tông sư đều vào không được, chẳng phải là hôm nay thiên hạ ở giữa chỗ an toàn nhất à. Bất quá lữ thụ cảm thấy kiếm lưu chủ nhân coi như siêu thoát ra rồi đại tông sư cảnh giới cũng sẽ không tiện tay thiết trí tòa tiếp theo kiếm trận liền có thể ngăn cản đại tông sư A Hẳn là cố lăng phi cố kị xuất thủ sau sẽ triệt để hủy rồi cái này tảng thư nhà tranh, cho nên không bỏ được xuất thủ. Lữ thụ không biết là, năm đó mặc kệ là cố lăng phi vẫn là kiếm lưu đại sư mình thậm chí còn lại tổng cộng 7 vị kiếm lưu đại tông sư, đều từng tới nơi này, lắng nghe kiếm lưu chủ nhân dạy bảo. Đây là kiếm lưu bên trong trừ hậu sơn bên ngoài nơi thần bí nhất, chỉ có đại tông sư nhưng tiến, nhưng mà từ kiếm lưu chủ nhân 12 năm trước vội vàng sau khi rời đi, cái này tàng thư nhà tranh liền triệt để không người có thể đi vào rồi. Lữ thụ đi tới đi tới trận phát hiện, à, nhà tranh này bên trong làm sao chỉ có vương thi vương tự a Hắn có chút không tin tà? Riêng là đem cái này lớn như vậy tàng thư nhà tranh cho đi rồi một lần, sau đó xác nhận rồi, nơi này thật chỉ có vương thi vương tử. Hắn lúc ấy mặt liền đen rồi, hợp lấy ngài cái này tàng thư nhà tranh, thật đúng là đem sách đều giấu đến rồi. 1013, kiếm lưu chủ nhân lưu mực. Lữ thụ ở đâu mặt đi lung tung suy nghĩ tìm tới có phải hay không có cái gì cơ quan, cố lăng phi ngay tại ngoài mặt trông coi, chuẩn bị mấy người lữ thụ từ giữa mặt đi ra đem hắn bắt lấy. Dĩ vãng kiếm lưu đệ tử mới gia nhập kiếm lưu về sau, cái nào không phải hạ thấp tư thái quy quy của cụ. Củ. Kiếm lưu thanh danh, còn có kiếm lưu thực lực, đều đủ để để các thiên tài buông xuống chính mình ngạo khí, chỉ là cố lăng phi liền nghĩ mãi mà không rõ rồi, cái này kiếm lưu thanh danh cùng thực lực làm sao đến rồi lưu thụ nơi này liền không dùng được rồi. Nàng biết rõ lưu thụ đang suy nghĩ gì, khẳng định là nhìn cái đủ lại đi à, nhưng là cố lăng phi cười lạnh bắt đầu. Cái này tàng thư trong nhà lá chuyện ẩn ở bên trong nàng là rõ ràng nhất người một trong, khắc nói đối phương có thể hay không tìm tới cái kia chỗ bí ẩn, coi như tìm tới rồi, ngươi lại có thể đợi ở đâu mặt nhìn bao lâu. Khó nói không cần ăn cơm uống nước sao. Kết quả sau một khắc, nàng chợt nghe tàng thư trong nhà lá mặt tóc ra một tiếng vang thật lớn, cố lăng phi kinh ngạc rồi, nhanh như vậy tìm đến, đến rồi. Cái này thiếu niên bình thường là làm cái gì à, cái gì tính cách ta đã vậy còn quá nhanh liền có thể tìm tới cái kia nơi bí ẩn. Bất quá nàng bình tĩnh xuống tới, cái kia nơi bí ẩn tàng thư nhiều đến khó có thể tưởng tượng, lữ thụ khả năng không nhìn thấy một phần mười liền phải bởi vì, vì thức ăn nước uống vấn đề đi ra. Cố lăng phi kiên quyết quay người, nàng bên cạnh kiếm đông nhiên một lần nữa hóa thành báo đen, chở nàng một bước liền hướng lên trời bên trên đáp đi, cả người đúng là biến mất rồi. Một tòa nguy nga núi liền đứng lặng ở kiếm lưu bầu trời phía trên, giống như một tòa không trung tiến đảo, dây leo từ trên núi rủ xuống đến giữa không trung bên trong. Cả tòa núi liền tựa như một tòa thành chỉ. Trên núi cũng có nhà tranh, chỉ bất quá nơi này nhà tranh rất đơn sơ, hơn nữa rất thưa thớt. Cố Lăng Phi thúc đẩy lấy báo đen hướng về đỉnh núi đi đến, khi nàng nhìn thấy vị kia ngồi ở đỉnh núi đại sư huynh lúc bờ môi liền nhấp rồi bắt đầu, "Đem hắn đuổi xuất kiếm lư à, ta thực sự nhận không được hắn rồi." Chính nhắm mắt tu kiếm nói đại sư huynh một tịch rộng rãi áo bào không nhốn bụi trần, cái kia không khí bên trong bay múa hạt bụi giống như làm sao đều rơi không đến trên người hắn giống như Lại hoặc là nơi này quá cao rồi, không có có bụi trận. Nơi này không khí rất mỏng manh, nhưng người tu hành sớm đã không nhìn những này, húng chi tự thân đều đã thành pháp tắc đại tông sư. Kiếm lưu đại sư huynh con mắt đều không mở ra liền mỉm cười nói, không được. Cũng liền ngươi tốt như vậy tính khí, đổi thành người khác ai nhịn được rồi hắn à, ngươi còn không bằng không trở lại đâu, cố lăng phi sinh khi nói, vì cái gì như thế cho nhận hắn. Ta thừa nhận hắn là ta đã thấy nhất phẩm trong cao thủ một cái lợi hại nhất. Nhưng Kiếm lưu cũng không thiếu thiên tài. Không cần thăm dò rồi, Kiếm lưu đại sư huynh mỉm cười nói, có một số việc, đến rồi một ngày nào đó liền sẽ chân tướng rõ ràng, sớm ngày, chậm một ngày, đều không nên là ngươi ta quyết định. Cố Lăng Phi bất đắc dĩ chống đỡ cái cằm ngồi ở báo đen trên đầu, báo đen cũng hề ngoài nằm trên đất, đây là một đầu chân thực sinh linh, nhưng lại có thể biến thành một thanh kiếm, không thể bảo là không thần kỳ. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi trước mấy năm đều đi cái nào rồi? Cố Lăng Phi chuyện đống nhiên nhất chuyển hỏi. Ta tân tân khổ khổ ở kiếm lưu đại điện trình diễn hóa kiếm đạo hơn 10 năm, cái này không có có công lao cũng cũng có khổ lao, người đi cái nào rồi dù sao cũng phải nói cho ta biết ta. Kiếm lưu đại sư huynh bỗng nhiên mở to mắt nhìn về phía phương tây bầu trời, sắp biến thiên rồi. Cố lăng phi biểu môi, không muốn nói liền không muốn nói, còn cần cái này loại ngụy trang hù ta. Lần này là thật phải đổi rồi, kiếm lưu đại sư huynh thấp giọng nói ra, lần này, bọn hắn sẽ làm sao tuyển. Lữ thụ kinh ngạc nhìn trước mặt thông suốt mở rộng không gian im lặng rồi nửa ngày, hắn vừa mới nhìn đến một bản vương thi thi tập hợp, trang tên sách bên trên viết ta suốt đời văn tài lớn lao, đương thời không người có thể định nổi. Chữ này hùng kỳ cô tuyệt, lữ thụ cứ thế rồi nửa ngày mới phản ứng được, cái này sợ không phải lao thần vương thân thủ viết ta. Lại lật qua, bản này tập thơ bên trong đều là viết tay thơ tử, mà không phải khắc bản bản. Nhưng mà hàng chữ kia mặt dưới, còn có mấy hàng chữ nhỏ thuần một sắc đều là không biết xấu hổ Còn cũng không giống nhau, phản phất không phải xuất từ một nhân thủ. Loại cảm giác này rất mới mẹ à, ở lữ trụ nhìn cái tập thơ lại còn nhìn ra một loại trên mạng phát bài viết đóng lâu cảm giác rồi. Thế là lữ thụ cũng nâng bút bảo trì đội hình viết rồi cái không biết xấu hổ. Sau đó, quyển tiêu tập thơ bắt đầu thu nạp thiên địa linh khí, cái này không gian liền bỗng nhiên sáng sửa rồi. Cái này mẹ nó là cái cơ quan. Lữ thụ cứ thế rồi nửa ngày, cái này mẹ nó cũng có thể làm cơ quan. Cái này mẹ nó là cái cỡ nào không đứng đăn thế giới A Nhưng mà đây cũng là cố lăng phi bất khả tư nghị nhất địa phương, cái này toàn lưu trụ dám trào phúng Lao Thần Vương có mấy người. Cho dù là Lao Thần Vương đã không ở rồi cũng không có mấy người dám a Người một cái nho nhỏ nhất phẩm cũng dám viết xuống không biết xấu hổ bốn chữ này. Hắn chậm dại hướng đi mặt tròn, đó là cái rộng lớn tàng thư các, bên cạnh trên vách tường đều khảm đầy rồi gô ngăn chứa, mặt trong đút lấy từng quyển từng quyển sách vở Không chỉ có như thế, Còn có phân loại minh bài đính tại gấu ngăn chứa bên trên, nơi này tàng thư chia làm mấy loại lớn, sử loại, binh pháp loại, linh thú loại, y pháp loại các loại, chủ loại phong phú. Cái này không đúng, lớn như vậy tàng thư các thậm chí ngay cả cái công pháp loại đều không có. Lữ thụ cảm thấy không thích hợp, kết quả tìm rồi nửa ngày mới phát hiện trong góc có cái 30cm trái phải nhỏ ngăn chứa trên đó viết công pháp loại, mà công pháp này loại ngăn chứa bên trong thậm chí ngay cả một quyển sách đều không có. Không biết rõ vì sao. Lữ thụ đống nhiên cảm giác cái này sợ là lại bởi vì kiếm lưu chủ nhân bá khí đi, không nhìn chúng những công pháp khác, cho nên dứt khoát ngay cả siêu tầm đều chẳng muốn siêu tầm. Hắn thông suốt nhất đầu, vừa hay nhìn thấy cái này tảng thư các chính giữa có cái này một trường bàn trà, trên mặt trưng bày một bản to lớn điện tịch. Lữ thụ chầm rãi đi qua, hắn sợ bên cạnh có cái gì trí mạng cơ quan, kết quả phát hiện là mình lo ngại rồi. Hắn lật ra cái kia điện tịch liền nhìn thấy tờ thứ nhất trên đó viết, khí hải giống như đại dương mênh Tùy ý Núi tuyết bao là, ý kiếm thành thì như núi đứng vững, vào mây trời. Kiếm lư, từ hôm nay bắt đầu. Nét chữ này, cùng ngoài mặt vương tử vương trong thơ chỉ rõ tác phẩm xuất xứ chữ viết là giống nhau. Nói cách khác, cái này là kiếm lư chủ nhân lưu lại a Sau đó hàng chữ này phía dưới chữ viết liền lộn xộn rồi rất nhiều. Sư tôn lợi hại. Sư tôn quá lợi hại rồi. Sư tôn vô địch. Tổ sư thiên thu vạn tái nhất thống giang hồ. Lữ thụ cái này thế nào còn như thế nhiều vai phụ đây này. Nhưng vào lúc này lữ thụ đống nhiên hít một hơi lãnh khí, chờ một chút, câu nói này hắn có ấn tượng. Cái này mẹ nó, là lúc trước Lý huyền nhất đối với lữ thụ nói đó à, lúc ấy Lý huyền nhất thuyết kiếm các tổ sư mở núi tuyết trước cũng đã diện tích sông thành biển, mở khí hải trong nháy mắt liền có núi tuyết là thành. Cho nên lúc đó Lý huyền nhất nguyên thoại chính là câu này à, kiếm lưu chủ nhân lại là kiếm các tổ sư. Cho nên lão thần vương năm đó về rồi một chuy Đem kiếm các tổ sư cho bắt cóc làm thư đồng rồi. Nhân vật lợi hại như thế ngươi nói ngoặc liền ngoặc rồi. Ngươi mẹ nó thật là ngư bức à. Lúc trước lữ thụ liền suy nghĩ một vấn đề, kiếm các tổ sư đã lợi hại như vậy, như vậy đối phương là chết như thế nào? Kết quả hiện tại xem ra đối phương cũng chưa chết ra, là bị ngoặc đi. 1014, văn tại phủ tàu trương. Lữ thụ cẩn thận liếc nhìn bản này kiếm lưu điện tịch, sau mặt rất nhiều đều là kiếm lưu đệ tử ở nói mình tu hành tiến độ. Khi nào mở khí hải, khi nào lập núi tuyết, sau đó ngưu bức một chút người sau mặt sẽ xuất hiện hảo lợi hại hảo lợi hại hảo lợi hại dạng này vai phụ, hơi yếu một ít lại còn sẽ bị khinh bỉ. Hắn còn không biết do kỳ thực trên địa cầu cũng có một bản dạng này kiếm đạo điện tịch, chỉ bất qua cái kia một bổn tổ sư vừa mở đầu, liền bị bắt cóc rồi, sau mặt toàn bộ nhờ các đệ tử thả bay tự mình phát huy. Bất quá lưu thụ hiện tại đã có thể xác định rồi, kiếm lưu chủ nhân, chính là kiếm các vị tổ sư nào. bất quá hắn đang nghĩ, Cái này lữ trụ kiếm lưu tu hành phương thức có thể hay không so trên địa cầu đỡ một ít. Dù sao thời gian qua đi lâu như vậy rồi, song phương phát triển khẳng định sẽ xuất hiện nào đó loại khác nhau đi. Nhưng đây cũng không có nghĩa là lữ thụ vẫn phải học tập nơi này kiếm đạo, bây giờ hắn đã trên kiếm đạo đi ra rồi chính mình con đường, cái kia phương viên chăm dặm võ đạo mình âm chính là bằng chứng. Cho nên hắn đã không cần lần theo ai đường đi xuống, chính hắn chính là một đầu đường. Trên thực tế chỉ xem cái này trên điện tịch ghi chép, Tổ sư ở mở ra khí hải núi tuyết thời điểm cũng bất quá là diện tích sông thành biển mà thôi, mà hắn lưu thụ đâu, mở khí hải trước đó không chỉ có diện tích sông thành biển, ngay cả núi tuyết đều có rồi. Cho nên nếu là cùng một cảnh giới, kiếm lưu tổ sư thật đúng là không nhất định hơn được lưu thụ. Lưu thụ đồng nhiên đang suy nghĩ một vấn đề, vì sao mình tại tất cả lĩnh vực đều cay A xuất sắc, tướng mạo còn tốt như vậy nhìn. Hán, vành chứng rồi. Lưu thụ đảo kiếm lưu điển tịch, đồng nhiên đảo đảo sướng xuất rồi. Sau đó hắn đột nhiên khép lại điện tịch trinh nhiên rồi nửa ngày, tại sao có thể có loại chuyện này, đây là trùng hợp vẫn là có người an bài tốt. Sẽ không như thế xảo a lữ thụ thì thảo nói. Không nghĩ ra vấn đề cũng không cần muốn rồi, lữ thụ đứng dậy tiếp tục xem những chủng loại khác tàng thư, nó bên trong có rất lớn một bộ phận đều có thể nhìn ra là thác cấn tới, vậy đại khái chính là kiếm lưu chủ nhân từ thần vương cung lấy được đi. Nhìn sứ loại, hiểu rõ lưu trụ lịch sử. Nhìn binh pháp, hiểu rõ lưu trụ bình thường làm sao chiến tranh. Hắn cũng không biết rõ nên đi một loại nào tìm chính mình về nhà con đường, chỉ có thể như thế chẳng có mục đích tìm kiếm, dứt khoát thời gian rất nhiều, lữ thụ cũng có thể nhịn quyết tâm tới. Lữ thụ như thế xem xét, chính là nửa tháng, dù sao ăn uống đều mang đủ rồi hoàn toàn không có nửa điểm áp lực, cái này trong không gian lại còn có nhà xí, cái kia cọ rửa nhà xí, vẫn là không biết từ nơi nào tới nước chảy Nhưng lữ thụ không nổi, cố lăng phi sốt rồi à, nàng ngay từ đầu cảm thấy lữ thụ cho ăn bể bụng rồi 2-3 ngày liền ra tới. Kết quả cái này đều nửa tháng rồi. Cái này lữ thụ không sẽ chết đói đến mặt trong đi. Bất quả lý trí ngẫm lại, cố Lăng Phi liền minh bạch, cái này lữ thụ trên thân nhất định có cái gì không gian trang bị mang theo ăn uống. Cái này mẹ nó liền không biết rõ lữ thụ đến cùng lúc nào sẽ đi ra a cố Lăng Phi vừa nghĩ tới lữ thụ ngay tại cái kia chính mình cũng không có tư cách đi vào địa phương náo yêu thiêu thân, nàng đã cảm thấy náo tâm. Hơn nữa nàng căn bản không tin lữ thụ là cái kia loại có thể chỉ xem sách liền tiêu mất người cô độc. Mọi người ai không phải nhìn lập tức mệnh mỏi rồi. Khi còn bé sư tôn để mọi người đọc sách, cái nào không phải mỗi ngày lười biếng. liền ngay cả đại sư Vinh cũng không ngoại lệ a Dựa vào cái gì ngươi lữ thụ một cái như thế nhảy thoát người liền có thể có dạng này kiên quyết. Cho nên cố lăng phi cảm thấy lữ thụ ở đâu mặt khẳng định không làm cái gì chuyện đứng đắn nói không chừng còn ở trong sách loạn bôi vẽ linh tinh kia mà. Cái này nếu là sư tôn trở về rồi, trách nhiệm tính ai? Mà lúc này lữ thụ bên người chất đầy rồi sách Cơ hồ muốn đem người khác đều chôn ở mặt trong rồi. Lữ thụ cơ hồ là mỗi cái chủng loại bên trong đều sẽ chọn ra 100 bản đến tìm kiếm về nhà manh ngối. Kết quả là để hắn thất vọng, cho tới bây giờ hắn đều không có thể tìm tới bất luận cái gì có quan hệ sự tình. Tựa hồ cái này kiếm lưu chủ nhân, còn có thần vương cung cái vị kia, đều đem thế giới hàng rào coi như rồi bí mật lớn nhất. Là vì rồi bảo hộ, vẫn là vì rồi nguyên nhân khác. Đột nhiên lữ thụ nhìn thấy một bản dị dạng đồ vật, mặt trong lại là dị vãng tấu trương ghi chép. Ai đưa tấu trường, nội dung, còn có thần vương hồi phủ. Lữ thụ ngạc nhiên phát hiện, cái này giống như mới là tảng thư trong nhà lá lớn nhất phân loại A, chỉnh chỉnh chiếm rồi một mặt tường. Cũng chính là lúc này, lữ thụ nhìn thấy rồi văn tại phủ tên. Trước đó lữ thụ liền đối với văn tại phủ rất kiên kỵ, thật sự là văn tại phủ bày ra thái độ quá mức đặc thù một chút, lữ thụ muốn không khắc sâu ấn tượng đều không được. Cho nên khi lữ thụ nhìn thấy văn tại phủ tấu trường ghi chép lúc liền hứng thú cho phép lật ra. Kết quả nội dung để lữ thụ có chút sụp đổ. Văn Tại Phủ, Vương A, nghe nói năm nay kiếm lưu đại điển bên trên ngươi cái kia tỉnh nhân sẽ diện hóa kiếm đạo, ta có thể đi xem một chút à. Thần Vương, không cần báo cáo. Tháng sau, Văn Tại Phủ, Vương A, nghe nói vương thành phía tây bên đường hoa hải đường nở nhìn rất đẹp, ta có thể đi xem một chút sau. Thần Vương, nhìn. Lại tháng sau, Văn Tại Phủ, Vương A, ta không muốn làm thiên đế rồi, trở về giúp ngươi quản ngự lòng ban trực vừa vặn rất tốt. Ta là bọn hắn tổng giáo đầu đây. Thần Vương, Lan. Lại tháng sau, Văn Tại Phủ, Vương A, ngươi quản quản ngươi cái kia tình nhân A, sát khí quá nặng A. Văn Tại Phủ, Vương A, ngươi có được khỏe hay không? Thần Vương, Được. Lại tháng sau, Văn Tại Phủ, Vương A, ngươi có được khỏe hay không? Thần Vương, Lan. Lữ thụ ngạc nhiên nửa ngày, khó trách Thần Vương muốn đem con hàng này đuổi ra Vương thành A, trước tấu trương đều có thể nói rông dài thành cái dạng này. Cái kia ở trước mặt đến là dạng gì? Đổi rồi Lữ Thụ cũng giống vậy thụ không rồi tốt ta. Bất quá Lữ Thụ chợt phát hiện một việc, Chư vệ Vũ nói văn tại phủ gần chút năm vừa bế quan chính là 5 năm, không hỏi thế sự. Thế nhưng là liền Lữ Thụ đoán, cái này tấu trương mỗi tháng đều không từng đứt đoạn, thậm chí một tháng còn có hai lá. Hán lật rồi thật lâu, phát hiện văn tại phủ viết tấu trương, đúng là mấy trăm năm đều chưa từng đoạn tuyệt, cái này không phải bế quan dáng vẻ. Cái này mẹ nó căn bản liền chưa từng có bế quan quá a. Lữ thụ thở dài, cho nên văn tại phủ bế quan không hỏi thế sự, là bởi vì Lao Thần Vương không ở đi. Viết Âu Trương cũng không ai nhìn rồi, vương thành phía Tây Hoa Hải Đường cũng khó nhìn rồi. Thế là vừa bế quan chính là 5 năm, có lẽ 5 năm về sau vừa mở mắt, người kia lại trở về rồi cũng khó nói. Chắc hẳn Lao Thần Vương nhất định là tín nhiệm văn tại phủ, mới có thể đem không gian thông đạo đặt ở rồi Nam Châu. Bởi vì Lao Thần Vương rất rõ ràng, nếu như nói trên đời này thực sự có người sẽ không hại hắn. Cái kia văn tại phủ nhất định là một cái trong số đó. Cho nên lưu nghi chiêu ở Nam Châu, cho nên trương vệ vũ mấy người cũng ở Nam Châu, cho nên. Suy nghĩ kỹ một chút, Lữ Thụ còn cảm giác đến giữa bọn hắn tình cảm huynh đệ vẫn rất cảm nhân. Chỉ là cái này văn tại phủ thật rất nói rông dài. Lữ Thụ để sách xuống tịch, hắn cảm thấy mình khả năng ở những này tàng thư bên trong tìm không thấy đầu mối gì rồi. Nguyên bản hắn coi là lại tới đây liền có thể tìm tới về nhà con đường, sau đó rời xa Lữ Trụ những cái kia tranh đấu. Vậy mà lúc này hắn đột nhiên minh bạch, vậy về nhà con đường, vẫn phải đi ngoài mặt tìm kiếm. Nên đối mặt sự tình, cũng hầu như muốn đối mặt. 1015, Thanh Đồng Hồng lưu tập kết. Lạc thành tháng 4 nhiệt độ không khí đã dần dần nóng lên rồi, Thanh Minh qua đi một trận mưa xuân cũng không thể để lạc thành hóng mát bao lâu. Thời gian giống như chưa từng thay đổi, linh khí khôi phục tiến trình bắt đầu dần dần chậm lại, nên giác tỉnh người đều giác tỉnh rồi, còn lại phía dưới cũng đều trở về đến rồi chính mình nguyên bản sinh hoạt bên trong đi Thiên la địa vong đối với giác tỉnh giả quản chế phản phất chậm dai đã thả lỏng một chút, có chút giác tỉnh giả thậm chí dám ở thiện cận nhiều lần phần mềm bên trong thử nghiệm làm một cái lưới đỏ rồi. Không qua tất cả giác tỉnh giả đều là muốn lập hồ sơ, tiếp nhận quản hạn. Trần Tổ An y nguyên giống như là bị gia tộc vứt bỏ rồi đồng dạng, không có tiền tiêu vặt, cũng không có gia tộc tư nguyên, nhưng là lúc sau tiết Trần Tổ An trở về rồi một chuyến phát hiện, trong nhà rất nhiều trưởng bối đối đai thái độ của hắn đã biến đến rồi. Hắn người đồng lứa ở các trưởng bối trước mặt cũng đều là tiểu thí hai đâu, kết quả trần tổ an lại có thể ở đại gia tộc lúc sau Tết đi chủ trên bàn ăn cơm rồi. Lúc ăn cơm trần ra lão ra tử khó được khen rồi hắn hai câu, nói bọn hắn lao hổ bối cái kia một cầm đánh rất xinh đẹp, rất uy phong, sau đó lao ra tử cao hưng uống rồi hai chén rượu nhỏ, bắt đầu nói lên chính mình năm đó chiến tranh lúc sự tình. Vui vẻ hòa thuận nhưng đã từng đặc biệt nghĩ ra được gia tộc công nhận Trần Tổ An bây giờ lại cảm thấy những chuyện này giống như đã không phải trọng yếu như thế rồi. Hắn phản phất đã là cái độc lập ra gia, gia tộc người, làm sự tình cùng gia tộc đã không còn liên quan, có thúc thúc cô cô hỏi hắn có thể không thể hỗ trợ sắp xếp người tiến vào thiên la địa võng hắn cũng rất khách khí cự tuyển rồi. Có người để hắn biểu diễn một chút người tu hành thủ đoạn, cũng bị Trần Gia lão ra tử ngăn cản rồi. Trần Tổ An đến trong viện hút thuốc thời điểm Trần Bách Lý đi đến bên cạnh hắn đồng nhiên nói ra, Không nên cảm thấy chính mình tu hành rồi liền mờ nhạt rồi thân tỉnh đây cũng là ta muốn rồi hơn 20 năm mới nghĩ rõ ràng sự tỉnh bọn hắn có thể có chút người tương đối con buồn nhưng cuối cùng vẫn là thân nhân, tâm vẫn là không hỏng. Đại gia tộc có đại gia tộc ma bệnh, chúng ta làm tốt chính mình là được rồi. Chân tổ an vành mắt một chút liền đỏ rồi, lớn ngày Tết hắn ngồi trồm hồm trên mặt đất hút thuốc đầu đông nhiên đã cảm thấy, chính mình nhị ra ra vậy mà lần đầu cùng chính mình nói rồi nhiều như vậy nói. Cái này đại biểu cho đối phương kỳ thực cũng tán thành rồi chính mình, thế nhưng là cái kia trợ giúp chính mình đến đến mọi người công nhận người lại không ở rồi. Không ai thẳng mình hút thuốc rồi, không ai đem mình làm làm một cái học sinh rồi, cái này giống như đều là hắn trước kia khát vọng đồ vật, bây giờ lại không giống nhau, luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Tiểu mập mạp nhất đầu hỏi, ta thụ huynh còn có thể trở về sao? Có thể a Trân Bách Lý Bình tĩnh nói, ngươi còn lo lắng hắn. Ngươi có việc rồi hắn đều không có việc gì. Vào lúc ban đêm Trần Tổ An liền suốt đêm trở lại rồi là thành, sau đó hắn phát hiện, thành thu xảo cũng giống như hắn, mà tàu thành tử y nguyên canh giữ ở chỗ kia không gian thông đạo bên cạnh. Hắn kinh ngạc nhìn cổng ngừng lại chiếc xe kia. Thành thu xảo Đỗng nhiên nói ra, Tổ An ca, người nhà của ta cho rồi ta một tấm thẻ chi phiếu, để cho ta ở lạc thành mua chiếc xe, tốt như vậy tìm người yêu. Tuy nhiên hắn tốt nghiệp trung học thời điểm liền đi thi rồi ra chiếu. Nhưng là thành thu xảo cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình có thể sớm như vậy mò lấy xe. Cái này tựa như là rất nhiều quốc nội người tuổi trẻ tình huống. Gia chiếu tuy nhiên thi vô cùng sớm, nhưng lái xe đều là lấy được bằng lái tốt nhiều năm về sau sự tình rồi. Mà bây giờ, thành thu xảo cùng Trần Tổ An đãi ngộ không sai biệt lắm. Về nhà về sau phán phất lập tức liền có rồi đại nhân ngang nhau đãi ngộ. Lao mụ đã bắt đầu đang suy nghĩ thành thu xảo kết hôn vấn đề rồi. Thậm chí đã vì thành thu xảo tương lai hải tử lấy rồi mấy cái dự bị nhu danh. Nhưng mà thành thu xảo mới 18 tuổi. Lao hổ bối trận chiến kia bọn hắn đều thành rồi anh hùng. Rất nhiều mắt người bên trong bọn hắn cũng được rồi anh hùng. Nhưng Trần Tổ An cùng thành thu xảo chính bọn hắn ngược lại là nhất hậu chi hậu giác đám người này. Thậm chí toàn bộ thiên la địa vong thanh đồng hồng lưu đều có chút hậu chi hậu giác. Sau khi trở về nhìn thấy người khác đối với mình quăng tới khâm phục nhãn Quang mới phát ra được. À, nguyên lai mình thành anh hùng A Bây giờ Thanh Đồng Khôi Giáp bị đánh dấu rồi mỗi cái người sử dụng tên cất giữ trong kho bên trong, bởi vì 99% Thanh Đồng Hồng Lưu thành viên là không có có không gian trang bị, bọn hắn cũng không cách nào mỗi ngày ăn mặc công tác, thả trong nhà cũng dễ dàng bị người ngấp ẻ, cho nên còn không bằng thiên la địa vong thống vừa thu lại. Hơn nữa ngay tại năm sau trong khoảng thời gian này, bởi vì Long Môn Sơn bên trên không gian thông đạo sự kiện, nguyên bản chiến hậu phân tán về cả nước các nơi Thanh Đồng Hồng Lưu đã bắt đầu lại từ đầu hướng lạc thành tập kết. Đây là một cái từ từ quá trình, bởi vì bọn hắn cách mở rồi nhất định phải có người tiếp nhận nguyên cương vị mới được, cho nên hiện tại tới chỉ là một bộ phận mà thôi. Nhưng Trần Tổ An biết rõ tương lai Thanh Đồng Hồng Lưu đem toàn bộ tập kết ở Lạc Thành, mà Lạc Thành cũng đem dựng lên to lớn cứ điểm quan trọng. Thiên La Địa Vong đem Thanh Đồng Khôi Giáp đều thu nạp ở Lạc Thần Tu Hành trong học viện, còn nói muốn thêm chút cải tiến kia mà. Tất cả mọi người cảm giác được rồi mùi thuốc súng. Bọn hắn có ít người cảm thấy Long Môn Sơn không gian thông đạo khả năng chỉ là cái ngẫu nhiên sự kiện, nhưng mà ai cũng sẽ không đi nghi vấn nghiếp đỉnh quyết định. Trần Tổ An nhìn về phía Thành Thu Sảo, trong nhà người cho rồi ngươi bao nhiêu tiền. Ta nói cho ngươi, mua xe liền muốn lấy lòng không phải vậy mở lên đến không thuận tay. Thành Thu Sảo trầm mặt một chút nói ra, trong nhà cho rồi 20 vạn, ta cảm thấy mở 20 vạn xe liền rất tốt rồi. Trần Tổ An chỉ điểm Giang Sơn, 20 vạn cái kia có thể gọi xe sao? Thành Thu Sảo lần nữa trầm mặt một chút nói ra, ngươi có 20 vạn sao? Trần Tổ An. Không có A. Cái này liền có chút xấu hổ rồi, hiện tại Trần Tổ An không lên tiếng nữa tìm trong nhà muốn tiền tiêu vặt, mà thiên la địa vong phát tiền lương hắn là mỗi tháng đều ánh chăng kiêm mà, nào có cái gì tiền tiết kiệm? Lúc này Trần Tổ An sung phong nhận việc vì Thành Thu Sảo lựa chọn xe hình, Thành Thu Sảo đông nhiên lại nói ra, ngươi chú ý qua 20 vạn xe sao? Không có. Trần Tổ An thành thành thật thật nói rằng, Vậy ngươi giúp ta tuyển cái gì? Thanh Thu xảo buồn bực rồi. Cuối cùng hai người đi 4S cửa hàng trong xe, Trần Tổ an mánh liệt yêu cầu thử xe, không có cái gì cầu hết mắt chó coi thường người khác tiêu thụ quản lý, đối phương chỉ là đơn giản kiểm tra một chút hai người giá chiếu liền đem xe xách ra. Vừa ngồi lên xe, tiêu thụ quản lý còn chưa kịp nói chuyện đâu, phương xa long môn sơn bên trên đỗng nhiên có mây đen đang nhanh chóng ngưng kết, đồng thời sấm nổ liên miên. Cái kia thiên không bên trong dị tượng liền ngay cả toàn bộ lạc thành nhân dân đều có thể nhìn thấy, phản phất tận thế tức sắp ráng lâm. Trần Tổ An cùng thành thu xảo hai người điện thoại bỗng nhiên văng lên, Trần Tổ An lấy điện thoại di động ra túi đầu xem xét bạo hồng nói, nhanh nhanh nhanh, về lạc thần tu hành học viện lấy thanh đồng khôi giáp Tiêu thụ quản lý sửng suốt rồi, các người hai cái là thanh đồng hồng lưu. Lúc này tiêu thụ quản lý trong lòng có loại cảm giác tự hào, chính mình vậy mà mang theo hai cái thanh đồng hồng lưu đang thử xe. ta trời Thần kỳ như vậy sao? Kết quả không đợi hắn nói chuyện đâu, liền nghe trước mặt Trần Tổ An chỉ huy thành Thu Sảo, "Đúng đúng đúng, giẫm ly hợp, đi." Tiêu thụ quản lý lúc ấy kém chút liền cấp rồi. Tâm tình tựa như là xe cấp treo đồng dạng. Vậy mà lúc này Trần Tổ An cùng thành Thu Sảo tâm đã loạn rồi, Thiên La Địa Vong tuyên bố cấp một cảnh giới, toàn diện chuẩn bị chiến đấu. Thanh đồng hồng lưu tập kết. Đầu kia không gian thông đạo quả nhiên như trung ngọc đường cùng miếp đỉnh lo lắng như thế, nói trước đánh mở rồi. Hơn nữa Kêu mà bất thiện. 1016, GM Lữ tiểu thụ. Xe đổi rồi tiêu thụ quản lý đến mở. Trần Tổ An nghĩ nghĩ nói ra, vẫn là thôi đi, chúng ta chạy trở về được rồi cũng không thể so với lái xe chậm. Hơn nữa vạn trên đường đi xe đụng rồi ngươi cũng không dễ cùng 4S cửa hàng bàn giao. Kết quả tiêu thụ quản lý không vui rồi, các ngươi trở về là muốn chấp hành nhiệm vụ A vạn nhất chạy thể lực đều không đủ rồi đến lúc đó còn thế nào chấp hành nhiệm vụ, yên tâm, xe đụng rồi tính ta. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, Trần Tổ An cùng Thành Thu xảo hai người cũng đã đẩy lái xe cửa nhảy lên rồi nóc nhà, một đường hướng về Bắc Mang Sơn bên trên lạc thần tu hành học viện chạy đi. Dọc theo con đường này, Trần Tổ An cùng Thành Thu xảo nhìn thấy lạc thành Thiên La Địa Vong thành viên đã bắt đầu từ Nam đến Bắc Sơ Tán Lao Bách Tính, Long Môn Sơn ở Nam, Thiên La Địa Vong thì là đem lạc thành Lao Bách Tính đều hướng phía Bắc Mang đến. Thiên La Địa Vong người tu hành không đủ, liền kéo tới đám tán tu cùng một chỗ hỗ trợ. Các lao bách tính đại bộ phận đều là hiệu chuyện tất cả mọi người biết rõ bây giờ thời đại khác biệt rồi, có thể làm cho thiên la địa vong khẩn trương như vậy sự tình tất nhiên là một trường hạo kiếp, cho nên cũng vượt quá tưởng tượng phối hợp. Có chút tán tu nhìn thấy Trần Tổ An cùng thành thu xảo còn chào hỏi kia mà, dị vãng từng cái tham sống sợ chết tán tu lúc này cũng không có mình chạy nạn, mà là thiên la địa vong trinh triệu bọn hắn, bọn hắn liền đứng dậy. Chỉ có thể may mắn, còn tốt lạc thành có cả nước lớn nhất hắc thị còn tốt có mấy vạn tán tu tụ tập ở chỗ này. Thế nhưng là, thời gian vẫn có chút vội vàng rồi, trận này sơ tán, chỉ sợ muốn tiếp tục mấy ngày mấy đêm mới có thể hoàn thành, trận tổ an không biết rõ bọn hắn có thể hay không vì những dân chúng này ngăn chặn trong khoảng thời gian này. Kỳ thực hai người bọn hắn hẳn là trực tiếp tiến đến Long Môn Sơn bên trên, nhưng là Trung Ngọc Đường cho bọn hắn phát tin tức minh xác yêu cầu bọn hắn trước hết trở về vào tay chính mình thanh đồng khôi giáp. Cũng chính là cái này chỉ lệnh để Trần Tổ An cùng Thành Thu xảo ý thức được rồi cái này kém một bậc để phòng nghiêm trọng trình độ. Không phải vậy vì cái gì nhất định phải mặc thanh đồng khôi giáp Khẳng định là lần này quá hung hiểm rồi. Chờ Trần Tổ An cùng Thành Thu xảo hai người tốc độ cao nhất chạy đến thời điểm, đã có hơn ngàn tên thanh đồng hồng lưu thành viên tụ tập ở rồi nơi này. Trần Tổ An nhìn lấy Trung Ngọc Đường Âm trầm sắc mặt hỏi, lão Trung, xảy ra cái gì rồi? Không gian thông đạo nói trước mở ra rồi. Chúng ta cứ điểm quan trọng còn đang thi công căn bản không có hoàn thành, Trung Ngọc Đường ngưng trọng nói ra, cái kia không gian thông đạo mặt trong đỗng nhiên lao ra rồi trên trăm tên người mặc hắc giáp người tu hành, thực lực cũng chưa chắc mạnh bao nhiêu, nhưng là chúng ta ở trên công trường người đều không phải là thực chiến loại, những người kia vậy mà không nói lời gì gặp người liền, liền giết. Chúng ta bỏ mình rồi hơn 100 cái chiến hưu. Bất quá người nhị ra ra đã đến rồi, đem bọn hắn đều chém tới, nhưng không gian thông đạo không có giống trước đó lần kia đồng dạng. Trần Tổ an tâm tình cũng ngưng trọng xuống dưới, lúc trước hắn ở lão hổ bối còn cùng đám kia thiên la địa vong bên trong xây dựng cơ bản quần ma tán gấu qua ngày kia mà, tất cả mọi người rất nhiệt tình, còn mang theo hắn giới thiệu cứ điểm quan trọng kết cấu. Hiện tại, người nói không có liền không có rồi. Không biết rõ hy sinh cái kia hơn 100 người bên trong có hay không hắn nhận biết, nhưng có biết hay không, vậy cũng là chiến hữu A. Chúng ta bắt lấy người kia gọi lý khác, hắn là bên kia chuyển vận xứ, chuyên môn phụ trách gáp vận lương thảo, Trung Ngọc đường đống nhiên nói ra Người này là cái ăn hàng, chúng ta mời rồi đầu bếp một ngày cho hắn đổi một cái tự điển món ăn, mà hắn thì một ngày nói cho chúng ta biết một cái bí mật, hiện tại theo chúng ta biết, cái này không gian thông đạo phủ cận tập kết rồi gần 20 vạn người tu hành quân đội, Niếp Thiên La phân tích, cái này quân đội rất có thể là hướng về phía địa cầu. Chúng ta tới, bởi vì vị kia gọi là đoàn mục Hoàng Khải phương Tây Thiên Đế, thực sự không có lý do vô duyên vô cớ hướng nơi này đóng quân, nhất định là đối phương phát hiện rồi cái này không gian thông đạo bí mật. Cho nên, bọn hắn dự định toàn diện xâm lấn trái đất. Trần Tổ An sửng sốt một chút hỏi. Kỳ thực không riêng gì chúng ta nơi này, Trung Ngọc Đường ngưng chọc nói, bác cầu bên kia cũng xuất hiện rồi năng lượng ba động, bác Mỹ cũng xuất hiện rồi, cho nên chúng ta tưởng tượng qua một cái tình huống, khả năng hai thế giới. Muốn toàn diện khai thông rồi. Này làm sao cùng trò chơi sát nhập sẽ vỡ đồng dạng đâu. Trần Tổ An kinh ngạc nói ra, ngọa tào ngươi đừng nói, ta còn thực sự có chút chơi game cảm giấc rồi. thành Thu xảo cứ thế rồi nửa ngày ba Ngươi nhìn à, chúng ta cái này là 2 cái server, mà thụ huynh chính là chúng ta trái đất GM, cũng liền là game master, chỉ cần ngươi nạp tiền, là hắn có thể mang theo ngươi mạnh lên. Trần Tổ An nghiêm túc phân tích nói. Trung Ngọc đường. Thanh thu xảo. Cái khác thanh đồng hồng lưu. Nói thật, ta cảm giác Trần Tổ An nói có chút đạo lý, ngươi nhìn chúng ta cái này thanh đồng khôi giáp. Có người trầm rãi nói rằng, mọi người hiện tại nhất ỷ lại thanh đồng khôi giáp. Nhưng chẳng phải là lữ thụ mang theo mọi người cứng rắn sinh sinh từ người ta hải tộc trên thân rút ra sao. Trần Tổ An chẳng phải là dựa vào lữ thụ mang theo hắn đi uống linh dịch đến cấp B à, mắt nhìn thấy cấp H đều có thể triển vọng một chút rồi. Sau đó thiên la địa vong đệ nhất cao thủ nhất định, không phải cũng là cho lữ thụ khí đến rồi thần tảng cảnh giới sao, về sau tự đoạn căn cơ, cũng là lữ thụ giúp đỡ khôi phục Cho nên mọi người như thế tính toán, đồng nhiên cảm giác cái này thiên la địa vong phát triển có chút cách không mở lữ thụ à. Bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm, Trung Ngọc Đường cắt ngang rồi mọi người suy nghĩ, tất cả mọi người phủ thêm thanh đồng khôi giáp tiến về Long Môn Sơn đóng giữ, mặc kệ đối phương lúc nào tới, các người nhất định phải mang theo thiên la địa vong đem bọn hắn cho kéo ở Long Môn Sơn bên trên, vì sơ tán bách tính tranh thủ thời gian. Vâng, chân tổ an bọn người lĩnh mệnh mà đi. Còn chưa đi hai bước Trung Ngọc Đường đông nhiên lại gọi hắn lại nhóm. Trần Tổ An mấy người hơn 1.000 tên thanh đồng hồng lưu bỗng nhiên quay đầu nhìn thấy Trung Ngọc Đường vậy mà hướng bọn họ bái. Trung Ngọc Đường nói ra, ta đã tử lý khắp nơi đó đạt được tình báo. Đối phương nhất phẩm cao thủ muốn so với chúng ta thiên la địa vong nhiều hơn nhiều. Ta biết rõ các vị ở tại đây có khả năng sẽ hy sinh, nhưng vẫn là mời các ngươi không cần lưu lại, bởi vì chúng ta thiên la địa vong không có lui Đường, phía sau chính là bách tính rồi. Ngươi nhìn lao chung ngươi nói lời này liền khách khi à, Trần Tổ An mặc thanh đồng khôi giáp Mang tốt đầu khôi úng thanh đúng khí cười nói, làm đến giống như ta Thiên La Địa Vong chỉ một mình ngươi hiểu rõ đại nghĩa giống như, chúng ta cũng không sợ tốt à. Trung Ngọc Đường thẳng tắp cái eo, ta đã thông chi đến miếp Thiên La rồi, cho nên có lẽ sự tình không hề giống ta nghĩ bết bát như vậy, cả nước các nơi Thiên La Địa Vong thành viên đều ở hướng nơi này tập kết, chúc các vị đều có thể còn sống sót. Yên tâm, ta còn dự định sống sót qua bên kia tìm ta thụ hình để hắn cho ta mở treo đâu Trần Tổ An phất phất tay liền dẫn đội hướng Long Môn Sơn bên trên cực nhanh tiến tới mà đi. Bách tính ở hướng bắc chạy tứ tán, ở cái này biển người bên trong có một cỗ thanh đồng khôi giáp tạo thành dòng lũ hướng về phương Nam chút xuống. Rất nhiều lao bách tính một bên hướng bắp đi, một bên ngẩn đầu nhìn cái kia thanh đồng nhan sát. Toàn bộ thế giới, duy chỉ có bọn hắn còn tại đi ngược chiều. Lúc này chính vào mặt trời lặn, ánh chiều tà như máu. 1017, đệ nhất thiên la, nghiết Đỉnh Ở Thanh Đồng Hồng Lưu chạy vội quá trình bên trong, đám tán tu đều rất tự giác nói trước cho bọn hắn sạch ra đường. Ngay từ đầu mọi người tiếp vào thiên la địa vong mệnh lệnh thời điểm còn có chút không hiểu. Đây là thiên la địa vong lần thứ nhất phạm vi lớn sơ tán lao bách tính. Trước đó lao hổ bối trận chiến kia tuy nhiên kịch liệt, nhưng trường Bạch Sơn bên trong kỳ thực đã không có người nào rồi, căn bản không cần lao lực như vậy. Mà bây giờ, Long Môn Sơn lên tới để xảy ra chuyện gì rồi mới có thể để thiên la địa vong như thế đại phí khổ tâm. Nếu như nói địch đến người, vậy cũng nên từ biên cảnh tới à, làm sao lạc thành như lâm đại địch. Lúc này trừ rồi số ít người, không ai biết rõ ở Long Môn Sơn bên trên đã có một cái không gian thông đạo đột nhiên đánh mở rồi, mà cái này không gian thông đạo đối với mặt, chính là một cái vô cùng phát đạt tu hành văn minh, nơi đó tu hành lực lượng muốn viễn siêu trái đất, cũng chỉ là một cái Tây Châu Thế Lực, liền đủ để chinh phục trái đất. Thiên La Địa Vóng bây giờ Tông Sư cấp cao thủ chỉ có Niếp Đỉnh một người. Mà Tây Châu bên kia tăng thêm đoan mục Hoàng Khải tổng cộng có 4 cái. Đương nhiên, đoan mục Hoàng Khải người ở Vương Thành cũng không biết rõ đến cùng sẽ có bao nhiêu Tây Châu Đại Tông Sư sẽ đến tới địa Cầu. Nếu như Lữ Thụ hiện tại biết rõ chuyện này, chỉ sợ hắn phản ứng đầu tiên chính là kỳ thực đoan mục Hoàng Khải đi vào Vương Thành, hoàn toàn là vì rồi đem tầm mắt mọi người kéo ở Vương Thành, từ đó thuận tiện hắn tiến hành cái khác kế hoạch. Trân Tổ An bọn hắn chính hành tiến đâu? Đông nhiên dưới mái hiên mặt có cái tiểu cô nương chính ôm lông nhung đồ chơi nhìn về phía nóc phòng thanh đồng hồng lưu, mẹ của nàng nắm tay của nàng, tiểu cô nương đông nhiên nhắc đầu hỏi, mẹ, bọn họ là ai? Tiểu cô nương mẹ nhìn thoáng qua đỉnh đầu, nguyên bản trật vật thần sắc đông nhiên yên ổn xuống dưới, bọn hắn là siêu nhân. Siêu nhân là cái gì? Rất lợi hại rất lợi hại siêu anh hùng, mẹ của nàng cười nói nói, liền là bảo vệ chúng ta anh hùng. Tiểu cô nương đông nhiên lớn tiếng đối với thanh đồng hồng lưu hô nói cảm ơn các ngươi Trân Tổ An bên này ở trên nóc nhà bỗng nhiên kéo mặt nạ một bên phi nước đại nhảy vọt một bên cười nói, thao, chết rồi cũng đáng rồi. Thanh Thu xảo ở bên cạnh nói ra, mau nói phi phi phi. Trân Tổ An. Cái này mẹ nó đều học với ai, phi phi phi. Thanh Đồng Hồng Lưu tất cả đều cười vang bắt đầu, cái này Thanh Đồng Khôi Giáp cùng trước đó cuối cùng vẫn là có khác biệt. Nguyên bản mọi người coi là thiên la địa vong nói muốn cải tiến Thanh Đồng Khôi Giáp là pháp thuật gì thủ đoạn đâu, kết quả mọi người phát hiện. Cái này cái gọi là cải tiến kỳ thực chính là ở trong mũ giáp thẻ bên trên có thể điều tiết tần đạo thông tin dụng cụ cùng thiết bị nhìn ban đêm. Cái này có thể nói là phi thường tiếp địa khí rồi. Đây cũng là khoa học kỹ thuật cùng tu hành kết hợp A. tối thiểu hiện tại một chi chỉnh biên thanh đồng hồng lưu hoàn toàn có thể hoàn thành đồng bộ truyền tin, mang theo đầu khôi nói chuyện phiếm đều có thể rồi. Thanh đồng hồng lưu tiếp tục hướng nam, tất cả mọi người biết rõ trước mặt chờ đợi mọi người nhất định là nguy hiểm. Không phải vậy Trung Ngọc Đường cái kia lão tiểu tử sẽ cho bọn hắn túi đầu. Nhưng gặp nguy hiểm thì thế nào? Kỳ thực tất cả thanh đồng hồng lưu đều đang đợi lấy một ngày này, bọn hắn nội tâm để đều hy vọng có thể có một trận oanh anh liệt liệt chiến đấu, chứng minh tín ngưỡng của bọn họ không phải một câu nói suông. Bên cạnh Triệu Vinh thần chợt nhớ tới đến cái kia đêm mưa bên trong hắn cùng Lữ Thụ đối thoại, không biết do vì cái gì hắn rất hy vọng lúc này Lữ Thụ có thể mang theo mọi người cùng nhau đến đối mặt chảng nguy cơ này, tựa hồ nếu như đối phương ở đây, Kết quả nhất định sẽ có chỗ khác biệt. Khi Thanh Đồng Hồng Lưu đổi tới Long Môn Sơn Lúc, tất cả mọi người lặng lặng đứng trang nghiêm ở một đoạn cứ điểm quan trọng bên tường thành bên trên, Trần Bách Lý liền ngồi ở kia đổ nát thê lương bên trên nhắm mắt nghỉ ngơi, vừa rồi trận chiến kia hắn tuy nhiên giết rồi mấy trăm hắc vũ quân, nhưng đối phương vậy mà giấu lấy một cái nhất phẩm cao thủ đông nhiên ra tay với hắn. Bất quá Trần Lào Gia Tử tuy nhiên bị thương, nhưng y nguyên liệu chết rồi đối phương tất cả mọi người. Trần Tổ An bọn hắn nhìn lấy Trần Bách Lý trước mặt số trăm cỗ thi thể, nó bên trong còn có bọn hắn thiên la địa vong cơ kiến tổ chiến hưu, một màn này có thể xương thảm liệt, từ khi lão hổ bối đánh một trận xong mọi người thật lâu đều chưa từng gặp qua cái này loại tràng dịa rồi. Cái này một mặt cứ điểm quan trọng thành tường còn không có xây xong cũng đã tàn phá rồi tốt nhiều, Trần Tổ An đống nhiên nói ra, trước tiên đem chúng ta nhà mình huynh đệ cho mang lên thành tường sau mặt đi, khắc đợi lát nữa thời điểm chiến đấu làm bị thương hắn nhóng rồi. Người chết là sẽ không thụ thương, Trần Tổ An biết rõ. Trần Bách Lý mở mắt ra nhìn rồi Trần Tổ An một chút, cẩn thận. Trần Tổ An sờ lên cái mũi, đây là hắn nhị ra ra lần đầu quan tâm hắn kia mà. Thanh thu xảo cùng Trần Tổ An, triệu vinh thần phân biệt dẫn đội nhất bọn chiến hưu thi thể. Trung Ngọc Đường đã lâm thời tiếp quản rồi thời gian chiến tranh chỉ huy, đang điều hành cả nước thanh đồng hồng lưu cấp tốc chạy tới là thành. Không có giao tiếp công tác cũng không kịp giao tiếp rồi, Long Môn Sơn bên trên sự tình mới là trọng yếu nhất. Cứ điểm quan trọng nơi này khoảng cách không gian thông đạo còn có một cây số, chân tổ an bọn người liền đứng ở cái này đổ nát thê lương thượng khán chiều tà chậm dãi chim xuống, không biết rõ vì cái gì, mọi người cảm giác quáng thời gian này phá lệ chậm chạp cũng phá lệ dày vò, ai cũng không biết rõ cái kia không gian thông đạo bên trong sẽ xuất hiện cái gì, cũng không biết rõ đêm nay về sau có ai sẽ cũng không còn cách nào nhìn thấy sáng sớm ngày mai thái dương. Ánh nắng chiều rơi vào trên mặt mỗi người, nhưng tất cả mọi người đã kéo lên mặt nạng, Thanh đồng hồng Lưu tùy thời đều có thể khởi xướng xung phong tất cả mọi người biết rõ đối phương nhóm người thứ nhất Tất nhiên chỉ là thử một nắm nhưng mà như vậy một nắm đều có thể thương tổn được Trần Bách lý rồi nhưng vào lúc này to lớn năng lượng ba động chuyển đến Trần tổ An bọn hắn nhìn thấy một cái ông lão mặc áo bào đen bỗng nhiên trống rông xuất hiện sau đó thả người bay lên không trú cười to phương Tây thiên Đế tọa hạ đại Tông sư Trần Ngọc Tuyến Giá Lâm các ngươi còn không quỳ xuống cầu xin tha thứ Trần tổ An bọn hắn đỗng nhiên cảnh giác dâng lên người này nghe lên giống như rất lợi hại. Chỉ gặp lao giả kia tay bên trong một cái màu đen chảy ném lên trời, cái kia chảy bên trên khắc vẽ lấy phức tạp đường vân. Sau một khắc, chảy bên trên đường vân động lên, lại giống như là một tấm lưới giống như từ phía trên khung phía trên chưng mở, phản phất muốn đem vùng thế giới này tất cả đều bao phủ đi vào đồng dạng. Lao giả cất tiếng cười to, mà ngay cả một cái đại tông sư ra nên tiếp đều không có ả. Nhưng vào đúng lúc này, Một thanh màu đen đao liền trống rông xuất hiện ở cái tên là Trần Ngọc tuyển lão giả đỉnh đầu, hoàn toàn không có một chút dấu hiệu. Chỉ gặp cái kia phiến không gian cũng bắt đầu vặn mèo rồi, nhất đao chẳng dưới, ánh đao màu đen bá đạo đến cực điểm, đúng là trực tiếp đem cái kia màu đen lưới liên tiếp chạy đều một bổ hai đoạn. Một thanh âm băng lánh ở Trần Ngọc tuyển đỉnh đầu văng lên, lăn xuống đi. Đột nhiên cái kia vô cùng đao quang xuất hiện lần nữa, tên kia gọi là Trần Ngọc tuyển lão giả quá sợ hãi hắn không có nghĩ tới đây vậy mà lại có mạnh mẽ như vậy Đại Tông Sư. Cái kia một đao đúng là ngay cả hắn cũng không dám nên đón, nhưng mà biệt khuất nhất chính là cái này khi đầu chém tới một đao, đối phương nói để hắn lăn xuống đi, hắn nhất định phải rơi xuống dưới mới có thể tránh mở, phản phất hắn phi thường nghe lời đồng dạng. Bao quát trần tổ an ở nội tất cả mọi người nhìn lên bầu trời phía trên phá toái hư không mà đến nhất đỉnh cái này thiên la địa vong đệ nhất thiên la, cho tới bây giờ đều không khiến người ta thất vọng qua. 1018 Tính khách hệ đại tông sư, Niếp đỉnh. Kỳ thực Trần Tổ An đang nghe Trung Ngọc Đường nói đã thông chi qua Niếp Thiên La về sau đã cảm thấy có chút kỳ quái, bây giờ kinh đô đối với Niếp đỉnh tới nói khoảng cách này phảng phất tựa như là cách xa một bước giống như, đương nhiên đây là cách nói khuyết đại, nhưng tối đa cũng chính là mấy 10 phút hẳn là có thể chạy tới đi. Cho nên theo đạo lý giảng, kỳ thực Niếp đỉnh hẳn là so Trần Tổ An bọn hắn càng tới trước a, nhưng là ai đều không nhìn thấy Niếp đỉnh người. Trần Tổ An không có lên tiếng âm thanh, Đ đình kiên nhẫn quá mức đáng sợ hắn cảm thấy khả năng Trần Báchh Lý Thụ thương thời điểm niếp Đỉnh liền đã ở rồi nhưng mà Nghếp Đỉnh cùng Trung Ngọc đường bọn hắn đối với người đến thực lực có rõ ràng nhận biết biết do đối phương nhất định sẽ xuất hiện thần tàng cảnh cựcng giả cho nên vẫn giấu kín cho tới bây giờ Trần tổ An không có gặp Nghếp Đ đình trước đó một chút cũng không hoáng hốt bởi vì hắn biết do Niếp Đ nhất định ở khi cái này gọi là Trần Ngọc Tuyền đại Tông sư đến tới địa cầu đồng thời muốn dùng pháp khí khống chế cái này một phương không gian thời điểm Trần Tổ An nhất định đều không lo lắng, thậm chí còn có một chút nguồn cười. Ngươi muốn cao thủ đoán trường đã tới rồi, chỉ bất quá hắn điểm chính là thích khách hệ thiên phú liền hỏi ngươi có sợ hay không. Bất quá Trần Tổ An vốn cho là Niếp Đình lại ở đối phương nhất đắc y vong hình thời điểm xuất thủ, nhưng mà Niếp Đình lại không phải làm như vậy. Lúc này Niếp Đỉnh hai đầu lông mày đều là bình tĩnh, hắn xưa nay sẽ không đánh giá thấp địch nhân thực lực, cũng sẽ không đánh giá thấp địch nhân IQ, đối phương lớn lối như thế tới kỳ thực chỉ là biểu mặt. Hắn ẩn nút trong bóng tối liền có thể phát hiện cái này Trần Ngọc tuyển từ đầu tới đuôi đều ở cẩn thận quan sát hoàn cảnh trung quanh, đối phương cũng không biết đắc ý vong hình, đoan một hoàng khải phái tới, là hắn coi trọng nhất đại tướng. Cho nên, nghiếp đình trong lòng cười lạnh, liền ở đối phương khí thế cường thịnh nhất thời khắc xuất đao, một đao liền chặt đứt rồi đối phương tất cả phong mang. Cái kia Trần Ngọc tuyển khí thế tựa như là một cái nhiệt khí cầu, chính đang không ngừng kéo lên kéo lên lại kéo lên. Kết quả đến rồi Niếp đỉnh nơi này một đao liền cho đánh cho để lọt rồi khí. Cương giả ở giữa giao thủ khí thế là cực kỳ trọng yếu, song phương cùng chính là thời cơ, là thực lực, còn cố ý cơ. Lúc trước Niếp Đỉnh ở lão hổ bối nuôi đao mấy tháng, ra một đao chính là một cái cấp A, có thể xương cùng bố. Trần Ngọc Tuyền cấp tốc hạ xuống, Đại Tông Sư không phải giáo chủ yếu như vậy người, liền liên tấn thăng đều chỉ có thể dựa vào bảng môn tà đạo. Có thể nói trên đời này, mỗi một vị đại tông sư đều tất nhiên có tuyệt đối qua tâm trí của con người cùng độ tính, cho nên ngay một khắc này hắn đã cảm giác được rồi nào đó loại kinh khủng nguy cơ, tựa hồ cái kia trường đao màu đen bên trong cổ quái có thể muốn viễn siêu tưởng tượng của hắn, cứ thế tại Trần Ngọc Tuyển ngay cả một đao cũng không dám đón đỡ. Trần Ngọc Truyền thân hình ở lui, nghiến đỉnh cái kia một đao, nhưng thủy trùng chém bổ xuống đầu, liền phản phất Trần Ngọc Truyền vĩnh viễn cũng tránh không mở giống như, cái kia bá đạo vô cùng đao mang là hắn cuộc đời thấy. Nói thật đoan mùa Hoàng Khải nói cho hắn biết chỗ này tổ địa mặc dù có cao thủ cũng sẽ không nhiều mạnh, bởi vì nơi này trước tiên là đi ra vấn đề. Trần Ngọc Tuyền không biết rõ đoan mùa Hoàng Khải tin tức này đến cùng là từ đâu biết đến, chỉ bất quá khi đó đoan mùa Hoàng Khải chắc chắn ngữ khí để Trần Ngọc Tuyền bây giờ suy nghĩ một chút, đều cảm thấy đau răng. Cái này là truyền thuyết bên trong không có mạnh cỡ nào. Người đoan mùa Hoàng Khải chính mình đi thử một chút, nhìn có thể không thể giết chết đối phương. Ở Trần Ngọc Tuyền xem ra Đoan Mục Hoàng Khải khí thế vẫn là cao hơn trước mặt người trẻ tuổi kia một đường, nhưng là Trần Ngọc Tuyển không biết, Đoan Mục Hoàng Khải tu hành bao nhiêu năm, Niếp Đỉnh tu hành bao nhiêu năm. Tính toán đâu ra đấy, Niếp Đình từ Tấn Thăng Đại Tông Sư đến bây giờ, ngay cả thời gian một năm cũng chưa tới. Hơn 6 tỷ trong đám người, cũng chỉ có một cái Niếp Đình mà thôi. Nếu là Đoan Mục Hoàng Khải ở đây chỉ sợ cũng có thể minh bạch, chỉ cần cho Niếp đỉnh thời gian. Siêu thoát ra đại tông sư cảnh giới trở thành hắn nhận biết bên trong người thứ tư cũng cũng không phải là không được. Mặc dù là một loại khả năng, nhưng cũng đầy đủ làm cho lòng người sinh kính sợ rồi. Khi Trần Ngọc Tuyền khoảng cách mặt còn có nửa mét khoảng cách thời điểm, cả người hắn cấp tốc gãy rồi một cái phương hướng, kề sắt đất hướng phía nam bay đi, nhưng nếu như chỉ là như vậy hắn chỉ sợ vẫn là muốn bị đao cương chạm bên trong, chỉ gặp Trần Ngọc Tuyền trên người áo bào đen bỗng nhiên cổ tạo nên đến, đúng là thoát ly rồi hắn thân thể đón đao cương bay đi. Màu đen áo choàng ở trên không bên trong càng lúc càng lớn, tựa hồ muốn nghiếp đỉnh bao khỏa nó bên trong. Nhưng nghiếp đỉnh đao quá sắc bén rồi, trong chốc lát Trần Ngọc Tiễn sau lưng đao cương rơi xuống đất mặt, đúng là cứng rắn sinh sinh bổ ra rồi một đầu khoảng cách cực lớn. Mà cái kia màu đen áo choàng phảng phất vải rách đồng dạng đã một phân thành hai, chậm dại hướng về mặt. Cái này áo bào đen vì Trần Ngọc Tiễn tranh thủ rồi gậy ngón tay một cái thời gian, mà nghiếp đỉnh hai đao liền hủy rồi hắn hai kiện sử dụng nhiều năm pháp khí. Đại tông sư ở giữa giao thủ Chung quy là không có cách nào giống trong ngày thường như vậy gọn gàng mà linh hoạt rồi, cái này Trần Ngọc Tiên ở lữ trụ theo Đoan Mục Hoàng Khải vô số năm, không biết rõ cùng bao nhiêu người giao thủ qua, có thể sống lần mệnh đến bản thân liền có chỗ hơn người. Hơn nữa Trần Ngọc Tuyền ở lữ trụ đi theo Thiên Đế nhiều năm, Đoan Mục Hoàng Khải đạt được tốt pháp khí đương nhiên sẽ chuẩn bị cho bọn hắn một chút, không phải vậy mọi người dựa vào cái gì đi theo Đoan Mục Hoàng Khải. Bất quá lúc này Trần Ngọc Tuyền đột nhiên cảm giác được, cái này trước mặt người trẻ tuổi chưa hẳn so Đoan Mục Hoàng Khải yếu. Đối phương còn có dư lực. Thật tình không biết niếp đỉnh trải qua xuất thủ liền sẽ để thế giới phá nát sự tình. Bây giờ tuy nhiên thế giới thủ đã một lần nữa cắm dễ trái đất, nhưng nghiếp đỉnh trong lòng vẫn là hơi có chút lo lắng. Lo lắng bọn hắn xuất thủ sẽ dẫn đến thế giới căn cơ dao động. Cho nên, cũng bởi vì cái này một phần lo lắng cùng không xác định, nghiếp đỉnh kỳ thực còn thu một chút lực. Lúc này, Trần Tổ An cùng thành thu xảo bọn hắn trong lòng giật mình. Không gian thông đạo bên trong lần nữa bay ra hai người đến. Trần Tổ An sửng sốt một chút, cái này sẽ không vẫn là niếp hiệu trưởng cái kia cấp bậc A. Muốn thật sự là như thế cũng không cần đánh A. Bất quá thanh đồng hồng lưu nội thông tin tần đạo có dễ cảm giác thể chất chiến hưu nói ra, hai cái cấp A, không hề tưởng tượng bên trong khủng bố như vậy. Lúc này Trần Tổ An mới xem như nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới hai cái cấp A mà các loại liền xem như cấp A cũng rất khó đánh A. Nhưng mà sau một khắc, Trần Tổ An đông nhiên gầm thét bắt đầu, kết trận. Chỉ gặp cái kia không gian thông đạo bên trong bỗng nhiên có màu đen giáp xị như là như châu chấu quét sạch đi ra, nước thủy triều đen kịt hướng ra phía ngoài bánh liệt mà ra, phảng phất muốn đem thiên địa nhật nguyệt đều nuốt hết. Hắc Vũ quân nhân số phải kể tới lần tại Thanh Đồng Hồng Lưu, mà Thanh Đồng Hồng Lưu ưu thế liền là trên người bọn họ khôi giáp, còn có vô kiên bất tội tín nhiệm. Người ta không có lui đường, Trần Tổ An quay đầu nhìn lấy sau lưng của hắn kết trận Thanh Đồng Hồng Lưu, bọn hắn vô hiểm khả thủ, sau lưng chính là Lạc Thành Bắc Tính. Triệu Vĩnh Thần đống nhiên cười nói, ta ở một cái đêm mưa bên trong từng hỏi qua người nào đó hai vấn đề, khi đó hắn vẫn chỉ là cái bình thường thiếu niên đâu, hiện tại đã là thứ chín thiên la rồi. Trần Tổ An con mắt sáng lên một cái, bọn hắn tất cả mọi người biết rõ Triệu Vĩnh Thần nói tới ai. Thanh Thu xảo nhìn thoáng qua càng ngày càng gần hát triệu, hiếu kỳ hỏi, người hỏi cái gì? Ta hỏi hắn, đại thánh lần này đi như thế nào? Triệu Vĩnh Thần cười nói, hắn nói thế nào? Hắn nói đạp nát lang tiêu. Ngươi lại hỏi rồi cái gì? Ta lại hỏi hắn, như một đi không trở lại. Hắn nói thế nào? liền một đi không trở lại. Trần Tổ An quay đầu nhìn về phía hát triều đã sắp tới trước mặt, lao tử phải sống chờ hắn trở về. 1019, không thể lưu lại. Đối phương tổng cộng có hai cái cấp A, còn lại liền khó mà tính toán rồi. Nguyên bản chính nhắm mắt khôi phục thương thế Trần Bách Lý đứng lên đến. Các ngươi cũng không cần làm hy sinh vô vị, tận lực giữ lại thực lực của mình. Cái kia hai cái cấp A liền giao cho ta rồi. Nói đến đây, Trần Bách Lý bỗng nhiên dừng lại một chút nói tiếp nói, Tổ An, bảo vệ tốt lao trần ra. Trần Tổ An đồng nhiên ý thức được, khi Trần Bách Lý nói bảo vệ tốt lao trần ra thời điểm, đối phương cũng định không tiếc hết thể mọi người muốn giết chết cái kia hai cái cấp A rồi, tất cả mọi người minh bạch, chỉ có giết chết cái kia hai cái cấp A, Thanh Đồng Hồng Lưu mới xem như không có rồi thiên địch, không phải vậy Thanh Đồng Hồng Lưu bên trong không có cấp A, quyền khống chế bầu trời mãi mãi cũng trong tay của đối phương. Lúc này đoan buộc hoàng Khải tọa hạ đại tông sư Trần Ngọc Tyển đã hoàn toàn thay đổi rồi sách lược vậy mà bắt đầu bốn phía tránh lẽ lấy niếp đỉnh công kích hướng nơi xa bỏ trốn Trần Ngọc Tuyền cười lạnh nói ta nhìn các ngươi thật giống như rất khẩn trương những cái kia bình dân lòng dạ đàn bà ta liền muốn nhìn ngươi có thể hay không bảo vệ được bọn hắn nói Trần Ngọc Tuyền liền hướng càng phương Nam bay đi hắn ngược lại là hướng Bắc bay lại càng dễ tìm tới bình dân bởi vì phía Bắc chính là lạc thành nội thành thế nhưng là hắn không dám vòng qua nhấtỉnh Giờ này khắc này Trần Ngọc Tuyền tâm lý đều đang chảy máu, cái này tổ điệu bên trong đại tông sư thực lực mạnh đến vượt qua hắn tưởng tượng, bảo mệnh pháp khí cái này đến cái khác như là không cần tiền đồng dạng ném ra ngăn cản đối phương, không phải vậy hắn khả năng sẽ chết. Một hồi này công phu, Trần Ngọc Tuyền liền đã ném ra 5-6 cái pháp khí rồi, cho dù hắn ở đoàn Mộc hoàng khải bên người tích lũy gần ngàn năm, cũng gánh không được như thế tiêu hao à. Nhưng là Trần Ngọc Tuyền không dám cứ như vậy rút về lữ chủ đi. Hắn biết rõ gần nhất đoan mùa hoàng khải tâm tư càng phát ra phức tạp rồi ai cũng không tin, nếu là mình như thế trở về, về sau không chiếm được tư nguyên còn là chuyện nhỏ, làm không tốt đoan mùa hoàng khải sẽ còn nội tâm sinh nghi, chưa đến tìm cơ hội muốn trừ hết hắn. Nghiếp đình lạnh lùng nhìn lấy Trần Ngọc Tuyển, hắn nhất định phải ở phía nam cái kia phiến sơn trong vùng giải quyết hết cái này Trần Ngọc Tuyển, không phải vậy thật sẽ có đại lượng bình dân tử vong. Từ đầu đến cuối nghiếp đình đều không nghĩ tới chính mình thất bại. Mà là tại muốn chính mình bao lâu mới có thể giết chết đối phương. Nghiếp đình đuổi theo Trần Ngọc Tuyền bay vào núi lớn, hắn biết rõ đối phương là sợ chính mình lưu tại nơi này đoạn rồi chi này quân đội xâm lấn chỉnh thể kế hoạch, thế nhưng là niếp Đỉnh không thể không cùng, đây là thiên la địa vong tính hạn chế, nhưng cũng là thiên la địa vong tiêu ngạo chỗ. Trần Tổ An thở dài nói, đoạn thời gian trước ta đi sửa đi học viện trên đường đâu, ở tu hành cửa học viện một cái bác gái ngăn lại ta nói tiểu hòa tử, ngươi có đối tượng sao? Ta xem xét bên cạnh nàng cô nương kia. Ta liền nói bác gái ta cũng không chơi cờ tướng A, không có đối tượng, liền đối ngựa cũng không có. Kết quả bác gái nói, tiểu hỏa tử ngươi muốn nói như thế nói, ta coi như nằm xuống A. Thành thu xảo ở thông tin trong kinh nói chuyện cười măng nói, cái này mẹ nó đến lúc nào rồi rồi, nói cái gì nát cho cười, ngươi cho rằng ngươi là thụ ca sao. Trần Tổ An đông nhiên lại nói ra, nhưng mà như vậy cái bác gái, cũng không có thật nằm xuống. Ta về sau lão hổ bối đánh giặc xong trở về ở láo bách tính thăm hỏi trong đội ngũ nhìn thấy nàng, nàng khả năng đều không nhớ rõ ta rồi, lại hỏi ta có hay không đối tượng, ta thẳng thắn nói không có, kết quả nàng nhìn một chút nàng khuê nữ nói với ta, tính một cái rồi, ta khuê nữ không xứng với các người. Nàng khuê nữ ngay lúc đó sắc mặt gọi là một cái đen A. Kỳ thực người đều là mâu thuận A, có khuyết điểm cũng có ưu điểm, có đôi khi ngươi cảm thấy rất đáng ghét, lại có lúc đợi cảm thấy nàng rất đáng yêu. Khi nhưng trên cái thế giới này cho tới bây giờ đều có người tốt cùng người xấu, mà chúng ta yêu cầu làm, chỉ là bảo vệ đám kia coi như đáng yêu người mà thôi, Trần Tổ An bình tĩnh nói rằng. Lúc này Trần Tổ An lại tranh thủ thời gian bổ sung, đương nhiên, ta nói không bao gồm những cái kia phạm pháp a Triệu Vinh Thần ở thông tin trong kênh nói chuyện đập đi đập đi miệng, tiểu mập mạp không nghĩ tới ngươi vẫn rất có tư tưởng. Mặc dù có chút phương diện không quá tán đồng nhưng đại phương hướng bên trên chúng ta vẫn là nhất trí. Trong lòng mỗi người đều có một cây cái cần, làm sao đánh giá vị này bác gái đều là chúng thuyết phân vân, nhưng lúc này Trần Tổ An bọn hắn muốn cân nhắc cho tới bây giờ đều không phải là vị này bác gái đúng sai, mà là đem những cái kia màu đen giáp sĩ, tất cả đều ngăn ở cái này mặt đổ nát thê lương trước mặt. Liền sau đó một khắc, hắc Triều đã đi tới thanh đồng hồng lưu trước mặt, dưới trời chiều Trần Tổ An nổi giận gầm lên một tiếng liền đem chính mình xem như tên nhọn liền sông ra ngoài. Cái kia to con hình thể tựa như một tòa công thành truy đồng dạng hung hăng nện ở cái kia hắc chiều phía trên, đem cái kia hắc chiều kích đánh bọt nước lan lộn. Hơn 1.000 người tạo thành thanh đồng hồng lưu ở hắc chiều trước mặt tựa như là một chiếc thuyền con giống như, không gian thông đạo rộng lớn trình độ là có hạn cho nên đồng thời tiến vào địa cầu hắc vũ quân cũng có hạn nhưng ngăn không được đối phương còn tại liên tục không ngừng tiến đến. Thanh đồng hồng lưu không ngừng có người ngã xuống, ngay tại cái này va chạm quá trình bên trong. Hắc chiều cùng Thanh Đồng Hồng Lưu ở cái này đổ nát thê lương trước đó như thủy cùng hỏa đồng dạng khó mà tương dùng, sau đó va chạm khoảnh khắc liền bắt đầu cấp tốc tiêu mất lẫn nhau. Thanh Đồng Hồng Lưu nhân số tuy ít, nhưng pháp khí khôi giáp ở chính diện xung phong lúc chiếm cứ có lợi điều kiện rất nhiều, cứ thế tại Hắc Vũ quân tử trận nhân số vậy mà mười mấy lần tại Thanh Đồng Hồng Lưu. Nguyên bản Hắc Vũ quân coi là cái này tổ địa quân đội đều không chịu nổi một kích, bởi vì Hắc Vũ quân tổ chức nghiêm cẩn, huấn luyện chu đáo chặt chẽ. Tựa như lúc trước lưu thủ gặp phải chi kia tiểu đội trinh sát đồng dạng, đối phương hợp tác năng lực cực mạnh, hơn nữa chiến đấu tố dương cực cao. Nhưng mà hắc vũ quân liền ở cái này va chạm trong nháy mắt phát hiện, cái này thanh đồng hồng lưu hiệp đồng năng lực tác chiến lại còn muốn vượt qua rồi bọn hắn. Đây cũng là thiên la địa vóng, đây cũng là có thể đang chạy thao đều có thể đều nhịp chỉ có một thanh em thanh đồng hồng lưu. Nhưng hắc vũ quân người thực sự quá nhiều. Đoan một hoàng khải ở chỗ này đóng quân 200.000 ngàn Thậm chí còn có càng nhiều quân đội đang từ Tây Châu Hội tụ tới, hơn 1.000 người Thanh Đồng Hồng Lưu làm sao có thể ngăn cản. Bọn hắn ở hát triều bên trong thật giống như một chiếc thuyền con nước chạy bèo trôi, tuy thời đều có thể lật chìm vào mánh liệt đáy biển. Giờ này khắc này, Thanh Đồng Hồng Lưu hậu phương đống nhiên có người cuộn cuộn mà tới, Triệu Vĩnh Thần ngưng ánh mắt nhìn lại, chính là phát hiện là Lạc thần tu hành học viện các học sinh. Những cái kia khuôn mặt non nớt, tay sách mới vừa từ Lạc thần tu hành học viện dẫn tới chế tạo Không sợ chết sông mở hắt chiều hướng phía hắt chiều bên trong thanh đồng hồng lưu tụ hợp đi qua. Ngay sau đó, đám tan tu cũng tới rồi. Trần Tổ An ở thông tin trong kinh nói chuyện mắng nói, Trung Ngọc Đường cái này lao tiểu tử điên rồi sao, tu hành trong học viện thế nhưng là thiên la địa vong hẳn giống, lúc này cử đi chiến trường vạn nhất hao tổn rồi làm sao bây giờ. Rất nhiều người không nói gì, nghĩ thầm ngươi không phải cũng là lạc thần tu hành học viện học sinh à. Người cũng đã nâng lên chính mình trên vai trách nhiệm A lúc trước các ngươi lấy khi mặt tìm Vũ Minh Vũ xin phép nghỉ cái này nát lý do đi láo hổ bối thời điểm, cũng không nghĩ tới chính mình là học sinh A. Hơn nửa trận kia trong chiến đấu, trận tổ an cùng thành thu xảo đều hiện ra ra rồi hơn người thực lực cùng dũng khí. Tất cả mọi người rất rõ ràng, phàm là có biện pháp khác, Trung Ngọc Đường cũng sẽ không phải những này học sinh bên trên chiến trường, bọn hắn thật không thể lui lại. 1020, cờ ơ bay. Tiếp tục chiến đấu. Lạc thần tu hành học viện học sinh cũng không hề tưởng tượng bên trong như vậy không tốt, tuy nhiên hiệp đồng năng lực tác chiến cùng chiến đấu ý thức cuối cùng muốn cùng thanh đồng hồng lưu kém rồi quá nhiều, nhưng bọn hắn dù sao có thực lực mang theo, cũng có thể hơi hóa giải một chút. Đối với thanh đồng hồng lưu tới nói, đây cũng là cơ hội thở dốc. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng là cái kia không gian thông đạo bên trong vậy mà lần nữa bay ra hai người đến, thông tin trong kênh nói chuyện có tiếng người khí bủi tối đi một chút nói ra, là cấp a Đối với mặt, nhiều như vậy cấp tha sao? Trần Tổ An Măng nói, cấp tha không tầm thường a. Cái này mẹ nó nếu không phải lão tử sẽ không bay, nhất định giết chết bọn hắn. Chờ một chút, Tào Thanh từ không phải tấn thăng cấp tha rồi sao? Hơn nữa một mực ngồi sổm ở không gian thông đạo bên cạnh kia mà, người nàng đâu? Sẽ không chờ lấy đánh lén ai đây a? Rất nhiều người đều biết rõ Tào Thanh từ thói quen, ám sát năng lực đơn giản cùng nghiếp đỉnh một mạch tương thừa, cùng mình tu hành thực lực cân sức năng tài. Có người đã từng liền không nhịn được cảm khái, giống như toàn thiên la địa vong trên giới, nghiếp đình cùng tạo Thành Tử là tư chất nhất chắc tuyệt, nhưng mà cái này hai đều là điểm rồi thích khách hệ. Lúc đầu có năng lực cương chính mặt, cương chính mặt đều không có mấy người có thể vừa qua khỏi các người, kết quả các ngươi hết lần này tới lần khác muốn chơi ám sát. Thật sự là một chút cũng không giảng đạo lý. Chỉ là, mọi người đợi tới đợi lui, cũng không có đợi đến tạo Thành Tử xuất hiện cho mọi người giải vây. Thành Thu xảo ở thông tin trong kênh nói chuyện mệt mỏi thở dốc nói, nàng khả năng giấu kín rồi thân hình, đi rồi không gian thông đạo một bên khác. Không phải là không có khả năng này, cái cô nương kia gan lớn vô cùng. Chờ một chút, các ngươi nhìn, có người sau lưng bay đến rồi. Các ngươi có thể nhìn rõ là ai chăng? Có người kinh hô. Liền ngay cả Hắc Vũ quân rất nhiều binh lính đều sửng sốt một chút, bọn hắn ngay từ đầu nhận được mệnh lệnh muốn lúc tiến vào, Hắc Vũ quân bây giờ thống soái liền đem bên này đại khái tình huống thông báo toàn quân. Dù sao muốn để binh lính tâm lý nắm chắc, không khinh địch cũng không lớn ý. Nhưng trên thực tế bên này chiến đấu năng lực muốn so với trong tưởng tượng mạnh, liền nói chi kia thanh đồng hồng lưu. Nếu như nhân số giống nhau dưới tình huống, hắc vũ quân nhất định là bị nghiện ép. Thế nhưng là không có nếu như. Hiện tại thiên la địa vong bê này bay tới hai cái nhất phẩm, bọn hắn tuy nhiên kinh ngạc nơi này vậy mà cũng có nhất phẩm cao thủ. Nhưng phe mình bây giờ còn có 4 tên, đối với mặt chỉ có hai cái rưỡi cuối cùng vẫn là muốn chiếm hết ưu thế. lúc này Đã thụ thương Trần Bách Lý chỉ bị xem như nửa cái nhất phẩm cao thủ rồi. Là Lý Nhất Tiếu cùng nạp lan tước. Thanh Đồng Hồng lưu bên trong có người ở thông tin trong kênh nói chuyện chắc chắn nói rằng. Chiều ta chậm rãi rơi xuống phía sau núi, sau cùng ánh chiều tà bên trong Lý Nhất Tiếu mặt sắc mặt ngừng trọng lấy, hắn cùng nạp lan tước đồng thời bế quan, hai người lại song song đột phá cấp A. Nguyên bản đột phá cấp A là một kiện phi thường giá trị phải cao hứng sự tình. Nhưng mà lý nhất tiếu bế quan đột phá động lực là hy vọng có thể đoạt lại gia đình bên trong chủ đạo vị trí, mà nạp lan tức thì là vì rồi giữ vững gia đình của mình chủ đạo vị trí. Hai người bóng tối bóng tối phân cao thấp đều chạy đến thâm sơn lão lâm bên trong đi bế quan rồi, kết quả lý nhất tiếu tấn thăng về sau phát hiện. Nạp lan tức vậy mà cũng tấn thăng rồi. Cái này mẹ nó nửa điểm đều cao không hứng nổi đến A. Hiện tại lại nghe được có người vậy mà đánh tới địa cầu đến rồi, càng là tâm tình âm trầm. Hai người từ đằng xa thương khung bay tới, thẳng đến chiến trường bên trong. Trần Bạch Ly đang bị bốn tên nhất phẩm cao thủ vây công, lao đạo sĩ ở trên không bên trong dâu tóc đều dựng, cả người khí huyết đã vận chuyển đến rồi cực hạ, trong lúc dơ tay nhấc chân đều có to lớn không gian đang vận mẹo. Bất quá không gian vận mẹo sau liền cấp tốc phục hồi như cũ, Trường Bạch Sơn bên trên thế giới thụ dễ cây đã sâu xuống điệu tâm, liên tục không ngừng chữa trị toàn bộ thế giới, không gì phá nổi. Lao đạo sĩ, ta đến giúp ngươi, Lý Nhất Tiếu như là như đạn pháo đáp tới. Dẫn đến cái kia hắc vũ quân bốn tên khách khanh nhau nhau tránh nẻ, ai cũng không dám ngạnh kháng. Bọn hắn có chút kinh nghi bất định, cái này tổ địa tu sĩ phương thức công kích càng như thế bá đạo giã man. Kết quả còn không chờ bọn hắn nghĩ kỳ đối sách, nạp lan tức cũng đã phá phong mà tới, càng đem một tên nhất phẩm khách khanh cho giữa trời đụng một ngụm máu tươi phun phun ra. Hắc vũ quân khách khanh trong lòng kiêng rẻ không thôi, đây là nơi nào tới hai cái mãng phu mãng phụ. Bọn hắn lẫn nhau liếc nhau một cái tựa hồ có khác kế hoạch Đột nhiên ba tên khách khanh kết thành tam vị nhất thể chiến trận hướng phía Trần Bách Lý, Lý Nhất Tiếu, Nạp Lan tức bay đi. Trong lúc nhất thời lại để Lý Nhất Tiếu bọn hắn đều có chút không có chô xuống tay cảm giác, phản phất mặc kệ công kích ai, đều muốn đồng thời đối mặt ba người giống như. Mà một tên sau cùng khách khanh thì bỗng nhiên ra tóc hướng phía phương Bắc bay đi, nơi nào là Lạc Thành Nội Thành, Nội Thành bên trong có mấy trăm vạn còn đến không kịp sơ tán bách tính. Hắn đây là muốn trực tiếp rút tuổi dưới đáy nổi đi đồ sát bình dân Để Thanh Đồng Hồng Lưu cùng Lý Nhất Tiếu bọn hắn tự loạn trận cước. Lý Nhất Tiếu cùng nạp lan tức thấy thế liền điên cùng tiến đến ngăn cản, thế nhưng là cái kia tam vị nhất thể chiến trận đa đến đến, lại xinh xinh đem bọn hắn cuốn lấy, vô pháp tiến đến ngăn cản tên hướng kia chính hướng nội thành phá vòng vây khách hành. Thanh Đồng Hồng Lưu thông tin trong kênh nói chuyện có người lo lắng nói, làm sao bây giờ? Cấp A đồ sát bình dân, phất tay chính là mấy ngàn người chết đi, không thể mặc kệ. Quản, tất cả mọi người muốn quản, nhưng là thế nào quản? Đột nhiên Thành Thu xảo lui lại thoát ly rồi Thanh Đồng Hồng lưu đội ngũ hướng về sau mặt phi nước đại, Trần Tổ An ở thông tin trong kênh nói chuyện mặt giống nói, ngươi đi chỗ nào? Các ngươi không cần phải để ý đến ta, tiếp tục chiến đấu. Ta có biện pháp ngăn lại hắn. Thành Thu xảo giống nói, khàn cả giọng. Chỉ gặp Thành Thu xảo ở Thanh Đồng Hồng lưu yểm hộ lần cấp tốc hướng phía nội thành phương hướng rút lui, mục tiêu của hắn chính là tên kia nhất phẩm khách khanh. Trần Tổ An trầm mặt rồi nửa ngày, mặt nạ về sau mặt ánh mắt dữ tợn. Hàm răng đều cơ hồ cắn nát. Nhất phẩm khách khanh bay quá nhanh, thành thu xảo trên mặt đất mặt cơ hồ đuổi không kịp đối phương. Lúc này tất cả thanh đồng hồng lưu thông tin trong kênh nói chuyện bỗng nhiên chuyển đến tiếng ca, "Nhỏ tu và úc, mù mẹ nó rồi, hải âu nghe rồi mù mẹ nó bay." Cái kia tiếng ca rất sức sẹo, đối phương lại một lần một lần hát, Trần Tổ An thông suốt quay đầu, chỉ gặp vài dặm bên ngoài trên trời tên kia nhất phẩm khách khanh thân ảnh bắt đầu lung la lung lay, hắn hồi tưởng lại lúc trước thành xảo vừa đạt được cái này nguyên dược hệ năng lực thời điểm, Thành Thu xảo cơ hồ sụp đổ. Mà bây giờ, Thành Thu xảo lại dùng năng lực này cứng rắn xinh xinh đem một tên bay ở trên trời cường giả kéo xuống. Cái kêu nhất phẩm khách khanh bắt đầu cấp tốc hướng mặt rơi xuống, tựa như là lúc trước trên cây chim sẻ đồng dạng. Cấm bay. Thanh Đồng Hồng lưu thông tin trong kênh nói chuyện gieo hò bắt đầu. Cái này mẹ nó truyền thuyết bên trong nguyện rùa hệ nguyên đến như bức như vậy. Thân mẹ nó nguyện rủa hệ. Ha ha hờ à à à. Thành Thu xảo tốt Thành Thu xảo lòng tràn đầy hoan hỉ hướng phía tên kia khách khanh điểm rơi cuồng chạy tới, hắn cũng không nghĩ tới dị năng của mình trước tối vậy mà như thế cường đại. ẩm vang một tiếng, tên kia nhất phẩm khách khanh trùng điệp rơi vào bùn đất bên trong, đem mặt đều nện ra một cái hố sâu đến. Chỉ là, hắn đứng ở hố sâu ngoài mặt chợt phát hiện, cái kia hố sâu bên trong nhất phẩm khách khanh, vậy mà tại chậm rãi đứng lên tới. Trang ngập cho bụi bên trong truyền đến tiếng cười lạnh, có chút ý tứ. Chân tổ An bọn người đột nhiên phát giác có điểm gì là lạ lạ. Cái kia thông tin trong kinh nói chuyện vậy mà không có rồi thành thu xảo âm thanh. Thành thu xảo. Nghe được xin trả lời. Thành thu xảo. Nghe được xin trả lời. Mau trở lại. Có nghe hay không, ta để ngươi mau trở lại. Huyết sắc ánh chiều tà rốt cục rơi xuống, phảng phất tóc ra nổ thật to âm thanh, ầm ầm chìm vào lòng đất. Bầu trời bên trong màn đêm rốt cục kéo lên, lớn mà xa vào vô tận đêm tối, còn có đau thương. Thành thu xảo nhìn lấy tên kia nhất phẩm khách khanh chậm rãi đi ra hồ sâu. Liền kiên nghị đứng ở cái kia cho bụi bên ngoài một lần nữa kéo xuống chính mình Thanh Đồng mặt nạ, ta đã không thể quay về rồi, các ngươi tiếp tục chiến đấu, lặp lại, các ngươi tiếp tục chiến đấu. 1021, là họ tư chết không rồi. Thanh Đồng hồng lưu bên trong, xuất hiện rồi lâu dài thông tin lặng im. Rất nhiều người rết đỏ cả mắt, một bên cắn răng đem trước mặt mình hắc vũ quân từng cái ném lăn, sau đó một vừa chú ý lấy thông tin trong kênh nói chuyện âm thanh. Bởi vì vì tất cả mọi người muốn biết rõ Thành Thu xảo đến cùng sẽ có hay không có sự tình. Khi bọn hắn phát hiện Thành Thu xảo có cấm bay năng lực thời điểm tất cả mọi người thật cao hứng, bởi vì ý vị này tên kia nhất phẩm khách khanh vô pháp đi đồ sát bình dân, đối phương tựa hồ nhắm ngay rồi phía bên mình có lòng dạ đàn bà, liền muốn công kích chỗ này nhược điểm. Bọn hắn gieo họ là bởi vì mọi người thay Thành Thu xảo cao hứng, cái này cấm bay năng lực quá mức cường đại rồi, nếu như Thành Thu xảo tấn thăng cấp A. Làm không tốt trên thế giới này có thể trên bầu trời hảo hảo cùng thành thu xảo chiến đấu người đều rất ít, đây là đối mặt cấp á địch nhân một đại sắc khí, cấm bay, liền mang ý nghĩa quyền khống chế bầu trời. Nhưng là bọn hắn cao hứng quá sớm rồi, thẳng đến thành thu xảo ở thông tin tần đạo cái kia một đầu xuất hiện tình huống lúc mọi người mới ý thức tới, vừa rồi cái kia nhất phẩm khách khanh bay kỳ thực cũng không tính quá cao, cái kia độ cao, chưa hẳn rơi chết đối phương. Mà thành thu xảo một cái nhị phẩm đối mặt nhất phẩm, tựa hồ kết quả đều có thể tưởng tượng Trân Tổ An giấu ở mặt nạ bên trong sắc mặt dữ tợn, cả khuôn mặt đều đỏ lên, hắn cảm giác mình ngực bên trong có một cố khí kìm nén phát tiết không ra, liền phản phất muốn mất đi cái gì như vậy. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không ngươi khả năng chính là niên thú? Tổ An ca, người nhà của ta cho rồi ta một tấm thẻ chi phiếu, để cho ta ở lạc thành mua chiếc xe, tốt như vậy tìm người yêu. Trân Tổ An chỉ cảm thấy cái kia cố khí ngay tại trong lồng ngực của hắn mạnh mẽ đâm tới. Đột nhiên Trần Tổ An cũng quay người hướng phía thành thu xảo rời đi phương hướng chạy tới, kết quả chạy rồi hai bước lại lần nữa xong giết trở lại rồi hắc chiều bên trong. Thanh Đồng Hồng Lưu không thể bại, không phải vậy hết thể hy sinh đều không có chút ý nghĩa nào. Hắn bây giờ không phải cái gì lạc thần tu hành học viện học sinh, mà là thiên la địa vong tu sĩ, chiến sĩ. Vai bên trên có hắn nhất định phải hoàn thành trách nhiệm. Lúc này Trần Tổ An cảm thấy trước mặt tất cả người khoác hắc giáp Hắc vũ quân, đều có thể giết. Phía sau hắn Thanh Đồng Hồng Lưu chợt phát hiện Trần Tổ An khí thế trên người cực không ổn định, thế nhưng là lại cực đoan bạo liệt. Trần Tổ An ở mọi người trong ấn tượng chính là cái tham ăn thèm ăn vẫn yêu lười biếng tiểu mập mạp, ngày bình thường hòa hòa khí khí còn có chút tiện, ở lữ thụ bên người mưa rầm thấm đất. Nhưng mà giờ khắc này, Trần Tổ An liền giống như là Trần Bách Lý đồng dạng để thiên la địa vong các thành viên cảm thấy an tâm, phản phất cái kia tiểu mập mạp đè vào trước mặt, cái kia hắc triều liền vĩnh viễn không cách nào chôn vùi Thanh Đồng Hồng Lưu. Thanh đồng hồng lưu nhưng vào lúc này vậy mà bắt đầu nghịch hát triệu, giết rồi đi lên. Chỉ là rất nhiều người đều biết rõ, cho dù dạng này, có chút nhớ nhung vãn hồi đồ vật, khả năng thật vô pháp vãn hồi rồi. Thanh thu xảo hai mắt ở thanh đồng mặt nạ về sau lạnh lùng nhìn chầm chầm tên kia nhất phẩm khách khanh. Tên kia khách khanh vô vô bùi đất trên người cười nói, người đây là cái gì công pháp, vậy mà có thể làm cho ta hiện tại mất đi năng lực phi hành. Nhất phẩm về sau thu hoạch được năng lực phi hành dựa vào là cùng thiên địa cộng Minh Sau khi cái kia cổ quái ca tiếng vang lên lúc, liền phản phất có đồ vật gì chặt đứt liên hệ nào đó, liền liền thiên địa cộng minh năng lực đều thiếu thốn rồi một khối nhỏ. Bất quá hắn biết rõ, đây chỉ là tạm thời, rất nhanh hắn đem lần nữa khôi phục năng lực phi hành, nhưng là trước đó, hắn muốn đem họa đầu sỏ trước trước giết chết. thành Thu xảo cười cười, muốn đánh liền đánh nói lời vô dụng làm gì, cùng cái đàn bà đồng dạng. Đã người gấp gáp như vậy đi chết, ta đương nhiên muốn thành toàn người, bất quá ta rất hiếu kỳ. Những cái kia bình dân bất quá là con kiến hôi, các ngươi vừa lại không cần khẩn trương như vậy. Nhất phẩm khách khanh cười nói, phản phất hết thể tất cả nằm trong lòng bàn tay bên trong giống như, từ đầu đến cuối rủ là thành thu xảo hiện ra ra rồi cường đại cấm bay năng lực, hắn cũng không có đem đối phương để vào mắt. Thành thu xảo lần nữa cười nói, khắc mẹ nó nói nhẳm rồi, lão tử dết rồi ngươi còn dự định tiếp tục đi mua xe đâu, tổ an ca nói rồi, mua xe tựa như tìm vợ, được thật tốt lựa chọn mới được. Nhất phẩm khách khanh mày lại đầu Cái này nói chính là cái gì? Nói đúng là, lao tử chết không được. Cho dù tất cả mọi người biết rõ kết cục sẽ là thế nào, nhưng thiên la địa võng người, cho tới bây giờ đều sẽ không buông tha cho bất cứ hy vọng nào. Ở trong đêm tối này, cái kia hy vọng tức là vĩnh Hằng quan minh. Kinh đô lưu hải phố nhỏ, thạch học tấn ngơ ngác ngồi ở hạch đảo bên Tây cái kia hạch đảo thụ ở Niếp Đỉnh nhận lại đau thời điểm cũng đã bị đánh thành rồi có gỗ, mà bây giờ có gỗ trung gian vậy mà tóc ra rồi mầm non Thạch học tấn đã khâu ngồi ở trong sân mấy tháng rồi, từ khi lão hổ bối đánh một trận xong, tất cả mọi người biết rõ, thạch học tấn nhập định rồi. Khi đó thạch học tấn muốn muốn trợ giúp nghiếp định tìm tới biện pháp giải quyết, thế nhưng là cuối cùng không có tìm được, thế là thạch học tấn liền bắt đầu nghi vấn, bản thân sở học, đến cùng có ý nghĩa hay không. Chính mình đầu này đường, đến cùng có thể đi hay không thông. Không ai quay rời hắn, tất cả mọi người rất lo lắng, lại biết rõ đầu này đường nhất định phải thạch thiên la chính mình đi đi. Mọi người học tập công pháp đều là thạch học tấn nghiên cứu ra được, ai có thể giúp hắn cái gì đâu. Đầu này đường là cô độc, trước mặt không có đường rồi, sau lưng cũng không có người, thạch học tấn đi ở đầu này ruột dê trên đường nhỏ mờ mị Tứ phương, không biết rõ trước mặt đến cùng là cái gì, cũng không biết rõ sau lưng còn có cái gì. Nhưng không đổi, là thạch học tấn đạo tâm. Tất cả mọi người biết rõ thạch học tấn chỉ là cái người bình thường, ngày bình thường nhìn xem sách, xử lý xử lý thiên la địa vong sự vụ, Cho Niếp Thiên La làm một chút cơm, sau đó liền không có sau đó rồi. Cái kia ngồi ở hạch đào dưới cây người luôn luôn bưng lấy sách, hoặc là bưng một bát nhỏ nước cháo, nụ cười chân thành, từ không tức giận. Mà bây giờ, người này phản phất biến thành rồi một khối thạch đầu, phản phất ngay cả sinh khí cũng dần dần dập tắt. Hát chí siêu bọn người gánh vác lấy bọc hành lý đi vào cửa tứ hợp viện muốn rời kinh trước nhìn một chút, nhìn xem thạch Thiên La tỉnh lại không, bọn hắn lập tức liền muốn lao tới lạc thành chiến trường. Cũng không biết do Thạch Thiên là một người ở chỗ này sẽ sẽ không xảy ra chuyện. Ngay tại lúc bọn hắn vừa mới đẩy mở nhà cấp 4 cửa thời điểm, đồng nhiên kinh dị ở giữa nhìn thấy Thạch Học Tấn vậy mà đứng dậy phủi bụi trên người một cái. Ngài đây là Hát Trí siêu nghi hoặc nói, bọn hắn không nghĩ tới lúc này Thạch Học Tấn vậy mà tỉnh qua đến rồi. Thạch Học Tấn không nói gì, chỉ là đang cười. Nhưng vào lúc này, cái kia hoạch đảo cọc gỗ bên trên mầm non lại bắt đầu nhanh trong chỗ nhánh nảy mầm, trưởng thành rồi đại thụ che trời, chỉ là cái này vẫn chưa hết Cái kế hoạch đảo thụ vậy mà tháng tư bên trong cấp tốc nở hoa, kết quả. Kinh đô ở trong, hoa tươi trải đường, viễn sơn bên trên, hồng diệp không nớt thương không lên, lông ngống lớn đông tuyết bay múa. Cái này trong kinh đô mùa vụ, phản phất một chút liền có rồi xuân hạ thu đông. Chật, bầu trời bên trong ngây đen ngưng kết, nó bên trong có lôi mình lao nhanh không thôi. hắc chí siêu bọn người đứng chết chân tại chỗ, tựa hồ cũng không có kịp phản ứng đây là đang xảy ra cái gì. Thành học Tấn Tụy ý Jun Jun người bên trên mấy tháng qua mệt mỏi diện tích cho bụi, bởi vì chưa ăn cơm mà hình tiêu mảnh dẻ hình dạng lại tinh thần sáng láng, hắn nhìn thoáng qua trên trời mây xét phất phất tay cười nói, "Tản đi đi." Thế là, thiên kiếp liền tán rồi. 1022, ta có minh châu một hỏa, chiếu pha sơn hà vật đóa. Thành học Tấn tản ra rồi, thiên kiếp sau quay đầu nhìn về phía hát Chí Siêu, "Các người muốn đi là thành." Hát Chí Siêu ngơ ngác gật gật đầu, đối với bên kia chiến sự đã rất kịch liệt. Chúng ta nhất định phải tất cả đều chạy tới, máy bay đã chuẩn bị kỹ cẳng rồi, cả nước thiên la địa vong thành viên đều ở chạy tới. thành học tấn gật gật đầu, ừm, vậy ta đi đầu một bước, ở lạc thành chớ các ngươi. Lúc này trong kinh đô tất cả bách tính đều bị thiên địa dị tượng này cho kinh ngạc đến ngây người rồi, cái kia mây cuốn mây bay bên trong lôi mình đến rồi lại đi rồi, nhìn tất cả mọi người trợn mắt hốc mộm. Chính vào ban đêm, kinh đô bách tính tại cái này thời gian lý chính lo lắng đến lạc thành phát sinh chiến sự. Sau đó tất cả mọi người liền thấy chứng rồi đây hết thảy Đột nhiên, tất cả mọi người cảm giác cái này đêm tối, giống như sáng rồi bắt đầu. Phản phất cái kia banh minh rơi xuống đất bình tuyến ánh chiều tà, bị người cứng rắn xinh xinh kéo lại, chiều tà như là cuốn ngược đồng dạng hướng về ngược dòng tìm hiểu. Bốn mùa thay đổi, ngày đêm điên đảo. Từ chưa có người từng thấy bao la như vậy thiên địa dị tượng đồng thời xảy ra, cũng chưa từng có người nghĩ tới đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ngay tại cái này kỳ quái cảnh tượng bên trong. Lưu hải phố nhỏ trong tứ hợp viện có người một bước lên trời, một bước này đập ra, sắc trời vậy mà lại sáng rồi một điểm. Một cái hùng vị âm thanh âm văng lên, ta thạch học tấn lập trí quán thông tăng giáo, chỗ vì không phải một mình ta, mà là muốn vì thiên hạ không có tư chất người đọc sách đi ra một đầu mới đường. Ta nguyện người trong thiên hạ người đều nhưng tu hành, ta nguyện thư sinh không còn cực kỳ vô dụ. Ta nguyện vì cái này cửu châu lại thủ 5.000 năm văn minh hương thịnh không thôi. Ta nguyện vì cái này cửu châu lại thủ 5.000 năm biên cảnh kẻ tự tiện đi vào chết. Thạch học tấn ở cái này trên trời cao mỗi một câu nói liền đi ra một bước, mỗi đi một bước, sắc trời này liền lại sáng một điểm. Biết rõ bước thứ tư lúc, thanh âm kia vẫn còn tiếp tục, chỉ nghe thạch học tấn bỗng nhiên cười vang nói, ta có minh châu một khỏa, lâu bị bùi tù đóng khóa, hôm nay bùi tận chỉ riêng sinh, chiếu pha sơn hạ và đoá. Thái dương chưa về, sắc trời cũng đã sáng như ba ngày. Mà cái kia trên cửu châu đại địa Người người đều có thể nghe được thạch học tấn âm thanh, mà cái kia thâm ý trong lời nói đinh thai nhức ốc. Hát trí siêu bọn hắn vẫn còn ngơ ngác đứng ở trong tứ hợp viện mặt, có người bỗng nhiên nói ra, chúng ta chỉ sợ là không cần đi lạc thành đi, 100.000 người cũng không đủ thạch thiên la một người đánh đo a Hát chí siêu trường rồi người nói chuyện một chút, quốc nạn phủ đầu, chúng ta có thể nào không đếm xỉa đến. Tuy nhiên ta cũng cảm thấy thời gian ngắn nội ứng nên không cần đến chúng ta rồi. Tựa như là thạch học tấn nói tới. Viên kia thạch đầu ở trong kinh đô bị long đong mấy chục năm, có người khuyên hắn dùng tư nguyên đống, hắn không muốn, có người khuyên hắn từ bỏ, hắn không muốn. Nhìn như ôn hòa, kỳ thực vừa thúi vừa cứng. Bây giờ thạch áo vỡ vụn hiển lộ ra bên trong viên kia Minh Châu, lại để thiên địa cũng thay đổi nhan sắc, lại để thiên kiếp cũng lui tán. Một ngày này thạch học tấn bốn bước trèo lên thần tảng, thiên la địa vong lại thêm đại tông sư. Khi thanh âm kia quần quần truyền đến lúc. Thành Thu Sảo đương nhiên ngẩn đầu nhìn về phía chân trời, một bước kia đạp tới Thạch Học Tấn liền bỗng nhiên cười nói: Lao tử, thật chết không được." Đến tới địa cầu Hắc Vũ Quân sợ vỡ mật, ai cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra cái này biến cố. Thành Thu Sảo trước mặt nhất phẩm khách khanh muốn muốn chạy trốn, nhưng hắn còn chưa kịp quay người, liền thấy Thạch Học Tấn trong tay vung ra một mảnh chỉ riêng biển, cái kia chỉ riêng đúng là trực tiếp phá hủy rồi linh lực của hắn áo giáp thẳng tới phế phủ. Sau đó một tên nhất phẩm khách khanh vậy mà liền như thế hóa thành liêu trầm cấp bụi. Liên nối liền thành thu xảo cũng đều kinh ngạc đến ngây người rồi, thanh đồng hồng lưu tất cả mọi người nghe được thành thu xảo ở thông tin trong kênh nói chuyện trợt càng khái, thành mụ mụ lợi hại như vậy sao? Trần Tổ An lúc ấy kém chút liền mẹ nó khóc lên rồi, thao, ngươi không có việc gì à, hù chết lao tử rồi. Nhưng vào lúc này, Trần Tổ An đột nhiên cảm giác được chính mình ngực bên trong cái kia một cô khí rốt cục thông suốt rồi, ngay tại thành học tấn một bước đạp lúc đến, bên trong đất trời vậy mà tái khởi dị tượng kéo dài phương viên 16 giảm. Cái kia dị tượng rất cổ quái, đúng là một cố kỳ quái mùi vị, giống như là thịt băng hương cá, luộc thịt phiến, nước nấu cá, Phật nhảy tưởng các loại mùi vị ở thế giới bên trong theo thứ tự nở rộ. Có người sắc mặt cổ quái nhìn về phía Trần Tổ An, ngươi là thuộc Thao Thích Ta, cái này mẹ nó có thể là người bình thường thiên địa dị tượng. Thông tin trong kinh nói chuyện Thành Thu xảo đau răng nói, Tổ An ca, người đói rồi hả? Triệu Vinh Thần cười ha ha, hắn nói không có đói chúng ta không biết, dù sao chúng ta là đói rồi. Sau một khắc Trần Tổ An bay vào hắc vũ quân trận bên trong, đến mức những người khác ở thông tin trong kênh nói chuyện nói cái gì, thực sự không có ý tứ nghe. Chỉ bất quá không đợi Trần Tổ An bắt đầu giết được đâu, đã thấy Thạch Học Tấn lại một bước đập đến, cái kia hắc triều đúng là một mảnh tiếp một mảnh hóa thành chỉ riêng hạt bụi. Thanh Đồng Hồng Lưu chứng kiến lấy một màn này, không ai từng nghĩ tới Thạch Học Tấn một ngày nào đó có thể bốn bước nhập thần dấu. Đợi cho hắn giải quyết xong nơi này, liền tiếp theo dậm chân hướng phía nam đi đến. Bởi vì nơi đó còn có một người chưa chết. Chỉ sợ đoan một hoàng khải đều sẽ không nghĩ tới, chính mình kế hoạch không gần như chỉ ở vị bác quan nhận rồi to lớn ảnh hưởng, đến rồi trái đất cũng khắp nơi gặp khó. Không ai biết rõ đoan một hoàng khải đến cùng muốn làm gì, nhưng hắn lần này xác thực không có cái gì làm thành. Lúc này thiên la địa vong có được hai tên thần tảng cảnh cường giả hơn nữa còn có không xem tư chất hàng rào để người bình thường tu hành pháp môn. Thạch học tấn còn cần đem chính mình đâm chiêu suy nghĩ cải tiến, Không phải người nào đều có thể giống như hắn đăng nhập thần tàng, nhưng có lẽ có thể minh bạch một điểm đạo lý, liền cường đại một điểm khí huyết. Tuy nhiên giải trí thời đại đã đến đến, tuy nhiên càng ngày càng nhiều người không đồng ý đọc sách hữu dụng đạo lý rồi, nhưng cái này Cửu Châu phía trên vẫn có chân thật người đọc sách. Nghiệp đình cùng Thạch Học Tấn cùng nhau bay trở về, Nghiệp đình trong tay còn cầm Trần Ngọc Tiền, lúc này Trần Ngọc Tiền lại không phách lối khí diễm, toàn thân màu đen đường vân đúng là đã bị chém đứt rồi căn cơ. Nghiệp nhìn lại hướng chỗ kia không gian thông đạo, Quay đầu đối với đã chạy đến Trung Ngọc Đường nói ra, cứ điểm quan trọng tu kiến nhất định phải giành giật từng giây, thế giới kia như cũ không phải chúng ta có khả năng phòng đoán, hiện tại muốn cùng thời gian thi chạy. Cái kia gọi là lữ trụ địa phương đối với Thiên La Địa Vong tới nói vẫn là quá thần bí rồi, tuy nhiên bây giờ Thiên La Địa Vong đã có hai tên thần tảng cảnh cường giả, nhưng bên kia lực lượng vẫn không phải Thiên La Địa Vong có thể địch nổi. Tối tăm bên trong tựa hồ tất cả mọi người muốn cuốn vào một trận tranh đấu bên trong. Nhưng mọi người ngay cả tranh đấu nhân quả cũng không biết do ở nơi nào. Nghiếp Đình rất muốn đi bên kia nhìn xem, nhưng bọn hắn trước hết đem nơi này bảo vệ cẩn thận. Nên tới rồi sẽ tới, Nghiếp Đình nói ra, kể từ hôm nay ta cùng Thạch Thiên La tọa chấn Lạc Thành, điều hành cả nước Thiên La địa vong thành viên tới nơi này, sống mái một trận chiến. Ý của ngài là, đối phương sẽ không bông tha cho. Trung Ngọc đường nghi hoặc nói, đúng, đối phương toan tính quá lớn, Nghiếp Đình nói ra, Lạc Thành bách tính muốn tiếp tục sở tán. Đừng cho bọn hắn cuốn vào trận chiến tranh này. Trung Ngọc Đường từng giờ từng phút nhớ kỹ, cái gì cũng không dám bỏ sót, hắn đống nhiên lại hỏi, còn cần chuẩn bị cái gì không? Tìm tới khôi lỗi sư, ta muốn hỏi bọn hắn một ít chuyện, Nghiếp Đình nói rằng. Lúc này Trung Ngọc Đường sửng sốt một chút nói ra, cái này không có cách nào rồi, U Minh Vũ vừa mới truyền về tin tức, nói là có người tận mắt thấy khôi lỗi sư xuyên qua rổi trường Bạch Sơn bên trên không gian thông đạo, cách mở rồi. 1023, may mắn Trần tổ An Không gian thông đạo đã lần nữa, nhưng có thể tiên đoán được chính là, tương lai cái này không gian thông đạo nhất định sẽ đánh mở càng ngày càng tấp nập nói không chừng có một ngày liền triệt để kết nối không còn rồi. Cả nước thiên la địa vong như cũng ở liên tục không ngừng chạy tới lạc thành, chuyên cũ cùng chuyên cơ không ngừng xuất phát, đến, lạc thành nguyên bản nhò nhỏ phi trường đã sớm không có rồi vận chuyển hành khách, dù sao nên đón thiên la địa vong các thành viên cũng không quá đủ. Thanh đồng hồng lưu nhóm cả ngày người khoác khôi giáp đóng tại cứ điểm quan trọng công trường bên trong. Gối ráo chờ sáng, sợ lại lao ra một đám hắc vũ quân đem chính mình đang làm xây dựng cơ bản bọn chiến hữu giết chết. To lớn cứ điểm quan trọng đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đất bằng rút lên, đây không phải cái gì chuyện giữ bí mật. Quốc ngoại cũng bắt đầu chậm rãi lưu truyền tới cứ điểm quan trọng thi công cầu. Toàn thế giới đều biết rõ thiên la địa vong mới vừa cùng không gian thông đạo người đối diện đánh qua một cẩm hơn nữa có thể xương thảm liệt. Nhưng làm người ta bất ngờ nhất vẫn là thạch học tấn tấn thăng, trong một đêm đăng nhập thần cảnh Loại chuyện này đối với ngoại giới tới nói tựa như là thần thoại, dù là thiên la địa vong các thành viên cũng cảm thấy giống như là sống ở trong mơ. Nếu như không có thạch học tấn lúc ấy xuất thủ, chỉ sợ lúc ấy ở đây thanh đồng hồng lưu cho dù có thể đem hắc vũ quân ngăn chặn, cũng đều phải chết rơi. Nguyên bản trên địa cầu cũng đã là thiên la địa vong một nhà độc đại rồi, lẫn nhau ở giữa thậm chí tồn tại rất lớn nước gãy, những tổ chức khác liền ngay cả cấp A đều ít, tựa hồ toàn cầu liền còn chỉ có một cái phở răng xít cô ở bên ngoài. Cái khác coi như tấn thăng cấp há cũng đều là lén lốt. Mà thiên la địa vóng, đã có hai thần tàng cảnh rồi. Cái này như cái gì đâu, tựa như là ngươi ở chơi game, bên cạnh cùng ngươi một mực cương chính mặt tiểu đồng bọn bỗng nhiên càng ngày càng mạnh. Sau đó lúc này ngươi điểm mở báo cáo nói ta muốn cho GM báo cáo ngươi bật hậc. Sau đó cái này cùng ngươi một mực cương chính mặt tiểu đồng bọn nói, không coi ý tứ, ta chính là GM. Ngươi mẹ nó không phải GM à, ngươi đây là nắm. Hiện tại mọi người thật một điểm cùng Thiên La Địa Vong chống lại ý nghĩ đều không có, cứ như vậy chơi à, không phải vậy còn có thể thế nào. Tuy nhiên các tổ chức lớn cũng không biết rõ quá trình chiến đấu, nhưng mà vấn đề ngay tại ở người làm sao đánh đâu hai thần tàng cảnh đại cao thủ ở cái nào chạy lấy ai cũng không có gì ý nghĩ. Thậm chí Bắc Mỹ bên kia phát hiện không gian không ổn định ba động về sau, cũng có qua lẻ kẻ mấy lần không gian thông đạo mở ra, khiến cho toàn bộ Bắc Mỹ bây giờ lòng người bàng hoàng, Phượng Hoàng xã thậm chí cho Thiên La Địa Vong gọi điện thoại. Lao thiết, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo các người bên kia muốn không có chuyện gì rồi đến chợ giúp một chút. Chúng ta có chút hoảng. Nhưng mà loại chuyện này thiên la địa vong trực tiếp từ chối rồi. Chúng ta đối với cái này rất là lo lắng. Nhưng chúng ta tin tưởng Bắc Mỹ cùng tương quan quốc gia có thể đoàn kết ứng đối cái này nhất trọng lớn khiêu chiến. Xử lý thích đáng tương quan vấn đề, giữ gìn địa khu ổn định. Thiên la địa vong nguyện ý thông qua quốc tế cùng hai bên con đường cùng Bắc Mỹ cùng tương quan quốc gia liền viện binh chiến vấn đề bảo trì câu thông cùng cân đối Ý tứ chính là, chúng ta xa xa câu thông cùng cân đối là được rồi, tin tưởng các ngươi chính mình có thể xử lý tốt. Không phải Thiên La Địa Vong vô tình à, lần này Thiên La Địa Vong đều ốc còn không mang nổi mình ốc, hơn nữa Thiên La Địa Vong chỉ sợ là trước hết nhất biết rõ lưu trụ thế giới thực lực mức độ tổ chức, cho nên bọn hắn rất rõ ràng cho dù là hai cái thần tảng cảnh cường giả cũng bất quá là đối diện một số không đầu mà thôi. Lần này Trần Tổ An tấn thăng cấp A cũng là phi thường khiến người ngoài ý sự tình, tuy nhiên Thiên Điểu dị tượng có chút cổ quái. Đánh lấy cầm đánh lấy cầm đống nhiên liền đói rồi mọi người vẫn là lần đầu. Nhưng không có thể nghi ngờ chính là, Trần Tổ An bây giờ đúng là thiên la địa vong đại cao thủ một trong rồi. Lúc này Trần Tổ An cùng thành thu xảo bọn hắn mỗi ngày ăn mặc thanh đồng khôi giáp ngay cả nhà cũng không dám về. Mỗi ngày chỉ có ba 10 thanh đồng hồng lưu có thể tiến vào thay phiên nghỉ ngơi. Tấn dạng này đều đừng, mỗi người một tháng chỉ có thể nghỉ ngơi một ngày, nhưng là mọi người không quan trọng, bởi vì ai đều lo lắng không gian thông đạo lại đột nhiên lần nữa đánh mở Sau đó lúc ấy tham chiến hơn 1000 tên thanh đồng hồng lưu tại sau này, bọn chiến hưu đến sau liền bị an bài đi nghỉ ngơi rồi, còn ngoài định mức thêm rồi một ngày thời gian nghỉ ngơi, thế là Trần Tổ An lần nữa xung phong nhận việc mang theo Thành Thu Sảo đi mua xe. Chờ tiên đặt cọc đề xe về sau từ xe quản chỗ bên trên bài đi ra, Trần Tổ An nói hắn muốn cho Thành Thu Sảo phơi bảy một ít lao tài xế kỹ thuật lái xe, sau đó xe vào lúc ban đêm liền lại về 4S cửa hàng đại tu đi rồi. Từ để xe đến trở lại nhà máy sửa chữa. Thành thu xảo nhất cước chân ga cũng còn không có giấm. Chờ đến bọn hắn kết thúc nghỉ ngơi về sau, rất nhiều người đều đối với mặt đen lên thành thu xảo nói ngươi thật may mắn à, có bằng hữu như vậy có thể vì ngươi tấn thăng cấp a Thành thu xảo mặt không thay đổi nhìn thoáng qua trột dạ trần tổ an, trả lời nói, may mắn loại chuyện này không nên là ta tấn thăng cấp à à, hắn hẳn là vì hắn có được ta bằng hữu như vậy có thể ở lúc mấu chốt kích phát hắn tấn thăng cấp á tiềm năng, mà cảm thấy may mắn. Mọi người suy nghĩ một chút. Tựa như là chuyện như vậy a. Nhìn nhìn lại Trần Tổ An, tiểu mập mạp một câu phản bác đều không dám nói. Nhưng vào lúc này, Thành học Tấn đã vào ở rồi Lạc Thần tu hành trong học viện, trở thành rồi Lạc Thần tu hành học viện một tên bình thường vinh dự giáo sư, nhưng hắn hiện tại muốn dạy cũng không phải là học sinh, mà là những cái kia các giáo sư. Lúc trước niếp đỉnh vì rồi tổ kiến bảy đại tu hành học viện, tự mình ba lần đến mời mời đi ra rồi tốt nhiều ẩn sĩ, không chỉ có Lạc Thần có, cái khác sáu đại tu hành học viện cũng có. Mà thạch học tấn khóa, thì là muốn dạy bọn họ nên đi như thế nào ra một đầu mới đường, sau đó lại đi suy nghĩ như thế nào đem cái này pháp môn quảng bá ra ngoài. Rất nhiều người biết rõ chuyện này sau bỗng nhiên đang suy nghĩ một vấn đề, tuy nhiên chân chính người đọc sách hiện tại rất ít, nhưng là quốc nội giáo dục bắt buộc phổ cập rất không tệ, nếu như nói chỉ là hiểu được đạo lý liền có thể mượn dùng thiên điệu cộng minh đến vận chuyển khí huyết, cái kia Trung Quốc cái này sợ là tùy tiện liền có tốt vài ước người tu hành A. Nhưng mà cũng cũng không phải như vậy. Trên thực tế lĩnh hội cái này pháp môn chính là một quá trình gian nan, tuy nhiên nó không còn yêu cầu tư chất, nhưng trên thế giới này cho tới bây giờ đều không tồn tại chuyện dễ dàng. Thành học tấn chỉ là vì không tư chất người đi tới rồi một đầu đường, mà không phải cho tất cả mọi người mở rồi một cái treo. Chỉ là tiếc nối là, nghiệp đình muốn tìm khôi lỗi sư hảo hảo tâm sự, dù sao cái kia chuyển vận xứ lý khắc cũng không thành thật, đối phương rất lo lắng thiên la địa vong lợi dụng xong hắn đem hắn dết rồi. Cho nên bí mật đều là từng chút từng chút ra bên ngoài ngược lại. Ngay tại lúc Thiên La Địa vóng nhu cầu cấp bách lưu trụ tình báo thời điểm, Khôi Lỗi Sư cũng đã cách mở rồi cái thế giới này. Nguyên bản tất cả mọi người coi là Khôi Lỗi Sư nhóm hầu hạ vị kia vương liền như là ma vương, kết quả bây giờ suy nghĩ một chút, Khôi Lỗi Sư từ không lạm sát kẻ vô tội, hơn nữa còn ở thế giới thủ cắm dễ trước đó thủ hộ thế giới, cùng bọn này Hắc Vũ Quân thực sự có bản chất khác nhau. Tất cả mọi người ý thức được, khi hai thế giới khai chiến một khắc này, Người đối diện sợ rằng sẽ như là những này hắc vũ quân đồng dạng dùng bất cứ thủ đoạn nào, đây mới thật sự là chiến tranh. Hiện tại lại trái lại khôi lỗi sư trước đó hành động, tất cả mọi người minh bạch nhưng thật ra là một đợt hiểu lầm. Nhưng câu đấu vẫn như cũ chưa giải, vương, đến cùng là ai? 1024, bán nghệ không bán thân. Trường Bạch Sơn bên trên, một chỗ dãy núi đã bị Bắc Âu thần tộc nhận tàu xuống dưới, nhận tàu kỳ hạn 30 năm. Chỉ bất quá đám bọn hắn lưu tại nơi này chỉ có một người. Dàn. Nàng ở cái này trên núi dựng lên rồi một cái nhà gỗ, mỗi ngày ngồi ở trước nhà gỗ nhìn lấy ánh nắng từ núi tận đầu dâng lên, sau đó lại từ núi tận đầu rơi dưới. Có đôi khi cũng sẽ dạo bước đi đến thiên trì, ngồi ở cây đại thụ kia trên nhánh cây, nhìn ra xa đao trận hẻm núi. Nơi đó đã không có đao trận rồi, khôi lỗi sư cũng mới vừa từ nơi đó cách mở. Khôi lỗi sư trước khi đi tới qua thế giới thụ một chuyến, bởi vì bọn hắn muốn cùng quỷ thuật cáo biệt, bây giờ quỷ thuật không thể nói chuyện. Nhưng hắn lại có thể khống chế thế giới thụ mạch lạc tạo thành văn tự. Vân ỉ nói, thời đại mới đã mở ra, không quay lại đi, sợ là không đổi kịp trận kia long trọng biểu diễn mở màng rồi. Quỷ thuật nói, có đôi khi ta sẽ hối hận trước kia đã làm sự tình, nếu như nhìn thấy vương rồi, mời nói cho hắn biết, quỷ thuật biết rõ sai rồi. Vân ỉ ngựa đầu nhìn lấy thế giới thụ, nếu như có thể, ta sẽ thay ngươi cầu tỉnh từ thế giới này thụ bên trong giải thoát đi ra, để vương lại ban thưởng ngươi một cái thân thể. Nhưng mà thế giới kia thụ cành lá lắc lư, một mảnh to lớn lá cây nhẹ nhàng nuốt ve Vân ỉ đầu, không cần, mỗi người đều muốn vì mình sai gánh chịu hậu quả. Vân ỉ cùng hồ chấp không có lại nói tiếp, có đôi khi bọn hắn cảm thấy chuyến này tổ địa chi hành tựa hồ thu hoạch lớn nhất chính là khôi lỗi sư bên trong giơ bẩn người đã chết đi, mà còn lại phía dưới một lần nữa đoàn kết. Cái kia mấy ngàn năm bị quyền lực cùng dục vọng tiêm nhiễm tâm, một lần nữa trong vắt xuống tới. Lần này, sẽ không còn có người mất tích Lúc này quỷ thuật đống nhiên lần nữa tạo thành mới mạch lạc, làm sao bỏ được buông xuống nồi lầu về lữ trụ rồi. Vân ỉ có chút xấu hổ, hổ chấp ngay thẳng nói ra, nàng mua rồi hơn 5.000 bao nổi lầu đẻ liệu, đủ ăn thật lâu rồi. Quỷ thuật hoàn toàn không còn gì để nói. Vân ỉ cùng hổ chấp đi rồi, có dạng từ chân núi đi tới, trắng tóc màu vàng dưới ánh mặt trời chiếu sáng rặng rỡ, khuôn mặt như vẽ. Giờ khác này nàng phản phất là trên thế giới tinh xảo nhất nữ nhân, sau đó liền ngồi ở thiên trì sơn đỉnh nhìn Quỷ thuật đống nhiên rỗi rồi một chiếc lá đến trước mặt nàng, ngươi có phải hay không đã khôi phục ký ức rồi? Có giàn bình tĩnh gật gật đầu. Vậy ngươi trách ta sao? Quỷ thuật hỏi. Trước kia trách một hồi, về sau liền muốn mở rồi, có giàn cười một cái nói nói. Ngươi không có ý định về lữ chủ gặp hắn sao? Quỷ thuật hỏi. Sẽ đi, nhưng không phải hiện tại, có giàn bình tĩnh nói, hơn nữa, hắn sẽ trở lại, ta hiểu rõ hắn. Lữ thụ từ tàng thư trong nhà lá đi ra một khắc này cố lăng phi liền để mắt tới hắn rồi. Nguyên bản lữ thụ còn lo lắng cố lăng phi muốn động thủ với hắn đâu, kết quả phát hiện cũng không có. Cố lăng phi cẩn thận quan sát lữ thụ, đối phương cái này ở tảng thư trong nhà lá mặt ngẩn ngơ chính là 20 ngày, nhưng là sắc mặt còn như trước kia đồng dạng. Cho nên cố lăng phi liền biết rõ, lữ thụ sợ là trên người có cái gì không gian trang bị, quả thực là ở đâu mặt ổn định rồi. Người có thấy hay không cái gì thứ không nên thấy? Cố lăng phi ngưng chọc hỏi. Lữ thụ hiếu kỳ hỏi lại, cái gì là thứ không nên thấy đâu? Cái này hỏi một chút, ngược lại đem Cố Lăng Phi cho hỏi khó rồi, nói thật nàng kỳ thực trước đó vẫn là đem Lữ Thụ là ngoại nhân đến đối đãi, dù sao cũng không có cái nào kiếm lưu đệ tử giống Lữ Thụ dạng này a. Lữ Thụ đi vào thời điểm vừa mới bắt đầu khảo hạch, lúc đi ra vòng thứ hai khảo hạch đều kết thúc rồi. Tương đối ngoại ý muốn chính là Du Văn Thao cái kia ngay thẳng hài tử tiến rồi kiếm lưu, mà lý gia vị kia tâm cơ tương đối nặng lý Phương phong lại đào thải ở rồi vòng thứ hai khảo hạch khi bên trong. Tỷ như Du Văn Thao dạng này tuyển thủ Cố Lăng Phi vẫn là rất ưa thích. Lại ngay thẳng, lại nghe lời, còn chuyên tâm nghiên cứu kiếm đạo, nào giống lưu thụ, cái này mẹ nó căn bản chính là cái đại hào yêu thiêu thân bằng Nga. Lúc này, Tây Châu cùng Nam Châu biên cảnh chỗ phát sinh hết thảy còn không có truyền đến Vương thành, không ai biết rõ nơi đó phát sinh qua cái gì, nhưng mà giấy là không gánh nổi lửa, Tây Châu tổn thất một tên đại tông sư cùng nhiều tên nhất phẩm khách khanh sự tình, cuối cùng sẽ giống ôn dịch đồng dạng lan tràn ra. Từ Vương thành thành lập về sau, Đã có rất ít đại tông sư vẫn lạc tin tức rồi, chuyện này nhất định chấn kinh toàn bộ lưu trụ. Lưu thụ nhìn sắc trời một chút lý trực khí tráng, ta ở đâu mặt ngốc rồi bao nhiêu ngày. Cố lăng phi mặt đen lên, 20 ngày rồi, hôm nay chính là kiếm lưu đại điện. a Lữ thụ kinh ngạc một chút, vậy chúng ta nhanh đi kiếm lưu đại điện A Chúng ta còn ở lại chỗ này bút tích cái gì. Cố lăng phi lúc ấy liền muốn một kiếm bổ rồi con hàng này, còn không phải đến rồi đại sư mình chỉ thị đến chờ ngươi. Nàng quay người lại liền nhảy lên rồi báo đen, càng cùng cái này lữ thụ nói chuyện càng sinh khí, lại không thể trực tiếp giết rồi, vậy dứt khoát đừng nói là nói tốt rồi. Cố lăng phi bỗng nhiên nói ra, lần này kiếm lưu đại điện có gì đó quái lạ, ngươi nhưng đừng lại nháo ra cái gì yêu thiêu thân rồi. Lữ thụ đi theo sau mặt hỏi, cái gì cổ quái a Phương Đông Thiên Đế Ngự Phù Riêu, Phương Bắc Thiên Đế Thanh Hồng, Phương Nam Thiên Đế Văn Tại Phủ, Phương Tây Thiên Đế Đoan Mùa Hoàng Khải, đã tề tụ Vương Thành hơn nữa đều sẽ xuất hiện ở kiếm lưu đại điển bên trên, Cố Lăng Phi nói rằng. Lữ Thụ sau khi nghe liền nội tâm giận mình, chờ một chút, hắn còn tưởng rằng lần này chỉ có Đoan Mộc Hoàng Khải sẽ chặn ngang một vậy, kết quả bây giờ lại tứ đại thiên đế tể tụ vương thành. Cái này Lữ Trụ sợ là thật sắp biến thiên đi. Ngươi lần này cẩn thận một chút, Cố Lăng Phi âm thanh từ báo đen bên trên trôi xuống, không biết rõ ngự phù giêu lên cơn điên gì, chỉ tên điểm họ muốn gặp ngươi, tuy nhiên chúng ta kiếm lưu từ không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng tóm lại không đến mức đem ngươi cho giàu đến, cho nên chính ngươi đương đối, nhưng ngươi cần muốn biết một chút, ở kiếm lưu nội, cho dù tứ đại thiên đế đích thân đến cũng không thể muốn làm gì thì làm. Lữ thụ đi môi, nói rất nhẹ nhong à, tuy nhiên nhìn lên đến tựa như là bốn đại tông sư vs bốn đại tông sư, nhưng vấn đề là người ta thiên đế thủ hạ còn có cái khác đại tông sư đây. Nếu là thật treo lên đến khẳng định vẫn là kiếm lưu ăn thiệt tỏi A chỉ là lữ thụ nghi hoặc rồi. Chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua kia là cái gì ngự phù riêu à, đối phương tại sao phải thấy mình? Vì, cái kia ngự phù riêu không nói tìm ta làm gì sao? Lữ thụ vừa đi vừa ngửa đầu hỏi. Áo, cố lăng phi ngữ khí bên trong nín cởi ý, cái này ngự phù riêu nhập mạc chi tân không biết bao nhiêu, nói không chừng muốn nhận ngươi làm thiên đế tọa hạ mặt trước cũng khó nói. Nói như vậy thời điểm cố lăng phi kỳ thực cũng không phải hoàn toàn đang nói đùa, tuy nhiên nàng rất chán ghét lữ thụ, nhưng là nàng cũng phải thừa nhận. Lữ thụ thật nhìn rất đẹp, bây giờ lữ thụ chuyển đi danh tiếng bên trong vẫn thật là có đẹp mắt cái này một hạ, bị ngự phù diêu nhớ thương cũng không phải là không được. Lữ thụ lúc ấy sắc mặt liền biến rồi, ta bán nghệ không bán thân đó à, kiếm lưu nhưng phải che chở ta điểm, không phải vậy chuyển đi các người danh tiếng có thể êm thai sao. Kỳ thực từ lữ thụ cùng cố lăng phi đối thoại bên trong liền có thể nhìn ra, kỳ thực hai người, một cái cũng không có thật đem lữ thụ xem như kiếm lưu người, một cái khác kỳ thực cũng không có gì quy trúc cảm. Loại quan hệ này liền cổ quái như vậy gắn bó số dưới, cố lăng phi đều không nghĩ ra đây là vì cái gì. 1025, kiếm lưu đại điện. Mặc dù là bán nghệ không bán thân, nhưng nghĩ tới bây giờ chính mình thịnh thế mỹ nhan danh tiếng đều đã truyền khắp toàn bộ lưu trụ. Kỳ thực lưu thụ biết mình tướng mạo đến cùng thế nào, lưu trụ nhân dân cảm thấy hắn đẹp mắt, nhưng về rồi trái đất nên là dặn gì, còn là dặn gì. Mà hắn, cuối cùng là phải trở về. Nhưng kỳ thật cái này giống như là một đoạn kỳ diệu thể nghiệm. Người thiếu niên đều ảo tưởng qua nếu như chính mình lớn lên tặc đẹp mắt hẳn là thoải mái a hoặc là chính mình tặc có tiền cũng không tệ, thiếu niên thích nằm mơ, đây cũng là tuổi trẻ khinh quầng chỗ có ý nghĩa. Ở cái tuổi đó bên trong tất cả mọi người sống ở một giấc ngộng, sau đó ngộng tỉnh sử dụng sau này đời sau hồi ức. Lữ thụ cảm thấy mình nghĩ có chút xa rồi. Bất quá coi như sau này ra rồi hồi tưởng mình còn có một đoạn như vậy và người mê thời gian giống như cũng không tệ a Nhưng vào lúc này, hắn đi vào kiếm lư lại điện. Nơi này chỉ là một mảnh rộng lớn mặt cỏ, ngay cả châu ngồi đều không cho bất luận kẻ nào an bài. Đây là năm đó kiếm lưu chủ nhân lưu lại quy củ, kiếm lưu đại điển chính là để cho các ngươi đến tham gia tập kiếm đạo, kiếm lưu đệ tử xuất thế lịch luyện. Cái này kiếm lưu đại điện tựa như là một cái neo định tiêu chuẩn đồng dạng, để cho các ngươi mỗi năm về đến xem thử chính mình kiếm đạo tu hành có hay không đi đến xóa đường. Đương nhiên các ngươi có thể đi ra bản thân đường càng tốt hơn, nhưng cho dù tốt, cũng sẽ không có ta tốt. Đến mức kiếm lưu chi người bên ngoài, cái này kiếm lưu đại điện bên trên kiếm đạo diện hóa chính là cho các ngươi nhìn xem, cái này kiếm lưu kiếm, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cho nên nơi này không có ghế, cũng không ai chiêu đãi cho dù tứ đại thiên đế đến rồi kiếm lưu cũng không có coi bọn họ là thành khách nhân tôn quý, các ngươi chẳng qua là đến quan sát kiếm đạo người mà thôi, ai cũng không có mời các ngươi. Có đôi khi lữ thụ cảm thấy cái này kiếm lưu chủ nhân thật là khắp nơi đều lộ ra bà khí thậm chí ở hắn ấn tượng bên trong muốn so vị kia thần vương còn muốn bá đạo mấy phần. Chỉ bất quá, nếu là dạng này, vì sao kiếm lưu chủ nhân không làm chủ kia làm thì đâu? Lữ Thụ xa xa liền nhìn thấy trên bãi cỏ Đoan một Hoàng Khải hành liễn, hắn sắc mặt bình tĩnh, luôn cảm thấy tối tăm bên trong lẫn nhau sẽ có một trận chiến. Đột nhiên, Lữ Thụ cảm nhận được một nói ánh mắt nóng bỏng, hắn quay đầu nhìn lại, chính là nhìn thấy một tên người mặc xa tím nữ tử ngồi ở một đầu bạch sư trên đầu, cái kia bạch sư vậy mà cũng cố lăng phi báo đen tương xứng. Lúc này mặc dù không người tổ chức, ai cũng có thể đến trên bãi cỏ xem lễ, nhưng tứ đại thiên đế giá Lâm bình thường Vương Thành Bách tính đương nhiên không dám cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Thế là, tứ đại thiên đế cùng dân chúng bình thường ở giữa liền giống là có một đầu kinh vị rõ ràng đường ranh giới giống như, Vương Thành Bách tính thậm chí là bên ngoài ra trở về kiếm lưu đệ tử đều xa xa đứng tại bọn họ sau mặt. Cái này xa tím nữ tử là thiên đế, hơn nữa rất có thể chính là vị kia phương đông thiên đế ngự phù Diêu Đột nhiên Lữ Thụ trong lòng đoàn kia yên lặng đã lâu hỏa diễm bắt đầu điên cuồng hoạt động, cái kia khiêu động tần suất trước đó chưa từng có, lại dẫn đến lữ thụ trong thân thể tinh đồ đều có chút hỗn loạn. Cái này chỉ là sự tình trong nháy mắt, lữ thụ một lần nữa đem hỏa diễm dần xuống đi, lại nhấc đầu đã thấy đến Ngự Phù Diêu vẫn còn đang có chút hăng hái đánh giá hắn. Lữ Thụ dơ quang nhìn thấy Văn Tại Phủ đem hai tay lồng ở chính mình long bảo tay háo cười khanh khách nhìn về phía hắn, khi Văn Tại Phủ phát hiện lữ thụ ở nhìn mình thời điểm, lại còn đối với lữ thụ nháy nháy mắt Nhưng là lữ thụ không để ý tới nghĩ những thứ này, hắn chỉ muốn biết rõ vì sao hỏa diễm sẽ bởi vì ngự phù diêu mà động. Ngọn lửa này bình thường nửa chết nửa sống, trừ phi hắn thật thân hãm tuyệt cảnh, đối phương là tuyệt đối sẽ không có cái gì ra nghiên cứu động tác, nhưng vừa vặn lại là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, ngự phù diêu âm thanh truyền đến, thanh âm kêu bên trong hình như có dụ hoặc, phản phất có thể làm nhân loại trong lòng bản năng nhất đồ vợ, ngươi cùng ta về đồng đồ, được chứ? Chỉ cần ngươi đáp ứng. Ta liền xua tan cung bên trong tất cả mọi người, chỉ bồi tiếp ngươi một người. Kết quả không đợi Lữ Thụ nói chuyện, Văn Tại phủ vậy mà đứng ở Ngự Phù Diêu trước mặt cười khanh khách cắt ngang nói, "Ngươi vì sao không cho ta trở về với ngươi, là ta không bằng hắn đẹp mắt." Ngự Phù Diêu nằm nghiêng ở Bạch Sư đỉnh đầu cười lên, cái kia tiếng cười lên bộ dáng tựa như là cái họa quốc gương dân yêu tình, "Văn Tại phủ, ngươi muốn ta nói thật không?" Văn Tại phủ nhíu nhíu mày, "Nói chứ sao? Ngươi xác thực không bằng hắn đẹp mắt." Ngự Phù Diêu yên thị mị hạnh đang khi nói chuyện, ngự phù giơ trên người xa tím ở gió bên trong phiêu diêu. Từ đầu đến cuối, Đoan Mộc Hoàng Khải cùng Thanh Không cũng không mở miệng nói chuyện. Lữ thụ còn chưa thấy qua Đoan Mộc Hoàng Khải, lần trước đối phương dùng khí thế ép chính mình thời điểm cũng là thủy chung đều ngồi lành ngề liễn bên trong. Mà Thanh Không thì là một vị lão giả, con mắt nửa mở nửa khép ở giữa phảng phất muốn ngủ như vậy. Ngự phù giơ quay đầu nhìn về phía Thanh Không, lão giả kia, người đến Vương thành làm cái gì? A. Thanh Không tỉnh lại, các ngươi đều đến rồi. Ta không đến nhìn một chút sao? Dù sao cũng phải tới thăm các ngươi một chút muốn làm gì đi. Nhưng vào lúc này, bầu trời bên trong mây ái bên trên bỗng nhiên chuyển đến một tiếng lợi kiếm ra khỏi vỏ âm thanh cắt ngang rồi tất cả thanh âm đàm thoại, toàn bộ kiếm lưu đại điển bên trên xem lễ người toàn bộ yên tĩnh trở lại. Mây trôi hoa kiếm, đây là lúc ấy kiếm lưu đại sư huynh từ đoàn mục hoàng khải trong tay cứu nữ thụ lúc liền đã dùng qua thủ đoạn, cũng là mỗi năm kiếm lưu đại điển bên trên kiếm nói diện hóa phương thức. Thế nhưng là không đợi kiếm thành, trên trời lại có mây đen đang nhanh chóng bay tới, Phảng Phất muốn từ bốn phương tám hướng vây quanh chôi kiếm này giống như. Lữ thụ chú ý tới cái kia hết thảy gắn bó mây đen năng lượng ba động đều đến từ Đoan Mục Hoàng Khải hành liễn, mà cái này là bất kể là ngự phù diêu vẫn là thanh không, văn tại phủ đều vô tình hay cố ý nhìn rồi cái kia hành liễn một chút. Cái này Đoan Mục Hoàng Khải lại là muốn loạn rồi cái này kiếm lưu đại điện, hỏng rồi kiếm lưu hơn ngàn năm hy vọng. Thế nhưng là, Đoan Mục Hoàng Khải từ đâu tới tự tin đâu? Sau một khắc mây đen kêu bỗng nhiên biến thành một đầu cự mãng, lấy to lớn mãng thân hướng mây kiếm bay tới, Phảng Phật muốn dùng mãng thân cứng rắn sinh sinh xoắn đứt mây kiếm. Vương Thành dân chúng còn không biết rõ xảy ra chuyện gì, cái này cự mãng xuất hiện vậy mà các lão bách tính có chút khủng hoảng, mà những cái kia xem lễ hảo môn thì sắc mặt âm tình bất định, cũng không biết rõ suy nghĩ cái gì. Mây kiếm tựa hồ chưa kịp phản ứng, cái kia ô mãng đúng là không có chút nào cho đối phương cơ hội thở dốc, đã đem mây kiếm một mực trói lại, vẩy ra cùng thân kiếm ma sát Tóc ra chói hai sắt thép va chạm âm thanh, lại để xem lễ vương thành dân chúng nhau nhau thổ huyết. Không ai nghĩ đến đây là hai mảnh mây có thể phát ra tới âm thanh, nhưng chỉ là thanh âm này đều để tam phẩm trở xuống người không chịu nổi rồi. Nguyên lai like cái này là đại tông sư thủ đoạn A, lữ thủ thở dài nói, bất quá bây giờ xem ra giống như đoàn mục hoàng khải càng hơn một bậc. Không phải nói kiếm lưu đại sư huynh rất mạnh à, cái này đoàn mục hoàng khải cắn thuốc đi đã vậy còn quá hung mãnh Nhưng không đợi lữ thủ muốn xong. Ngày đó bên trên mây đen cùng mây trắng vậy mà cùng nhau bạ mở, mây kiếm trong chấp mắt chặt đứt rồi ô mãng, mà cái kia mây kiếm cũng nhào nhào phá nát. Đoan một hoàng khải hành liễn bên trong truyền đến rên lên một tiếng, hắn lại còn là rơi rồi một kia hạ phong. Đột nhiên, ngồi ở báo đen bên trên cố lăng phi ung dung nói ra, ngươi cho là mình lại bên trên tăng liền rất mạnh rồi. Nhìn thấy hướng 5 kiếm đạo diễn hóa liền cho là mình có thể thắng được đại sư huynh đúng không? Chỉ là, cái kia dĩ vãng kiếm đạo, đều là ta đến diễn hóa. Đoan mục Hoàng Khải, người cần biết Đại Tông Sư cũng có phân chia mạnh yếu. Lữ thụ trong lòng tự nhủ thì ra là thế, đoan mục Hoàng Khải lấy là quá khứ cái kia kiếm đạo diện hóa là kiếm Lưu Đại Sư Vinh chỗ vị, chính mình đột phá một chút liền cho rằng có thể thắng qua đối phương rồi, kết quả lại không nghĩ rằng năm nay mới là kiếm Lưu Đại Sư Vinh bản thân tòa chấn. 1026, nắm chặt nắm đấm. Đoan mục Hoàng Khải cùng kiếm lưu Đại Sư Vinh giao thủ không có ở bất luận kẻ nào đoán trước bên trong. Kiếm Lưu Đại Điển từ bắt đầu một ngày kia trở đi liền không có xuất hiện qua ngoài ý muốn, cũng không ai dám để nó ngoài ý muốn nổi lên. Ngay tại lúc năm nay, tứ đại thiên đế thái độ khác thưởng tể tụ Vương Thành, đoan mục Hoàng Khải không gần như chỉ ở Vương Thành bên trong động thủ, hơn nữa lại còn ở Kiếm Lưu Đại Điển bên trên nhưng khiêu khích rồi Kiếm Lưu Vị Đại Sư Kiêm Hình. Lúc này tất cả mọi người mới biết rõ, Nguyên Lai đi qua hơn 10 năm thời gian bên trong căn bản không phải Kiếm Lưu Vị Đại Sư Kiêm Hình đang diễn hóa Kiếm Đạo, bây giờ năm. Nhìn như đoan mục Hoàng Khải cùng đại sư huynh đánh rồi cái ngang tay, nhưng các đại tông sư đều hiểu, kỳ thực đoan mục Hoàng Khải là ăn một chút thiệt tòi nhỏ. Bất quá vấn đề ngay tại ở, dù là đoan mục Hoàng Khải đánh không lại vị đại sư kêu huynh, nhưng hắn bây giờ cảnh giới tu hành cũng cao ra rồi rất nhiều. Nếu đem đại tông sư trước đó tu hành làm ví von, đó chính là đường lên trời, một bước tăng, nhất dai nhất dai đi tới tốn sức suốt đời tâm huyết, mà thạch học tấn chính là bốn bước lên trời. Nhưng đại tông sư về sau đâu? Không ai biết rõ đường ở nơi nào, một người một đầu, đại đạo chỉ lên trời cắt đi một bên, ai cũng dạy không rồi ai, ai cũng giúp không rồi ai, chỉ có thể dựa vào chính mình. Thiên đạo đã là như thế. Cũng chính bởi vì tất cả mọi người tìm không thấy đường, kiếm Lưu có thể bồi dưỡng đại tông sư mới thành rồi nhất chuyện kinh khủng, cũng đặt vững rồi kiếm lưu trở thành toàn bộ lưu trụ tối cao thánh địa tu hành địa vị. Lúc này Lữ thụ đống nhiên đang nghĩ, có lẽ đoan mục hoàng khải để cho mình con ruột đoan mục vân ái tới tham gia kiếm lưu tuyển bạc. Chính là làm cho đối phương đi tìm cái chết, căn bản là không có dự định làm cho đối phương thật ở kiếm lưu bên trong học được cái gì. Nếu thật là dạng này, lữ thụ liền cảm thấy mình nhất định phải vô hạn cảnh giác vị này phương Tây Thiên Đế, bởi vì đối phương khẳng định sự tình gì đều làm ra được. Ở Cố Lăng Phi chế dễ ếu về sau đoàn một hoàng khải cũng không nói gì nữa, mà là trực tiếp sai người mở đường về chính mình vương thành biệt viện. Nhưng mà hành liễn vừa mới chuyển hướng, trên trời liền lần nữa có vân kiếm ngưng kết, lần này tốc độ phải nhanh hơn một chút trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Tất cả vương thành Bách Tính Nguyên bản cảm thấy vân kiếm tại phía xa trên trời nhìn lên đến kỳ thực rất nhỏ, nhưng mà cái kia vân kiếm ở tất cả mọi người trong tầm mắt không ngừng phóng đại phóng đại lại phóng đại, thẳng đến nó rơi vào trước mặt mọi người. Cái này kiếm lưu đại sư huynh đúng là đối mặt đoàn một Hoàng Khải khiêu khích không có bất kỳ cái gì thoái ý, cho dù song Phương Thu tay lại về sau cũng muốn xuất thủ lần nữa. Cái này là kiếm lưu bá đạo chỗ a, cho tới bây giờ không ai khiêu khích qua kiếm lưu còn không cần trả giá thật lớn một kiếm kia, đúng là trực tiếp đem Đoan Mục Hoàng Khải hai thất liệt hỏa vân câu chém thành rồi bụp mịn, ngay cả huyết nục đều không có còn lại. Lần này, Đoan Mục Hoàng Khải vậy mà không có thay mình liệt hỏa vân câu đỡ kiếm. Lữ Thụ trầm giai hướng về sau mặt tối lui, hắn cảm thấy liền Đoan Mục Hoàng Khải cái kia tính tình, làm không tốt đại tông sư ở giữa chân chính chiến đấu lập tức liền muốn treo lên đến rồi. Nhưng mà vượt quá Lữ Thụ dự kiến là, Đoan Mục Hoàng Khải lại hành liễn bên trong cười ha ha bắt đầu, cái này liệt hỏa vân câu đã sớm nhìn bọn chúng không vừa mắt rồi. Chết rồi liền chết đi, chỉ là, ngươi kiếm lưu người đệ tử ra ngoài cũng đều phải cẩn thận an toàn rồi. a lữ thụ kinh ngạc phát hiện, cái này đoàn mục hoàng khải đúng là lựa chọn nhẫn rồi. Hắn cũng không cho rằng cái này đoàn mục hoàng khải là bỗng nhiên nhận sợ, đối phương dám như thế bá đạo đến kiếm lư khiêu khích làm sao có thể không có có hậu thủ. Tất nhiên là có cái khác suy nghĩ. Bất quá những này đều cùng chính mình không có quan hệ gì, kiếm lưu vị đại sư kêu hình trạm chính là ngựa mà không phải đoàn mục hoàng khải người này. Liên nói do kỳ thực song phương vẫn là muốn giữ lại một chút về chậm chỗ trống. Đương nhiên, nếu như lần này là Đoan Mộc Hoàng Khải chiếm rồi thượng phong, cái kia kiếm lưu có thể hay không bỗng nhiên liền vô cùng táo bạo liền khó nói rồi. Kiếm lưu đại điện không chỉ là kiếm đạo diễn hóa đơn giản như vậy mà thôi, khi kiếm đạo diễn hóa sau kiếm lưu đệ tử toàn bộ đi vào thần vương cùng kiếm lưu chi chủ pho tượng trước mặt, có kiếm lưu đệ tử dơ lên heo, Châu, Dê ba sinh, còn có kiếm lưu đệ tử Bưng Quốc, thử mấy người ngu cốc Thành kính đưa nó nhóm bày ở rồi tế tự thai bên trên Búi tóc kéo cao cố lăng phi dựa theo nghi quy đến hành lễ lời chúc tụng Lúc này tứ đại thiên đế đã không biết tung tích Mà tất cả kiếm lưu đều tụ tập ở bên kia quỷ bái thời điểm Tất cả mọi người đem lữ thụ quên như vậy Ai cũng không có phản ứng đến hắn Nhưng mà kiếm lưu bên trong giống như tất cả mọi người không có đem hắn tính ở đâu mặt Lữ thụ lại không thể cứ như vậy đi rồi Bây giờ tàng thư trong nhà lá sách vợ hắn mới chỉ nhìn rồi một phần mười trái phải liền tốn hao rồi 20 ngày còn lại 9 phần mới có chưa có về nhà biện pháp còn không biết rõ đây. Vương thành dân chúng ở phía sau mặt có lần nữa tự phát quỳ xuống lê bái, tựa hồ thật đem thần vương cùng kiếm lưu chủ nhân xem như rồi thần mình. Kỳ thực lữ thụ không biết, tuy nhiên lão thần vương trinh chiến nhiều như vậy nằm, nhưng vương thành thành lập sau lão bách tính thời gian là chân chân chính chính tốt bắt đầu rồi, mà nên năm chiến tranh thời điểm rất nhiều lĩnh chủ đều ưa thích đem bình dân nạp làm tư hiếu, chỉ có thần vương là thật ngự hạ nghiêm minh, không động vào bình dân. Cho nên lữ trụ bách tính tuy biết thần vương khốc liệt, nhưng vấn đề là thời gian lâu dài rồi đại bộ phận bách tính đánh nội tâm để vẫn là tán thành vị này thần vương, đều biết rõ đổi rồi những người khác tới làm chủ này làm thịt, lao bách tính thời gian nhất định không biết ở tốt hơn. Biên thủy bên kia bình dân bị lớn chủ nô cùng quý tộc chen ép kéo dài hơi tàn, nhưng qua lại khổ, trong lòng nghĩ cũng là nếu là lao thần vương còn tại liền tốt rồi, nhất định sẽ quản quản bọn này đồ con rùa. Đám người chậm rãi tán đi, kiếm lưu các đệ tử đi cùng rồi Minh đường nhà tranh Nơi nào là kiếm lưu nghị sự địa phương? Tất cả trở về kiếm lưu con cháu muốn đem báo cáo chính mình gần một năm trải qua chuyện trọng đại, còn có nghe được tin tức. Lữ thụ cũng ở tàng thư trong nhà là có thấy người tập hợp đi ra lịch nằm nghị sự ghi chép. Hơn nữa năm nay khác biệt di vãng, cố lăng phi muốn bản giao chuyện trọng yếu hơn, nguyên bản ở Tây Châu kiếm lưu đệ tử trước không muốn trở về rồi, tránh cho nguy hiểm. Không chỉ là tránh cho nguy hiểm đơn giản như vậy, bây giờ tựa hồ đại tranh thế gian phải tiếp tục ráng lâm kiếm lưu cũng phải bắt đầu thu nạp lực lượng. Trước kia kiếm lưu tựa như là một cái trương mở bàn tay, mà bây giờ, hắn phải từ từ đem ngón tay thu hồi lại nắm thành quyền đầu. Đoan một hoàng khải lần này gây sự sợ là cùng Tây Châu Nam Châu biên giới đóng quân sự tỉnh có quan hệ, lần này rất kỳ quái, ta kiếm lưu một người đều không tham dự vào, hoàn toàn không biết rõ bên kia xảy ra chuyện gì, có kiếm lưu đệ tử như mày bẩm đưa tin. Không chỉ có như thế, một tên kiếm lưu đệ tử nói ra, Ta hai cái thám báo hơi tới gần bên kia một chút liền bị giết chết rồi, ta không có hành động thiếu suy nghĩ. Ngay tại mọi người thương lượng chuyện thời điểm một thanh âm bỗng nhiên chuyển đến, cái kia ta muốn hỏi một chút, chúng ta ban đêm ở cái nào à, có thể cho an bài cái chỗ ở sao Tất cả mọi người ngừng lại, ánh mắt chuyển đi minh đường nhà trên cổng, chỉ gặp một cái thiếu niên đứng ở ngoài cửa tia sáng bên trong. Đế tử Cố Lăng Phi phụ diện tâm tình giá trị, 748. Đế tử Cố Lăng Phi lạnh giọng nói, chúng ta đang nghị sự. Ngươi cũng có chuyện gì có thể hồi báo sao. Lữ thụ có chút lúng túng nhìn lấy chung quanh tất cả mọi người đang nhìn hắn. Ta cũng không biết rõ nên nói chút gì à. Muốn không ta cho mọi người bái cái sớm năm đi. Đến tử Cố Lăng Phi Phụ Diện Tâm Tình Giá Trị 999 Đến tử Đến tử các con hàng đang đọc chuyện Phụ Diện Tâm Tình Giá Trị 1 tỷ 1027 Vũ Vệ Quân Diệt Phỉ Ký Muốn không ta không nói lời nào. Các ngươi tiếp tục. Ta liền tùy tiện nghe một chút. Lữ thụ nói ra rồi chính mình mục đích thật sự, khi hắn bên ngoài mặt nghe được nói Tây Châu cùng Nam Châu biên cảnh chỗ đại lượng đóng quân thời điểm liền không nhịn được rồi, bên kia khoảng cách gần nhất thành trị nhưng chẳng phải là Nam canh thành. Phía bên mình xà phòng sinh ý còn làm rất tốt, kết quả cái này lại muốn đánh trận rồi. Lúc này lữ thụ còn không biết do vũ vệ quân đã dốc hết toàn lực, một đường diệt phỉ hướng phương bắc tiến lên. Cố Lăng Phi bình tĩnh nói, một bên dự thính à, ấn quy củ chưa xuất thế lịch luyện kiếm lưu đệ tử là không thể tiến minh đường nhà tranh nghị sự Hôm nay cho phép ngươi dự thính, nhưng không nên quấy dày những người khác. Kiếm lưu các đệ tử hiểu ý rồi, sau đó cũng làm làm lữ thụ không tồn tại tiếp tục báo cáo các nơi dị sự, cũng là lữ thụ đến tới nhắc nhở rồi Nam Châu Cảnh Nội kiếm lưu đệ tử. Một tên tuổi trẻ Nam Tử sắc mặt cổ quay nói, vũ vệ quân bây giờ đang Nam Châu Cảnh Nội trắng trận diệt phỉ, hiện tại vừa mới qua rồi Nam Đô, Nam Đô phía Bắc Đại Quý Tộc đều nhao nhao như lầm đại địch, bọn thổ phỉ càng là nghe tin lập tức hành động. Nửa điểm trống cự tâm tư đều không có trực tiếp lựa chọn rồi dọn nhà. Ta nhìn bọn hắn cái kia tiến lên lộ tuyến, chỉ sợ là thẳng đến vương thành tới. Hắn kiểu nói này, rất nhiều người đều sửng sốt rồi, sau đó một lần nữa nhìn về phía lữ thụ. Cố lăng phi đều không còn gì để nói rồi, làm sao mọi người chú ý lực lại xoay qua chô khác rồi. Xong lần này lữ thụ chính mình cũng sửng sốt rồi, cái gì? Người nói bọn hắn đang hướng vương thành bên này tới. Kiếm lưu các đệ tử yên lặng không nói. Người cũng không biết rõ. Tên kia kiếm lưu đệ tử nói, ta nhận được tin tức, lần này bọn hắn lưu tại Nam Canh Thành bên trong nhân cực ít, cử động 10 phần cổ quái. Sau đó bọn hắn chơ mắt nhìn lữ thụ quay người liền cách mở rồi minh đường nhà tranh, không biết rõ chạy đi nơi nào rồi. Lữ thụ chạy đến minh đường nhà tranh bên ngoài không ai địa phương, chuyện làm thứ nhất chính là đem chuyển tin tấm gương lấy ra, chờ hắn đem tinh thần chi lực quán chú trở ra, đối với mặt lập tức xuất hiện rồi lữ tiểu ngư chống đỡ cái cầm buồn bực ngán ngẩm dáng vẻ. đối phương giống như Một mực cứ như vậy canh giữ ở truyền tin trước gương giống như, cũng không chủ động sử dụng, sợ quấy dày đến lưu thủ nhưng lại một mực chờ đợi. Cá nhỏ, hiện tại có chính sự, lưu thủ cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, lý hát thán bọn hắn giống như đang hướng vương thành đến, người ôn hòa lặn đi một chuyến, nhìn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra, bọn họ có phải hay không đến lên rồi. Lúc này lưu thủ kỳ thực đã ý thức được rồi một ít chuyện, tỉ như vũ vệ quân vì sao dốc hết toàn lực. Tính một chút Vũ vệ quân tiến lên thời gian cùng lộ trình, Lữ Thụ đại khái phán đoán ra lý Hắc Thán bọn hắn xuất phát, thời gian vừa vặn liền là mình bị Đoan Mộc Hoàng Khải uy hiếp thời gian, coi như không chuẩn xác như vậy cũng kém không nhiều lắm. Loại chuyện này không khó suy đoán, đến mức đối phương vì sao biết mình khả năng xảy ra chuyện rồi, cái kia nguồn tin tức hẳn là liền rơi vào Tông Kỳ đại cung phụng Triệu Xuất trên thân, Lữ Thụ lúc trước cùng Triệu Xuất hợp tác lúc liền biết rõ đối phương có truyền tin tấm ương, không phải vậy làm sao thời gian thực sự đổi giá sản? Nói không cảm động là không thể nào, lữ thủ cùng vũ vệ quân ở chung rồi có chừng thời gian nửa năm, mọi người sớm chiều ở chung bao nhiêu đều có rồi cảm tình. Hiện tại nghe xong chính mình gặp nạn liền dốc hết toàn lực gấp rút tiếp việc tới, ai không muốn có được dạng này một chi quân đội đâu. Kỳ thực lữ thủ cũng không cảm thấy mình là vũ vệ quân lãnh tụ tinh thần, hắn vẫn cảm thấy chính mình chỉ là mang theo mọi người kiếm tiền qua ngày tốt lành thôi rồi, thế nhưng là mọi người tâm lý lại có một cây cái cân. Chuyến tin trong gương lữ tiểu ngư nói ra, Ta để dịch tiệm cùng Lý Lương đi một chuyến, nhưng an toàn của ngươi còn là trọng yếu nhất, ta không thể đi, ngươi đừng muốn chi mở ta." Lữ Thụ thở dài, quả nhiên vẫn là Lữ Tiểu Ngư hiểu rõ hắn, bây giờ bốn đại tông sư thể tụ vương thành về sau phong khởi vân dũng, tới không chỉ là bốn vị này thiên đế, cũng có bọn hắn tọa hạ đại tông sư cùng nhất phẩm khách khanh, bày rõ rồi người đến bất tiện. Cho nên Lữ Thụ từ đầu đến cuối đều cảm thấy Lữ Tiểu Ngư hẳn là rời xa cái này nơi thị phi, kết quả cá nhỏ căn bản liền không tiếp hắn cái này gốc dạ. Một câu nói tỏa ra. Lữ thụ đống nhiên cười rồi bắt đầu, được thôi, muốn đi cùng đi, ta chỗ này còn có một nỗi nghi hoặc không có giải mở, đợi thêm ta một đoạn thời gian, ta muốn hiểu rõ một việc. Lúc này tàng thư nhà tranh đã bị cố lăng phi phái người trông coi bắt đầu rồi, bao quát cố lăng phi báo đen liền ngồi sồm ở tàng thư nhà tranh cổng, cái này hoàn toàn chính là phòng ngừa lữ thụ lần nữa đi vào. Nhưng mà lữ thụ một chút cũng không lo lắng cho mình không xách nhưng nhìn Bởi vì hắn đã đem còn lại không thấy sách đều nhét vào sơn hà ấn bên trong đi rồi. Khi trạng vạng tối tiến đến thời điểm cố lăng phi tử minh đường nhà tranh đi tới vừa hay nhìn thấy lữ thụ liền dựa vào chờ ở bên cạnh nàng đâu. Cố lăng phi như mày, ngươi còn có chuyện gì sao? Ta ở thì sao? Ta cũng là kiếm lưu đệ tử A, làm sao cũng phải có cái chỗ ở đúng hay không? Hơn nữa ta cũng phải tu tập chúng ta kiếm lưu kiếm đạo A, lữ thụ hiện tại có chút muốn nhìn một chút, kiếm các tổ sư đi vào lữ trụ về sau. Kiếm đạo tu hành đến cùng có hay không mới lối ra. Hắn không phải vì rồi học tập, mà là để ấn chứng. Có lẽ ý nghĩ có chút cuồng vọng, nhưng lưu thủ cũng không cảm thấy cái này kiếm lưu bên trong hiện tại ai có tư cách dạy hắn cái gì. Hắn đã đi đến rồi chính mình nói, người khác nói liền hết thể vô dụng rồi. Cố lăng phi sai người mang theo lữ Thụ đi chô ở của hắn, đó là một chỗ nho nhỏ sân nhỏ, có vạng nước, có đồ làm bếp, nhưng trong phòng rất đơn sơ chỉ có một cái giường văn gỗ. Lữ thụ mù hồ đi dạo thời điểm nhìn thấy người khác trong phòng đều là cùng nhau chính trình, mà chính mình cái này đơn sơ có chút không tưởng nổi, phản phất thật lâu đều không người ở như vậy. Mà tên kia kiếm lưu đệ tử cũng không nói muốn cho hắn phối tệ, quay người liền cách mở rồi. Lữ thụ biết rõ, đây nhất định là cố lăng phi thụ ý. Kỳ thực kiếm lưu đệ tử khác cũng cảm thấy lữ thụ có chút cổ quái, một cái vừa mới tiến kiếm lưu bên trong đệ tử nhảy cái gì nhảy a bất quá bọn hắn cũng liền là cười một tiếng rồi chi. Dù sao hướng năm cũng có thiên tài như là lữ thụ như vậy kiêu ngạo tiền đến, sau đó chậm rãi liền an tâm rồi. Thật sự là không nỡ không được, dù sao trời bên ngoài mới ở kiếm lư nơi này lập tức liền sẽ bị sấn thắt rất bình thường. Bên ngoài mặt, thiếu niên thiên tài cấp tốc tấn thăng nhất phẩm, võ đạo Minh âm lan tràn phương viên 12 dặm chính là cực nổi danh rồi, nhưng mà đặt ở kiếm lư bên trong, cái này cũng chính là cất bước mà thôi. Cho nên, mọi người cảm thấy lữ thụ tựa như những cái kêu kiêu ngạo thiên tài đồng dạng. Tùy theo hắn kiêu ngạo một hồi A chờ tiến rồi diễn võ nhà tranh bắt đầu tu hành kiếm đạo về sau, liền kiêu ngạo không nổi đến đi. Kiếm lưu bên trong là rất đoàn kết, nhưng mọi người cũng có nhìn lữ thụ cho cười tâm tư, tựa như là nhìn lấy một cái văn bối một bộ nghẽ con mới để không sợ còn bộ dáng, dù sao cũng phải đùa dỡn một chút à. Lữ thụ yên lặng đóng cửa lại trở về phòng, tên kêu kiếm Lưu sư huynh quay đầu nhìn lấy lữ thụ bộ này trầm mặc dáng vẻ liền cười lên, hắn cảm thấy lữ thụ đã cảm nhận được rồi xa lá Nhưng lúc này mới cái nào đến cái nào a ai làm sơ lúc tiến vào không có bị sư huynh sư tỷ trêu cắt qua. Chỉ là vị này kiếm lưu sư huynh không biết, nhà tranh này bên trong đơn sơ căn bản là không có cách để lữ thụ tâm tình có bất cứ ba động gì, cái này tính là cái gì chứ A Ngay tại lúc lữ thụ đóng lại cửa quay người lại quay đầu công phu, chính là liền nhìn thấy một tên áo tím nữ tử cười tụm tìm nằm ngang ở tấm kia giường gỗ bên trên, tinh tế trắng nhoán cánh tay cùng bàn tay chống đỡ cái đầu, nhu thuận tóc xanh như suối vải rủ xuống tàn mát Cổ áo ở giữa có một vẹn trắng nón như ẩn như hiện. 1028, điển tịch lưu danh. Quỷ biết do ngự phù Diêu là lúc nào tiền đến, lữ thụ hiện tại toàn bộ thân thể đều cưng rồi. Hiện tại trước mặt vị này nằm ngang ở trên giường xa tím nữ tử, nhưng chẳng phải là phương đông thiên đế ngự phù Diêu hả? Cái này mẹ nó là đại tông sư A, tại sao phải nhìn mình chằm chằm? Khó nói. Chính mình thật đẹp như thế. Lúc này ngự phù Diêu liền nằm ở hắn cái kia giường gỗ bên trên cởi khanh khách nhìn lấy hắn. Đại tông sư đem đạp nát hư không kỹ có thể dùng để tự tiện xông vào khu dân cư cũng thật sự là đủ rồi. Hôm nay muốn hàn huyên với ngươi sự tình còn không có trò chuyện xong đâu liền bị văn tại phủ cái kia làm người ta ghét ra hỏa cắt đứt rồi. Ngự phù Diêu cười nói nói, một bên nói còn một bên đem bên thai tóc trải vốt đến rồi lỗ thai sau mặt, lộ ra đối phương mượt mà thủy thai. Lữ thụ chầm mặt rồi, lúc trước hắn liền suy nghĩ, vì cái gì tự mình nhìn đến ngự phù diêu thời điểm trái tim hỏa diễm sẽ không ngừng ngại cái kia cũng không phải tùy ý xuất hiện hiện tượng, tất nhiên có quan hệ thế nào. Thế nhưng là lữ thụ chính mình cũng đối với ngọn lửa kia không hiểu rõ lắm, lại từ đâu biết được chân tướng đây. Bây giờ đối phương tìm tới cửa lại còn lấy tư thế này nằm ở trên giường, hắn lữ thụ có thể là cái này loại không kiên định người sao. Một điểm nữ sắc mà thôi à. Lữ thụ chấm ngâm rồi hai giây nói ra, điểm nhẹ. Ngự phú Diêu đông nhiên nằm lì ở trên giường cười ha ha bắt đầu, cười cơ hộ không có rồi khí lực giống như, lữ thụ ở bên cạnh mặt đen lên Nếu không phải nghĩ đến đối phương đại tông sư thực lực, nói không chừng tại chỗ liền muốn chém người rồi. Nhưng mà ngự phù riêu cười cười vậy mà khóc nức nở bắt đầu, không đợi lữ thụ kịp phản ứng đâu. Cái kia áo tím như là nhìn thoáng qua tàn biến, đối phương đã từ nơi này trong nhà lá biến mất rồi. Lữ thụ cảm thấy mình hiện tại răng đều là đau, cái này mẹ nó đại tông sư có rồi phá toái hư không sau thủ đoạn thật sự là vô lại a nói đến là đến, nói đi là đi. Hơn nữa ngài như thế hỉ nộ vô thường tính là chuyện gì xảy ra. Lữ thụ chợt nhớ tới đến một câu ca tử, khi còn bé khóc khóc liền cười rồi, sau khi lớn lên cười cười liền khóc rồi. Lộn xộn cái gì, lữ thụ lắc lắc đầu một đầu tựa ở giường gỗ bên trên, trong đầu một chút manh mối lại bắt đầu một lần nữa hôn loạn bắt đầu. Nhưng là vừa vặn nằm xuống, lữ thụ đột nhiên cảm giác được không thích hợp, cái này giường gỗ bên trên còn giữ vừa mới ngự phù riêu lưu lại nhiệt độ cùng mùi thơm, khiến cho lữ thụ phi thường không được tự nhiên, tranh thủ thời gian đứng dậy mở cửa thông rồi thông gió. Chờ chút. Nếu là đại tông sư có thể tùy ý tiến xuất kiếm lưu, vậy cái này kiếm lưu biển mây cũng quá không được việc đi, quay đầu đến tìm kiếm lưu vị đại sư kêu hình phản ứng phản ứng, này làm sao nói thả người tiến đến liền thả người tiến đến, đến rồi. Lữ thụ trở lại trên giường lật lên sách đến, hắn cũng không lo lắng cố lăng phi bọn hắn sẽ phát hiện mình đem sách đều cho rời ra ngoài rồi, dù sao cố lăng phi bọn hắn cũng vào không được tảng thư nhà tranh A. Kỳ thực lữ thụ không biết là hắn bây giờ đang kiếm lưu bên trong đã nổi danh rồi. Một mặt là bởi vì đoàn mùa hoàng khải nhằm vào qua hắn, cái này khiến rất nhiều kiếm lưu sư huynh sư tỷ đối với hắn nhưng thật ra là có cảm giác thân thiết, tuy nhiên còn không quen, nhưng địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Bất quá cố lăng phi không quá tán đồng cái quan điểm này, nàng nhận vì địch nhân của địch nhân, cũng có thể là còn là địch nhân. Một phương khác mặt, tàng thư nhà tranh đã phong bế rồi 12 năm, cái này 12 năm bên trong thật nhiều người đều muốn đi vào kia mà, kết quả vào không được. Không phải mọi người muốn tìm đọc tư liệu, Mà là mọi người tiến rồi kiếm lưu bắt đầu nghiên tập kiếm đạo, tất cả mọi người là từ số không cơ sở bắt đầu mây tích thành mưa, tích mưa thành sông. Sau đó lại mở khí hải núi tuyết. Mở rồi khí hải núi tuyết muốn làm gì? Đương nhiên là muốn đi kiếm lưu trên điển tịch lưu danh a, vạn nhất chính mình đặc biệt lợi hại, tích mưa thành sông mới mở khí hải núi tuyết, cái kia thuận tiện hồi phục một chút sư huynh sư tỷ trang cái bước, nhiều thống khoái sự tỉnh. Ở kiếm lưu bên trong, trên cơ bản tích mưa thành sông liền đã rất không dễ dàng rồi. Chỉ có vị đại sư kêu huynh mới làm đến rồi tích sông thành biển, hơn nữa mở khí hải núi tuyết thời điểm cũng không có trực tiếp xuất hiện núi tuyết, cùng kiếm lưu chủ người vẫn là kém rồi một cái cấp bậc Mà bây giờ đâu, căn bản liền không có cách nào đi kiếm lưu trên điện tịch lưu danh, cái này cho bọn hắn gấp. Gấp chết rồi. Lữ thụ coi là kiếm lưu bên trong những cái này sư huynh sư tỷ khẳng định còn muốn cô ý trêu cận hắn một đoạn thời gian, phơi bên trên một hồi, kết quả vào lúc ban đêm lữ thụ chính đọc sách đâu liền có người gọi hắn viện cửa Lữ thụ đánh mở cửa xem xét, rõ ràng là một vị sư huynh. Vị sư huynh kia xấu hổ xoa xoa tay, lữ sư đệ. từng là ta. Lữ thụ sắc mặt cổ quái nhìn đối phương. Kết quả vị này kiếm lưu sư huynh cũng không có bức tích, trực tiếp liền nói ra, nghe nói lưu sư đệ ngươi có thể đi vào tảng thư nhà tranh. Lữ thụ từ chối cho ý kiến không nói một lời. Là như vậy, ngươi có thể hay không thay ta đi vào ở kiếm lưu trên điện tịch mặt viết một câu, đường lắm sơn tích sông thành biển chưa nữa. Mạc Khí Hải núi tuyết, tấu lên, vị này gọi là Đường Lâm Sơn kiếm lưu sư huynh, có chút ngượng ngùng nói rằng. Lữ thụ sắc mặt càng thêm cổ quái rồi, còn tấu lên. Cái này trang bức ngữ khí cơ hồ phát ra từ phế phụ a. Bất quá con hàng này qua đến rồi tích sông thành biển cảnh giới, tuy nhiên chỉ hoàn thành rồi một nửa cái kia cũng coi là nhân vật phi thường lợi hại đi. Đường Lâm Sơn sư huynh khách khí nói, "Sư đệ, ta biết rõ bọn hắn còn tại cùng ngươi đùa với chơi đâu, đồ dùng trong nhà đệm chăn đều không có chuẩn bị cho ngươi." Ngươi nhìn lạ như thế này, a chỉ cần ngươi giúp ta viết lên, ngày mai bắt đầu ai lại trêu cả ngươi, ngươi liền báo ta Đường Lâm Sơn tên. Đường Lâm Sơn nói lời này là rất có lực lượng, hắn cũng xác thực như Lữ Thụ suy đoán như thế, bây giờ hắn kiếm đạo tiến triển cực nhanh viễn siêu cùng thế hệ, nếu thật là hắn Đường Lâm Sơn che chở, mọi người cũng liền biết rõ Lữ Thụ đã bắt đầu dung nhập kiếm lu, nói trước kết thúc trêu cận quá trình. Bất quá hắn chợt phát hiện đối diện Lữ Thụ một mặt phấn khởi bộ dáng, Lữ Thụ hỏi, Đường Lâm Sơn sư huynh a, Giống như ngươi mở rồi khí hải núi tuyết lại chưa kịp ở trên điện tịch lưu danh người, cỡ nào? Ngay tại vào lúc ban đêm, lại có hơn 10 cái sư huynh sư tỷ đi vào lưu thụ chỗ tòa này nhà tranh, nên mang thức ăn liền mang thức ăn, nên dọn nhà cố liền dọn nhà cố, nên cầm mới tinh đệm chăn liền lấy mới tinh đệm chăn. Tỉ như đường lắm sơn dạng này sư huynh cũng không phải mở không rồi khí hải núi tuyết, mà là từng cái trốn ở kiếm lưu bên trong nghẹn đại chiêu đâu, ai cũng muốn chính mình mở khí hải núi tuyết thời điểm phong hơn một chút ta Cho nên liền căn bản không có xuất thế suy nghĩ. Những người này vẫn là lén lúc tới, tất cả mọi người là đường Lâm Sơn hào hữu, cho nên đường Lâm Sơn chỉ nói cho rồi bọn hắn. Đây chính là đoạt kiếm lưu điển tịch vị trí tốt thời điểm A, cũng không thể tiện nghi rồi người khác. Mà lữ thụ liền cầm lấy sách nhỏ một bên ký đại nhà nhu cầu, một bên ký đại nhà cho hắn rồi bao nhiêu tiền. Kiếm lưu bên trong con cháu mới thật mỗi một cái đều là không thiếu tiền được không? Hơn nữa cái này từng cái kiếm si tu hành lâu rồi đối với tiền căn bản không có khái niệm gì, dù sao không thiếu tiền. Lữ thụ đột nhiên cảm giác được, cái này tàng thư nhà tranh phong cấm thời gian thật sự là càng lâu càng tốt, một đêm này liền lại cho thiên la địa vong đụng rồi 2.000 bộ pháp khí khôi giáp tiền đi ra. Sáng ngày thứ hai ngày hôm qua mang lữ thụ đến nhà tranh ở lại vị sư huynh kia tới cửa đều mộng bức rồi, lữ thụ trong phòng cùng nhau chỉnh chỉnh cái gì mẹ nó đều có. Đến từ diệp quý thanh phụ diện tâm tình giá trị 666 1029, đăng đường nhập thất. Diệp Quý Thanh quan sát tỉ mỉ lấy Lữ Thụ cho ở cái này nhà tranh, ngày hôm qua hắn đem Lữ Thụ mang tới thời điểm còn không có gì cả chứ, kết quả hôm nay lại đến biến thành rồi bộ dáng gì. Đây là ngày hôm qua chỉ có một cái giường nhà tranh sao? Còn có ngày hôm qua Diệp Quý Thanh đều tận lực không có nói cho kiếm lư bên trong nên đi nơi nào ăn cơm, kết quả hiện tại Lữ Thụ trong phòng không chỉ có nhiều rồi trường cái bàn, trên mặt bàn chất đầy rồi điểm tâm cùng hoa quả. Lữ Thụ nhìn thấy Diệp Quý Thanh sau nhiệt tình nói, "Tới tới tới sư huynh ăn điểm tâm ăn trái cây a." Hôm nay Lữ Thụ là người gặp việc vui tinh thần thoải mái, vừa mới một đêm lửa rồi 2000 bộ pháp khí khôi giá tiền, bây giờ nhìn ai cũng là mặt mũi hiền lành, Lữ Thụ đột nhiên hỏi nói, "Diệp sư huynh có hay không ở kiếm lưu trên điện tịch lưu danh a?" Diệp Quý Thanh sững sốt một chút tựa hồ có chút ngượng ngùng, ta khí hải núi tuyết còn không có mở đâu, còn đang nổi lên. Lữ Thụ tựa hồ khá là đáng tiếc, "Áo, còn không có mở a?" Bất quá Diệp Quý Thanh cũng không có cỡ nào khó xử, kiếm lưu bên trong cho tới bây giờ không lấy phải chăng mở rồi khí hải núi tuyết luận anh hùng, kỳ thực mọi người khẳng định đều là có thể mở, khác nhau ở chỗ mở trước đó có thể nghẹn đến mức nào rồi. Kỳ thực Diệp Quý Thanh hiện tại đã vừa vừa bước vào tích mưa thành sông cảnh giới, tuy nhiên còn chỉ là vừa mới bắt đầu, nhưng Diệp Quý Thanh một chút cũng không hoàng hốt. Kiếm lưu đệ tử đều là rất năng lực ở tính tình người, chủ yếu là mở khí hải núi tuyết mở quá sớm sẽ bị sư huynh sư tỷ trêu cũng chính là hôm qua trời lúc buổi tối Lữ Thụ đăng ký những sư huynh kia sư Tỷ Khí Hải Núi Tuyết trình độ, sau đó hắn hiếu kỳ hỏi thăm một chút, nghe nói khí này biển núi tuyết mở trước đó, đến cùng là tích sông thành biển vẫn là tích mưa thành sông, đều đối với về sau tu hành có ảnh hưởng rất lớn. Cũng tỉ như nhị phẩm các sư đệ tiến đến, mây tích thành mưa sư đệ tấn thăng nhất phẩm khả năng võ đạo minh âm chỉ có thể lan tràn một hai dặm cất bước, tích mưa thành sông võ đạo minh âm chính là 14 bên trong cất bước, mà tích sông thành biển chính là 16 bên trong. Cho đến tận này chỉ có kiếm lưu vị đại sư kêu hình mới làm đến tích sông thành biển tình trạng này Nghe đến đó lúc lữ thụ liền suy nghĩ Chính mình có thể hay không cũng là bởi vì khí hải núi tuyết cảnh tượng quá cổ quái rồi mới đưa đến phương viên chăm giảm võ đạo minh âm Không phải là không có khả năng này à Dù sao kiếm lưu tổ sư đều không ở mở khí hải núi tuyết trước đó liền gặp được núi tuyết kia mà Hắn lữ thụ mở khí hải núi tuyết thời điểm Nhưng đều đã làm sập một tòa núi tuyết rồi Bất quá lưu thủ cũng không thể cho kiếm lưu những sư huynh này sư tỷ nói A dù sao hắn ngay cả diễn võ nhà tranh đều còn chưa có đi qua đây làm sao ngay cả mở khí hải núi tuyết thủ đoạn đều nắm giữ rồi cho nên hắn cũng chỉ có thể chịu đựng nói thật nhìn lấy đường lấm Sơn sư huynh bọn hắn từng cái tràn đầy phấn khởi thảo luận nên ở kiếm lưu trên điện tịch lưu lời gì mới tương đối có khí thế lưu thụ chính mình cũng muốn lưu một câu a nói thế nào chính mình cũng là kiếm lưu người đi ở kiếm lưu trên điện tịch lưu hàng chữ cũng không có tâm bệnh Hơn nữa nơi này Kiếm lưu cùng kiếm các là sư ra giống nhau, chính mình nghiêm ngặt trên ý nghĩa rằng đúng là kiếm lưu đệ tử a. Bất quá Lữ Thụ hơi xúc động, cái này kiếm lưu bên trong nhất phẩm những cao thủ đều rất trẻ trung, mà Lý Huyền nhất đâu, lúc trước tu hành đến nhị phẩm liền tiêu hao rồi chính mình căn cơ, gần nhất mới dần dần phản lão hoàn đồng. Cùng Lữ Trụ người so sánh, lão ra tử tu hành mới là thật càng thêm gian khổ, cũng không biết rõ trên địa cầu hiện tại thế nào rồi. Đường Lâm Sơn bọn người một ngày hướng Lữ Thụ bên này chạy tốt mấy chuyến thậm chí còn chủ động mang theo lữ thụ đi rồi diễn võ nhà tranh. Hướng lữ thụ nơi này chạy tốt mấy chuyến là bởi vì, mọi người trở về ngủ một giấc sau khi tỉnh lại phát hiện mình đêm qua chừa chút câu vẫn là quá qua loa rồi, không đủ trang bức. Cái này quá bất tận hương à, thế là tranh thủ thời gian chạy tới cùng lữ thụ nói, sư đệ sư đệ, ta lại nghĩ ra được một câu, người giúp ta ở đăng ký vợ bên trên đổi một chút. Ngày bình thường diễn võ nhà tranh đều không có người nào, chỉ có một tên giáo tập thường năm ngồi ở đôi mặt Lữ thụ đi theo đường Lâm Sơn đi vào thời điểm đều sướng xuất rồi, bởi vì tên kia giáo tập toàn thân trên giới khí thế đúng là không thua cố lang phi. Lữ thụ trước đó còn đang suy nghĩ cái này kiếm lưu bên trong tất cả đều là thiên tài, ai đến dạy bảo tọa hạ đệ từ đâu, nguyên lai like là có đại tông sư tọa trấn diễn võ nhà tranh. Lữ thụ tôn tôn kính kính cho vị này đại tông sư hành lễ, dù sao chuyển đến thụ nghiệp giải hoặc loại chuyện này xác thực giá trị phải tôn trọng, hơn nữa hắn cũng muốn biết rõ lưu trụ bên này cùng trái đất có khác biệt gì Vị này đại tông sư nhắc đầu giò xét rồi lữ thụ một chút khẽ ồ lên một tiếng, người trước kia liền tu hành qua kiếm đạo. Lữ thụ không nghĩ tới đối phương thậm chí ngay cả cái này đều có thể nhìn ra, nên biết rõ người tu hành thân thể tố chất cường đại là sẽ không ở hổ khẩu lưu lại kén, coi như lưu lại rồi ngày thứ hai cũng sẽ tự nhiên cho ra. Cho nên đối phương đến cùng là từ đâu nhìn ra chính mình trước đó tu hành qua kiếm đạo đây này. Đường Lâm Sơn lúc này bỗng nhiên nói ra, vị này là chúng ta sư tổ, chú bất nhị. Chu bất nhị tự hồi nhìn ra rồi lữ thụ nghi ngờ trong lòng, người đã đạp vào rồi kiếm đạo, khí chất bên trong đều có kiếm ý, cho nên nhìn ra cũng không khó. Lữ thụ thế là gật gật đầu, trước kia xác thực tu hành qua kiếm đạo. Cái này không có gì không tốt thừa nhận, bất quá hắn không có nói mình nhưng thật ra là kiếm lưu một cái khác huynh đệ chi mạch mà thôi. Ra một chiêu ta xem một chút, Chu bất nhị nói rằng. Sau một khắc, lữ thụ một cái búng tay liền bắn ra một đạo kiếm cương đường Lâm sơn đều kinh rồi. Tuy nhiên hắn khí hải núi tuyết mở rồi, về sau có thụ trúc ánh mắt, nhưng hắn trên kiếm đạo cũng chỉ có thể coi là vừa mới đang đường nhập thất. Kiếm cương hắn cũng sẽ tóc, nhưng vấn đề là tuyệt đối làm không được lư thụ nhẹ nhàng như vậy. Kiếm lưu rất nhiều người đều biết do vị tiểu sư đệ này rất mạnh, nhưng không biết do hắn đã vậy còn quá mạnh. Lúc này Đường lẫm Sơn mới chợt nhớ tới đến liên quan tới vị này Vũ vệ quân thống linh truyền thuyết, một cái nhánh cây chạm trăm người. Lúc đó rất nhiều kiếm lưu sư huynh đệ tỷ muội còn cười nói đây cũng quá khoa trương rồi. Kiếm lư bên trong phần lớn người cũng đều làm không được giết trăm người sau nhánh cây không ngừng a cho nên bây giờ nói sách người thật sự là quá không giảng cứu rồi, một chút cũng bất tuân chiếu sự thật. Cho nên, lúc ấy kiếm lư người là hoàn toàn không tin việc này, bọn hắn mới là chơi kiếm người trong nghề. Hiện tại đường lắm sơn nhớ lại vừa rồi trong nháy mắt kiếm cương trắng cảnh, suy nghĩ lại một chút cái này truyền thuyết, làm không tốt là thật à. Chu bất nhị gật gật đầu, rất tốt. Kiếm lư không hỏi sư thừa xuất xứ. Cho nên Chu Bất Nhị cũng không hỏi lữ thụ từ nơi nào học, bởi vì đến kiếm lưu người làm sao đều đã đến nhất phẩm rồi, dị vãng nếu là không có cùng người học qua, làm sao có thể đến nhất phẩm. Cho nên rất nhiều kiếm lưu đệ tử nhưng thật ra là có hai cái hoặc là nhiều cái lao sư, nhưng giới tình huống bình thường đều đến từ gia tộc truyền thừa, dù sau đó là cái giai cấp cố hóa thế giới, gia tộc công pháp không truyền ngoại nhân, ngoài mặt cũng không có lưu truyền cái gì vô chủ công pháp, đều bị gia tộc cầm giữ đây. Chu Bất Nhị nghĩ nghĩ nói ra, Tuy nhiên ngươi có kiếm đạo cơ sở, thậm chí đã đăng đường nhập thất, nhưng vẫn là yêu cầu tiến hành theo chất lượng, không tiêu không ngạo. Lữ thụ đáp lời xuống dưới, hắn tuy nhiên không có ý định thật học, nhưng cũng không đến mức ở thời điểm này cùng người ta tranh cãi. Mà đường Lâm Sơn nghe được chu Bất Nhị nói chuyện cũng cảm giác rất kinh dị a chu Bất Nhị sư tổ vậy mà nói vị này lữ thụ kiếm của sư đệ nói đã đăng đường nhập thất. Cái này đánh giá cũng quá cao đi. 1030, cố lăng phi đoạn tài đường. Kỳ thực lữ thụ rất khó chịu kh Hiện tại mắt nhìn thấy không quan tâm là kiếm các vẫn là kiếm lư, hai bên đều không người có thể siêu việt hắn mở khí hải núi tuyết lúc trắng cảnh, nhưng là hắn không thể nói. Hắn rất nhu bức, nhưng là hắn không thể nói. Cái này cùng áo gấm đi đêm có cái gì khác nhau, mặc đẹp hơn nữa cũng không ai có thể nhìn thấy a Trước kia ở địa cầu thời điểm hắn còn có thể dựa vào vật tay giác tỉnh, đó là bởi vì lúc ấy mọi người ai cũng không biết rõ giác tỉnh là cái chuyện gì xảy ra, mà lữ trụ liền không giống nhau à. Người ta tân tân khổ khổ tu hành kiếm đạo mấy ngàn năm, kết quả ngươi trực tiếp tại chỗ tùy tiện làm chút cái gì liền nói mình khí hải núi tuyết mở rồi, đây không phải là muốn chết sao. Chú bất nhị cho lữ thụ một cái ngọc giản, trở về tham tưởng có không hiểu có thể tùy thời đến hỏi ta. Nói, chú bất nhị một lần nữa nhắm mắt lại, tu hành chính mình kiếm đạo. Đường Lâm Sơn sư huynh tranh thủ thời gian lôi kéo lữ thụ đi ra ngoài, một ra ngoài liền cảm khái nói. Đây có lẽ là ta vài chục năm nay lần đầu gặp Chu Bất nhị sư tổ như thế vẻ mặt ôn hòa thời điểm, ngày bình thường mọi người đến thỉnh giáo kiếm đạo, bình thường một điểm vấn đề cũng không dám hỏi hắn, ngươi không biết rõ cái kia loại bị khinh bị tư vị, phi thường khó chịu. Lữ Thu sững sốt một chút, dạng này sao? Đúng à, ngươi nhưng đừng thân ở phúc bên trong không biết phúc, không nhị sư tổ cái này chỉ sợ là cực kỳ coi trọng ngươi, ngươi về sau kiếm đạo bên trên gặp được vấn đề gì không cần mập mở, cứ hỏi hắn liền tốt rồi. Lữ Thu gật gật đầu. Có người có thể trao đổi lẫn nhau kiếm đạo cũng không tệ. Đường Lâm Sơn là không biết rõ lữ thủ ý nghĩ, không phải vậy tại chỗ liền phải sụp đổ, tất cả mọi người là đi thỉnh giáo, làm sao đến ngươi cái này là giao lưu rồi. Đây chính là Đại Tông Sư. Nhưng mà, đối với lữ thụ tới nói hắn trên kiếm đạo cảnh giới từ lâu không phải đường Lâm Sơn có thể lý giải. Sửa qua một lần, tại nịch cảnh bên trong lần nữa trùng tu, lữ thụ cho tới bây giờ đều không thư giãn qua, hơn nữa không biết rõ vì sao. Cái này kiếm đạo có đôi khi để lữ thụ cảm giác được thân thiết, liền phản phất đã từng chỉ thấy qua học qua giống như. Lữ thụ cùng đường lắm sơn cáo từ sau trở lại chỗ ở, hắn muốn nhìn một chút ngọc giản nội dung bên trong, sau đó bắt đầu hôm nay đọc qua tàng thư kế hoạch. Kết quả vừa mới đẩy cửa, cả người đều phản phất bị rút rồi đi vào đồng dạng, sau đó sau lưng cửa liền đóng lại rồi. Lúc này ngự phụ diêu lần nữa nằm ở trên giường cười tủm tỉm nhìn lấy hắn, lữ thụ lúc ấy đều mộng bức rồi, thế nào? Ngài còn dự định thường xuyên đến xuyên cửa đầu a Lữ thụ im lặng rồi nửa ngày, ngài đây là làm gì đến rồi? Ngự phù Diêu nói ra, ngươi liền ngồi đàng hoàng ở bên cạnh bàn, chớ có lên tiếng. Lữ thụ nghĩ thầm đó là cái cái gì yêu cầu kỳ quái, so tưởng tượng bên trong còn muốn kỳ quái a Sau đó, hắn chính là phát hiện ngự phù Diêu vậy mà nhắm mắt lại ngủ rồi, ngẫu nhiên lông mi sẽ còn hơi rung động. Cái này mẹ nó. Hắn ở bên cạnh bàn ngồi xuống tiện tay liền lấy ra một quyển sách đến cũng mặc kệ tên là gì lật mở liền nhìn, dù sao là muốn quét một chút tất cả sách vở bên trong nội dung. Nhưng vào đúng lúc này, Lữ Thụ nhấc đầu nhìn thoáng qua ngự phù giêu bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, cái kia tàng thư trong nhà lá đã Thu Văn tại phủ Tấu trương, cái kia cũng cần phải có ngự phù giêu a. Lữ Thụ lén lút tìm kiếm lấy sơn hà ấn bên trong tàng thư, quả nhiên, còn thật sự có a. Hắn lần nữa lén lút ngắm rồi ngự phù giêu một chút, sau đó chứng chạng đảng hoàng đem cái kia thu nhận sử dụng rồi Tấu trương sách cho lấy ra là xem. Kết quả vừa nhìn hai mắt lữ thụ liền im lặng rồi, trong tấu trương viết, ta hôm nay lại thu nạp rồi một cái mặt trước, lớn lên thật là dễ nhìn. Tháng sau, hai ngày trước thu nạp rồi một cái mặt trước, lần này có chút xấu. Lữ thụ liên tục lật rồi lần lượt 3 năm tấu trương, sau đó phát hiện ngự phù riêu quả thực là lấy đưa tấu trương tần suất một tháng thu một cái mặt trước. Còn chuyên môn đem vấn đề này hồi báo cho thần vương. Lữ thụ trong lòng tự nhủ cái này, lữ trụ bên trong còn có hay không bình thường điểm thiên đế a Chỉ bất quá những tấu trương này trên mặt đều không có thần vương phê duyệt. Đến cùng là dạng gì tâm tình mới có thể dẫn đến ngự phù Diêu lại đem chính mình thu nạp mặt trước sự tình đường hoàng cáo chi người khác. Lại sau đó, tựa hồ ngự phù Diêu cũng chơi chắn rồi, tấu trương nội dung cũng đống nhiên cải biến, biến thành rồi thơ tử. Vương A, tình này nhưng đợi thành nhớ lại câu này viết thật tốt. Vương A, hỏi thế gian, tình là vật gì, trực giáo sinh tử tương hứa câu nói này là có ý gì. nhưng mà Thủy trung đều không có đạt được qua đáp lại. Nhưng vào lúc này ngoài mặt truyền đến tiếng đập cửa, Lữ Thụ theo bản năng liền đem sách cho thu vào rồi sơn hạ ấn, sau đó ngẩng đầu nhìn lên ngự phù Diêu đã mất tung ảnh. Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được nghiếp đỉnh tấn thăng tiến vào đại tông sư cảnh giới nhất định rất vui vẻ a, hiện tại ám sát người đều mẹ nó không cần ẩn nút rồi, trực tiếp phá toái hư không a. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đứng dậy đi cho Đường Lâm Sơn mở cửa, kết quả Đường Lâm Sơn hấp tới, việc lớn không tốt rồi, Lữ Thụ sư đệ Lữ Thụ sửng sốt một chút, làm sao a, chẳng lẽ là Đoan Mộc Hoàng Khải đánh vào đến rồi? Không là là Cố Lăng Phi sư tổ đánh vào đến a? Không đúng, là Cố Lăng Phi sư tổ tự mình đi tàng thư nhà tranh ngoài mặt tọa trấn rồi. Đường Lâm Sơn sốt ruột nói, "A, nàng đi tàng thư nhà tranh làm gì?" Lữ Thụ hiếu kỳ nói. Lúc này Đường Lâm Sơn còn có chút ngượng ngùng, "Là chúng ta tiết lộ phong thanh." Có người biết rõ có thể thông qua ngươi ở kiếm lưu trên điện tịch nhắn lại về sau liền đi cùng cái khác không có tới đi tìm sư huynh của ngươi sư tỉ huyền liền diệu, ta cũng không có ngăn đón, nghĩ đến đây không phải cho ngươi nhiều kéo mấy bút sinh ý nha, mọi người cũng đều thật cao hứng. Sau đó thì sao? Lữ thụ hiếu kỳ nói. Sau đó cố lăng phi sư tổ vừa vặn đi ngang qua, đường lắm sơn sắc mặt đống nhiên liền khó chịu rồi bắt đầu, chúng ta nói chuyện lại bị nàng nghe thấy rồi, thế là nàng liền đi tàng thư nhà tranh ngoài mặt tòa chấn. Sửng sốt dựng lên rồi một cái nho nhỏ nhà tranh thủ ở nơi đó Lữ thụ trong lòng tự nhủ cái này cố lăng phi nhằm vào bắt nguồn từ mình đến thật sự là không từ thủ đoạn A Liên vì rồi không để cho mình lại đi tàng thư trong nhà lá nhắn lại Vậy mà dứt khoát liền tọa chấn nơi đó trong coi Bày rõ rồi là sẽ không để cho chính mình lại đi vào rồi Đây quả thực chính là muốn đoạn chính mình tại đường A Kết quả lúc này lại có thật nhiều sư huynh sư tỉ chạy tới nói chuyện này Sau đó tất cả mọi người không cảm thấy Lữ Thụ có thể ở Cố Lăng Phi thủ hộ phía dưới cương ép tiến vào kiếm lữ. Thế là, mọi người tiền này không phải hoa trắng rồi sao? Ngươi Lữ Thụ vào không được tảng thư nhà tranh liền phải trả lại tiền a có phải hay không? Kiếm lữ bọn này hàng tâm tư cũng rất đơn thuần, sai là chúng ta phạm vào, cho nên chúng ta cũng có trách nhiệm, ngươi cho chúng ta lui một nửa là được rồi. Lữ Thụ sẽ lui một nửa sao? Hắn một phân tiền đều không muốn lui a. Lữ Thụ sư đệ ngươi cũng khác phạm đồ. Trứng trọi đá, cố lăng phi sư tổ không phải dễ trêu như vậy, có nàng tự mình trông coi tàng thư nhà tranh, ngươi khẳng định vào không được, ngàn vạn khác làm chuyện điên rồi a Đường Lâm Sơn khuyến đến. Lữ thụ buồn bực nhìn rồi Đường Lâm Sơn một chút, ta tại sao phải làm chuyện ngu xuẩn. Nói, Lữ thụ từ Sơn hà ấn bên trong móc ra rồi kiếm lư điện tịch. Đường Lâm Sơn chấn kinh rồi. Các sư huynh sư tỷ cũng chấn kinh rồi. Làm sao con mẹ nó có cái này loại thao tác, huynh đệ. Ngươi ngay cả cái này cũng dám thuận đi ra sao? 1031, ta Lữ tiểu thụ làm sinh ý coi trọng chính là già trẻ không gạn. Lữ thụ tâm nói mình tại sao phải cùng Cố Lăng Phi liều mạng a, mình bây giờ chính là hành tẩu kiếm lưu điện tịch, muốn biết cái gì liền viết cái gì, không cần suy nghĩ nhiều như vậy, theo giá thu phí tốt à. Mà Đường Lâm Sơn bọn hắn khiếp sợ bên trong một cái điểm ngay tại ở, ngươi mẹ nó ngay cả kiếm lưu điện tịch đều thuận đi ra rồi, cái kia tàng thư trong nhà lá còn thừa lại rồi cái gì? vấn đề này, thật sự là gọi người nghĩ lại. Bất quá mọi người hiện tại cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, lữ thủ đem kiếm lưu điển tịch hướng bên cạnh bay xuống, nồi khẳng định là ta lưng, các ngươi không cần lo lắng, ta bây giờ nhìn là điểm danh A, có một chút ai, ai liền đến viết. Sau đó lữ thụ liền lấy ra rồi hắn sách nhỏ, trên mặt rõ rõ ràng ràng viết hai trước ai về sau, ai giao rồi bao nhiêu tiền. Trứng mục rõ ràng, già trẻ không gạt. Đường Lâm Sơn cái thứ nhất hưng phấn mà xoa xoa tay đi tới Đây chính là kiếm lưu điện tử ca. Chính mình tiến vào kiếm lưu sau chỉ nghe nói qua còn chưa kịp nhìn thấy đồ vật. Đường Lâm Sơn muốn đi trước mặt lật qua, nhìn xem sư huynh sư tỷ các sư tổ đều viết rồi điểm cái gì, kết quả trang sách còn không có lật qua đâu liền bị lữ thụ đẻ lại rồi, nhìn nội dung. Vậy thì là một cái khác giải trí hạng mục rồi. Ta hiểu, đường Lâm Sơn hiểu ý rồi, ta có tiền. Lữ thụ hài lòng gật gật đầu, hiểu chuyện. Hắn liền ưa thích cùng cái này loại người biết chuyện đánh quan hệ có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Tới tới tới, phía sau xếp thành hàng, lữ thụ gào to nói, hắn đến mò để cho cái này hơn 10 cá nhân đem nên viết viết rồi, không phải vậy cố Lăng Phi không chừng lúc nào liền xông lại rồi. Lần này, lữ thụ còn thật có chút lo lắng sẽ bị chặt. Chờ lữ thụ đưa tiễn cái này một đợt khách hàng về sau liền thành thành thật thật hướng tàng thư nhà tranh đi đến, đến nhà tranh cổng thời điểm liền thấy cố Lăng Phi đã mặt lạnh như băng đứng ở nơi đó rồi. Lữ thụ lúng túng cười nói, Ta quy thuận trả lại kiếm lưu điển tịch. Nói liền đem kiếm lưu điển tịch hai tay dâng lên, hắn là nửa điểm may mắn tâm lý đều không tồn, loại chuyện này lừa một đợt liền phải rồi đâu còn có thể dài lâu. Người ta đại tông sư cũng sẽ không để kiếm lưu điển tịch đặt ở người một người đệ tử trong tay A, không biết rõ kiếm lưu điển tịch được mang đi ra cũng coi như rồi, biết rõ rồi khẳng định phải tịch thu, cái này cũng không phải lữ thụ tư nhân tài vật. Bất quá cố lăng phi không nói chuyện, lữ thụ rất rõ ràng đối phương tức giận phi thường. Người khác có hay không dám khắc hắn người tức giận hay không năng lực, lữ thụ không biết, nhưng là lữ thụ có. Đến từ Cố Lăng Phi phụ diện tâm tình giá trị, 999. Đến từ Cố Lăng Phi phụ diện tâm tình giá trị, 999. Đến từ Cố Lăng Phi. Lữ thụ biết vâng lời đứng ở nơi đó cũng không nói chuyện, hắn hiện tại là thật có chút lo lắng trước mặt cái này môi hồng răng trắng đại tông sư một kiếm bổ rồi hắn. Còn có hay không khác? Cố Lăng Phi lạnh giọng hỏi. Không có rồi không có rồi, lữ thụ điệu thấp nói. Trở về hảo hảo tu tập kiếm của ngươi nói, nếu là một tháng nội không đạt được mây tích thành mưa, ngươi liền làm cho ta khổ lực đi, cố Lăng Phi nói xong xoay người rời đi. Bất quá lần này kỳ thực lữ thủ cũng đã làm rồi nửa một chuyện tốt, bởi vì kiếm lưu điện tịch từ trước đến nay là biểu tượng kiếm lưu truyền thừa một cái trọng yếu đồ vật, kết quả cái này 12 năm qua vẫn luôn bị khóa ở tàng thư trong nhà lá vô pháp sử dụng. Đệ tử ở giữa cũng là rất có phê bình kín đáo rồi, cố Lăng Phi trước đó suy nghĩ kỹ nhiều biện pháp ý đồ tiến vào kiếm lưu Kỳ thực chính là muốn cầm ra cái này kiếm lưu điện tịch. Hiện tại tuy nhiên quá trình cùng hắn Nghi hoàn toàn không giống, nhưng kết quả vẫn là tốt, cho nên cái này kêu là làm nửa chưa tốt. Lữ thụ mới vừa nói không có rồi thời điểm cũng rất chuẩn dạng, hắn lo lắng một ngày nào đó cái này tàng thư nhà tranh bỗng nhiên có thể đi vào rồi, khi cố lăng phi nhìn thấy bên trong trắng cảnh, sợ là muốn trọc giận nổ rồi. Cho nên chính mình vẫn là tranh thủ thời gian đọc sách tìm về nhà con đường, có thể sớm một chút còn trở về liền sớm một chút còn trở về. Bất quá bây giờ lữ thụ đột nhiên cảm giác được, cái này kiếm lư bên trong đều là kẻ có tiền A, chính mình không làm chút kinh doanh thật có chút thua thiệt. Nói thật lấy kiếm lư ở lữ trụ địa vị, nói nó không có tiền cũng không ai tin. Hơn nữa kiếm lư bên trong người kỳ thực tâm tư còn rất đơn thuần, đây không phải bọn hắn vốn là đơn thuần, mà là tiến vào kiếm lư sau bị cái này đơn thuần hoàn cảnh cho cảm nhiễm. Sau khi đi vào không cần mình tranh ám đấu, nên ngươi chính là ngươi, cho nên căn bản cũng không cần có phương diện kia tâm tư A. Lữ thụ liền biết rõ có cái tương tự hoàn cảnh, nhà trẻ. Trên địa cầu có chút ưu tú có đạo đức nhà trẻ giáo sư thật là lâu năm đều chuyên trú vào cùng tiểu bằng hưu đánh quan hệ, kết quả từ từ chính mình tâm tư cũng biến thành sạch sẽ rồi rất nhiều. Đương nhiên, đây cũng chỉ là cái vi von, lữ thụ không quan tâm kiếm lưu các sư huynh sư tỷ đơn thuần không đơn thuần, hắn chỉ để ý những sư huynh này nhóm tiền cũng có được hay không lừa. Bán cái gì đâu? Lữ thụ nhỏ giọng thầm thì lấy. Đầu tiên khẳng định không thể là gạt người A Lữ Thụ cảm thấy mình yêu tiền là không sai, muốn cho Thiên La Địa vong các huynh đệ tỷ muội tìm tòi điểm pháp khí khôi giáp ra tăng bạo mệnh tỷ lệ cũng không sai, nhưng là cái này không thể lấy gạt người làm cơ sở a. Cho nên, làm ăn này tối thiểu phải là đồng giá trao đổi mới được. Đến thận trọng suy tính một chút, Lữ Thụ một lần nữa trở lại rồi mỗi ngày đọc sách thời gian, nhưng mà sinh hoạt bên trong xuất hiện rồi mới khúc nhạc dạo ngắn. Ngự phú Diêu thật mỗi ngày đều sẽ đến ngủ cái ngủ trưa. Nửa tháng sau Lữ Thụ đều cảm thấy Thời gian lâu dài rồi hắn đều có chút chết lặng rồi. Mỗi ngày ngự phù diêu đều sẽ trống rông xuất hiện, sau đó yên lặng nằm ở trên giường ngủ một giấc, sau đó lại vô thành vô tức cách mở. Mà lữ thụ Thủy chung cũng chỉ là ngồi trên ghế không núp nhích đọc sách, không phải hắn không muốn động, thật sự là mẹ nó không dám động. Nhưng nửa tháng trôi qua rồi lẫn nhau bình an vô sự, phía sau trong hơn 10 ngày thậm chí lẫn nhau ngay cả chẳng hề nói một câu, có đôi khi lữ thụ đều sẽ sản sinh một kia hoàng hốt, phản phất bọn hắn đã ở chung rồi mấy chục năm Sau một tháng một trời xế chiều Lữ Thụ dũng nhiên đứng dậy hướng ra ngoài mặt chạy tới, hắn chạy đến đường Lâm Sơn cổng điện cuồng đập cửa, "Lâm Sơn sư huynh a." Đường Lâm Sơn một mặt ngẩng ép đánh mở cửa, "Thế nào rồi sư đệ? Ta có một cái sinh ý muốn theo ngươi đàn một chút." Lữ Thụ hưng phấn nói rằng. "Cái gì sinh ý?" Đường Lâm Sơn hiếu kỳ nói. "Bán cho ngươi một cái bí mật." Lữ Thụ thần bí nói. Nói Lữ Thụ đem Đường Lâm Sơn cho kéo vào trong phòng nhỏ giọng thầm thì bắt đầu, trong phòng truyền ra Đường Lâm Sơn kinh ngạc câm thanh còn có thể dạng này. Ngươi chắc chắn chứ? Xác định, ta đã thành công." Lữ Thụ nói rằng. "Cái gì?" Đường Lâm Sơn âm điệu cất cao, "Ngươi lúc này mới tu tập kiếm đạo bao lâu a liền thành công mở rồi khí hải núi tuyết, hơn nữa còn cư ngược lại rồi núi tuyết phóng thích rồi bên trong kiếm linh." "Cơ bản thao tác, cơ bản thao tác." Lữ Thụ điệu thấp nói, "Ngươi quên rồi Chu Bất nhị sư tổ đánh giá rồi sao?" Đường Lâm Sơn hiu xịu mà rồi một chút, "Chu Bất nhị sư tổ xác thực chưa bao giờ đã cho ai cao như vậy đánh giá." Lữ Thụ cái này thuộc về phần độc nhất, cho nên cái này loại đối với sư tổ Mê Tín dẫn đến Đường Lâm Sơn có chút không xác định nửa tin nửa ngờ bắt đầu. Hắn bỗng nhiên nói ra, "Ngươi để ta nhìn ngươi vô hình kiếm khí." Lữ Thụ sáng ra một cái bình thường vô hình kiếm khí ở chỉ kho, Đường Lâm Sơn hít một hơi lanh khí, cái này mẹ nó lại là thật. "Vậy ngươi lại cho ta xem một chút ngươi cái kia kiếm linh." Đường Lâm Sơn có chút hưng phấn rồi. "Tốt, ngươi cẩn thận một chút." Lữ Thụ nói rằng, "Ta cẩn thận cái gì?" 3 Đường Lâm Sơn bụm mặt truyền từ trên ghế lộn xuống. Trên mặt còn có cái lớn bằng ngón cái nhỏ trường ấn. Đế từ đường Lâm Sơn phụ diện tâm tình giá trị, 666. Tuy nhiên mặt rất đau, nhưng là đường Lâm Sơn nằm dưới đất một khắc này đột nhiên cảm giác được, nếu như chuyện này là thật, như vậy kiếm lưu sắp mở ra thời đại mới. Một cái càng thêm huy hoàng thời đại. 1032, Lữ Thụ Sư Đệ Ngươi có bao nhiêu mài kiếm khí. Lữ Thụ muốn muốn thuyết phục những người khác cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng mà đường Lâm sơn khác biệt, ở đường Lâm sơn trong lòng lữ thụ đã đầy đủ thần kỳ. Chỉ cần phần này thần kỳ đầy đủ trèo trống đến đường lắm sơn xuất hiện nửa tin nửa ngờ tâm tính, lữ thụ liền xem như thành công rồi hơn phân nửa, còn lại phía dưới hắn liền có lòng tin đi làm cho đối phương nếm thử mai ngược lại núi tuyết chuyện này. Lần này thật đúng là muốn cảm tạ chu bất nhị sư tổ cao đánh giá, đường Lâm sơn tín nhiệm chu bất nhị, mà chu bất nhị cho rồi lữ thụ trước nay chưa có đánh giá. Cho nên dẫn đến tự mình kinh lịch đây hết thảy đường Lâm Sơn là như vậy không xác định. Đường Lâm Sơn bụng mặt ngã trồng vó lên trời nằm trên mặt đất, ngơ ngác nhìn đứng trên bàn đối với mình giễu võ dương ai nhỏ tiểu kiếm linh, Lữ Thụ chỉ phóng xuất cái này một cái, bởi vì ở kiếm lưu đệ tử trong lòng núi tuyết cũng chỉ có một tòa, kiếm linh cũng chỉ phải có một cái. Không phải Lữ Thụ không muốn nói chính mình có mấy cái kiếm linh, thật sự là việc này a nói ra quá dọa người rồi, kiếm lưu bên trong cho tới bây giờ không ai mỗi ngày mài ngược lại núi tuyết chơi a. Lữ thụ cảm khái lúc trước thuyết phục lý huyền nhất quá trình thực sự quá đơn giản rồi, từ nơi này liền có thể thấy được lao ra từ đến tột cùng đến cỡ nào tín nhiệm hắn, không phải vậy kiếm các đệ tử suốt đời dựa vào rèn luyện kiếm y núi tuyết, làm sao có thể nói mài ngược lại liền thật dám mài ngược lại. Lữ thụ sư đệ, cái này là ngươi nói kiếm linh sao? Đường Lâm Sơn kinh ngạc nói ra, thế nhưng là, nó vì cái gì không sử dụng kiếm? Đường Lâm Sơn liền tiếp nhận lâu năm rồi, ngươi cái này một cái bạn thai kiếm linh Nghe lên cũng không phải là như vậy thuần túy a. Lữ Thụ nhìn lấy Đường Lâm Sơn chất vấn thần sắc, liền đúng vậy à, kiếm linh kiếm linh, không sử dụng kiếm chỉ bạc thai là chuyện gì xảy ra, nhưng Lữ Thụ cũng rất muốn biết rõ đáp án của vấn đề này a, rõ ràng lý huyền nhất kiếm linh chính là rất bình thường. Thế nhưng là hắn làm như thế nào cùng Đường Lâm Sơn giải thích đâu? Lữ Thụ cùng Đường Lâm Sơn nhìn nhau, Đường Lâm Sơn do dự một chút nói ra, Lữ Thụ sư đệ a, tuy nhiên ngươi chiêu này để cho ta rất kinh hỉ diễm. Nhưng núi tuyết tầm quan trọng ngươi cũng biết rõ. Lữ thụ trầm ngâm rồi hai giây cắt ngang đường Lâm Sơn, ngươi có phải hay không không tin chu bất nhị sư tổ? Đường Lâm Sơn, 3. Đế từ đường Lâm Sơn phụ diện tâm tình giá trị, 666. Cái này mẹ nó một đỉnh trụt mũ trụ tới, khiến cho đường Lâm Sơn cũng không biết rõ nên nói cái gì rồi. Bệnh thần kinh A, cái này cùng chu bất nhị sư tổ có quan hệ gì? Cái kia. Đường Lâm Sơn lại xoắn suýt rồi. Kiếm của ta Linh sẽ cùng ngươi đồng dạng chỉ bản thai sao? Lữ thụ đống nhiên nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tự nhủ còn tưởng rằng ngươi đang lo lắng cái gì sự tình đâu, hắn mở miệng chắc chắn cười nói, sẽ không. Tuy nhiên việc này a lữ thụ cũng cảm thấy thật kỳ quái, bằng cái gì chính mình kiếm Linh cứ như vậy nước tiểu tính, lao ra tử kiếm Linh chính là bình thường, nhưng lữ thụ đại khái cũng minh bạch khả năng này cùng mình tính cách hơi có chút quan hệ đi. Cho nên đường lấm sơn kiếm của bọn hắn Linh là sẽ không có vấn đề, đều là bình thường kiếm Linh Đường Lâm Sơn rốt cục bị thuyết phục rồi, hắn quyết định thử một lần. Vô luận như thế nào, Đường Lâm Sơn thủy chung cho rằng, nếu như lưu Thụ nói tới là thật, như vậy kiếm lưu biến đổi thời đại thật sắp đến, mà khi đó, hắn Đường Lâm Sơn đem cùng lưu Thụ cùng một chỗ tiến vào kiếm lưu sử sách. Mở khí hải núi tuyết tựa hồ cũng không đủ để chứng minh chính mình ưu tú rồi, kiếm lưu trên điện tịch mỗi người đều mở rồi khí hải núi tuyết, hơn nữa có tổ sư tích sông thành biển phía trước, người phía sau trên người quang hoàn tóm lại sẽ ảm đạm một điểm. Nhưng vào lúc này, lữ thụ nhẹ nhàng nói ra, như thêm tiền, nhưng để ngươi ở kiếm lưu trên điện tịch lưu danh làm kiếm linh đệ nhất nhân. Đường Lâm Sơn hai mắt đống nhiên rực rỡ hào quang, lữ thụ lập tức liền nói bên trong rồi hắn để ý nhất đồ vật. Kiếm lưu các đệ tử hiện tại để ý nhất chính là cái gì? Nhưng chẳng phải là kiếm lưu trên điện tịch lưu danh sao? Cùng ngay bắt đầu, lữ thụ cùng đường Lâm Sơn hành tung liền biến quỷ dị một chút, hai người cũng không biết rõ thương lượng cái gì, liền ngay cả những sư huynh sư tỷ đều cảm thấy thần bí mà cố lăng phi thì hơi nghi hoặc một chút đồng thời thời khắc phòng bị lữ thụ lại nháo cái gì yêu thiêu thân đi ra mà đường Lâm sơn càng cùng lữ thụ tiếp xúc liền càng cảm thấy mình cái này lữ thụ sư đệ thần kỳ hắn coi là lữ thụ mở rồi khí hải núi tuyết cũng coi như rồi, kiếm khí cái gì hẳn không phải là quá nhiều đối với đường Lâm sơn tới nói ngay từ đầu lữ thụ chính là cái kỳ tài ngút trời sư đệ nhưng kỳ tài ngút trời cũng nhất định phải có thời gian lắng động mới có thể có được nội tình trước đó hắn còn hỏi qua lữ thụ Là ấp ủ tới trình độ nào mở khí hải núi tuyết, tích mưa thành sông vẫn là tích sông thành hải thân ngựa, kết quả lữ thụ không nói, chỉ là cười cười. Lúc kia lữ thụ căn bản là không có tu hành qua bao lâu kiếm lưu kiếm đạo, cho nên đường Lâm Sơn cảm thấy lữ thụ khả năng chỉ là tích tức thành mây, không có ý tứ nói cảnh giới của mình. Thế là đường Lâm Sơn còn tiếc hận nói lữ thụ thực sự quá tham công liệu lĩnh rồi, tiền kỳ ấp ủ đối với mỗi một vị kiếm lưu đệ tử tới nói đều là trọng yếu vô cùng. Làm sao có thể bởi vì nhanh chóng mở ra khí hải núi tuyết mà từ bỏ tích lũy. Đường Lâm Sơn cảm thấy, lữ thụ có chút không sáng suốt. Nhưng mà đường Lâm Sơn về sau cảm thấy mình sai rồi, hắn một ngày nào đó trợt phát hiện, chính mình vị này lữ thụ sư đệ vô hình kiếm khí chỉ sợ nhiều đến khó có thể tưởng tượng. Hắn lúc ấy tiếc hận lữ thụ thời điểm nói, khí hải núi tuyết mở thời gian khác biệt, liền ngay cả kiếm đạo tu hành lúc sinh ra kiếm thai đều sẽ coi nhanh chậm phân chia, cũng tỉ như nói hắn A Tích sông thành biển đến một nửa thời điểm mở rồi khí hải núi tuyết, hiện tại cũng đã có hơn 700 ai kiếm thai rồi. Đường Lâm Sơn cả một đời đều không thể quên lưu thụ ngay lúc đó biểu lộ cùng ngựa khí, lưu thụ trầm ngâm rồi 2 giây bên trong đối với hắn nói ra, đó là rất chậm rồi. Đường Lâm Sơn, 3. đế từ đường Lâm Sơn phụ diện tâm tình giá trị, 666. Thế nhưng là đường Lâm Sơn không biết, lưu thụ sửa qua một lần nặng hơn nữa tu, khi hắn tấn thăng nhất phẩm về sau phá mở trong thân thể công siềng. Vô hình kiếm khí thậm chí đã nhiều đến chính hắn đều khó có thể tin. Ở hắn đi vào lữ trụ trước đó, vô hình kiếm khí đều đã vượt qua rồi 3.000 mai, mà bây giờ, đã nhanh muốn qua vạn rồi. Đương nhiên, lôi đỉnh kiếm thai là sẽ không gia tăng, muốn gia tăng, vậy thì vẫn phải tìm tấn thăng đại tông sư độ kiếp mới có thể. Hoặc là, chính mình tấn thăng đại tông sư tìm lôi kiếp. Đến rồi lữ trụ hắn mới biết rõ tấn thăng đại tông sư nhưng thật ra là một kiện phi thường khó khăn sự tình, chờ người khác tấn thăng còn không bằng chờ mình tấn thăng tới đáng tin cậy. Đường Lâm Sơn truy vấn bắt đầu, cái kia lưu thụ sư đệ ngươi có bao nhiêu mai kiếm khí A Hỏi cái này nói thời điểm đường Lâm Sơn là phi thường không phục, thẳng đến lưu thụ đưa tay ở giữa liền phong thích ra 800 mai vô hình kiếm khí. Lần này đường Lâm Sơn là thật phục rồi, hắn đột nhiên cảm giác được lấy suy nghĩ của mình đến ước đoán vị này, lưu thụ sư đệ bản thân chính là một sai lầm. Đến từ đường Lâm Sơn phụ diện tâm tình giá trị, 666. Cũng chính là có rồi cái này 800 mai kiếm khí, đường Lâm Sơn từ nửa tin nửa ngờ biến thành rồi chuyên chú mải ngược lại núi tuyết, mà lữ thụ một mực chờ đợi. Việc này tựa như là địa sản thương bán nhà cửa đồng dạng, tòa nhà mở bán, ngươi dù sao cũng phải có cái bản mẫu ở giữa đi. Dạng này càng có sức thuyết phục mà. 1.033, lừa đảo, đều là lừa đảo. Lữ thụ phát hiện, kiếm lưu đệ tử cũng sẽ lười biếng, liền giống với đường Lâm Sơn A, mỗi ngày vậy mà chỉ dùng 8 giờ đến ma luyện núi tuyết. Đường Lâm Sơn nói, chúng ta kiếm lưu để sướng khổ nhàn kết hợp A, không riêng muốn tu hành kiếm đạo, cũng phải rút ra thời gian dư thừa đến xem sách gia tăng chính mình lịch duyệt. Lữ thụ bệnh đau tim trước nói ra, trẻ trung không cố gắng, lao đại đồ bi thường lúc còn trẻ liền muốn giám liệu, lao rồi mới có thể nhàn hạ, người biết hay không. Đường Lâm Sơn nghe sửng sốt một chút, vậy theo Lữ thụ sư đệ ý tứ. 16 tiếng, Lữ thụ bình tĩnh nói rằng, đối với Lữ thụ tới nói, đường Lâm Sơn ngược lại là có thể từ từ sẽ đến. Nhưng hắn lữ thụ đợi không được ga mắt nhìn thấy Vương Thành bên trong phong vân sắp nổi, hắn phải nhanh rời xa cái này nơi thị phi mới được. Tuy nhiên kiếm tiền đều là thuận tay mà vì đó, nhưng tiền không có lửa xong pháp khí khôi giáp không có cầm tới đi như thế nào. Ngày hôm qua lữ thụ còn chuyên môn cùng lữ tiểu ngư bằng giao, nhất định phải thúc dục tôn trọng dương tranh thủ thời gian chuẩn bị kỹ càng pháp khí khôi giáp, không chỉ có như thế, cũng không thể trông cậy vào tôn ra một nhà đến chuẩn bị rồi. Trước đó cùng Tống Ký bởi vì xếp hàng thứ nhất sự tình náo rồi điểm khó chịu, nhưng là về sau lưu Thụ vẫn là để Tống Ký kiếm được rồi đồng tiền lớn, Song Phương hiện tại xem như hợp tác bình ổn kỳ, cho nên lưu Thụ cho Tống Ký sách điểm yêu cầu cũng không quá phận. Tống Ký đại trưởng quỹ tiếu Minh trách một ngày trời hận không thể đem lưu Thụ cung cấp đến, từ đánh Lữ Thụ cùng Vũ vệ quân xuất hiện về sau, hắn cái này một năm tiền lãi có thể đỉnh đi qua 10 năm. Không phải vậy Vương Thành đám con bạc cũng sẽ không nhảy long ẩn hà a đúng hay không? Cho nên Hiện tại hai cái pháp khí khôi giáp nơi phát ra, một cái là tôn ra, một cái là Tống ra, lưu thụ dự tính chính mình lúc rời đi rất có thể sẽ mang đi gần hai vạn bộ pháp khí khôi giáp, cái này lại là một cái khác chi thanh đồng hồng lưu rồi. Gần nhất Lữ thụ còn nghe lữ tiểu ngư cho hắn phản hồi tin tức, tôn ra cùng Tống ra gần nhất cũng là vì rồi cho Lữ thụ một cái công đạo, thu nạp pháp khí khôi giáp con đường nhiều mặt, nghe nói có mấy chi phối chuẩn bị rồi pháp khí khôi giáp quân đội vậy mà đều bắt đầu một mình bán khôi giáp rồi. Không phải cái này quân đội gốc, mà là lữ trụ những này, nằm tuy nhiên biên cảnh có chiến loạn, nhưng vấn đề là trên đại thể ai cũng cảm thấy sẽ không xuất hiện chiến tranh toàn diện. Hòa bình rồi quá lâu, lữ trụ hung hãn người dân cũng vẹn vẹn bình thường. Lữ thụ bắt đầu một bên thu nạp pháp khí khôi giáp một bên đốc xúc đường Lâm Sơn, về sau sắp thành công mải rơi núi tuyết thời điểm, đường Lâm Sơn chính mình cũng hăng hái rồi, quả là nhanh muốn đạt tới không ngủ không nghĩ tầng thứ. Nữ phù Diêu Như cũ sẽ mỗi ngày đến lữ thụ nơi đó ngủ một buổi trưa cảm giác Cho dù lữ thụ không ở nàng cũng sẽ không rơi xuống mỗi một ngày. Lữ thụ cảm thấy vị này nữ thiên đế thật sự là cổ quái cực ca, đây rốt cuộc là cái gì thói quen, ngày nhiều như vậy mặt trước không cần chiếu cố sao mỗi ngày hướng chính mình nơi này chạy. Trong khoảng thời gian này lữ thụ cũng không phải nhàn dối, hắn vẫn luôn ở lật xem nhà tranh tàng thư, thậm chí còn ở ma luyện chính mình núi tuyết, mắt nhìn thấy hắn kiếm mới linh cũng đều nhanh xuất hiện rồi. Bất quá hắn trung quy là vô pháp làm đến như là đường lắm sơn dạng này tâm vô bằng vụ. Dù sao lưu thụ hiện tại muốn đồng thời tiến hành sự tình quá nhiều. Trong khoảng thời gian này Lữ thụ tìm tới rồi một vị khác thiên đế tấu trường, phương Bắc thiên đế thanh không. Sau đó lưu thụ liền phát hiện cái này thanh không tấu trương càng có đặc điểm, mỗi ngày quan tâm rau quả giá cả, lương thực giá cả, còn quan tâm các chi quân đội luyện binh tình huống. Có thể nói kiếm lưu bên trong Bắc Châu số lượng rất nhiều, nó bên trong có một bộ phận nguyên nhân chính là phương bác thiên đế thanh không chưa bao giờ lười biếng quá quan tâm chính vụ, liền phản phất không cần tu hành giống như Lữ thụ trong lòng tự nhủ vị này thiên đế vẫn rất tiếp địa khí đó a Ngay tại lữ thụ đem nhà tranh tàng thư lật đến một nửa thời điểm, đường Lâm Sơn trong nhà lá bỗng nhiên chuyển đến một tiếng reo hỏ, sau đó, biến thành rồi kêu rên. Lữ thụ sửng sốt một chút tranh thủ thời gian chạy tới đẩy mở cửa, làm sao rồi Lâm Sơn sư huynh. Ngay tại lúc vừa mới đẩy cửa một khoảnh khắc, một cái bóng dáng hướng Lữ thụ trên mặt biểu tới. Cùng đường Lâm Sơn không có chút nào chuẩn bị tình huống khác biệt, Lữ thụ là có chuẩn bị tâm lý Cho nên khi cái kia nhỏ nhỏ kiếm linh đi vào trước mặt trong tích tắc, Lữ Thụ liền đã đưa tay đem kiếm linh cho vô ra. Chỉ bất quá, Lữ Thụ cũng phát hiện rồi địa phương cổ quái, cái này đường lấm sơn kiếm linh, làm sao cũng thế. Bạt hai. Lúc bình thường tới nói, hiện tại nhất phẩm kiếm linh tốc độ cùng lực lượng đều sen vào nhất phẩm tận dưới đáy tầng, chỉ bất quá phương thức công kích duy nhất hơn nữa tốt bị phòng bị, tự thân phòng ngự năng lực kém, tỉ như Lữ Thụ như thế vô liền đem nó đập ra ngoài rồi. Nhưng kiếm linh là sẽ không chết. Nó cùng kiếm thai bên trong kiếm khí đồng dạng, hồn tại khí hải trong núi tuyết, phía ngoài kiếm linh tiêu tán rồi, mặt trong như cũ có kiếm linh, có thể cùng vô hình kiếm khí đồng dạng một lần nữa ngưng tụ. Cho nên Đường lắm Sơn sẽ cảm thấy cái này kiếm linh chính là kiếm lưu biến đổi cơ hội, phàm là các sư huynh đệ nắm giữ rồi thủ đoạn này, tương đương với bông dưng nhiều rồi một cái ngụy nhất phẩm trợ lực, mạnh không mạnh. Khẳng định so trước kia là mà nhiều. Nhưng mà Đường lắm Sơn không nghĩ tới, lưu Thụ lời thể son sắt nói cho hắn biết. Hắn kiếm Linh nhất định rất bình thường nhất định có thể trợ giúp ngự kiếm thần mã kết quả tất cả đều là lừa hắn Tuy nhiên sinh ra kiếm Linh là chuyện tốt nhưng đường Lâm Sơn vẫn có chút tiếp nhận không rồi sự đã kích này a hắn vẻ mặt cầu xin nhìn về phía lứ Thụ Lữ Thụ sư đệ việc này nói thế nào lúc này Lứ Thụ đã mộng bố rồi hắn nghĩ lại tới chính mình gọi điện thoại hỏi lao ra tử kiếm Linh như thế nào thời điểm lãoo ra tử nói như thế nào kia mà Lý huyền nhất bình tĩnh nói có thể ngự kiếm a bây giờ suy nghĩ một chút Lữ thụ đột nhiên cảm giác được lao ra tử rất có thể nói lao a Lý huyền nhất là cái sĩ diện người lữ thụ cũng không phải không biết, cho nên đối phương phát hiện kiếm linh sẽ phiến người cái tắt như thế không đứng đắn kỹ năng về sau phản ứng đầu tiên lại là cái gì. Đương nhiên là dấu giếm xuống tới a Lúc trước lữ thụ mở khí hải núi tuyết không cứ như vậy bị hồ sao. Ngự kiếm. Ngự cầu đàn A Lữ thụ hiện tại phi thường xác định, lý huyền nhất lao ra tử kiếm linh, khẳng định cũng mẹ nó là bạn thai đi. Lừa đảo đều là lừa đảo A Lữ thụ vướt vướt dòng suy nghĩ đối với đường Lâm Sơn nói ra, Lâm Sơn sư huynh ngươi nhìn là như thế này à, kiếm linh có phải thật vậy hay không có rồi. Đường Lâm Sơn ủy khuất ba ba gật đầu, ứng. Có tính không là một sự giúp đỡ lớn, ta liền hỏi ngươi, nó có đủ hay không nhanh, đủ mạnh hay không. Đường Lâm Sơn nghĩ nửa ngày, ngươi muốn nói ngụy nhất phẩm không đủ mạnh, cái kia thật quá dối trá rồi, thế là ủy khuất ba lần nữa gật gật đầu, ứng. Đến từ đường Lâm Sơn phụ diện tâm tình giá trị 666. Lữ thụ nhẹ nhàng thở ra, tuy nhiên kết quả cùng trong tưởng tượng không giống nhau, nhưng quá trình là mỹ hảo, đúng không? Ngươi tưởng tượng một chút nếu là ta kiếm lư hơn 1000 người cùng một chỗ xung phong, lúc này chúng ta không phải hơn 1000 người, mà là hơn 2000, trực tiếp gấp bội rồi, có phải hay không rất mạnh. Đường Lâm Sơn nghĩ nửa ngày, kỳ thực kết quả này cũng không phải là không thể tiếp nhận a, có thể vô duyên vô cớ thêm một cái ngụy nhất phẩm trợ lực, ở chiến đấu bên trong quả thực là chiếm hết rồi ưu thế. Lữ thụ gặp đường Lâm Sơn thần sắc hòa hoán sau hỏi nói, ngươi có muốn hay không giúp ta đem phương pháp này hướng những sư huynh sư tỷ khác phổ cập một chút. Lúc đó, đường Lâm Sơn liền xác định, cái này phổ cập phương thức nhất định cùng tiền có quan hệ. 1034, sư huynh cho mời. Vào lúc ban đêm lại có hơn 10 cá nhân đi theo đường Lâm Sơn đi vào lữ thụ trong nhà lá, mọi người đóng lại cửa mưu đồ bí mật cái này sự tình gì. Lữ thụ cũng rất thẳng thán, tất cả mọi người là kiếm lưu huynh đệ tỷ muội Có đủ tốt khẳng định không thể che giấu, nhưng là bí mật này là hắn lưu Thụ tốn hao suốt đời tâm huyết phát hiện, làm nghiên cứu mà không có đạo lý hào không hồi báo đi làm a, không phải vậy về sau ai còn dám vùi đầu làm nghiên cứu. Các huynh đệ tỷ muội nghe rồi từ chối cho ý kiến, tất cả mọi người là người biết chuyện rồi, trước đó kiếm lưu điện tịch lưu danh giao dịch chính là bọn hắn mấy cái, một vị sư tỷ bình tĩnh nói, Lữ Thụ sư đệ, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Lữ Thụ vui cười a cười nói, các vị sư huynh sư tỷ đều là có gia tộc thuộc về người. Không phải đại gia tộc cũng không có khả năng co tu đến nhất phẩm, nhị phẩm công pháp, không có nhất phẩm, nhị phẩm cũng tiến không rồi kiếm lư. Sư đệ có một chuyện muốn nhờ mọi người, con người của ta ưa thích thu thập pháp khí khô giáp. Các huynh đệ tỉ mỗi hai mặt nhìn nhau một chút, lại là muốn pháp khí khô giáp. Có người đột nhiên hỏi nói, cần bao nhiêu? Nếu như ít, trong phòng ta hiện tại liền có. Một người 10 bộ, nhưng điều kiện là các vị nhất định phải giữ bí mật, lữ thụ sắc mặt bình tĩnh nói rằng. Cái này kỳ thực xem như một cái quân tử ước định, coi như người ta nói ra rồi người cũng chưa chắc có thể tra được ai nói. Nhưng mà lữ thụ có lo nghĩ của hắn, một mặt là kiếm lưu đệ tử bản thân liền tương đối thuần lương một chút, hắn cũng không đành lòng hấu người. Một phương khác mặt hắn đối với kiếm lưu có loại dị dạng cảm tình, luôn cảm thấy thân thiết vô cùng. Lý huyền nhất đã giúp hắn, kiếm lưu vị đại sư kêu hình cũng đã giúp hắn, cố lăng phi tuy nhiên giữ dằn nhưng kỳ thật là cái nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ. Kỳ thực nơi này tất cả mọi người rất tốt ra, lưu thụ rất ưa thích. Một người 10 bộ pháp khí khôi giáp đối với gia tộc đến nói thật không nhiều, nhưng kiếm lưu còn có nhiều người như vậy đâu, lưu thụ có thể bán cho một phần ba người, chính là hơn 3.000 bộ rồi, đầy đủ rồi. Lưu thụ dự cảm thấy mình khoảng cách rời đi nơi này thời gian càng ngày càng gần, hắn không có ý định tóc một phen phát tải, đây là đang làm sao cùng chú bị. Tống ra cùng tôn ra hai ngày này cùng lữ tiểu ngư hoàn thành rồi giao dịch, lữ thụ dành thời gian ra ngoài rồi một chuyến. Hai vạn bộ pháp khí khôi giáp đã ở hắn sơn hà ấn bên trong để đặt lấy rồi. Nhưng là tống ra cùng tôn ra tiềm lực đã khai quật sạch sẽ, coi như cho bọn hắn tiền bọn hắn một lát cũng mua không được rồi. Như vậy lữ thụ liền đưa ánh mắt đặt ở rồi những con em gia tộc này trên thân. Lữ thụ quản phương pháp này gọi là Chúng chủ. Nhưng vào đúng lúc này lữ thụ đống nhiên cảm giác mọi người sắc mặt đều cổ quái lên, tựa hồ phía sau hắn có cái gì phi thường đáng sợ đồ vật. Lữ thụ cười nói, làm sao rồi ha ha ha. Ta bình thường đã cảm thấy cố Lăng Phi người rất xinh đẹp, tính khí cũng rất tốt. Được rồi, cố Lăng Phi vẫn tìm địa phương ngồi xuống, một thân tương hồng bên cạnh áo tràng không nhốn bụi trần, nói một chút ngươi lại làm sẽ ra chuyện gì đến đi, nếu là có dùng, cũng không cần các đệ tử cho ngươi trả thù lao, ta kiếm lưu cùng một chỗ khen thưởng cho ngươi. Lữ thụ ánh mắt sáng lên, căn cứ vào đối với cố Lăng Phi hiểu rõ hắn căn bản là không có mập mở, trực tiếp liền đem chính mình kiếm Linh Triệu Hoán đi ra. Bất quá không đợi nhỏ tiểu kiếm linh lao ra đâu lữ thụ liền từng thanh từng thanh nó bắt rồi trở về, sau đó dơ lên cố lăng phi trước mặt nhìn, đây là kiếm linh, mài ngược lại núi tuyết lở sau sẽ xuất hiện, không có hậu di chứng, núi tuyết từ đầu tích lũy liền có thể. Không tin, người hỏi đường Lâm Sơn liền có thể biết rõ. Cố lăng phi ánh mắt nhìn về phía đường Lâm Sơn, ánh mắt kia bên trong thủy quang lắc lư, không ai biết rõ cố lăng phi đang suy nghĩ gì. Đường Lâm Sơn gật đầu ứng hòa nói, xác thực như lữ thụ sư để nói. Không có hậu di chứng, cái này nhỏ tiểu kiếm linh có ngụy nhất phẩm thực lực. Lúc này nhà tranh bên trong dưới anh đến, cố lăng phi hô hấp dồn dập rồi mấy phần, mà những đệ tử khác đúng là liền hô hấp đều ngừng lại rồi. Bọn hắn trước đó tới thời điểm đường Lâm Sơn nói có đại sự, nhưng ai cũng không nghĩ tới lại là cái này loại có thể cải biến kiếm lưu bố cục đại sự. Dĩ vang tất cả mọi người cầm núi tuyết xem như ma đào thạch đến dùng như vậy hùng kỳ núi tuyết ai cũng không nghĩ tới muốn đem nó mải ngược lại. Dù sao vạn nhất ngược lại rồi về sau chính mình phế rồi làm sao bây giờ. Mà bây giờ tất cả mọi người mới biết rõ, nguyên lai núi tuyết bên trong lại vẫn giấu có sinh linh yêu cầu phong thích. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía lữ thụ, ánh mắt kia phẳng phất tại biểu đạt khiếp sợ của mình, người thậm chí ngay cả chính mình núi tuyết đều không đồng tha. Lữ thụ cũng rất bất đắc dị à, lúc trước chính mình là bị núi tuyết chấn trụ rồi khí hải, dẫn đến mở không rồi khí hải núi tuyết, nếu không mình điên rồi sao nhàn dỗi không chuyện gì mà núi tuyết chơi còn không phải kiếm các tuyển thủ đều rất có thể hố đồ đệ rồi. Ta bị hố, ta nói cái gì rồi hả? Không thể không nói, lữ thụ buổi tối hôm nay theo như lời nói, là tất nhiên sẽ sửa kiếm lưu lịch sử. Ai cũng không nghĩ tới một cái tân tấn đệ tử vậy mà sau khi đi vào không bao lâu liền phát hiện rồi như thế chuyện trọng đại. Dĩ vãng mọi người tuy nhiên biết rõ lưu thụ rất mạnh, nhưng ai cũng sẽ không nghĩ tới lưu thụ sẽ cải biến kiếm lưu lịch sử A Sau một khắc cố lăng phi biến mất ở rồi trong nhà lá, Không đợi mọi người tỉnh táo lại đâu, bầu trời bên trong liền vang lên rồi tiếng chuông. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhao nhao đứng dậy nhanh chóng chạy về phía thần vương cùng kiếm lưu chủ nhân pho tượng vị trí. Đây là triệu tập tất cả kiếm lưu đệ tử trở về tiếng chuông. Bây giờ tất cả kiếm lưu đệ tử đã trở về, chính là biến đổi thời cơ tốt nhất, kiếm lưu nắm đấm chưa bao giờ cầm như thế gấp qua. Lữ thụ cũng không có đi, bởi vì hắn biết rõ cố Lăng Phi muốn nói gì sự tỉnh hắn đi rồi cũng không có ý nghĩa gì. Tối nay về sau. Kiếm Lưu đệ tử đem người người cũng bắt đầu đi cả ngày lẫn đêm ma luyện núi tuyết, mà Kiếm Lưu cũng sẽ thành mới tinh Kiếm Lưu. Lữ thụ không có nhớ thương Cố Lăng Phi cam kết thù lao, mà là đang đợi cái gì. Náo ra lớn như vậy một cái yêu thiêu thân Kiếm Tiền đều đã là tiếp theo rồi, Lữ thụ bây giờ chờ, chính là hắn lưu tại Kiếm Lưu mục đích. Nửa giờ sau Cố Lăng Phi xuất hiện lần nữa ở Lữ thụ nhà tranh bên trong, đối phương bình tĩnh nhìn Lữ thụ, sau đó hành lễ, cái này thi lễ, thay mặt Kiếm lư đưa cho người. Lữ thụ không có tranh nẽ cũng không nói gì thêm, mà là đương đương chính chính tụ rồi, sau đó nói nói, còn có đây này. Cố lăng phi kinh ngạc rồi một chút liền khôi phục lại bình tĩnh, đi theo ta, sư huynh cho mời. Cố lăng phi đem thon dài trắng non tay khoác lên lữ thụ trên cánh tay, trong chốc lát lữ thụ trước mắt liền biến hóa rồi cảnh sát, bọn hắn lại là xuất hiện ở một tòa nguy nga trên núi, một đầu tiểu lộ thông lên núi đỉnh. Bên đường tung bách khúc chiết, lữ thụ liền từ từ đi theo cố lăng phi sau lưng. hai người tiến lên rất nhanh Cơ hồ là ở cái này núi bên trong bay vọn, bất quá tựa hồ cái này kiếm lưu bên trong như cũ nhận vương thành bên trong láo thần vương lưu lại cấm chế ảnh hưởng căn bản là không có cách bay lượn. Nhanh đến đỉnh núi lúc cố lăng phi dừng bước lại, một mình ngươi lên đi, ta ở chân núi chờ ngươi. Lữ thụ cũng không để ý, tiếp tục mười bậc mà lên, thậm chí tốc độ càng chậm một chút. Sớm hơn mấy ngày hắn liền chờ lấy một ngày này, bởi vì hắn ở lật xem kiếm lưu điện tịch thời điểm liền thấy rồi một cái tên quen thuộc, Khương Thục Y. Một khác này lữ thụ tưởng rằng trùng hợp, nhưng về sau hắn càng phát ra tin tưởng, thế gian này cũng không có trùng hợp nhiều như vậy. 1035 đã lâu không gặp. Khương Thúc Y, đây là một cái lữ thụ đã lâu tên, rất xưa đến hắn cơ hồ quên một người như vậy, nhưng mà lại nhìn thấy thời điểm vẫn cảm giác được thân thiết. Lúc tiêu đạo nguyên ban sáp nhập, trong lớp đống nhiên đến rồi cái xinh đẹp đến không tưởng nổi nam sinh, lữ thụ còn nhìn chầm chầm người ta hầu kết nhìn qua. Về sau song phương trở thành rồi bằng hữu. Ở linh khí khôi phục ban đầu trong đoạn thời gian đó, Lữ Thụ lấy được ngoại giới tin tức cơ hồ có một nửa đều đến từ Khương Thúc Y. Lúc kia Lữ Thụ vừa mới đạt được sơn hà ấn liền muốn giúp Khương Thúc Y cải thiện tu hành trụ sở nồng độ linh khí, kết quả làm người ta biệt thự đều sập rồi. Đương nhiên Lữ Thụ tuyệt đối không thừa nhận đây là hắn nổi, trên thực tế một cái phúc điệu giá trị vượt xa rồi biệt thự bản thân, biệt thự sập rồi có thể lại đóng, linh khí như thế nồng đậm phúc điệu lại không dễ tìm cho lắm. Tình cảm của hai người vẫn là rất tốt. Lữ thụ vẫn cho là lẫn nhau sẽ từ từ từ cao trung đi đến tu hành học viện Sau đó tốt nghiệp rồi ở thiên la địa vong công tác Thẳng đến lữ thụ cảm thấy nên trở về báo thiên la địa vong đồ vật đều hồi báo xong Liền mang theo lữ tiểu ngư đi hoàn du thế giới Nhưng mà hết thảy đều không hề tưởng tượng bên trong thuận lợi như vậy Sinh hoạt sẽ cải biến một người bộ giáng Bây giờ lữ thụ không còn dự định cách mở thiên la địa vong Mà là trở thành rồi thứ 9 thiên la Khương Thúc ý cũng không có cùng hắn cùng một chỗ tiến vào tu hành học viện Mà là tại một ngày nào đó về sau, Khương Thúc Y liền đột nhiên biến mất ở rồi trong thế giới của hắn, phản phất tất cả mọi người không tiếp tục gặp qua hắn. Ngay tại lúc lữ thụ trước đó lật xem kiếm lưu điện tịch thời điểm có nhìn thấy rồi cái tên này, kiếm lưu trên điện tịch Khương Thúc Y viết chữ, tích sông thành biển Khương Thúc Y. Mà phía dưới nhắn lại đều là, Đại sư huynh hảo lợi hại. Đại sư huynh chúng ta mẫu mực. Lúc kia lữ thụ liền trong lòng tồn rồi một cái nghi vấn, cái này Khương Thúc Y, là mình nhận biết một cái kia sao. Bên người đồng học đống nhiên đi vào lữ trụ thành rồi kiếm lưu đại sư minh, loại cảm giác này quá quá dị rồi. Lữ thụ trèo lên đến đỉnh núi, chính là nhìn thấy một tên tuổi trẻ nam tử đưa lưng về phía lữ thụ xếp bằng ở trên vách núi tu hành, đối phương bên người mây trôi lượn lở, cái kia mây trôi tựa như là từng trôi tiểu kiếm. Đối phương đứng dậy quay đầu nhìn về phía lữ thụ, lữ thụ trầm mặc hồi lâu, đã lâu không gặp. Xác nhận rồi, đối phương cái kia ngũ quan sinh sắn cùng khuôn mặt, đúng là chính mình vị bạn học kia Nhưng mà chuyện này liền rất quỷ dị rồi, lữ thụ tựa như là ở một cái to lớn vòng xoáy bên trong, mà cái kia vòng xoáy đang từng chút từng chút đem chính mình kéo vào vực sâu. Khương Thúc Y vẫn là cái kia Khương Thúc Y, có nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, lại là cái nam nhân. Lữ thụ lần nữa xác nhận, có hầu kết, sân bay, không có tâm bệ. Một mặt bình tĩnh Khương Thúc Y nhìn thấy lữ thụ ánh mắt, biểu lộ hơi có chút xấu hổ rồi, hắn bỗng nhiên nói ra, ta rất hiếu kỷ, kiếm linh vật này ngươi là thế nào phát hiện. Là lý huyền nhất lao ra tự truyền thụ cho sao? Nguyên bản hai người còn có ngăn cách, bởi vì Lữ Thụ tuy nhiên xác định người vẫn là người kia, nhưng quan hệ của song phương còn có thể hay không giống như trước đồng dạng. Tựa như là thất lạc rồi nhiều năm lão đồng học, lúc đi học rất sát, nhưng nhiều năm về sau một lần nữa gặp mặt chắc chắn sẽ có lấy một chút lạnh nhạt. Mà bây giờ Khương Thúc y một câu liền đem lẫn nhau ở giữa thời gian băng sơn phá giải ra, Lữ Thụ tràn đầy phấn khởi nói ra, "Tới tới tới, ngồi xuống nói, cái này là một cái rất dài cố sự rồi." Tựa như là một trận bình thường ôn chuyện đồng dạng, lữ thụ giải thích rồi chính mình mở khí hải núi tuyết kinh lịch, như thế nào bị lao ra tử hố đánh không mở núi tuyết, như thế nào trời xui đất khiến phát hiện kiếm linh, lại đến lao ra tử lừa hắn nói mình kiếm linh sẽ ngự kiếm. Khương Thúc Y mỉm cười nghe, tựa như là một trận lao đồng học xa cách từ lâu trùng phùng. Mọi người tu hành đồ vật kỳ thực trên bản chất đều là cùng một cái kiếm đạo, cho nên dạng này trò chuyện bắt đầu cũng không có cái gì chướng ngại, mà Khương Thúc ý có chút nghi hoặc người nói là Ngươi mở khí hải núi tuyết trước đó liền có rồi núi tuyết. Đúng a lữ thụ gật gật đầu. Khương Thúc Y. Ta còn tưởng rằng cực hạn chính là tích sông thành biển nữa nha. Đây cũng là Khương Thúc Y tư duy cực hạn, bởi vì sư phó của hắn cũng chỉ là tích sông thành biển, đệ tử đương nhiên thuận theo tự nhiên cho rằng tích sông thành biển chính là tận đầu. Nhưng mà lữ thụ từ trước đến nay có một cái đặc điểm, hắn cho tới bây giờ không tin cực hạn, cho nên liền một mực đang đánh vỡ cực hạn. Cho nên nói kiếm linh của ngươi thật đúng là ngoài ý muốn phía dưới phát hiện, Khương Thúc ý gật đầu một cái nói nói. Hai người tựa hồ có một loại ăn ý, ai cũng không đề cập tới một chút vấn đề trọng yếu nhất, tỉ như Khương Thúc ý nếu là kiếm lưu đại sư hình, như vậy tại sao lại xuất hiện ở địa cầu còn trở thành rồi lữ thụ đồng học? Lại là bởi vì cái gì về đến nơi này? Có một số việc tựa hồ khi lẫn nhau gặp mặt trong nháy mắt liền không hỏi ra miệng tất yếu rồi. Cố lăng phi đáp ứng ngươi thủ lao ta để nàng chuẩn bị kỹ càng rồi Cương thúc y nói ra, pháp khí này khôi giáp tựa hồ chỉ có ta biết rõ người muốn cử đi chỗ dụng võ gì, mà kiếm Lưu tàng bình trong nhà lá vừa lúc có loại vật này, hơn nữa mọi người còn cũng không quá hiếm có mặc. Cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, kiếm lưu đệ tử đều cảm thấy mặc vào khôi giáp quá công kền, một chút cũng không tiêu sái. Lữ thụ tâm nói các ngươi đây là kẻ tài cao gan cũng lớn à, thật muốn tất cả đều là nhất phẩm, nhị phẩm, kỳ thực bình thường pháp khí khôi giáp cũng không có tác dụng gì rồi. Nhưng là Thiên La Địa vống đám kia tiểu đồng bọn không giống nhau, những chiến hữu kia nếu như không có pháp khí khôi giáp, làm không tốt một cái tập đoàn thức xung phong liền phải chết một mạng lớn, cái này đương nhiên thực sự ngang cấp tình hùng dưới. Lữ Thu gật gật đầu, hắn cũng không có chối tử, chính mình đối với kiếm linh phát hiện, đối với kiếm lưu tới nói chính là thực dụng nhất, tuyệt đối bù đắp được đối phương thủ lao. Hắn bỗng nhiên nói ra, cho ngươi thêm một tin tức đi. Ừm. Khương Thúc Y sửng sốt một chút, còn có chuyện gì sao? Kiếm linh không chỉ một Nhưng cực hạn là mấy cái không liền không biết rõ rồi, lữ thụ bình tĩnh nói rằng. Khương Thúc Y cứ thế rồi nửa ngày, người đến cùng mài ngược lại rồi vài tòa núi tuyết. Lúc này Khương Thúc Y bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, nếu như lữ thụ nói là sự thật, đây chẳng phải là nói về sau kiếm lưu đệ tử lại cùng người chiến đấu, hả không là một người mang theo mấy cái ngụy nhất phẩm. Cái kia sẽ là cảnh tượng như thế nào? Một khi thật sự là như thế, kiếm lưu khí vận tựa hồ nhưng cùng Sơn Hà Vĩnh Cố. Không thể không nói. Lữ thụ thật là làm kiếm lưu đi ra rồi một đầu mới đường. Ngươi về sau có tính toán gì? Khương thúc y đột nhiên hỏi nói. Trở lại địa cầu à, lữ thụ ra vẻ kinh ngạc cười nói, không trở lại địa cầu còn có thể thế nào. Đó là của ta nhà. Tôn trọng lựa chọn của các ngươi, Khương thúc y nói ra, kỳ thực ta có đôi khi sẽ nghĩ mãi mà không rõ. Tính rồi không đề cập tới. Lao đồng học cuối cùng theo thời gian trôi qua trở thành tới thân phận, hiện tại lẫn nhau đều có rồi thân phận mới cùng mới trách nhiệm. Lữ thụ đột nhiên hỏi nói, ta có thể hay không hỏi người một vấn đề. Khương thúc y trầm mặc lại, song phương bầu không khí có chút quỷ dị bình an, hắn trầm mặc thật lâu mới nói ra, ngươi hỏi đi, nhưng ta không nhất định có thể trả lời. Ngươi đến cùng là nam hay nữ vậy? Khương thúc y, 3. Đến từ Khương thúc y phụ diện tâm tình giá trị, 666. 1036, ta là dao thớt, người là thịt cá. Khương thúc y thật là cứ thế rồi nửa ngày mới phản ứng được, lữ thụ xoắn suýt lâu như vậy trinh trọng như vậy việc vậy mà hỏi rồi như thế cái vấn đề, hắn cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hỏi ta, ta tại sao lại ở địa cầu đây? Lữ thụ chấm ngâm rồi hai giây, xem ra ngươi là muốn nói cái này. Vậy ngươi liền nói một chút đi. Khương Thúc Y, không bằng tâm sự hòa bình thế giới. Đến từ Khương Thúc Y phụ diện tâm tình giá trị, 199. Hai người cười không nói tựa như làm trò bí hiểm giống như, Khương Thúc Y chúng quy là lựa chọn không nói ra nguyên nhân này mà cái kia mê vụ ở lữ thụ trước mặt vén mở rồi một tầng lại một tầng, chung quy là không có tan thành mây khói. Kỳ thực ngươi không chi phí tâm tìm về nhà đường rồi, về nhà đường đã đánh mở, tin tức gần đây liền sẽ chuyển vào Vương Thành, Khương Thúc ý nói ra, nhưng ở ta làm rõ ràng một việc trước đó, còn không thể giúp ngươi. Về nhà đường, lữ thụ sửng sốt một chút, cho đến ngày nay hắc vũ quân xâm lấn trái đất sự tỉnh còn không có chuyển về nhưng tin tức kia đang hướng ôn dịch đồng dạng quyết tán, giấy là không gói được lửa Hác vũ quân đã xâm lấn qua một lần trái đất rồi, Khương Thúc Y nói ra, chỉ là không biết rõ thế nào, giống như nhóm đầu tiên đã toàn quân bị diệt. Lữ thụ tựa như chịu rồi xét đánh ngang thai đồng dạng, hắn sốt ruột hỏi, cửa vào ở thì sao? Ta không có từ đầu kia không gian thông đạo đi qua, ta cũng không biết, Khương Thúc ý lung lay đầu. Lữ thụ đỡ đẫn nửa ngày, cửa vào tất nhiên là ở Thiên La Địa Vong Phạm Vi Quản Hà Nội, bởi vì hắn biết rõ, trên địa cầu đã không có bất luận cái gì tổ chức có thể cho hắc vũ quân toàn quân bị diệt rồi. Duy chỉ có thiên la địa vong có thể. Chỉ là có chiến tranh liền sẽ có thương vong, không có cái gì chiến tranh là ngoại lệ. Lữ thụ đã từng hỏi qua Trương vệ vũ, cho dù là ngự Long ban trực mạnh mẽ như vậy quân đội, cũng giống vậy sẽ xuất hiện lẻ tẻ thương vong. Lữ thụ sắc mặt âm trầm xuống, đoan mục Hoàng Khải làm đúng không? Đoan mục Hoàng Khải tối hôm qua đã bí mật cách mở rồi vương thành. Khương Thúc Y nói ra, hắn nhưng có thể biết rõ rồi một ít chuyện, nhưng xem ra không biết còn có rất nhiều, ngươi phải cẩn thận. Tây Châu ở Vương Thành còn có lưu thế lực. Lữ Thụ bình tĩnh hỏi. Rất nhiều, Khương Thúc Y nói ra, đoan một hoàng khải bản thân đối với Vương Thành là có mưu đồ, chỉ bất quá lần này ở Tây Châu phát sinh sự tỉnh siêu ra rồi hắn kế hoạch, dẫn đến hắn không được không tạm thời cách mở Vương Thành. Bọn hắn ở thì sao? Lữ Thu hỏi. Người muốn giết người. Khương Thúc Y nữ mày nói, bọn hắn rất nhiều người. Nhưng mà nói chuyện ở giữa hắn như cũ đưa tay cách không phủ mở rồi biển mây trên trời. Cái kêu biển mây như trời trùng cung khuyết bên ngoài ngăn cản, không ngừng hướng hai bên bên trong mở. Kiếm lưu đại sư huynh ngồi ngay ngắn sau trên núi, nhìn ra xa vương thành, hắn chỉ chỉ vương thành một chỗ đèn sáng lửa câu lan ngoài tứ. Đêm nay, ta là giao thớt, người là thị cá, lữ thụ đứng dậy đi xuống chân núi. Khương thúc ý nhắc đầu ở giữa trợt thấy biển mây trên trời, lại theo lữ thụ thân hình mà động, cái kia xuống núi thiếu niên hình như có mây cùng gió thường bạn mang theo. Giữa cử chỉ có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất Đây là Đại Tông Sư cảnh giới, nhưng Khương Thúc ý rất rõ ràng, đối phương khoảng cách Đại Tông Sư còn rất xa. Kỳ thực một chút cũng không thay đổi à, Khương Thúc ý nhìn về phía trên trời trăng sáng, giờ khác này kiếm lưu bên ngoài biển mây vậy mà tất cả đều đi theo Lữ Thụ mà đi, thẳng đến Lữ Thụ đi xuống sần núi mới trở lại trên trời. Lữ Thụ bình tĩnh nhìn hướng cố Lăng Phi, phiền phức mang ta xuống núi thôi. cố Lăng Phi đưa tay khoác lên Lữ Thụ cánh tay thượng, hạ một khắc hai người một lần nữa trở lại rồi Lữ Thụ trong nhà lá. Đa Lữ thụ không nói thêm gì mà là hướng kiếm lưu đi ra ngoài, hắn đã nhớ rõ rồi Tây Châu Binh mã ẩn thân vị trí. Cố lăng phi ở lữ thụ sau lưng nhìn lấy một màn này, đồng nhiên cảm giác cái này thiếu niên tựa hồ không còn là chính mình ký ức bên trong người kia rồi. Đã từng lữ thụ luôn luôn rất không đứng đắn cho người ta một loại vô hại cảm giác, mà đêm nay lữ thụ lại để cố lăng phi đều phát giác được rồi một tia khí tức nguy hiểm. Chúng ta là không phải ở cái nào gặp qua. Cố lăng phi đột nhiên hỏi nói. Lữ thụ vừa đi vừa đưa lưng về phía cố lăng phi khoát khoát tay cáo biệt, có lẽ đi. Hắn ở kiếm lư cổng quay đầu nhìn về phía trên bãi của hai tòa pho tượng, cười cười, sau đó nghĩa vô phản cố đi ra rồi kiếm lư đã một lần nữa trở về biển mây. Ngay tại đạp đi ra một khắc này, lữ thụ nhìn lấy tinh đồ bên trong tinh vân trái cây như mày nói, ăn cái này quá chầm rồi, đổi một cái. Kết quả yên tịnh thương phẩm cột bên trong, ở lữ thụ đạp ra khỏi biển mây trong nháy mắt, vậy mà đông dưng nhiều rồi tinh hà quả thực tuyển hạ Cố Lăng Phi sư tổ. Ngay tại Cố Lăng Phi nhìn qua Lữ Thụ bóng lưng đi ra khỏi biển mây thời điểm, có người hô rồi nàng một tiếng, Cố Lăng Phi quay đầu liền nhìn thấy một tên đệ tử e sợ xinh xinh ở sau lưng nàng đứng đấy. Cố Lăng Phi nghi hoặc nói, có chuyện gì sao? Đệ tử một đoạn thời gian trước đã mở rồi khí hải núi tuyết, ở mở núi tuyết chi đạt tới trước rồi mây tích thành mưa cảnh giới, chỉ thiếu một chút xíu liền có thể bước vào tích mưa thành sông, đáng tiếc đi nhà xí thời điểm không có có thể nhịn được. Tên đệ tử kia thận trọng nói rằng Cô Lăng Phi như mày, cái này đều cái gì cùng cái gì, sau đó thì sao? Đệ tử có thể hay không ở kiếm lưu trên điển tịch lưu cái tên? Nghe nói chúng ta kiếm lưu điển tịch đã lấy ra rồi. Kiếm lưu đệ tử nói rằng, cố Lăng Phi ngày bình thường tương đối nghiêm túc, lại là đại tông sư huy áp cực mạnh, hiện tại hắn lại chỉ là mây tích thành mưa mà thôi, cho nên nói chuyện có chút khí nhược. Bất quá cố Lăng Phi cũng không có chú ý, nàng giật mình nói, nguyên lai là vì rồi cái này, người đi theo ta mình đường nhà tranh. Thuận tiện hô một chút còn lại mấy cái bên kia còn không có lưu danh đệ tử, cùng một chỗ đem nên viết đều viết đi. Kiếm lưu trên điện tịch lưu danh là không có cái gì cánh cửa mà, ai mở rồi khí hải núi tuyết đều có thể đi lên lưu danh chữ. cố Lăng Phi bản thân từ lưu thụ cầm trên tay đến kiếm lưu điện tịch chính là vì rồi cho mọi người lưu danh dùng, chỉ là về sau lưu thụ một mực đang náo yêu thiêu thân dẫn đến nàng quên rồi thôi rồi. Các đệ tử nhóm tề tụ minh đường nhà tranh lúc cố Lăng Phi đã ngồi ở trên trước vị trí rồi. Nàng chỉ chỉ trên bàn kiếm lưu điện tịch, chính mình viết ra, muốn thỏa đáng rồi lại viết. Phía dưới đệ tử mừng rỡ ở giữa lật mở kiếm lưu điện tịch, đầu tiên là chiếm ngưỡng một chút các tiền bối phong thái, sau đó lật đến trang cuối cùng chuẩn bị lưu lại thuộc về mình dấu ấn, kết quả vây quanh kiếm lưu điện tịch các đệ tử đông nhiên sửng xuất rồi, đây là... cố Lăng Phi như mày, làm sao rồi? Sư tổ ngươi đến nhìn một chút, có người đệ tử do dự một chút nói rằng... cố Lăng Phi đứng dậy đi tới... Chờ nàng nhìn về phía kiếm lưu điện tịch lúc nàng cũng sửng xuất rồi, chỉ gặp được mặt viết chữ, biển bên trong có núi tuyết, khí hải không được mở, chạm núi mở khí hải, có lợi hại hay không. Lữ thụ, minh đường trong nhà lá lặng ngắt như tờ, này làm sao nửa câu đầu còn rất tốt rất có khí thế, cái này nửa câu sau liền biến thành rồi cái này nước tiểu tính. Đế tử cố lăng phi phụ diện tâm tình giá trị, 666. Đế tử, nhưng mà hoán miệng qua đi tất cả mọi người bỗng nhiên ý thức được. Người bình thường cho dù là kiếm lưu chủ nhân cũng bất quá tích sông thành biển, mà lữ thụ lại là ở mở khí hải trước liền có rồi núi tuyết. 1037, trừ treo cổ đưa tàng săn bắt bên ngoài nó thừa mọi việc không nên. Nếu như lữ thụ có thể có văn tài hảo hảo viết ra câu thơ đến, hắn đã sớm viết đi rồi, nếu như có thể viết ra một bộ dễ bán, tùy tiện đoạn cái cảng, cái kia phụ diện tâm tình giá trị làm không tốt lập tức liền đùi hắn lên tới nhất phòng đi. Đáng tiếc đây không phải hắn không có cái kia văn tài à. Cho nên ở kiếm lưu trên điện tịch lưu, viết đến một câu cuối cùng liền không biết rõ viết cái gì rồi, dứt khoát áp cái vận a áp vận hắn vẫn là sẽ. Nhưng những này đều không phải là trọng điểm rồi, trọng điểm là lữ thụ đã siêu việt rồi kiếm lưu trong lịch sử tất cả có thể tìm ra ghi chép bên trong, mở khí hải núi tuyết trước mạnh nhất người kia. Ở lữ thụ trước đó không ai ở mở khí hải trước liền có núi tuyết, ở lữ thụ về sau, chỉ sợ cũng sẽ không có. Toàn bộ kiếm lưu đều bị kinh động rồi. Các đệ tử đều chạy tới vây xem kiếm lưu trên điện tịch lữ thụ lưu lại. Đêm nay đối với kiếm lưu tới nói nhất định là cái đêm không ngủ, không ai lại ở kiếm lưu trên điện tịch viết lời nói dối. Ngay tại lúc vừa mới, có lẽ kiếm lưu trong lịch sử thứ một người đã hoành không xuất thế. a Lâm Sơn sư huynh ngươi làm sao rồi? Có người nhìn thấy đường Lâm Sơn ngây ra như phỗng liền quan tâm nói. Đường Lâm Sơn lấy lại tinh thần, ta xem như biết do hắn vì cái gì có thể phát hiện kiếm linh bí mật rồi. Lúc này trải qua đường Lâm Sơn nói chuyện Những người khác cũng kịp phản ứng rồi. Chiếu câu thơ nửa trước đoạn biển bên trong có núi tuyết, khí hải không được mở đến xem, Lữ Thụ lại là bởi vì bị núi tuyết trấn áp không mở được khí hải, thế là Lữ Thụ liền dứt khoát quyết nhiên chặt đứt rồi núi tuyết nặng mở khí hải. Cái này cần là bao lớn quyết đoán. Cũng chính bởi vì phần này quyết đoán, mới đưa đến kiếm lưu tu hành đạp vào rồi giai đoạn mới. Bọn hắn không biết là, Lữ Thụ làm đây hết thảy, hoàn toàn là bởi vì bị hô a. Hắn nên biết rõ kiếm các tổ sư mới tích xong thành biển. Hắn khẳng định tích sông thành biển thời điểm liền đem núi tuyết cho mở rồi. Cũng khó nói, Lữ Thụ người này từ trước đến nay ưa thích cực hạn. Hoàn Mỹ là người ưu tú thiên địch, mà Lữ Thụ chưa bao giờ bị cái tử ngữ này đánh bại qua. Tháng phải có thiếu, thiên đạo cũng phải có thiếu, rất nhiều người cảm thấy trên đời này thiếu một điểm chính là viên mãn rồi, Lưu chia ra làm nhân chi thường tình, mà Lữ Thụ thì lệnh muốn mọi việc tranh cái kia sau cùng một điểm. Bởi vì hắn trời sinh liền không giống bình thường. Lữ Thụ ở Vương thành bên trong dạ bướm Hắn tướng tinh sông trái cây ném vào trong miệng cảm thụ được tinh hà ở trong người lao nhanh như biển, cái kia tinh thần chi lực trước nay chưa có rồi rào. Chỉ bất quá, tầng thứ 5 tinh vân cuối cùng vẫn là không có mở. Mỗi khi mở ra tiếp theo tầng thời điểm, chính là lữ thụ phải đối mặt duy nhất quan hải Khi hắn đột phá tầng này quan hải thời điểm, thứ 7 ngôi sao liền sẽ trở thành chủ tinh, mà cái khác sao trời thì đem quay chung quanh chủ tinh chuyển động. Chủ tinh phía trên, đem ngưng tụ ra thuộc về cái này một tầng tiểu kiếm. mà bây giờ Tầng thứ tư tinh vân vẫn như cố gắt gao bất động, đây là bởi vì Lữ Thụ như cũ không có tìm được thời cơ đột phá. Kiếm đạo tu vi đã nhất phẩm có thừa, nhưng tinh độ nhưng không có đạt tới nhất phẩm, bởi vì Lữ Thụ trước đó một mực lo lắng cho mình tinh độ cũng tấn thăng nhất phẩm sẽ động tính quá lớn rước lấy thai họa. Chỉ là lúc này Lữ Thụ trong lòng có lửa giận, nghĩ đến Hắc Vũ Quân tấn công Thiên La Địa vong chẳng cảnh, Lữ Thụ liền giận không kèm được. Vương thành phồn hoa siêu ra tưởng tượng, ban đêm bên trong bách Tính cùng các quý tộc sẽ trên đường du lịch. Trước kia còn có người ở Long Lẩn Hà lên du thuyền, hiện tại Long Lẩn Hà bên trong người nhiều, liền không có người du thuyền rồi. Không du thuyền, liền trở lại rồi trong thành trì, huyên áo phi phạm. Cái kia người đến người đi, tựa như là một trận nhân gian đạo hải kịch, tràn ngập rồi hoàn thành tiếu ngữ. Bọn nhỏ ở láng giềng ở giữa đánh lấy con quay, trên đỉnh đầu sáng sáng đèn lồng đánh xuống tia sáng, các nữ nhân nhìn lấy bên đường xoan phấn, tính toán tháng này tiền còn có đủ hay không mua hồ mới, đối với các nữ nhân tới nói tốt nhất xoan phấn. Chính là còn không có mua được cái kia một hộp Trong nhà cũng không tính là Thế nhưng là phồn hoa kiểu gì cũng sẽ kết thúc Người cũng hầu như cần trở về nhà Giờ này khắc này Vương thành trên đường phố người đã không nhiều Lữ thụ lúc hành tẩu Hác ám trong ngõi nhỏ có bóng người lắc lư Lữ thủ gãy ngón tay một cái liền Có một cái vô hình kiếm khí chảy ra mà ra Trong ngõi nhỏ liền có người vội vàng Không kịp chuẩn bị ứng thanh ngã xuống đất Chỉ tới kịp tóc ra kêu đau một tiếng Bây giờ kiếm lưu bên ngoài thai mắt dày đặc Muốn bình an vô sự đi đến cái kia tây châu binh mã ẩn thân câu lan ngói tứ đều gặp nguy hiểm. Lữ thụ kiếm đạo tu vi đã nhất phẩm rồi, có phải hay không địch nhân rất tốt phán đoán, mà bây giờ dám ở kiếm lưu ngoài mặt theo dõi, chỉ sợ chỉ có đoan một hoàng khải người. Đoan một hoàng khải cùng kiếm lưu rằng có liền như là hai cái kỳ thủ trên bàn cờ là tử, ai cũng sẽ không tùy tiện liều lên toàn bộ thân ra thế là ngươi tới ta đi lẫn nhau thăm dò. Mà lữ thụ mới mặc kệ ngươi là pháo 2 bình 7 vẫn là pháo 2 b Không cần biết ngươi là cái gì kìm câu pháo vẫn là phủ đầu tháo hắn mãi mãi cũng chỉ làm cái kia vén bàn cờ người. Bóng đêm bên trong, bóng dáng ở ngõ hẻm bên trong đung đưa, ánh mắt nhao nhao lạnh lùng nhìn về phía hành tàu ở bàn đá xanh trên đường lữ thụ. Ngay tại lúc sau một khắc lữ thụ đông nhiên phi nước đại bắt đầu, một cái loe ra thanh sắc quang mang ngắn nhỏ phi đao từ bên trái hát cám trong ngõi nhỏ kích xạ mà ra, liền đang phi đao sắp đến lữ thụ trước mặt trước một khắc, lữ thụ thân hình đông nhiên xoay chuyển bắt đầu. Ngay tại cái này xoay tròn ở giữa hắn hai ngón tay đã kẹp lấy chuôi nải thiếp mặt mà qua phi đao, đúng là trở tay liền theo lúc đến quý tích ném rồi trở về. Trở về lúc so lúc đến càng nhanh. Bén nhọn minh tiếng gào vạch phá rồi bóng đêm, một vòng huyết hoa ở ngõi nhỏ bên trong nợ rộ ra. Có Vương Thành Bách Tính nghe nói minh tiếng gào mở cửa sổ nhìn động tĩnh, kết quả chỉ thấy ngõi nhỏ kia hắc ám bên trong có huyết dịch ở quần quần lưu ra, theo bản đá xanh đường khe hở ân nhấp ra. Mà cái kia bàn đá xanh đường trung gian Có một khối vỡ vụn dấu vết phảng phất là vừa mới có người dùng lực đạp nát rồi. Lữ Thụ một đường hướng câu Lan ngói tứ lao nhanh mà đi, đi cái này một đường, liền có vô số người chết ở không âm thanh chỗ. Đột nhiên bên đường trên nóc nhà một trương tấm vong lớn màu đen hướng phía Lữ Thụ đỉnh đầu trải che xuống, nhưng mà còn chưa chờ lưới lớn rơi xuống, cái kia nóc phòng ném lưới người liền đã chết ở rồi vô hình kiếm khí bên trong. Cái này Vương Thành bên trong, cũng giống như có một cái lưới lớn đang hướng Lữ Thụ súng lại tới, trên nóc nhà bóng người là bay. Sau đó tiếp cận đầu kêu bàn đá xanh đường liền sẽ đang bay vọt ở giữa mất lực từ giữa không trung xa xuống dưới. An mặc màu đen bị giáp binh sĩ mang theo mặt nạ màu đen sắc mặt như sát, hung hãn không sợ chết. Đoan một hoàng khải mang tới, đều là tử sĩ. Kiếm lưu bên trên biển mây mở rồi một cái khe hở, cố lăng phi liền đứng ở Khương Thúc ý sau lưng nhìn ra xa đầu này nhốn máu bản đá xanh đường. Khương Thúc ý nói, kỳ môn độn giáp thật sự là thần kỳ, cái kêu câu lăn ngói tư ở Tây Nam khôn cùng Ta đã sớm muốn nói đoan mùa hoàng khải chọn sai rồi vị trí, hết lần này tới lần khác đem chính mình tử sĩ an bài ở rồi chết trên cửa. Từ đông đến tây cái này một đường đánh tới, thật rất nhiều người phải chết. Tử môn, cố lăng phi như mày, đại sư huynh lại là từ cái nào học vật này, cái này chết cửa có cái gì thuyết pháp sao? Khương Thúc Y bình tĩnh nói, tử môn hung nhất, trừ treo cổ đưa tàng săn bắt bên ngoài nó thừa mọi việc không nên. Hắn thật có mạnh như vậy. Đoan một hoàng khải ở nơi đó thế nhưng là còn lưu rồi 12 tên khách khanh, cố lăng phi nói rằng. Khương Thúc Y đông nhiên cười rồi bắt đầu, hắn nói rồi, buổi tối hôm nay hắn là giao thớt, người là thịt cá. 1038, đã xanh tấm bảng người đi đường không. Câu lan ngói tứ từ ngoài mặt nhìn lên đến đèn đuốc sáng rực phi thường náo nhiệt, nhưng mà mặt trong lúc này lại một mảnh yên tĩnh, 12 tên người mặc áo đông áo mãng bào nhất phẩm khách khanh liền lặng lặng ngồi ở nhà chính mặt trong nhắm mắt dưỡng thần. Cái kia trên áo chăn mãng dữ tợn đáng sợ, pháng phất nhắm người mà ăn. Bình thường ánh nến Thủy Trung ở chập trờn, nhưng mà cái này nhà chính bên trong ánh nến mầm nhưng Thủy Trung thẳng đứng hướng lên, pháng phất đứng im rồi. 12 tên nhất phẩm khách khanh trên người khí thế cường đại pháng phất đem vùng thế giới này đều đọc lại rồi. Tại bọn họ cái cổ sau mặt, cũng có một đầu cự mãng dấu ấn, cự mãng trên thân miếng vẻ như mắt. Người người đều biết rõ phương Tây Thiên Đế tọa hạ có 12 đại nô lệ, thực lực đều ở nhất phẩm phía trên là đoan mục Hoàng Khải chân chính tử sĩ. Nhưng là có rất ít người biết rõ đoan mục Hoàng Khải đã đem chính mình cái này 12 tên đại nô lệ tất cả đều lưu tại rồi Vương Thành tùy thời mà động, lại không người biết rõ bọn hắn đến cùng đang chờ đợi cái gì. Mỗi năm đến rồi kiếm lưu đại điển trong khoảng thời gian này liền sẽ có lưu trụ người đến đây Vương Thành như hành hương xem lễ, trải qua nhiều năm như vậy, cho nên Vương Thành ở thời điểm này dòng người lượng cực lớn, cũng phi thường náo nhiệt. Chỉ là năm nay đi vào Vương Thành người nhiều hơn nữa, đặc biệt là cao thủ Bọn hắn từng cái dấu trong lòng mục đích của mình, phía sau không biết rõ đứng đấy thần thánh phương nào. Ngay tại lúc đêm nay, những người này nhao nhao sáng ra rồi răng rằng, Phản phất tại Vương Thành một đầu bàn đá xanh trên đường dương mở rồi một trận to lớn săn bán, 12 tên khách khanh mang tới các tử sĩ như là từng đầu báo đen ở Vương Thành tòa nhà lớn đỉnh ngói bên trên xuyên toa, nguyên bản phân tán ở Vương Thành các nơi bóng dáng chính đang nhanh chóng hướng phía bàn đá xanh đường tập kết. Lữ thụ còn tại chạy, có người nói cái này Vương Thành to lớn Nhất phẩm cao thủ một ngày đều bay không hết, cái này mặc dù là một loại cách nói khuyết đại, tựa như là các lao bách tính kỳ thực đối với vương thành lớn bao nhiêu cũng không có khái niệm gì, chỉ biết rõ rất lớn. Bọn hắn biết rõ nhất phẩm khách khanh kỳ thực cũng vô pháp thật ở vương thành cấm bay phạm vi bay lượng, bọn hắn biết rõ nhất phẩm khách khanh nếu quả thật có thể bay lời nói chỉ sợ nửa ngày cũng liền bay xong rồi, nhưng người nào đi so sánh cái kia thật đâu. Vương thành to lớn, là vương thành bách tính vinh quang. Mà bây giờ... Lại phản phất là lữ thụ không đường về rồi, tối thiểu một chút vương thành hào môn là nhìn như vậy. Lữ thụ từ đông sang tây phi nước đại lấy, hắn không biết mình còn muốn chạy bao lâu, cũng không biết do gặp được bao nhiêu người đến vây giết hắn, không biết rõ đoàn mục hoàng khải vì rồi kiếm lưu chủ tính bao lâu. Hiện tại bởi vì sự xuất hiện của hắn, bởi vì hắn muốn giết người, đối phương liền đem cố lực lượng này biểu thị công khai đi ra diếu võ dương oai, tất cả đều dùng tại rồi trên người hắn. Hắn mặc kệ những cái kia, Hắn chỉ biết do nếu có người muốn tới giết hắn, vậy thì nhất định phải chết. Hát cám bên trong không ngừng có người xuất thủ đánh lén lữ thụ, bàn đá xanh bên đường trên nóc nhà có người giấm động mái ngói âm thanh tạch tạch tạch vang lên theo lữ thụ một đường mà đi. Chết người nhiều, các tử sĩ liền minh bạch cái này thiếu niên không hề tưởng tượng bên trong dễ đối phó như vậy, chết đi đồng bạn đều không đáng tiếc, đây là vì rồi hoàn thành nhiệm vụ làm phải có cửa hàng. Liền sau đó một khắc, trên nóc nhà đống nhiên đánh tới rồi hơn 10 người. Những người này cơ hồ là cùng một thời gian xuất thủ, mà góc độ thì lại đến từ bốn phương tăng hướng. Phi nước đại bên trong lữ thủ bỗng nhiên rừng, bởi vì to lớn phản tác dụng lực, hắn để mà ổn định thân hình bàn đá xanh bỗng nhiên dạ nước ra, mảnh vụn bay. Trong điện quang hỏa thạch, cái kia đầy trời đánh tới áo đen tử sĩ tựa như là giã thu hung mánh, nhưng mà những này giã thú trợt phát hiện, cái kia đứng ở chính giữa thiếu niên cũng không có thần sắc sợ hãi, ngược lại đang cười. Thịt cá có gai có xương. Nhưng cái kia còn không như cũng là thịt cá. Lữ thụ cười nói. Chỉ là khoảnh khắc công phu, các tử sĩ đều còn tại không chung, lại phát hiện cái kia thiếu niên ngón tay không biết rõ đang từ trên trời dẫn dắt thứ gì xuống tới. Sau đó tất cả mọi người liền cảm giác thân thể mát lạnh, chuyên đến tràn trề khó chống trọi nhói nhói. Là vô hình kiếm khí. Chỉ là bọn hắn lại không có phát hiện cái này thiếu niên lúc nào đem vô hình kiếm khí đã treo ở trên trời rồi. Mưa kiếm sàn sạt rơi xuống. Đây là lựa thụ ở đá xanh tấm bảng phi nước đại giữa đường đại quy mô nhất một lần tao nội chiến, thế nhưng là như cũng không đối hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Còn lưu tại bên đường đỉnh ngói bên trên tử sĩ nhóm nheo lại rồi hai mắt, cẩn thận quan sát cái này thiếu niên, khi thiếu niên lần nữa bắt đầu động lúc thức dậy bọn hắn cũng đi theo tiếp tục đổi trục, chờ đợi lấy thời cơ thích hợp nhất. Nếu như nói ngay từ đầu Vương Thành còn không biết rõ xảy ra chuyện gì, như vậy hiện tại bàn đá xanh trên đường đã đổ máu hơn 10 dặm, không có khả năng còn thờ ơ Vô số ánh mắt lặng lẽ nhìn chầm chầm cái này trong bóng đêm Vương Thành, bọn hắn ở âm thầm phỏng đoán đêm nay Vương Thành muốn lưu bao nhiêu máu mới đủ, cái này thiếu niên giết ở đâu mới có thể thân tử, hoặc là suy đoán cái này thiếu niên muốn giết bao nhiêu người mới có thể thu tay lại. Tống ký đại trưởng quỹ Tiếu Minh Trạch ở Tống Gia trong đình viện lo lắng dạo bước, chính dạo bước ở giữa một tên sắc mặt hơi đen trung niên nhân đi ra, nhìn lấy Tiếu Minh Trạch, chuyện gì? Gia chủ, chúng ta có giúp hay không hắn? Tiếu Minh Trạch nói rằng... Đối với Tống Ký đổ Phường đại trưởng quý tới nói Lữ Thụ chính là mình cây dụ tiền, hơn nữa mọi người ở chung lâu như vậy rồi, Đại cung phụng Triệu Xuất cũng muốn nắm hắn đến hỏi một tiếng, muốn hay không giúp Lữ Thụ một thanh. Bọn hắn là cùng Lữ Thụ sớm nhất tiếp xúc một nhóm kia Vương Thành Hào môn, chẳng ai ngờ rằng hôm nay sẽ xuất hiện một màn này, cái kia vũ vệ quân ít niên thống lĩnh vậy mà đem bản đá xanh giết thành rồi một đầu huyết lộ, mà đối thủ rõ ràng là Tây Châu cái vị kia thiên đế. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, Tống gia gia chủ nói ra Lui ra đi. Kỳ thức lúc trước hắn để triệu xuất từ Nam Canh Thành Lui trở về thời điểm liền đã làm ra rồi lựa chọn. Vương Thành cửu ngũ hào môn sở dĩ có thể xứng xứng ngàn năm. Dựa vào là từ trước đến nay đều không phải là xu thế các, mà là tránh họa Nghe ngại, tiểu nhân lui ra rồi. Tiếu Minh Trạch không mình hành lễ sau đó dậm chân rời khỏi. Có đôi khi Tiếu Minh Trạch rất muốn rời khỏi cái này. Hào môn đi tìm một đầu lối ra. Đáng tiếc cách rồi hào môn hắn đi đâu đây? Trên thế giới không có rồi lữ thủ Thời gian còn không phải như vậy qua. Vương thành hào môn vẫn như cũng là hào môn, quảng cái kia thị thị phi phi làm gì. Lúc này tôn ra trang trọng dương đứng ở phụ thân cửa thư phòng. Phụ thân, ta muốn đi giúp hắn, hắn từng cứu mạng của ta, tuy nhiên pháp khí khôi giáp đã còn sạch, nhưng mệnh là vô giá. Trong tay cầm một cuốn sách chậm rãi liếc nhìn tôn tu văn bình tĩnh nói ra, không phải ta không cho ngươi giúp hắn, mà là ngươi không thể giúp hắn. Tôn trọng dương từ trước đến nay kính trọng mình phụ thân. Bởi vì phụ thân không chỉ có là cái này vương thành bên trong có hy vọng nhất tấn thang đại tông sư người, tôn trọng dương còn từ nhỏ đã minh bạch, phụ thân tôn tu văn ở thực lực cường đại phía sau còn có như thế nào trí tuệ. Ngài nói lời này là có ý gì? Tôn trọng dương sừng sốt rồi. Người đánh giá thấp rồi hắn, cũng đánh giá cao rồi chính mình. Tôn tu văn mỉm cười dương mắt nhìn về phía tôn trọng dương. Người đi tu hành A khi nào đến rồi đại tông sư cảnh giới, khi nào liền có thể đi giúp hắn rồi. Tôn Trọng Dương lúc này bỗng nhiên ý thức được, phụ thân nhưng thật ra là giúp đỡ chính mình đi giúp Lữ Thủ, chẳng qua là cảm thấy mình căn bản không thể giúp đối phương. Cái này Lữ Thủ có tài đức gì vậy mà có thể làm cho mình phụ thân làm ra đánh giá cao như vậy? 1039, cái này chết rồi một cái. Đều biết rõ là Lữ Thủ ở giết người, nhưng mọi người cũng biết rõ, Đoan Mục Hoàng Khải chuẩn bị ở sau không chỉ chừng này. Tôn Trọng Dương chung quy là không có đi giúp Lữ Thủ, Tiếu Minh Trạch cùng Triệu Xuất cũng không có đi giúp Lữ Thủ. Ngồi đối diện bên trong, phụ thân tôn tu văn đối với tôn trọng dương nói, đêm nay hắn như không chịu đựng được, cái kia liền không có về sau rồi, nếu là chống đỡ đi qua, thậm chí ngay cả đoàn một hoàng khải nơi đó đều chịu đựng được rồi, cái kia tôn ra liền là lúc sau vì hắn đi theo làm tùy tùng cũng không quan trọng. Tôn trọng dương ngồi nghiêm chỉnh nghĩ nghĩ nói ra, ngài cảm thấy hắn nếu quả như thật chịu đựng được rồi, sau cũng có thể đi đến cái gì độ cao. Người có mọi người phong độ, nhưng mới có thể cũng vẹn vẹn thống linh toàn tộc thôi rồi. Xem thật kỹ hảo hảo học, năm năm nội không được ra ngoài rồi, tôn tu văn nói rằng. Ngài cũng không trả lời vấn đề của ta a tôn trọng Dương thân thể hơi trước giò xét. Tôn tu văn buông buông tay cười nói, bởi vì ta cũng không biết rõ a Không biết rõ liền nói không biết, tôn trọng Dương minh bạch, chính mình phụ thân xưa nay đã như vậy. Câu làn ngói tứ bên trong thẳng đứng đứng yên ánh nến bỗng nhiên lắc lư bắt đầu, khi bên trong một người nhắm mắt nói ra, các ngươi ai đi một chuyến, mang hắn người đầu trở về. Tọa hạ cuối cùng cái vị kia khách khanh đứng dậy nói, ta đi là đủ. Bên trên trước người gật đầu, xem như đồng ý rồi. Thiên đế tọa hạ đại nô lệ liền phải có tự thân ngạo khí, đại tông sư phân cường ngược, nhất phẩm đương nhiên cũng chia. Ở chỗ này tính tọa mãng phục khách khanh người người đều là tu hành rồi không biết bao nhiêu năm lao giả khọn, chỉ là bởi vì thọ nguyên giải mới có thể chỉ hiển lộ ra trung niên nhân tướng mạo tới. Những này trong năm đoan mùa hoàng khải từng có không biết bao nhiêu đại nô lệ, đáng tiếc sống sót chỉ có bọn hắn 12 cái Cái này liền nói rõ rồi thực lực. Đoan Mục Hoàng Khải mệnh bọn hắn ở chỗ này chờ lệnh là vì rồi càng lớn nhu đồ, quyết không thể bởi vì làm một cái chỉ là thiếu niên trở ngại. Đoan Mục Vân Ái cùng Lý Lương Hạ Tràng mọi người cũng đều nhìn thấy rồi, ngay cả con ruột đều giết người, bọn hắn có thể nào không kính sợ. Bên trên trước người bỗng nhiên mở mắt nhìn mình bên tay trái một tên trung niên nam tử, người cũng đi. Bên tay trái trung niên nam tử đứng dậy chắp tay, đúng. Còn lại mãng phục khách khanh đều mở mắt nhìn rồi bên trên trước cái vị kia thống lĩnh một chút, bọn hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà vì rồi giết một cái thiếu niên, vận dụng rồi hai tên khách khanh. Cái này nhà chính bên trong chỗ ngồi là có chú trọng, bên trên trước vi tôn, trái cao phải thấp, nói cách khác bọn hắn 12 người trung gian mạnh nhất chính là bên trên trước người, bên trong thứ hai chính là bên tay trái cái vị kia. Giết cái này thiếu niên, yêu cầu lưng sư động chúng như vậy. Bọn hắn giết qua thiên tài quá nhiều, căn bản không kém cái này một cái. Tuy nhiên bọn hắn không biết rõ cái này thiếu niên vì cái gì bỗng nhiên từ kiếm lưu bên trong giết tới, phỏng đoán bên trong đại khái là bởi vì đoàn mục Hoàng Khải đã từng muốn chấn áp qua hắn A hiện tại đoàn mục Hoàng Khải rời khỏi vương thành tin tức để lộ, đối phương liền cho là mình có thể báo thủ. Mãng phục khách khanh nhóm nghĩ đến cái này lý do thời điểm thậm chí có một chút muốn cười, ấu trĩ. Trên đời này cựu hận quá nhiều à, người người đều muốn báo thủ, thật tình không biết có chút là sẽ để cho mình mất mạng. Hai tên mãng phục khách khanh một chức một sau ra rồi câu lan ngói tứ, theo dài đến nhìn không thấy cuối bàn đá xanh đường về phía tây phương bước đi, ai cũng không có giảm tốc độ. Giết người xong, tranh thủ thời gian trở về phục mệnh liền tốt. Phía sau bọn họ câu lan ngói tứ bên trong không chỉ vậy còn giữ lại 10 tên mãng phục khách khanh, còn có tính ra hàng trăm áo đen tử sĩ quỳ một gối xuống ở nhà chính bên ngoài nghe lệnh, những này tử sĩ lặng yên không tiếng động chờ đây cũng là đoàn một hoàng khải lớn nhất ác chủ bài một trong. đêm nay Tựa hồ toàn vương thành người cũng không quá xem trọng lữ thụ, bởi vì hắn đối mặt phương Tây thiên đế tử sĩ lúc, tựa như là đàn sói bên trong một đầu con mai, đã lạc đừng rồi. Tôn ra mặc kệ là cảm thấy mình quản không rồi, tống ra mặc kệ là bởi vì quân tử không lập nguy tưởng, bất luận như thế nào, không ai cảm thấy lữ thụ đêm nay trăm phần trăm có thể thắng, trừ rồi Khương Thúc Y. Cố lăng phi tại hậu sơn bên trên cũng ngồi xuống, ngay bình thường nàng đều phải nghiêm mặt, bởi vì nàng là kiếm lưu đại quảng gia. Các đệ tử phạm sai lầm nàng muốn phân tích trách phạt. Loại sinh vật này kỳ thực liền cùng trên địa cầu chủ nhiệm lớp đồng dạng, chỉ bất quá nàng mang lớp có chút lớn, có chút mạnh. Sư huynh, người tựa hồ trước kia liền cùng hắn nhận biết. Cố Lăng Phi hiếu kỳ nói, nàng liền chống đỡ cái cầm nhìn về phía bàn đá xanh đường, cái kia thiếu niên còn đang phi nước đại. "Nào chỉ là nhận biết ta, Khương Thúc Ý cười lung lay đầu. Lần này Cố Lăng Phi không tiếp tục truy đến cùng Lư Thụ Lai Lịch, mà là đột nhiên hỏi nói, hắn là một mục như thế làm lầm Vẫn là về sau trở nên như thế làm giận. Khương thúc ý sửng sốt một chút cảm thắn nói, là vẫn luôn như thế làm giận đó a Các tử sĩ đạt được chỉ lệnh đã không còn tùy tiện động thủ. Đã thiên đế tọa hạ đại khách khanh đều xuất mã rồi, đó là đương nhiên muốn trở chủ ra đến. Lữ thụ phi nước đại trung chuyển đầu cười lạnh nhìn rồi đỉnh ngói bên trên đi theo chính mình tử sĩ nhóm, khi những người này không lại ra tay lúc hắn liền biết chắc là có mạnh hơn người muốn xuất thủ. Khương thúc ý đã rõ ràng nói cho hắn biết rồi. Cái kia câu lan ngói tứ bên trong có 12 tên đại khách khanh tồn tại, rất nguy hiểm. Toàn vương thành cửu ngũ hào môn cũng không coi trọng hắn, cũng là bởi vì bọn hắn biết rõ đoan mục Hoàng Khải lưu lại rồi cái kia 12 tên chiến công chói lõi mãng phục đại nô lệ. Rất nhiều người cảm thấy lữ thụ nếu như muốn mạng sống, vậy thì tốt nhất ở đụng vào bọn hắn trước đó chạy trốn. Nếu để cho lữ thụ biết rõ ý nghĩ của bọn hắn liền sẽ cười ra tiếng, hắn muốn giết người, nhưng chẳng phải là cái kia 12 người sao. Nếu như không khắc 12 người Hắn lữ thụ, đêm nay chẳng phải là toi công bận rộn rồi. Lữ thụ ở bàn đá xanh trên đường phi nước đại tựa như là quét sạch rồi cả tòa thành trì phong vân, không biết rõ chạy rồi bao lâu, vương thành ánh mắt cùng rồi hắn bao lâu, đột nhiên phía sau hắn không khí bắt đầu vặn mẹo, đây không phải đại tông sư đạp nát hư không năng lực, càng giống là có người lúc trước liền ẩn thân ở cái kia trong không khí. Bên đường đỉnh ngói bên trên áo đen các tử sĩ giống như là đàn sói đồng dạng chờ đợi lang vương ra tuần tra. Lúc này một vòng áo đông mãng phục đống nhiên xuất hiện ở bàn đá xanh trên đường, cái kia trung niên nhân trong tay nắm lấy. Nhưng không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng, chỉ ở giữa lữ thụ đã cuối lưng, quay người, xuất quyền Cái thứ nhất, lữ thụ sau lưng bàn đá xanh nguyên bản chấp và kín kẽ, coi như là cái này quay người lại ở giữa lực lượng lại trực tiếp trên mặt đất chuyển ra ngoài trên trăm mét, cái kia trăm mét chi nội bàn đá xanh đứt thành từng khúc. Cái thứ nhất, cái gì cái thứ nhất? Tên kia áo đông mãng phục khách khanh còn không có kịp phản ứng liền nhìn thấy quyền kia đầu chính đánh vỡ rồi không khí ẩm vang mà tới, hắn thậm chí cảm thấy mình giống như nhìn thấy một chút không gian phá toái mảnh vụn đang tỏa ra. Rất nhiều người coi là đoàn mục hoàng khải tọa hạ cái kia 12 cái đại nô lệ đủ mạnh, nhưng bọn hắn không biết là, lữ thụ ở tấn thăng nhất phẩm thời điểm, đại tông sư lần cũng đã không có rồi đối thủ, duy chỉ có e ngại là đối phương số lượng quá nhiều, mà bây giờ đối phương hết lần này tới lần khác khinh thường từng cái đưa tới cửa. Bàn đá xanh trên đường cái khác phòng ốc đông nhiên bị sóng gợn mạnh mẽ cho chấn động đến đổ sụp, mặt trong nguyên bản trốn tránh xem náo nhiệt cửa hàng tiểu nhị đào mở tiệm lắt thành chạy, ai cũng không dám lại ở chỗ này dừng lại thêm rồi. Một trước một sau đến rồi tổng cộng hai tên mãng phục khách hành, mà phía sau vị kia thì sắc mặt âm chầm đứng ở bàn đá xanh đường tận đầu nhìn về phía lưu thụ, hắn không nghĩ tới chính mình vẹn vẹn chỉ là chậm rồi 10 cái trong nháy mắt thời gian mà tôi tên kia trước một bước khách hành cũng đã chết rồi Vương Thành nhiều chỗ trong đình viện có người tựa hồ không hẹn mà cùng như vậy kinh hô cái gì? Các ngươi xác định sao? Cái này chết rồi một cái. 1040, thư tư tinh Vân Thành, võ đạo mình em lại hiện ra. Lần này, Vương Thành không có nhà ai đổ phường mở sản chứng khoán rồi, không phải vậy nhất định kiếm lợi lớn. Tiếu Minh Trạch đang đánh cửa phường trong hậu viện nằm ở trên ghế xích đu, luôn cảm giác mình giống như bỏ lỡ rồi cơ hội gì, hắn cùng triệu xuất cùng lữ thụ tiếp xúc nhiều nhất. Cho nên cảm giác của bọn hắn càng cường liệt một chút, không biết rõ vì cái gì, bọn hắn cũng cảm giác lần này lữ thụ sẽ thắng. Vương Thành cửu ngũ hào môn bởi vì làm một cái khách khanh tử vong bắt đầu chấn động, không ai nghĩ đến lữ thụ vẹn vẹn một cái chiếu mặt liền giết chết rồi một cái mãng phục khách khanh. Đây chính là ở đoàn mục Hoàng Khải tọa hạ hành tàu mấy trăm năm láo nhân rồi, làm sao lại chết như vậy đây? Lữ thụ quay người xuất quyền trong chốc lát tâm tình là bình tĩnh, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình sẽ giết không được đối phương. Chỉ có tinh đồ thời điểm, lực lượng của hắn liền vẫn luôn là ngang cấp bên trong mạnh nhất, hiện tại đi vào lữ trụ trùng tu luyện thể, nói hắn thân thể tố chất đã nửa bước bước vào rồi đại tông sư cảnh giới cũng không đủ. Nửa bước khả năng quá nhiều, một chân trưởng tốt rồi. Kỳ thực lữ thụ ở tam phẩm thời điểm, chỉ cần hắn kiên trì một hai tháng trùng kích gông siềng có lẽ liền đánh mở rồi, nhưng mà hắn cũng không có làm như vậy. Mà trùng tu luyện thể hết thể chỗ tốt liền thể hiện tại một quyền này bên trong, cơ hồ phá toái hư không như vậy lôi đình và quân. Đối phương không kịp thi triển thủ đoạn đó đỡ, cũng đón đỡ không rồi. Bàn đá xanh bên đường áo đen các tử sĩ đều mặt sắc mặt ngừng trọng bắt đầu, cho dù bọn hắn đã tổn thất rồi rất nhiều tay sai về sao đều không nghĩ tới cái này thiếu niên có thể có loại năng lực này. Lữ thủ quay đầu nhìn về phía bàn đá xanh cuối đường trên đầu tên kia áo đông mãng phục khách khanh, cái thứ hai. Nếu như cái này vương thành không có cấm không lĩnh vực, nhất phẩm cao thủ có thể thi triển thủ đoạn cũng quá nhiều, nhưng là bây giờ ai cũng bay không được. không chỉ có như thế Nếu là vẹn vẹn để Lữ Thụ dùng bay lượn tốc độ đi đột tiến, như vậy hắn tốc độ phi hành coi như so cái khác nhất phẩm khách khanh nhanh hơn không ít, nhưng cũng nhanh có hạn. Nhưng trên mặt đất liền không giống nhau rồi, Lữ Thụ thân thể lực lượng có ưu thế tuyệt đối. Trên địa cầu, mặc kệ là Thiên La Địa võng vẫn là cái khác các tổ chức lớn đều cho rằng lực lượng hệ cường giả tại hậu kỳ là không quá có tác dụng, thậm chí một lần biến thành nguyên tố hệ bảo tiêu. Tỷ như Lữ Thụ ở Phi Châu bên kia giết chết Kim hệ cùng lực lượng hệ tổ hợp Hắn thực lực lượng hệ liền là bảo vệ kim hệ không bị cận thân thôi rồi. Nhưng mà lữ thụ cảm thấy cái kia chỉ là bởi vì lực lượng hệ còn vô pháp đột phá cái kia đã biết cực hạn, nhưng nếu như lữ thụ có thể đột phá cái kia cực hạn đâu. Áo đông mãng phục khách khanh phòng ngừa chú đáo, hắn lạnh hứ một tiếng, động thủ. Hắn phải dùng những cái kia tử sĩ tính mệnh đến kéo chậm lữ thụ tốc độ, vì chính mình tranh thủ đầy đủ thời gian. Các tử sĩ trong lòng giật mình, khi khách khanh để bọn hắn động thủ thời điểm Kỳ thực đã mang ý nghĩa vị kia áo đông mãng phục khách khanh tự nhận rơi hạ phòng, đối phương không có nằm chắc ở lữ thụ tốc độ bên trong giết chết lữ thụ. Sau một khắc, mãng phục khách khanh cánh tay một trận, chỉ gặp hắn cái viên kia nhẫn bên trong có một khóa xanh biết viên châu rơi vào trong lòng bàn tay, sau đó trong khoảnh khắc phun tỏa sáng. Từng cái phù hiệu từ viên châu bên trong chiếu đi ra, chiếu dọi ở rồi chân trời. Tôn Trọng Dương lúc này đang cùng phụ thân ngồi đối diện, cửa sổ cùng cửa đều làm ở, khi xanh phù hiệu chiếu giỏi lên thiên không lúc gần phân nửa vương thành đều phản phất bị làm nổi bật xong rồi. Tôn Tu Văn nói ra, đây là đoàn mục Hoàng Khải Ban Thưởng Bảo Châu Thu Hoàng, mặt trong tổng cộng 9 cái ấn phù, một khi ấn phù ở trên trời bên trong kết thành, đến lúc đó cái kia một nhỏ phương thiên địa bên trong sinh tử chính là cầm châu người định đoạn rồi, trừ phi cao ra cả một cái cảnh giới tới. Tôn Trọng Dương quay đầu nhìn hướng lên bầu trời, cái kia ấn phù ở trên trời, cơ hộ mỗi giây liền sẽ nhiều ra ba cái đến, hắn thì thảo nói, đã 6 cái rồi, lữ thụ muốn chết sao? Nhưng vào đúng lúc này, cái kia ấn phù im bặt mà dừng, đã không còn ấn phù bay lên không trung bao phủ thiên địa, liền không nút bên trên cũng bắt đầu tiêu tán. Xảy ra chuyện gì? Tôn Trọng Dương ngoại ý muốn nói. Bàn đá xanh trên đường lữ thổ đột nhiên ra tốc, một bước ở giữa liền vượt qua mấy chục trượng, như tên rời cung. Bên cạnh đỉnh ngói áo đen tử sĩ ở áo đông mãng phục khách khanh hạ lệnh lúc cũng đã nhao nhao rút đao hướng lữ thổ đánh tới, lữ thổ cùng khách khanh ở giữa cách xa nhau cơ hồ mở rằm, mà cái này một rằm ở giữa hai bên Đã sớm che kín rồi tử sĩ thế là lữ Thụ bắn vọt bên trong áo đen tử si tất cả đều nhảy xuống muốn ngăn trở hắn nhưng là bọn hắn không nghĩ tới chính là người còn chưa rơi xuống đất ngay cả l lưuthụ áo gốc đều không được phải Lữ Thụ đã vọt tới một màn này phản phất như là tập diễn tốt đồng dạng Lữ Thụ đi qua tử si mới rơi trên mặt đất mãi mãi cũng chậm một bước lần này lữ Thụ bước qua bàn đá xanh thậm chí đều không có phá nát thế nhưng là khi tử sĩ đạp lên thời điểm lại ẩm vang một tiếng kích thích bụi mù Cái kia Lữ Thụ giẫm qua bàn đá xanh vậy mà đã vỡ thành rồi phấn. Cho bụi bên trong, mỗi cái tử sĩ đều cảm giác cái kia tràn ngập trong đùi mù tựa hồ có cái gì cực kỳ sắc bén đồ vật chính đang điên cuồng xuyên toa thu gặt lấy sinh mệnh, đó là Lữ Thụ đã lâu tức gầm đường cái xám. Mới đầu tầng thứ 3 tinh vân vận chuyển lên lúc đến, xuất hiện ở tầng thứ 3 tinh vân chủ tinh bên trên chính là 36 cái tức gầm đường cái xám, nguyên bản Lữ Thụ coi là chỉ có nhiều như vậy. Kết quả hắn liền phát hiện, tầng thứ 4 mỗi sáng lên nhất quả tinh thần. Cái kia tức âm đường kẽ xám liền sẽ tăng gấp đôi, cho nên bây giờ lữ thụ 7 ngôi sao toàn sáng, tức âm đường kẽ sám cũng đã đạt tới 2.304 cây nhiều. Cái này mấy ngàn cây tức âm đường kẽ xám theo lữ thụ đột tiến thời điểm từng cái xuyên toa tiến phía sau hắn kích thích hạt bụi bên trong, như dòng quyển bản năng đủ xoắn nát hết thảy, tồi khô lạc hủ. Các tử sĩ nghĩ không ra, tên kia khách khanh cũng không nghĩ ra, lữ thụ từ vừa mới bắt đầu liền không có cố kỵ qua những cái kia tử sĩ. Nhưng cái kia tử sĩ cũng căn bản là không có cách kéo chầm hắn tốc độ. Thế là, khi lữ thụ đi vào tên kia khách khanh trước mặt thời điểm, đối phương cầm thu Hoàng vậy mà không kịp thả ra cái kia sau cùng ba cái ấn phụ rồi. Áo mãng bảo khách khanh trong mắt lẻ lên thần sắc kinh hãi, cái kia mãng nuốt vào 9 cái hắt mãng ở hắn thúc làm ở giữa nhau nhau vọt ra bảo phục nhào về phía lữ thụ. Nhưng lại là một quyền đập tới, lữ thụ đúng là không trở ngại chút nào đánh nát rồi cái kia chín cái hắt mãng. Thẳng đến lúc này, tên kia khách khanh muốn lại ra át chủ bài đều đã mượn. Khách khanh ánh mắt bên trong lóe ra cơ cảnh quan mang, sau lưng của hắn đột nhiên cụ hiện ra to lớn hắc mãng pháp tường đến, phun ra nuốt vào lấy độc tín. Thế nhưng là khi hắn muốn, hắn cái gì cũng muốn không rồi, bởi vì hắn phát hiện lư thụ một quyển kia vẫn như cũ là phục bút, dấu ở phục bút bên trong thì là lư thụ lôi đỉnh kiếm khí. Thiên kiếp chi huy, liền ngay cả bình thường đại tông sư cũng nhất định phải nghiêm túc đối đãi, huống chi là nhất phẩm khách khanh. Rốt cuộc Tiên gia khách khanh vô pháp động đậy gương mặt bởi vì dễ rũ mà dần dần vặn mèo, ngang dọc lư trụ vô số năm hắn rốt cục cảm nhận được rồi hoảng sợ tư vị. Lữ Thụ đứng ở nguyên đánh giá đối phương, cảm thụ được đối phương tâm tình sợ hãi phản phất giữa thiên địa lan tràn, yêu giận buồn bã sợ ái ức dụng, đây là bảy tầng tinh vân quân hải. Lữ Thụ sớm đã đoán được cái này tầng thứ tư đột phá đến tầng thứ năm mấu chốt khả năng ngay tại sợ bên trên. Lữ Thụ có rất ít e ngại tâm tình, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều thẳng tiến không lùi. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn đột phá không rồi, bởi vì hắn phản phất trời sinh liền có thể để cho người khác cảm nhận được hoảng sợ. Tinh độ chuyển động, tầng thứ tư chủ tinh quý vị, lữ thụ thông suốt ngẩn đầu nhìn về phía bầu trời, nên tới cuối cùng một tới, tinh đồ đột phá nhất phẩm võ đạo minh âm cũng nên đến, đến rồi. Giữa thiên địa một cái bao phủ cả tòa vương thành phương viên mấy trăm dặm âm thanh âm vang lên, thanh âm kia hùng vĩ lại thế lương, lué lên, lué lên lué lên sáng long lánh, đầy trời đều là ngôi sao nhỏ. Lữ bình tĩnh nhìn bầu trời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 thậm chí còn để vương thành một ít bách tính bệnh, cút đều tốt rồi. Âm thanh chấn động ở trên bầu trời, như sóng lớn đập đánh ở trong màn đêm. Ha ha, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Lữ Thụ Phiền Muộn nhìn lên bầu trời suy nghĩ nhân sinh. Hắn cảm thấy cái này võ đạo minh âm nếu là sớm một chút đến, hắn cái nào còn cần người khác hoảng sợ để hoàn thành tầng thứ tư tinh vân. Giờ khắc này, Lữ Thụ thậm chí có thể cảm nhận được Lữ Tiểu Ngư y mắng chế giễu, trước kia Lữ Tiểu Ngư liền hoài nghi hắn rồi, thậm chí còn nhiều lần chất vấn nhưng là hắn đều không có thừa nhận. Nhưng là hiện tại thế nào, cái này còn có biện sao? Toàn lữ trụ hiện tại chỉ sợ cũng ba người nghe qua ngôi sao nhỏ à, lữ thụ, lữ tiểu ngư, khương thúc y. Đây không phải hắn võ đạo minh em còn có thể là của ai. Hắn thậm chí có thể xa xa cảm nhận được vương thành dân chúng ngộng bức, trong đêm vương thành đang xảy ra một trận huyết chiến, sau đó ngay tại cái này nghiêm túc nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, trên trời vang lên rồi một chiếc nhạc thiếu nhi. Cái này không trách bọn họ, Lữ thụ chính mình cũng ngộng bức rồi. Người ta võ đạo minh âm đều là rất bá tức giận, làm sao đến rồi chính mình nơi này liền biến thành rồi ngôi sao nhỏ. Tuy nhiên thanh âm này là cây A hùng vĩ, cây A thê lương, nhưng người lại hùng vĩ lại thê lương cũng là ngôi sao nhỏ à. Cho đến tận này, lữ thụ biết, có thể cùng nó so sánh, cũng chỉ có thành thu xào nhỏ tù và ốc mù mẹ nó thôi rồi. Cũng không biết rõ thành thu xảo tấn thăng nhất phẩm thời điểm có thể hay không vang lên một chiếc nhạc thiếu nhi. Nghĩ tới đây lữ thụ liền cảm thấy mình đến tranh thủ thời gian trở lại địa cầu, nghe được một người khác võ đạo Minh âm hát nhạc thiếu nhi hắn có thể tâm lý thăng bằng một điểm. Người mẹ nó còn có thể hay không đi rồi? a cái này mẹ nó chính đánh nhau đâu a có người cười trận rồi làm sao bây giờ? Nhưng vào đúng lúc này, lữ thụ chợt nghe trước mặt tên kia khách khanh bỗng nhiên chấn kinh nói, đây là ai võ đạo mình âm sao? Tại sao lại cổ quái như vậy? Lữ thụ sắc mặt cổ quái nhìn về phía vị kia còn tại bị lôi đỉnh kiếm khí điện không ngừng run rời khách khanh, ta muốn nghe được chuyện gì à, ngươi nghe qua bài hát này không có. Cái kia khách khanh sửng sốt một chút chấn kinh nhìn về phía lữ thụ, ngươi vì sao hỏi vấn đề này, chờ một chút, cái này không phải là ngươi võ đạo minh âm à, ngươi không phải đã tấn thăng nhất phẩm rồi sao? Đây rốt cuộc là cái gì ca? Lữ thụ cười cười, trả lời sai lầm. Sau một khắc lữ thụ lặng lặng đứng ở trên đường dài, ánh trăng từ đỉnh đầu rơi xuống Lữ Thu tựa như đứng ở ánh trăng bên trong thần chi, sắc mặt bình tĩnh bên trong, phía sau hắn Tức Âm Đường kẽ Xám cuốn tới, thu hoạch rồi tử sĩ, cũng thu hoạch rồi khách khanh. Áo đông mãng phục khách khanh mắt bên trong sau cùng một mản chính là cái kia quỷ dị đến có chút trói lọi một màn, Tức Âm Đường kẽ Xám quay trùng quanh cái này thiếu niên, mà cái kia hết thảy đều đại biểu tử vong. Đến từ Trần Lao Trá phụ diện tâm tình giá trị, 1000. Lữ thụ nhìn thấy cái này phụ diện tâm tình giá trị sau nhỏ giọng thầm thì, cái này đều tên là gì a? khó trách trên mò. Lúc này bàn đá xanh trên đường trừ rồi lữ thụ đã không có người khác rồi, khi lữ thụ cùng đệ nhất danh khách khanh giao thủ dẫn đến phòng ốc đổ sụt về sau, không còn có phổ thông người dân dám ở bên cạnh trong phòng lưu lại, nhao nhao chạy từ tán. Lữ thụ đống nhiên rất muốn cười, hắn nguyên bản lo lắng chính là võ đạo mình em động tĩnh quá lớn, khiến cho y hắn bên ngoài trở thành điểm ngắm Kết quả hiện tại pháng phất là dưới đèn đen, tất cả mọi người biết do hắn đã tấn thăng rồi nhất phẩm. Cũng thông qua tôn trọng dương biết rõ hắn sớm đã có qua võ đạo minh âm rồi, cho nên phản mà lần này võ đạo minh âm lúc vang lên căn bản không có người hướng về thân thể hắn nghĩ. liền ngay cả cùng hắn giao thủ cái kia vị khách khanh đều không nghĩ tới là hắn. Trái đất bên kia là nhất phẩm tấn thăng quá ít, cũng không ai đi nghiên cứu qua võ đạo minh âm đại biểu cho cái gì, nhưng lữ trụ không giống nhau. Đây là một cái độ cao phát đạt tu hành văn minh, cho nên liên quan tới tu hành sự tình mọi người cũng rất để ý, cũng so trái đất bên kia có kinh nghiệm hơn nhiều. Lữ trụ thông lệ, tấn thăng nhất phẩm thời điểm mới có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất cùng võ đạo minh âm, tấn thăng đại tông sư thời điểm chỉ có thiên kiếp, không có võ đạo minh âm. Ở lữ trụ, võ đạo minh âm bị xem là người tu hành chân chính cùng thiên địa sản sinh cộng minh ban đầu, cho nên rất nhiều người liền đưa thích đem võ đạo minh âm phạm vi xem như thiên đạo một loại xem xét. Mọi người nhận làm một cái nhân vũ đạo minh âm phạm vi càng rộng, tương lai thành tiểu liền càng cao. Sự thật giống như cũng chính là như vậy. Thậm chí đều không tồn tại cái gì trường hợp đặc biệt, thế là hào môn nội võ đạo minh em Phạm Vi rộng dòng chính liền sẽ trọng điểm bồi dưỡng. Lúc trước tôn tu văn võ đạo minh em chính là phương viên 15 dạm, cho nên sớm liền lập gia đình chủ người thừa kế mạnh mẽ nhất cạnh tranh giả. Bất quá những này đối với lữ thụ tới nói đều không trọng yếu, trọng yếu là, không ai biết rõ đây cũng là hắn võ đạo minh em. Cho nên lữ thụ đống nhiên có chút cảm tạ tôn trọng dưng rồi. Lúc trước con hàng này vì rồi hố chính mình một thanh chủ động tản tin tức nói mình đã nhất phẩm, thậm chí ngay cả võ đạo mình âm cường hãn đến mức nào đều cho mọi người nói một chút, bên cạnh còn có mạc tiểu nhã bọn hắn thật nhiều người bằng chứng. Nếu như không phải tôn trọng dương, lấy lữ thụ tính cách bây giờ nói không chừng còn âm làm bộ nhị phẩm chuẩn bị hố người kia mà, cái kia mẹ nó nói không chừng liền thật gài bấy chính mình a Chỉ là lữ thụ đống nhiên liền cười không nổi rồi. Hán túi đầu liền nhìn tới trên mặt đất bàn đá xanh vỡ nát sau lưu lại đất cắt chẩm dai tạo thành rồi văn tự, còn nói ngươi không hát ngôi sao nhỏ. Lữ thụ, ta đều tấn thăng nhất phẩm A, cái này võ đạo minh em khẳng định không phải ta A. Đế tử lữ thụ phụ diện tâm tình giá trị, 666. Lữ tiểu ngư đương nhiên nghe được ngôi sao nhỏ liền từ dưới đất thẳng chạy tới rồi, chỉ có nàng biết rõ cái đồ chơi này nhất định cùng lữ thụ có quan hệ. Trên đất đạn mạc biến rồi, lừa gạt lữ trụ người vẫn được. Muốn gạt ta một điểm không có cửa đâu, lưu thụ ngươi thay đổi rồi, ngươi cũng đối với ta có bí mật rồi. Ha ha ha ha ha ha ha. thụ trong lòng tự nhủ ngươi muốn thật có thể nhịn được không cười nói, ta sớm nói cho ngươi rồi, nhưng căn bản không có cái kia loại khả năng tính tốt ta. Cái này sau khi đột phá vốn nên mừng rỡ thời khắc, lưu thụ cảm thấy mình còn không bằng không đột phá. Lúc này, cái kia hùng vi võ đạo minh ẩm đã gây nên toàn bộ vương thành chấn động, tất cả thế lực cũng bao quát kiểu ngũ hào môn tất cả đều độc lên. Bọn hắn muốn đích thân điều tra cái này Võ Đạo Minh Âm Phạm Vi đến cùng có rộng rãi giường nào. Các đại hào môn gia chủ nhữ mày ngồi ở trạch viện của mình bên trong chờ đợi lấy hạ nhân hồi báo, Tôn Tu Văn cùng Tôn Trọng Dương liền ngồi ở chỗ đó, cũng không lâu lắm có người tay cầm một mặt chuyển tin tấm gương bước nhanh đi tới, Vương Thành nhất phía tây xác nhận rồi, bên kia cũng nghe đến rồi Võ Đạo Minh Âm, hiện tại đã vô pháp xác nhận cái này Võ Đạo Minh Âm có phải hay không đã siêu ra rồi Vương Thành thành chỉ phạm Vi. Nhưng là chỉ riêng xác định một bên là không được. Còn phải chờ nó tin tức của hắn. Lại chờ một lúc, lần nữa có người tay cầm chuyển tin tấm gương đi đến, phía đông cũng xác nhận rồi. Nơi đó cũng có thể nghe được. Cũng đồng dạng vô pháp xác nhận thành trì bên ngoài phải chăng còn có lan tràn. 1.042, đầy trời đầy sao. Thành trí bên trong có thể xác nhận là bọn hắn có thể hỏi thăm ở tại nơi này người có nghe hay không đến, nhưng ngoài thành hoang giao giã địa tiểu vô pháp xác nhận rồi. Nếu như phạm vi chỉ là ở thành trí ở trong, Như vậy hào môn thậm chí có thể vận dụng mình tại vương thành bên trong cường đại nhân lực ưu thế đến xác định đối phương là ở vị trí nào tấn thăng. Tỷ như Đông, Nam, Tây, Bắc Bún, cái phương vị biên giới xác định, như vậy bọn hắn liền có thể lập tức hóa chặt tâm vị trí. Nhưng còn bây giờ thì sao, thậm chí ngay cả biên giới đến cùng ở cái nào cũng không tìm tới, thì tính sao xác định đối phương ở nơi nào tấn thăng nhất phẩm, có thế nào xác định đối phương là ai? Tôn tu Văn ngồi trên ghế thật lâu không nói. Bọn hắn chỉ là đang đợi đêm nay lữ thụ giết người sự kiện kết quả mà thôi, không nghĩ tới vậy mà đột phát rồi như thế một việc lớn. Bây giờ phía đông phía tây đều đã xác nhận không sai, phạm vi không có sai rồi. Tôn Trọng Dương nhìn thấy chính mình vị kiêng ngày thường đều khí định thần nhán phụ thân bỗng nhiên lộ ra thần sắc khắc ao, đây rốt cuộc là bao rộng rộng dai võ đạo minh âm a Vương Thành sợ là thật sắp biến thiên rồi. Phu thân, có khả năng hay không là lữ thụ võ đạo minh âm? Tôn Trọng Dương đột nhiên hỏi nói hiện tại toàn bộ Vương Thành cũng chỉ có hắn ở chiến đấu. Tôn Tu Văn kết thúc rồi chính mình cảm khái nhìn về phía Tôn Trọng Dương, người xác định lúc trước lữ thủ tấn thăng nhất phẩm rồi sao. Tôn Trọng Dương bị hỏi khó rồi, xác định, về sau trên đường bởi vì hắn giống như vừa mới tấn thăng nhất phẩm cho nên tương đối hương phấn, còn bay rồi một đoạn lộ trình, đây là có thể xác định. Cho nên vậy liền không phải hắn rồi, chỉ là cái này Vương Thành bên trong còn có ai trốn ở chỗ này, vậy mà lựa chọn đêm nay đột phá không có cách nào xác nhận biên giới liền không có cách nào xác nhận thân phận của đối phương, cho nên lần này liền tuyến tắc đều không có, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi đối phương chính mình hiện thân rồi, tôn tu văn cười nói, đêm nay vương thành nguyên bản lữ thụ chính là chủ giác, hắn chỉ sợ cũng không nghĩ tới bị người đoạt rồi Hà quang. Nghĩ lại tới vừa rồi bầu trời bên trong cái kia hùng vĩ mà thê lương tiếng ca, tôn trọng dương bỗng nhiên nói ra, phụ thân nghe qua cái kia ca à, giai điệu còn thật là dễ nghe, kỳ thực có dễ nghe hay không vẫn còn là tiếp theo Khó chịu nhất chính là những hạ nhân kia nhóm, bọn hắn đi tìm Vương Thành bên cạnh hỏi khác nhân tình huống, đều phải hỏi ngươi vừa mới có nghe được ngôi sao nhỏ sao. Mặc dù rất giống cũng không có gì, nhưng luôn cảm giác là lạ. a Nhưng là ngôi sao nhỏ bản thân ở truyền thừa độ ở địa cầu liền rất cao cũng là có nguyên nhân, đơn giản, giai điệu dễ nghe. Mà ở lữ trụ bên này, ca tử rõ ràng muốn nhiều phức tạp, cho nên vào lúc ban đêm liền có Vương Thành bách tính đem ngôi sao nhỏ đổi thành rồi đơn giản phiên bản, xem như rồi nhạc thiếu nhi. Cố lăng phi tại hậu sơn bên trên ngơ ngác nhìn đầu kia bàn đá xanh đường, thanh âm mới rồi là chuyện gì xảy ra. Người trước đừng cười rồi. Khương thúc y nguyên bản phiêu giật xuất trần hình tượng đã không còn sót lại chút gì, khi hắn nghe được ngôi sao nhỏ thời điểm liền cười ngựa tới ngựa lui, ngừng suy nghĩ đều không dừng được. Hắn đương nhiên có thể đoán được đây là ai võ đạo Minh âm lữ thụ trên người bí mật vốn là không ít, không phải sao. Chỉ là liền ngay cả hắn đều không nghĩ tới, đối phương tấn thăng nhất phẩm lúc võ đạo Minh em vậy mà lại có hai lần. Hơn nữa còn có một lần là nào đó loại cường hãn pháp tắc ý chí đến hát ngôi sao nhỏ. Liên tại một ngày này ban đêm, lữ thụ không gần như chỉ ở bàn đá xanh trên đường dết ra một đầu đường máu, còn biểu diễn rồi một cái giữ lại khúc mắt, phong phú rồi vương thành nhân dân giải trí sinh hoạt. Đương nhiên cũng lưu lại rồi một cái lớn nhất nghi vấn, đến cùng là ai ở tầng cấp. Cái nghi vấn này thậm chí làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy sẽ liên quan vương thành hương suy, một trận to lớn biến cố đang lặng yên không tiếng động phát sinh nhưng mọi người cũng không biết rõ đang xảy ra cái gì. Cái này loại xoắn suýt tâm tình thậm chí dẫn đến mọi người vô tâm đi chú ý lữ thụ ở bàn đá xanh trên đường dết chóc, bởi vì bọn hắn muốn hết sức đi tìm tới cái kia tấn thăng nhất và người, có lẽ tìm tới người này nói trước đầu tư hoặc là đi theo, tương lai sẽ có cơ duyên lớn. Thế nhưng là tìm được à, ai cũng tìm không thấy. Lữ thụ hướng phía câu lan ngói làm bừa đi tốc độ dần dần thả chậm lại, bởi vì hắn đã không còn sốt ruột rồi, rồi, sau lưng đã là thi thể đầy đất Tư Ngâm Đường, kẽ giám bây giờ quần công năng lực đã bị khai phát đến rồi cực hạn, mà tấn thăng nhất phẩm sau to lớn tinh thần chi lực đầy đủ chèo chống bọn chúng quét sạch hết thảy. Lúc này Lữ Thụ vừa đi, trước mặt hắn một mực có đất các hình thành đạn mạc đang không ngừng phê bình, vừa rồi cái kia trước ngôi sao nhỏ đẩy lật lại ca khúc chính là phong hoa tuyết nguyệt mộc mèo phán đoán suy luận, tăng lên đến rồi một cái độ cao mới. Ha ha ha. Tuy nhiên cùng dĩ vãng nghe được ngôi sao nhỏ khác biệt, nhưng ta cảm thấy ca từ đổi rất tốt, mặt trong lộ ra một cô thê lương mùi vị. Thân mẹ nó thê lương, lữ thụ vừa đi vừa nhìn lấy này đi lại đạn mạc đã cảm thấy, tâm tình của mình bây giờ liền rất thê lương. Đến từ lữ thụ phụ diện tâm tình giá trị, 666. Chờ một chút mà giết người xong chúng ta đi làm gì. Lữ tiểu ngư cũng không có nghèo truy manh liệt đánh mà là đổi rồi cái chủ đề. Lữ thụ nghĩ nghĩ, mau chóng ra khỏi thành đi cùng vũ vệ quân tụ hợp à, nơi này không nên ở lâu rồi. Ta nghe Khương Thúc ý nói Tây Châu cùng Nam Châu biên cảnh nơi đó đã xuất hiện rồi không gian thông đạo. Ta cảm thấy đầu kia không gian thông đạo rất có thể ngay tại thiên la địa vong quản hạt phạm vi nội, ta muốn đi nhìn một chút, vạn nhất đoan một hoàng khải muốn tấn công trái đất, chúng ta cũng có thể giúp một tay rồi. Trước đó lưu thụ nhìn thấy kiếm lưu điển tịch thời điểm liền đã nói cho Lữ tiểu ngư, khương thúc y rất có thể chính là vị kia kiếm lưu đại sư hình, kỳ thực kiếm lưu đại sư hình càng giống là một cái phù hiệu, hắn bối phận đã rất cao rồi, nhưng là sương hô này cùng phù hiệu từ hàng ngàn năm trước vẫn lưu truyền tới nay. Ai cũng không có cảm thấy hẳn là thay cái nó tên hắn. Mà bây giờ, vũ vệ quân liền trú đóng ở vương thành bên ngoài 100 cây số địa phương, lữ thụ muốn cho dịch tiềm đi nói cho bọn hắn biết dẹp đường hồi phủ, kết quả vũ vệ quần đám binh sĩ kiên trì không chịu, mắt nhìn thấy là thề cùng lữ thụ cùng chết sống bộ răng rồi. Cho nên lữ thụ muốn dẫn lấy cái nhỏ rời khỏi, hắn còn có càng thêm chuyện trọng yếu. Đạn mạc chuyển đổi, pháp khí khôi giáp đều đã tới tay rồi, tăng thêm kiếm lưu đưa cho người một và cái cái tổng cộng vạn rồi ha, làm sao nhiều rồi 5000 kiện? Lữ Thụ hiếu kỳ. Tống ký đại trưởng quỹ Tiếu minh trạch cùng Tống ký đại cung phụng Triệu suốt đêm nay vụng trộm lại phái người đưa tới cho ta rồi 5000 kiện, nói mặc kệ ngươi có thể hay không gắng gượng qua đêm nay, cái này đều chỉ khi nhận biết một trận tình nghĩa. Lữ Thụ cười cười, hai người kia cũng không tệ lắm. Quả thật không tệ, trước đó ngươi bị Đoan Mộc Hoàng Khải nhằm vào thời điểm, cũng là Triệu Suất đỉnh lấy áp lực vụng trộm nói cho Lý Hắc Thán bọn hắn. Lữ Thụ cười nói, được, nhân tình này chúng ta đến đi lại. Đi thôi, giết người đi. Nếu như lần này trở lại địa cầu rồi đi trước ăn bữa nồi lầu A. Tiểu Long Khảm Nhi. Đạn mắc hỏi. Được, liền Tiểu Long Khảm Nhi A, Lữ thủ cười đáp ứng rồi. Hai người nhẹ nhàng thoải mái dáng vẻ, căn bản không giống như là muốn đi giết người. Sau một khắc Lữ Thụ nhìn về phía trước mặt câu lan ngói tứ rừng bước lại cao giọng nói, có bằng hưu từ phương xa tới. Lữ Tiểu Ngư dưới mặt đất thiên lặng nói ra, xa đâu cũng giết. Sau đó trên trời vạn thanh trường kiếm bỗng dưng cụ hiện. Lữ thụ đã sớm phóng thích với thiên bên trên vô hình kiếm khí từng cái quý vị Cái kia kiếm treo ở trên trời, tựa như đầy trời đầy sao Còn đang thảo luận đến cùng là ai tấn thăng tôn trọng dương cùng tôn tu văn Hai cha con thông suốt chấn kinh quay đầu nhìn về phía câu lan ngói tứ phía trên bầu trời Đây là cái gì thủ đoạn 1043, Đại Tông Sư dưới Đệ Nhất Người Câu lan ngói tứ bên trong còn thừa 10 tên áo đông mãng phục khách khanh một mực Chờ đợi đợi lữ thủ đến, bọn hắn không muốn lại phân tán thực lực nhưng lại không cam tâm trực tiếp ra ngoài nền địch. Đoan mục Hoàng Khải tọa hạ 12 đại nô lệ bây giờ đã chiến tử hai tên sự tình sợ là đã truyền khắp rồi toàn bộ Vương Thành, nếu là còn thừa 10 tên tất cả đều ra ngoài chỉ vì rồi đối phó một cái mới vừa tiến vào kiếm lưu người tu hành, chỉ sợ sẽ có càng lớn cho cười. Bọn hắn trong lòng bên trong đã đem lữ thủ cố làm nhất đẳng một nhân vật nguy hiểm, không phải vậy làm sao lại 10 cái đại nô lệ ôm lấy đoàn đến. Cái này tại quá khứ mấy trăm năm bên trong đều chưa bao giờ xuất hiện tình huống. Ngay tại đêm nay xuất hiện rồi. Dĩ vãng bọn hắn cái nào không phải độc đương một mặt đại tướng, cái nào không phải đoàn mục hoàng khải tín nhiệm nhất tọa hạ hành tẩu. Ra rồi Tây Đô, bọn hắn nói chuyện liền đại biểu cho thiên đế ý chí. Mười cái người lớn vật, muốn liên thủ cũng coi như rồi, còn phải chủ động xuất kích lời nói cũng quá mất mặt rồi. Bọn hắn ngược lại là có thể ném đến lên người này, thế nhưng là đoàn mục hoàng khải gánh không nổi người này. Thế là, bọn hắn liền yên tĩnh cùng đợi lữ thụ đến cửa. Sau đó 10 người liên thủ giết chết đối phương. Đây là một loại rất lúng túng tình huống, bọn hắn hận không thể cái kia thiếu niên mau tới cửa nhận lấy cái chết. 10 cái nhất phẩm áo đông mãng phục khách khanh vây giết một cái nhất phẩm, có thể sẽ thất bại sao. Bọn hắn thừa nhận cái này thiếu niên rất mạnh, nhưng bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới thất bại khả năng. Thẳng đến bọn hắn nhìn thấy bầu trời treo đầy rồi đầy sao, thẳng đến bọn hắn cảm nhận được sát cơ đã bao phủ rồi toàn bộ câu lan ngoài tứ. Nhà chính bên trong tên kia thủy trung khí định thần nhàn bên trên trước người đằng một chút đứng dậy hướng trong viện đi đến, còn lại đại khách khanh đều cùng ở phía sau bọn họ. Áo đông mãng phục khách khanh nhóm mắt nhìn thấy trên trời cái kia hơn 10.000 thanh trường kiếm khiếp sợ không tên, bọn hắn thậm chí không biết rõ cái này hơn 10.000 thanh trường kiếm là như thế nào xuất hiện trên bầu trời. Đây không phải là thật kiếm, là có người sử dụng thủ đoạn huyện hóa đi ra. Bên trên trước người nhữ mày nói ra, không đúng, không phải huyện hóa. Huyện hóa thuyết pháp là chỉ tượng nhưng cái kia đầu tương đương với vạn thành trưởng kiếm rõ ràng đều giống như thật. Buổi tối hôm nay Vương Thành thật là biến đổi bất ngờ, đầu tiên là lư thụ từ kiếm lưu mà ra, một đầu bàn đá xanh trên đường rẽ rồi hơn ngàn Tây Châu tử sĩ, còn có hai cái thành danh đã lâu áo đông mãng phục đại khách hành. Sau đó là có hay không tên thiên tài ở Vương Thành bên trong tấn thăng nhất phẩm, võ đạo minh Em bao trùm toàn Vương Thành, mọi người thậm chí cũng không biết rõ cái này võ đạo minh âm biên giới ở nơi nào. Ngay tại lúc mọi người còn đắm chìm trong vừa mới rung động bên trong lúc, Cái kia câu lan ngói tứ trên không lại xuất hiện rồi hơn 10.000 thanh trường kiếm, như đầy trời đầy sao. Buổi tối hôm nay tựa như là có người thương lượng xong như vậy muốn làm cho cả vương thành đều ngủ không được đồng dạng. Một màn này tiếp một màn xuất hiện đơn giản nhường một chút người đáp ứng không suệ, một màn so một màn càng thêm rung động. Đừng nói dân chúng bình thường rồi, chính là tôn trọng dương cùng tôn tu văn dạng này đại hào môn đều cảm thấy đêm nay đại sự thực sự quá nhiều, làm đến bọn hắn cũng không biết do hẳn là trước chú ý cái nào càng tốt hơn. Phu thân Vương Thành đã bao nhiêu năm không có xuất hiện qua dạng này rầm rộ rồi. Tôn Trọng Dương hiếu kỳ hỏi. Tôn Tu Văn nhìn phương xa kiếm trận cảm thắn nói, kỳ thực cũng không tính quá lâu, chính là kiếm lưu chủ nhân không hiểu thấu đi hủy đi rồi lao thần vương nửa cái thần vương cung lần kia đi. Tôn Trọng Dương bỗng nhiên đứng lên đến, cái kia kiếm rơi xuống rồi. Vô hình kiếm khí sát thương ở vô hình lại số lượng rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ là khí. Liền ngay cả Lý Huyền Nhất lúc trước truy sát Khôi Lỗi sư cũng là đem kiếm khí ký thác vào lá cây bên trong. Không phải vậy vô hình kiếm khí tiêu hao quá nhanh. Nhưng mà lữ thụ không cần đi tùy chỗ tìm môi giới, bởi vì hắn có lữ tiểu ngư. Lá cây chung quy là lá cây, nào có trường kiếm càng thêm phù hợp. Câu lan ngói tứ bên trong mãng phục khách khanh nhìn thấy trường kiếm kia thời điểm liền cảm giác không ổn, bọn hắn đã đánh giá rất cao lữ thụ rồi, một chút cũng không có khinh địch. Thử hỏi 10 vị thành danh đã lâu đại khách khanh hảo không điểm mấu chốt liên thủ đối phó một cái hậu sinh văn bối, nhẹ được sao? Hỏi lượt toàn lữ trụ sợ rằng đều sẽ không cảm thấy đây là khinh địch đi. Bọn hắn trừ rồi không có chủ động xuất kích, liền ngay cả đỉnh viện nội quỷ trên trăm tên tử sĩ cũng đều ở rồi chân chân chính chính chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Thế nhưng là vì cái gì mọi người vẫn là có một loại đánh không lại cảm giác ca? Cái này loại rõ ràng cảm giác mình rất mạnh lại như cũ đánh không lại đối phương mâu thuẫn cảm giác, thực sự quá cường liệt rồi, mãnh liệt đến bên trên trước cái vị kia khách khanh cảm giác được rồi phẫn nộ của mình. Lùi! Hắn đông nhiên giống nói lên làm vạn thanh trường kiếm bắt đầu hạ lạc thời điểm, bên trên trước cái vị kia khách khanh cảm nhận được vô tận nguy cơ, đó là hắn đời này đều rất ít gặp qua lớn sát cơ, không lùi nhất định phải chết. Nhưng là bây giờ lại lui đã muộn rồi, cái kia hơn 10.000 ngàn thanh trường kiếm bên trong vô hình kiếm khí bị Lữ Thụ trưởng khống giả khóa chặt rồi cái kia câu lan ngồi tứ bên trong mỗi người, Lữ Thụ nói rồi, đêm nay hắn là giao thớt, người là thưa cá. Tây Châu dám tấn công trái đất, vậy thì nhất định phải muốn trả giá đắt. Hiện tại uýt chết một cái người, Nói không chừng tương lai thiên la địa võng bọn chiến hữu liền muốn nhiều đối mặt một địch nhân. Một tên đại khách khanh sắc mặt lánh khóc ngẩn đầu nhìn cái kia rơi xuống kiếm, như là cỗ sao trời rơi xuống lấy. Hắn hai chân hơi dùng lực liền phóng lên tận trời, chỉ gặp tên này khách khanh trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thành trường đào chỉ lên trời bên trên bộ tới, đúng là muốn trực tiếp đánh tan rồi cái này kiếm trận khổng lồ Nhưng mà sau một khắc, trường kiếm kia xuyên phá rồi hắn to lớn đao cương phản phất đao kia cương đều là hư vô không tồn tại Một tên ngang dọc mấy trăm năm khách khanh trước một giây còn bá đạo vô cùng, một giây sau liền bị đếm không hết trưởng kiếm xuyên qua rồi thân thể, giống như vải rách túi giống như hướng mặt bất lực rớt xuống. Cái kia cầm đầu đại khách khanh nghĩ mãi mà không rõ rồi, bọn hắn đã là đứng ở nhất phẩm đỉnh phong bên trên người rồi, làm sao thế gian này còn có đại tông sư phía dưới cao thủ có thể như thế dễ như trở bàn tay giết chết bọn hắn. Hắn không cam tâm. Thế nhưng là không cam tâm thì thế nào, cái này trong tích tắc hắn kỳ thực dĩ nhiên minh bạch, không là bọn hắn khinh địch mà là cố hữu nhãn quang cực hạn rồi trí tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn lấy vì mình đã là nhất phẩm đỉnh phong rồi, lúc này xuất hiện một cái có thể đánh vỡ hết thể quy tắc cùng cực hạn người tới trước mặt bọn hắn, bọn hắn phải làm nhất không phải chiến đấu, mà là không cần chọc giận người kia. Nhất phẩm khách khanh sông lên tiên không nhưng lại trong nháy mắt vẫn lạc chẳng cảnh, bị vô số chính đang nhìn chăm chú người nơi này nhìn ở trong mắt, bọn hắn thật lâu chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy rồi, liền ngay cả nhất phẩm khách khanh tính mệnh đều giống như có giác đồng dạng. Cái kia vạn kiếm tề phát trăng cảnh, tựa như một trận lưu tinh hạo kiếp. Tuy nhiên vừa mới tấn thăng người kia võ đạo minh em rộng có thể xưng thế gian chỉ có, nhưng thấy cảnh này ta bỗng nhiên đang suy nghĩ một vấn đề, người kia cùng cái này thiếu niên lữ thụ so sánh, đến cùng ai mạnh hơn một chút. Theo đạo lý mà nói khẳng định là vừa vặn tấn thăng cái vị kia mạnh một chút ra, dù sao có thể bao trùm toàn bộ vương thành võ đạo minh em cái kia phải là cảnh giới gì. Nhưng là bây giờ mọi người hết lần này tới lần khác lại nhìn thấy thụ xuất thủ chẳng cảnh Đột nhiên lại sản sinh rồi không xác định ý nghĩ. Ta chưa thấy qua cái kia vừa mới tấn thăng người xuất thủ, chỉ là ta nhìn Lữ thụ xuất thủ lúc liền cảm giác, đại tông sư phía dưới, tất cả mọi người đến trước mặt hắn đều chỉ có thể giống con kiến hôi. Ta cảm thấy cái này là đại tông sư phía dưới đệ nhất nhân rồi. 1044, khách không mời mà đến. Đại tông sư phía dưới đệ nhất nhân. Xưng hô thế này quá mơ hồ đi. Tuy nhiên người người đều biết rõ cho dù cảnh giới giống nhau Thực lực cũng sẽ có rất lớn khác biệt, thế nhưng là cái này lựa trụ bên trong cho tới bây giờ không ai dám nói mình là cái nào cảnh giới bên trong đệ nhất nhân. Liên ngay cả người bên ngoài cũng không dám nói. Bởi vì vì tất cả mọi người cảm thấy cái này lựa trụ to lớn, thiên tài bối ra, mặc dù mọi người còn chưa từng thấy mạnh hơn, nhưng địa phương khác khẳng định còn có so với chính mình biết đến vị kia lợi hại hơn. Đây là một loại không xác định cảm giác. Chính là bởi vì cái này loại không xác định. Mới đưa đến lưu trụ bên trong cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện ai có thể trở thành mọi người tâm lý đại tông sư phía dưới đệ nhất nhân. Nhưng mà ngay tại lúc này, mặc kệ là tôn trọng dường, tôn tu văn, mặc tiểu nhã, vẫn là vương thành kiểu ngũ hào môn gia chủ thậm chí là như cũ ẩn nút trong bóng tối thế lực khắp nơi, đều cùng một thời gian dâng lên một cái ý nghĩ, cái này từ kiếm lưu bên trong đi ra, ở bàn đá xanh trên đường một đường từ đông giết tới tây thiếu niên, ở đại tông sư phía dưới đã sẽ không còn có đối thủ rồi. Cái này là một loại không tên cảm giác, nguyên bản tôn tu văn là rất lạnh nhạt, nhưng bây giờ ngay cả hắn đều không thể lại bình tĩnh rồi, bởi vì liền xem như hắn cái này loại bị trở thành vương thành hào môn bên trong có hy vọng nhất bước vào lớn cảnh giới tông sư người, cũng cảm thấy đối mặt cái này thiếu niên có một loại thật sâu cảm giác bất lực.